chương ba mươi chín đ a m t i ế u giết người quá bình chương ba mươi chín đ a m t i ế u giết người quá bình một vị khách quý ít gặp cũng là quý khách b á i phòng giang tạ tạ gia sơn trang biệt viện thân là chủ nhân gia chủ tạ gia tạ tô khanh cũng không ở chỗ này cho nên một vị tạm trú ở nơi này nữ tử thay t i ế t đ á i khi nàng nhìn thấy vị kia mày trắng tóc trắng lao nhân sau trên mặt lộ ra một vòng động lòng người ý cười bước nhanh về phía trước mang theo ba phần thân mật lại có ba phần t ô n k í n h khẽ gọi một tiếng t r ư ơ n g bà bá lao nhân nhìn về phía nữ tử q u a n m ặ t không thay đổi trên mặt đúng là lần đầu tiên có ý cười công chúa điện h ạ thật là có chút thời gian không gặp người ở bên ngoài xem ra hai người này tựa như là một đôi bình thường thiên kim tiểu thư cùng lão buộc thực sự không cách nào cùng đường đường đại tề công chúa điện hạ cùng ti lễ giam trưởng ấn nội tướng liên hệ tới hai người tiến vào sân trang không có đ ể thị nữ nô buộc tùy hành dọc theo một đầu hai bên đủ loại cây đào đá c ộ i c h ậ m rãi đi từ từ không có nhà quyền quý rườm già lễ nghi chỉ có thuận theo tự nhiên mây trôi nước chạy tiêu chi nam tiện tay gãy một chùm nhánh hoa đào cầm trong tay hỏi trương bá bá cựu không ra đế đô lần này tới giang nam là dân phụ hoàng ý chỉ sao trương bách t u ế nói khẽ về công chúa điện hạ lời nói lão nô lần này đến đây chính là dân bệ hạ ý chỉ xin mời công chú tiêu chi nam cũng không cảm thấy bất ngờ cười nói để cho ta về nhà cái nào dùng t r ư ơ n g b á bá tự thân xuất mã phụ hoàng một đạo tiếp ý chỉ là được nghĩ đến t r ư ơ n g b á bá trên thân c ó khác sứ mệnh không biết có thể hay không cũng cho ta biết được t r ư ơ n g bách t u ế hai tay đại bộ phận đều giấu ở rộng lớn trong cửa tay á o chỉ là lộ ra bốn ngón tay đầu ngón tay trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa ý cười công chúa điện hạ quả nhiên thông minh lão nô lần này đến gian nam trừ muốn đem công chúa điện hạ mang về cùng đi còn muốn t r a rõ có quan hệ tắt mãn giáo cùng ma luân tự dị động sự tỉnh tiêu chi nam lông mày cao lại tắt mãn giáo cùng ma luân tự cùng là ở vào thảo nguyên đại m ạ n này bình trưng h hai nhà ư ờ n g bởi vì t a nhau n tín đồ nguyên nhân, lẫn nhau thấy ngứa mắt, bí mật càng nhiều bẩn n h thấy thịu, h đoạt đồ mắt, mật bí là có nhiều thiệu, nhưng hôm thủ chẳng chấn nay liên kia lại là liên thủ lại, chẳng lẽ là vị b ắ c vương tại p h í a sau màn đời tay. Bách thuế a y Trưng b á c t gật đầu nói điện hạ nói không sai có thể làm cho hai nhà này liên thủ đương đại chỉ có lãnh cản công một người mà thôi lâm hàn lâm l ạ h c ả n tiêu chi nam mặc niệm một câu vị này cứu công lá gan thật lớn a trưng bách t u ế khép c ư ờ i một tiếng lãnh cản công lá gan xưa nay rất lớn năm đó ở tây bắt trong quân chính là lấy tiêu h à n h bạt hố mà nổi tiếng chỉ quân càng là lanh khóc vô tình đậu một tí đồ thành d i ệ địa mà lại ủy vào tiên đế cùng thái hậu thiết bị làm việc không từ thủ đoạn thậm chí đã từng điều động tử sĩ ám sát ngụy cấm cùng l a m ngọc lần đầu tiên nghe được như thế bí văn tiêu chi nam nhịn không được l i ễ u lơi nói hoàng gia ra liền mặc kệ sao trưng bách tuế cười nói nói câu đại bất kính lời nói việc này còn muốn trách thái hậu nương nương năm đó hồng nương con chi loạn dẫn đến toàn bộ thảo nguyên vương đình lâm thị tộc người tử thương t h n g trọng dòng chính nhất mạch chỉ có thái hậu nương nương cùng lãnh cản công t ỷ đệ hai người may mắn còn sống sót nữ tử này lấy chồng đằng sau chính là nước đã đổ ra muốn kế thừa hương hỏa hay là dựa vào nam tử cho nên thái hậu nương nương mười phần giữ tìn vị đệ đệ này lúc này mới dưỡng thành lãnh cản công ngày sau hương ngạnh tính tỉnh tiêu chi nam trầm mặc một hồi lúc này mới chậm rãi nói ra bây giờ không thể so với năm đó hoàng tổ mẫu đã không tại phụ hoàng cầm q u y ề n chấp chính sợ là không cho phép hắn như năm đó như thế gây xong gió trưng bách thuế neo lại mắt chính là bởi vì là tiên đế cùng thái hậu đều không co ở đây lãnh cản công lúc này mới không chút kiếm kỵ trước kia đủ loại nói cho cùng bất quá là tiểu đà tiểu nháo lần này lại là muốn động thật điện hạ không nên quên trên thảo nguyên có vài chục vạn mã bên trên khống dây chi sĩ nếu như toàn lực b u tập chỉ cần ba ngày liền có thể binh lâm bên trong đô thành bên gi lam tương cũng sẽ không lực bài chúng nghị một lần nữa bắt đầu dùng chương vô bệnh là tây bắc quân đều đốc thật là là tây bắc biên thủy bất an không cho phép người tầm thường tòa c h ấ n tiêu chi nam trầm tư không nói trong bất chi bất giác hai người chạy tới đường mòn cuối cùng nơi này là một chỗ bị đ à o lâm vây vào giữa hình tròn đất trống ước chừng có nửa mẫu to lớn toàn bộ dùng đá c ộ i lát thành bốn phía còn có mặt khác bảy đầu đường mòn thông hướng nơi khác nếu như từ trên không quan sát l i ề n sẽ phát hiện chỗ này hình tròn đất trống nhưng thật ra là một cái bắt quái thái cực kiểu dáng có thể nói là đường nét độc đáo tiêu chi nam đạo dù vậy bằng vào ta đại tề cường thịnh cũng không thể coi là cái gì trưng bách thuế chỉ chỉ dưới chân thái cực hình dạng mặt đất nói ra một cái chấn bắc vương lâm hàn hoàn toàn chính xác không tính là họa lớn trong lòng nhưng là nếu như lại thêm một cánh cửa vậy liền để người không thể không phòng tiêu chi nam sắc mặt có chút nghiêm trọng nói đạo môn những năm này càng tự đại cuộc vọng bởi vì năm đó thái tổ hoàng đế đang đỉnh thiên hạ lúc có nhiều nể trọng đạo môn chỗ cho nên đạo môn bên trong không thiếu có người cho là đạo môn nếu có thể dịu ta tiêu thị t h ư ợ vị tự nhiên cũng có thể đem ta tiêu thị từ nơi này vị trí bên trên kéo xuống tiêu chi nam ngữ khí có chút zh thật coi thiên hạ này là bọn hắn bố thí cho chúng ta trưng bách thuế bình thản nói bất quá là chút hết ngồi đáy giếng n g u kiến điện hạ không cần vì thế tức giận bất quá nói đi thì nói lại đạo môn hoàn toàn chính xác không thể khinh thường từ xuân thu liệt quốc đến đại tần tổ long lại đến đại trịnh bao nhiêu cái vương t r i ề u đều vòng đạo môn vẫn là sừng sững không ngã trong đó chỗ hơn người có thể thấy được lộn đ ố m tiêu chi nam hỏi trưng bá bá định làm gì trưng bách thuế hơi cảm khai nói muốn lật đổ đạo môn không khác người si nói ngộng nhìn chung các triệu đại đội thay đều chẳng qua là miễn cưỡng áp chế đạo môn mà thôi tiên đế là quốc đạo môn xuất lực rất nhiều tiên đ tôn sùng đạo môn cho nên đạo môn thay đổi đại chỉnh chiều lúc xu hướng suy tàn có hôm nay chấp thiên hạ tu sĩ chi ngữ hai khí tượng cho đến ngày nay đạo môn dần dần có đuôi to khó vây chi thế viên này quả đắng là chúng ta đại tề gieo xuống như vậy cũng phải chính chúng ta đi n ư ớ t cho nên bệ hạ lại không thể không trở lại các triều đại đổi thay chèn ép đạo môn đường xưa bên trên nói đến đây trưng ơ bách thuế hơi dừng lại thở dài nói bỏ qua một bên nho môn không nói triều đình trong tay hai đại tô n môn vốn là lấy thiên cơ các làm chủ ám vệ phủ làm phụ chỉ là từ khi bệ hạ đăng cơ về sau liền bắt đầu có khuynh hướng ám vệ phủ trong này mặc dù có lao nô đề đốc ám vệ phủ cùng l à m tương gia chấp trưởng thiên cơ các nguyên nhân nhưng cấp độ càng sâu nguyên nhân hay là bởi vì đạo môn có năm đó hương hỏa tình cảm triều đình cùng đạo môn trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tại ngoài sáng về mặt cho nên cái này vụ trộm giao thủ liền rất là trọng yếu tiêu chi nam tiếp lời cười nói đạo môn có chấn ma điện như vậy chúng ta triều đình liền muốn có ám vệ phủ chấn ma điện cao nhân vô số tối như vậy vệ phủ lợi dụng số lượng thủ thắng dù sao cũng phải tới nói hay là năm năm số lượng trưng ơ bách t u ế lắc đầu nói thật muốn x ẽ rách ra mặt chấn ma điện chưa chắc là ám vệ phủ đối thủ bởi vì chấn ma điện đại chấp sự chết một cái liền thiếu đi một cái luôn có chết hết thời điểm mà chúng ta ám vệ phủ lại là nghiên cứu kỹ nhất quốc chi lực vô luận như thế nào cũng là không giết xong đạo môn chân chính để triều đ ỉ n h kiêng kỵ địa phương là bọn hắn từng vị kia tại đương đại tri đ ỉ n h trường giáo chân nhân cùng hơn ba mươi vị đại chân nhân đủ để cải thiên hóa nhật cho nên bệ hạ mới muốn thu phục kiếm tông chấn an huyện giáo lôi kéo phật môn dùng tu hành giới còn x u t lại nửa giang sơn đến chống lại đạo môn cái này nửa giang sơn tiêu chi nam thờ g i i nói Công trương ô n t ọ n n g h đã chết, đạo chết, m bách thuế trầm rãi nói ra ra như vậy nô có thể nói cho điện hạ lão nô hiện tại muốn mượn lấy việc này lập tức chặt đức đạo môn cùng thảo nguyên vươn ra cái tay này là bệ hạ lật về một bậc trương bách thuế dôi ra một tay nói khẽ không quy củ không thành quy tắc triều đình cùng đạo môn có thật nhiều quy củ bất thành văn lần này đạo môn dám cùng thảo nguyên bên kia mắt đi mày lại chính là phá hư quy củ giá như vậy nô tự mình xuất thủ đem những này phá hư quy củ người xóa đi chính là thu diệp cũng nói cũng không được gì n ữ khí bình thản như nước thậm chí còn mang theo vài phần theo thói quen tất cung tất k í n h có thể lời nói nội dung lại là để tiêu chi nam cái này thường thấy sự kiện lớn công chúa điện hạ đều có chút chấn kinh đây chính là mấy vị địa tiên cao nhân a nói dết liền l i dết không hổ là thiên cơ trên bảng xếp hạng thứ tư bình an tiên sinh giết người đến bình an t r ư ơ n g bách t u ế n h a o mắt lại thanh â m âm, âm n u không gì sánh được loại công việc bẩn thiệu này lao nô nhiều năm rồi không có làm lần này vừa v ậ n luyện tay một chút miễn cho tay nề lạy nhạt tiêu chi nam thoáng bình phục dòng suy nghị của mình mỉm cười nói vậy liền cầu chúc trương bá bá một hòn đá ném hai chim trương bách cười nói là một mũi tên chúng ba con chim lão nô nếu là đem cái này giang nam địa giới t r ư ớ n g khí mù mị quét sạch s a n h xanh như vậy kiếm tông tiểu gia hỏa cũng có thể bình an vô sự điện hạ ngươi nói có đúng hay không ngoài định mức đoạt được tiêu chi nam ánh mắt sáng lên chương bốn mươi nói giang nam bất tưởng bất n g h i ệ m chương bốn mươi nói giang nam bất tưởng bất n g h i ệ m tại từ bắc du xem ra tiêu nguyên anh gia hỏa này là cái rất mâu thuẫn tiểu cô đ ư ờ n g bình thường nhìn rất cao lạnh rất có công chúa điện hạ phong phạm nhưng tại rất quen đằng sau liền sẽ phát hiện nàng cũng không phải là cao cao tại thượng như vậy nó trên bản chất hay là cái tiểu nha đầu cũng phải hỏi ngươi muốn này muốn nọ k hai ô n g cho liền cùng người tức giận, có còn giận, ngươi đôi khi muốn dỗ rời ả n n h Hai g ư đi tuyên lòng dạ sau dọc theo đại giang một đường tiếp tục tiến lên giang nam giang châu giang đô đã xa xa mơ mớn tháng bốn gió xuân đã không có xe lạnh xuân hàn mang theo có chút t ấm áp tại cái này gió xuân quét bên trong trên mặt sông thuyền xe lẫn giang ngạn hai bên dương liễu q u y l i y ế n cỏ mọc én bay thậm chí đã có cưới ngựa đạm thanh sĩ t ử cùng cô đ ư ơ n g hoàn toàn chính là một phái giang nam xuân hình ảnh từ bắc du trong tưởng tượng phú quý giang nam liền xác nhận cảnh tượng như vậy giang nam có một t r ă n h hai thiên hạ giang châu có một t r ă n h hai giang nam giang đô lại có một t r ă n h hai giang châu cái gọi là giang đô danh xưng ơ giang nam giai lệ giang đô đế vương châu xây thành chỉ gần hai ngàn năm vô luận triều đỉnh hay là đạo môn đều đem nó coi là thiên hạ bốn đều một、trong. được vinh dự lục triều cố đô mười t r i ề u đô s ẽ mấy lần phù hộ trung nguyên chính sóc truyền thừa cho nên lại có thiên hạ văn chủ cột danh s ư n g năm đó đại sở hướng chính là định đô nơi này đại sở những năm cuối sau xây thiết kỵ xuôi nam trung nguyên quét ngang toàn bộ giang bắc tiếp theo lại tiến quân n h ậ p thục rất có thôn tính toàn bộ thiên hạ chi thế cuối cùng binh lâm giang đô thành bên d ư ớ i đại sở hoàng thất muốn mở thành đầu hàng đương nhiệm thiết độ sứ lớn trịnh thái tổ hoàng đế vào lúc này thừa cơ mà lên mang theo đại thế nhân tâm từ đại sở hoàng đế trong tay mặc quyền thể sống chết thủ thành chính là bởi vì có lớn trịnh thái tổ hoàng đế từ chiến đến cùng lúc này mới có lúc sau đạo môn phật môn liên thủ chống c ự tịch quyển thiên hạ sau xây huyền giáo lúc đó tam giáo đại chiến chiến trường ngay tại giang đô thành bên d ư ớ i các lộ thần tiên cao nhân đùn đùn kéo đến bày trận kim l ư u đấu kiếm đấu pháp không biết có bao nhiêu địa tiên cao nhân táng thân nơi đây sau trận chiến này c ư ờ n g thịnh nhất thời huyền giáo nguyên khí đại thương giáo chủ trọng thương hai vị phó giáo chủ một nhân hồn bay phách tán một người tu vi hoàn toàn biến mất thập đại trưởng lao chiến tử chín người trưởng lao phía dưới càng là tử thương vô số dưới sự bất đắc di toàn bộ lui về sau xây tổng đàn cũng không còn năm đó phân đàn trải rộng thiên hạ rầm rộ bở b đạo môn tại giang đô thành bên trong lưu lại t í m quang vinh xem cùng đạo thuật phường phật môn thì là có lưu đại báo ấn tự truyền thừa mấy trăm năm đến nay hương hỏa cường thịnh trong đó đều có cao nhân tòa c h ấ n trừ cái đó ra bạch liên giáo văn hương giáo các loại giáo phái cũng ở chỗ này rất có c ă n cơ lại thêm triều đ ỉ n h rất nhiều thế gia cùng nhau môn không có tông môn nào có thể tại giang đô một tay che trời nếu như nói cự lộc thành là ngư long hô tạp như vậy giang đô thành liền muốn cao hơn lầu một có thể ở trong thành đặt chân cơ hồ không có tông p tất cả đều là lật sông giao long đi tại bùn đất mềm mại trên đường mòn sống lâu tái ngoại từ bắc du chỉ cảm thấy hết sức mới lạ bởi vì tái ngoại thổ địa là lạnh leo cứng rắn nhất là mùa đông cơ h ồ lạnh leo cứng rắn như đá khối xâm xâm hàn khí xuyên tấu qua lòng bàn chân hướng lên dậm chân một cái liền cảm giác lòng bàn chân chết lặng đau nhức cho nên tại tái ngoại có rất ít mặc giày theo nữ tử chỉ có kỵ binh gót sắt tranh tranh mới thích hợp nơi đó cầm trong tay một cái kẹo đường tiêu nguyên anh nhìn bốn phía tựa hồ rất là mới lạ dạng này thành trí cưới tại từ bắc du trên cổ không chỗ ở trái phải nhìn a n h thỉnh thoảng cắn một cái ta làm sao nhìn n g ư ơ i giống lần thứ nhất gặp giống như tiêu nguyên anh đem trong tay kẹo đường ăn xong vụ trộm dùng từ bắc du tóc xoa xoa tay lúc này mới nói trước kia tới thời điểm chỉ cảm thấy nhoáng lên liền đã qua nhìn không rõ ràng cũng không có cảm thấy thế nào lần này chậm rãi đi mới phát giác nơi này cảnh sắc ngược lại là coi như không tệ tối thiểu nhất so đế đô tốt hơn nhiều từ bắc du đối với tiêu nguyên anh tiểu động tác lơ l ế m nói giang nam tốt nhất là ước giang nam có thể làm cho nhiều người như vậy nhớ mãi không quên giang nam tự có chỗ độc đáo của nó tiêu nguyên anh cùng từ bắc du làm trái lại nói kỳ thật đế đô cũng tốt giang nam cũng được nhìn thời gian lâu dài cũng liền có chuyện như vậy từ bắc du thở dài ngươi thuyết pháp này ngược lại là cùng ta sư phụ không có sai biệt sư phụ ta tại giang nam sinh sống mấy chục năm không muốn nhất không niệm chính là giang nam tiêu nguyên anh bắt lấy từ bắc du đ u ú i tóc từ bắc du ngươi là thật ngốc hay là g i ả n g gốc sư phụ ngươi không niệm giang nam không phải là bởi vì giang nam nơi này không tốt mà là bởi vì giang nam có để hắn đau lòng người và sự việc từ bắc du đưa tay đẩy ra tiêu nguyên anh tắc k h á i tay nhỏ bất đắc gì nói ngươi tiểu nha đầu này còn hiểu đến thật nhiều có phải hay không là ngươi tỷ nói cho ngươi tiêu nguyên anh trầm rãi nói ra tỷ tỷ của ta đã từng chuyên môn nghiên cứu qua công tôn trọng như nàng biết công tôn trọng như chưa hẳn liền so ngươi c á i này làm đồ đệ thiếu đi từ bác du hưng thú hỏi cụ thể nói n g h e một chút tiêu nguyên anh nghĩ nghĩ tỷ nói qua công tôn trọng như một thân lúc tuổi còn trẻ có trí lớn lại tinh thông như lược chỉ là thời vận không đủ vừa rồi rơi xuống hôm nay c h i cảnh nếu là vô năng không t à i người tầm thường thì cũng thôi đi nhiều lắm là nhận mệnh mà thôi hết lần này tới lần khác công tôn trọng như không phải là người tầm thường thời vận không đủ khó tránh khỏi lòng sinh vật khí cũng nguyên nhân chính là như vậy công tôn trọng mưu giả đến mới có thể có nhiều hành động theo cảm tính từ điểm này tới nói hắn so với lúc tuổi còn trẻ hay là bất lui tiêu nguyên anh bắt t r ư ớ c tỷ tỷ tiêu chi nam giọng nói chuyện phảng phất trí tuệ vững vàng mỉm cười nói tuy nói tuổi già trí chưa già mà trí tại nàng hàng dặm bất quá nhật mộ tây sơn cuối cùng không so được ngày chính giữa trời từ xưa bao nhiêu anh minh đ ế vương già tới c h ậ m tiết khó giữ được l ư ờ n g trước vị này kiếm tông tông chủ c ũ n g ứng như là từ b á c du c h ậ m giai nói công chúa điện hạ là nói sư phụ ta đi bích du đạo sự tỉnh tiêu nguyên anh nói chính ngươi đón đi sau đó nàng lại dừng lại một chút nói ra có trên h ể một điểm n g a n g Đô t r này từ bắc du cũng không phủ nhận chính mình ngâm cạn thật sự là hắn động tâm mà lại không phải là bởi vì khác cũng là bởi vì dung mạo của nàng một nữ tử có thể đẹp đến nước này về phần thân phận của nàng trong bụng cầm tú cũng liền dâu rĩa từ bắc du tập trung ý chí ngược lại hỏi tiểu nguyên anh n g ư ơ i biết đạo môn tại giang đô có cái gì cao thủ sao tiêu nguyên anh nói trừ đổi bắt ngươi phương nam quý đế còn có tím quang vinh xem quan chủ đỗ hải sản đạo môn bên trong không thiếu có một nhà một họ chi truyền thừa đỗ hải sản lao thất phu này chính là như vậy cha hắn đỗ minh sư năm đó được phong làm tổng l ĩ n h đông nam cùng giang nam đạo môn đại thiên sư cùng đạo môn tổ đỉnh chủ sự phong chủ thiên trần đại t r â n nhân một trong một ngoài tương hỗ là Âu d ủ tại đạo môn đời trước trưởng giáo t r â n nhân sau khi phi thắng lại cùng nhau mình định thanh trần đại chân nhân chi đoạn đến đ lúc đó hay là đạo môn thủ đồ la thu có thể nói là quyền k h u n h nhất thời bất quá tại đỗ minh sư sau khi tòa hóa đỗ hải sản không có cha hắn năng lực cùng hy vọng chỉ là giữ vững đạo thuật phường mảnh đất này từ bắc du c h ậ t trần nói nghĩ không ra đạo môn nội bộ cũng là phụ tử thừa kế cái này cùng thế gia lại có gì gì đúng rồi triều đình lại có cao thủ gì tiêu nguyên anh nói triều đình cao thủ không ít ám b ệ phủ thiên cơ cát giang đô chu quân còn có chính là các đại thế gia bất quá lợi hại nhất hẳn là gia chủ tạ gia tạ tốt khanh lao tiểu từ này ngày bình thường không h i ể n sơn không lộ thủy ưa thích đàm luận không đàm huyền cùng ngôi đàm đạo không rõ nội tình người còn tưởng rằng hắn là cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu lối bất quá ta lại là biết nội tình của hắn tiêu h ự c nguyên t anh mắt nhìn hắn lãnh đạo ý cười thử nói ngươi biết cũng không ít vậy liền nói cho ngươi tốt dù sao cũng không phải cái gì chuyện thần yếu tạ tô khanh cùng phụ hoàng quan hệ cá nhân rất tốt sở dĩ cho cái này còn thân trên mặt nội thuyết pháp là hắn không muốn vào triệu làm quan cũng không muốn làm bàn đọc phí công phong cương đại lại lại không muốn ngẫu nghịch phụ hoàng hào ý Thế là liền chương ỉ bốn mươi mốt đạo ly biệt trong rừng đạo quán chương bốn mươi mốt đạo ly biệt trong rừng đạo quán từ bắc du dưới đáy lòng yên lặng tính toán phương nam ủy đế đỗ hải sản tạ tô khanh đường thánh nguyệt trương tuyết giao tổng cộng năm vị địa tiền cao nhân như vậy tính ra giang đô không sai biệt lắm chính là gần với đế đô cùng huyền đô chỗ so với đã suy yếu thần đều không biết mạnh hơn bao nhiêu mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là bày ở ngoài sáng cao nhân những cái k i a ẩn thân phía sau màn còn không biết phản kỷ hắn một cái nho nhỏ nhất phẩm cảnh giới muốn tại chỗ này có chỗ làm quả thực là k h ó như lên trời dưới mắt giang đô xa xa mong m u n bất quá bởi vì cái gọi là đi trăm dặm người n ử a tại chín mươi bước cuối cùng này lại là khó khăn nhất bước ra c h ấ n ma điện tinh nhuệ tất cả đều tụ tập nơi này chỉ sợ hắn vừa mới vào thành liền bị trấn ma điện đại chấp sự bắt đi đạo thuật phường đến lúc đó nhưng chính là điệu cao nhân cũng khó cứu được c kiếm kiếm ba ngày sau từ bác du cùng tiêu nguyên anh hai người chân chính tiến vào giang châu địa giới đi tới một chỗ châu ngã ba chỗ từ bác du dừng bước lại đem trên lưng mình tiêu nguyên anh phóng tới trên mặt đất sau đó lại từ trên lưng của nàng gỡ xuống hộp kiếm của chính mình tiêu nguyên anh lúc đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm một lát sau đã là trong lòng sáng tỏ ngửa đầu nhìn qua từ bắc du hỏi ngươi không đi gian g đô đi là khẳng định phải đi từ bắc du đem hộp kiếm cong đến trên người mình nói ra nhưng không phải hiện tại tiêu nguyên anh cúi đầu ngữ khí trở nên có chút ngột ngạt vậy ta đâu từ bắc du ngồi sổn người xuống hai tay đỡ tại nàng non nớt trên bờ vai ánh mắt cùng nàng tề bình nói khẽ ngươi là hoàng đế bệ hạ thân phong thanh loan của chúa chỗ này lại là thủ đô thứ hai gian g đô không ai dám đem ngươi thế nào ngươi chỉ cần đi ám vệ phủ quang min thân phận bọn hắn tự nhiên sẽ hộ tống ngươi đi gặp công chúa điện hạ trầm i ê Nguyên u Anh khẽ mặt thật n lâu tiêu nguyên anh từ trong ngực xuất ra khối kia cùng từ bắc du ngọc bội trong tay là một đôi ngọc bội nói khẽ từ bắc du ngươi còn thiếu ta một khối ngọc bội từ b á c du mỉm cười nói ta nhớ ký đâu chờ ngày nào ta thành thẳng vào thanh vân chín ngày đại kiếm tiên nhất kiếm quang hàn mười b ố châu đưa ngươi cái cả sảnh đường ba nghìn xây hoa hồ suy đại khí tiêu nguyên anh ra v ẹ khinh thường xì một tiếng kinh m i ệ t sau đó nhỏ giọng nói cũng đừng chết nếu như ngươi dám vụng trộm chết đừng hy vọng ta cho ngươi b á o tang từ bác du cũng học ngữ khí của nàng nhẹ nhàng xì một tiếng kinh m i ệ t nói cái gì ủ du nói tiêu nguyên anh bình tĩnh khuôn mặt nhỏ phất phất tay nói đi thôi đi nhanh lên nhìn xem ngươi liền tâm phiển từ bác du cười cười quay người rời đi tiêu nguyên anh đứng tại chỗ nhìn xem hắn từ từ đi xa c ắ n răng cũng quay người hướng một đầu khác lối rẽ đi đến từ bắc du hướng giang châu cảnh nội một đường hướng đông chạy hướng con đạo đem tự thân tốc độ kéo lên đến cực hạng tung người lên nằm ở giữa tựa như đạo môn lục địa phi đằng chi thuật nhanh đến cực điểm từ bắc du thét dài một tiếng phía sau trong hộp kiếm thiên lam ứng thanh ra khỏi vỏ một kiếm nơi tay từ bắc du dùng r a kiếm ba mươi sáu bên trong kiếm bảy kiếm tùy ý động thân theo kiếm hành cả người rời đi mặt đất khí cơ tràn ngập toàn thân ống tay h áo phồng lên phiêu diêu cưới gió mà đi ước chừng đi ra hơn trăm trượng khoảng cách từ bắc du liền muốn lấy dón mũi chân một lần nữa m ư lực kiếm bảy tinh rượu chỗ ở chỗ ý kiếm thân ba tâm niệm v ừ a động liền có thể ngự kiếm tại trên chín tầng trời năm đó kiếm tông tông chủ thượng quan tiên t r u n ra biển kiếm sáu kiếm bảy cùng dùng chính là ngự kiếm nàn g vạn chân đạp kiếm long bao la hùng vĩ cảnh tượng một mạch vọt ra hơn trăm dặm đằng sau từ bắc du thể nội khí cơ gần như k h ô kiệt cầm trong tay thiên la một m lần nữa thu hồi phía sau trong hộ kiếm cải thành lấy hai chân chạy vội đồng thời dùng long h ổ đàn đạo y ế u quyết từ từ thổ nạp khôi phục trong khí hải khí cơ công tôn trọng như từng nói kiếm tông kiếm đạo cho tới bây giờ đều là thẳng tiến không lùi tung cựu từ không hối hận thả tại trực trung thủ không hướng trong ca khúc cầu cho nên cũng không đường vòng mà là trực tiếp xuyên qua đã là phù hợp nhà mình kiếm đạo cũng là ma luyện tự thân khí cơ từ bác du liền như vậy một đường đi về phía đông mãi cho đến sắc trời gần hoàng hôn mới dừng lại bước chân lúc này hắn ngay tại trong một chỗ rừng rậm nơi xa lờ mờ ở giữa tựa hồ có một tòa đạo quán chiếm diện tích khá lớn lâu c á t trung điệp lúc này sắc trời còn chưa toàn bộ màu đen có thể đạo quán lại là đã đã phủ lên đèn lồng đỏ thấm trong t r o ngoài n g ngoài đều là một mảnh đèn đốt sang trưng từ bác du nhìn qua tòa đạo quán kia những mày đạo quán bản thân cũng không hiếm lạ bây giờ đạo môn đại hưng rất có q ố c giao chi thế Khắp、nơi từ r ê lên n quán như là mọc lên như nấm bình thường, đất đạo để t là mọc bắc du kỳ quái là, tòa đứng ạ tại như vậy chỗ hẻo lánh, nhưng lại o hẻo quán tu đuốc Du lánh, sáng này kiến như nhưng đèn trưng, còn có người đến người đi, thật sự là lộ ra một cô không bình thường. là vậy tựa thật một Từ đi, chỗ hồ có cô bác lộ đ sự ra tại chỗ suy nghĩ một lát ngược lại hướng đạo quán phương hướng lao đi từ bắc du không dám từ cửa chính phương hướng đi qua mà là lượn quanh một vòng đi vào cửa sau giấu ở trong bóng tối tuyển chọn một chỗ lửa đèn thưa thất t ạ m đạm không người góp chết thân thể kề sắt ở trên vách tường như là một cái to lớn thạch sùng men bám vào mà lên lặng yên im lặng vượt qua đầu tường đi vào trong đạo quán có lần trước đêm tối thăm dò tiêu ma ha biệt phủ kinh nghiệm từ bắc du lần này có thể nói là xe nhẹ đường quen tránh thoát mấy cái không ngoài dự liệu bên ngoài c ọ p ngầm sau thân hình như là bóng ma dưới con rơi phi thân đi vào một chỗ trên nóc nhà nhẹ đi mấy bước lật ra một miếng n g ó i phiến vào trong nhìn lại nhìn một cái này không sao để chưa nhân sự từ bắc du đ ố n g nhiên trận to mắt chỉ gặp tại gian phòng này bên trong bày biện một tấm c ẩ m tú giường lớn giường một bên là trương viên trác phía trên thả có đồ u ống t r à lúc này một nữ tử váy lụa nửa hở hai tay đỡ tay trên mép bản thân trên hơi nghiêng về phía trước lộ ra một mảnh trắng bóng phăng quang một tên thân mang áo trong nam tử thì là đứng ở tên này nữ tử sau lưng làm lấy không thể miêu tả sự tình hai người cũng không làm sao che giấu tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe từ bắc du hít sâu một hơi nhẹ nhàng đem nói khép lại tiếp lấy hắn lại nhìn mấy gian xương phòng tuy nói hoa dạng có chỗ khác biệt nhưng nói tóm lại đều là một chuyện hắn quay người hạ nóc nhà dọc theo góc tường đi từ từ trên đường đi không thấy được mấy vị đạo nhân ngược lại là có không ít đạo cô nữ quan từng cái dung mạo đẻ ẹ p đẽ, dáng điệu hiện bất quá những này đạo cốt nhưng không có nửa điểm người xuất gia xuất trần khí ngược lại là một thân pháo hoa thói xấu yên thị mị hành không giống lương gia nữ tử lại liên tưởng đến lúc trước thấy từ bắc du nếu như lại đoán không r a n ơ i này là cái gì địa phương vậy coi như là thật ngốc đã sớm nghe nói giang nam màu mỡ nhất là giang châu một vùng khinh n h u n xuồng xã chi khí thành gió các đại thế gia chẳng những trong nhà xúc dưỡng các kỹ hơn nữa còn thiên vị lưu lên khắp cả pháo hoa chỗ bên bờ sông tần hoài thuyền hoa càng là nhất tuyệt từ bắc du trước kia đối với cái này cũng không sâu sắc trải nghiệm hôm nay xem như mở rộng tầm mắt lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống trăng sáng treo、cao. treo lên thật cao đèn lồng đỏ thâm dưới đấy là từng cái quần áo phú quý hào khách thật có thể nói là là đàm tiếu có phú cổ vang lai không c h u a đinh nếu là có nhiều phú quý người trong đạo quán tự nhiên là thủ vệ có chút xâm nghiêm mà lại trong đó kiến trúc sen vào nhau tinh tế như không người dẫn đường rất khó phân do phương hướng từ bác du cẩn thận từng ly từng tí đi tại trong bóng tối trong bất chi bất giác đúng là đi vào một tòa khóa viện cửa sau trước từ bác du cố ký cho thi chui vào chỗ này trong sân trong phòng có sáng tỏ ánh đèn từ bác du thân hình như nhũ yến về tổ bay lên nóc phòng xốc lên mảnh ngói nhìn thấy trong phòng có bảy tám vị tuổi trẻ đạo cô từng cái đều là tư sắc t h ừ a thừa lúc này chính ôm lấy một tên khí độ bất phàm phú quý công tử ca công tử ca kia mặc vào một thân màu xanh ngọc cầm y dỉa trên đầu tử kim quan đã lấy xuống tóc rối b ù gối lên trong đó một vị nữ quan trên bộ ngực tùy ý nữ quan đầu ngón tay cho mình nhẹ nhàng v ò theo h u y ệ t thái dương hai tay phân biệt đặt ở bên cạnh hai tên quần áo nửa cởi nữ quan trắng non trong khe r á n h còn có hai vị nữ quan thì là ngồi quỳ chân ở trước mặt của hắn động tác game ai cho hắn thời dạy một tên dung mạo nhất diễm đạo cô hai tay d â n một phương ngọc bàn đứng ở bên cạnh ngọc bàn chung để đó quyền quý thế ra bên trong cực kỳ thường gặp sự vật. ngược lại thật sự là không giống như là bình thường nhà giàu sang công tử chương 42 vinh hoa phu quý năm thạch tán chương 42 vinh hoa phu quý năm thạch tán đạo môn hào phú hơn xa thiên hạ tất cả thế gia cao phiệt dùng phú khả địch quốc bốn chữ hình d u n g không có nửa phần khuyết đại nói ngoa nghe đồn huyền đều phía trên bạch ngọc trái đất vàng bạc là sức thanh ngọc làm trụ lưu ly làm ngói c à n g có tiên cầm linh thú đi tại ở giữa các loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp càng đừng đề cập có rất nhiều diệu dụng pháp khí bảo vật mây mù mịt mờ ở giữa quả nhiên là tiên gia thắng cảnh thậm chí càng hơn đế đô hoàng c không có tiền không thể nghi ngờ là không được đạo môn truyền thừa mấy ngàn năm gia đại nghiệp đại nếu là không dính khói l ử a trần gian quyết định không có khả năng duy trì trên trời huyền đều p h o n g quang tự nhiên có nó tích lũy t à i phú kiếm lấy tiền bạc thủ đoạn cái này nam thạch tán chính là một cái trong số đó nam thạch tràn ra từ đạo môn rửa s ư điện vốn là bất nhập lưu dược tề trong lúc vô tình lưu chuyển đến thế tục sau lại bị danh sĩ、si、rất là tôn sùng bởi vì thuốc này ăn đằng sau có thể có tư dương công hiệu lại làm cho người quanh thân ra thịt mất cảm phấn khởi nóng này toàn thân k h nóng cần đi nhanh x u ấ t mồ hôi để phát huy dược hiệu cho nên mới có mặc cũ áo bắt con ron giận mùa đông khắc nghiệt hàn thức hâm rượu thoát y trần đản g thậm chí là c ù n g nôn nói dối cái gọi là danh sĩ phong phạm đạo m ô n thấy tình cảnh này sau bắt đầu đại lượng luyện chế năm thạch tán đồng thời cực lực chèn ép mặt khác có can đảm một mình chế tắc năm thạch tán người trong đó không thiếu bẩn thỉu huyết tinh thủ đoạn trải qua mấy chục năm cuối cùng rồi sẽ thuốc này biến thành nhà mình mới có đại phát hoành tài ở vào tuyệt đỉnh phía trên trường giáo chân nhân cùng liệt vị đại chân nhân đương nhiên sẽ không đi quan tâm những sự tình này càng sẽ không tự mình đi làm những sự tình này để tránh g ơ bần tự thân thanh danh cùng phúc đức nhưng lồng lộng đạo môn ba mươi không không không môn đồ tự nhiên có là người đi làm từ bác du tâm tử từ, từ chìm xuống dưới phú quý tụ tập đạo quán dựa cửa bán rẻ tiếng cười đạo cô còn có cái này đ ộ c thuộc về đạo môn năm thạch tán làm sao nhìn đều là người trong đạo môn thú bút bình thường quyền quý ai dám đ ỉ n h lấy đạo môn danh hào làm chuyện thế này công tôn trọng mưu rất sớm trước liền đã từng đối với hắn nói qua rừng lớn dạng gì chim đều có đạo môn gia đại nghiệp đại môn đồ đông đảo trong đó tất nhiên là ngư long hữu tạp thanh tâm quả dục người cũng có hám lợi đen lòng người cũng, cũng có một lòng người tu đạo cũng có. truy đuổi danh lợi người cũng cũng có từ bi độ thế người cũng có mẫn diệt nhân tính người cũng cũng có đối đ ạ i đạo môn t u y ệ t không thể dùng một hai người chi thiệt ác đi định đạo môn chi thiệt ác dù sao đạo môn t ồ n thế mấy ngàn năm tự có nó tồn tại đạo lý nếu như bởi vì kiếm tông cùng đạo môn hai nhà có c ử u hoán liền tận lực dẻm pha bôi đen đạo môn cử động lần này chỉ có thể là lừa mình dối người mà thôi từ bác du tiếp lấy nhìn lại chỉ gặp cái kia phú quý công tử tại mấy tên đạo cô phục thị bên dưới trừ bỏ phía ngoài quần áo sau từ tên、ừ. kia xinh đẹp đạo cô trong tay tiếp nhận năm thạch tán bắt đầu phục ngồi dùng thuốc s i n h đẹp đạo cô nũng n ị u nói lần này nam thạch tán là dùng đông nam động đá vôi tự nhiên thạch đ ũ tây bắc thượng đẳng tử thạch anh thiên tuyển phong xích thạch son lại thêm một chút đạo môn bí dược do dược sư điện chân nhân tự mình luận chế không phải bình thường phục mùi đằng sau không cần ăn băng tạc khí nằm yên cũng có thể cái kêu phú quý công tử ồ một tiếng cười nói phục nam thạch tán không cần ăn băng tạc khí đây cũng là t ô i mới n a m ở trên nóc nhà t ừ b ắ c du n h ư mày cái này phú quý công tử thanh âm làm sao cảm giác có chút quen thuộc tựa hồ đang chỗ nào đã nghe qua nam thạch tán tác dụng p ụ cực lớn phục mùi lúc cấm k phục d ụ n g đằng sau không thể nằm yên cần ăn băng hàn ăn thoát ý uống hâm rượu hành tẩu tăng khí cử động lần này lại xương đi tán đương nhiên dùng chuyện phòng the thay thế cũng có thể chỉ cần xuất mồ hôi liền có thể lại bởi vì năm thạch tán vốn là có tư dương hiệu quả dùng cho nên rất nhiều danh sĩ rất là ưa thích tại chuyện phòng the trước đó phục d ụ năm thạch tán không bao lâu cái kia phú quý công tử phục mồi hoàn tất trong giọng nói lộ ra một c ô thư thái nói quả thật không tệ xinh đẹp đạo cô cười m ỉ m phân phó nói mấy vị tỷ bội còn không mau mau phục thị công tử tăng khí năm tên đạo cô n h o nhao đứng dậy bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng trong lúc nhất thời phú quý công tử thì là tứ chi mở rộng t h ế nằm trên giường lớn tùy ý mấy tên đạo cô hành động cười nói t h á n g bình bản công tử thế nhưng là nghĩ tới ngươi miệng nhỏ đã lâu xinh đẹp đạo cô thần thái vũ mị chậm rãi đi tới phú quý công tử trước mặt trong ánh mắt mang theo vài phần vừa đúng muốn nên còn c ự nhìn nam tử một chút sau chậm rãi ngồi q u ỳ chân xuống dưới túi đầu gật đầu từ bác du lúc này không có nửa điểm bị cái này kiểu diễm bầu không khí lây sắc mặt nghiêm túc bởi vì ngay tại vừa rồi vị này phú quý công tử nằm vật xuống thời điểm từ bác du rốt cục có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn thật đúng là người quen c h í nếu hợp h hợp chỉ kia là đoan mục ngọc lẻ loi một mình từ bắc du thật là có điểm ý động nếu như mượn cơ hội diện trừ người này cũng là việc nhất cử lương tiện đã có thể rõ ràng mối loạn cũ lại có thể thiếu một cái vướng bận chướng ngại vật nhưng hắn dù sao cũng là ám vệ phủ trưởng ấn độ đốc nhi tử tuy nói ám vệ trong p h ụ bộ phe phái săn sát đã có tam đại đô đốc tạo thế c h â n vạc lại có tạ tô khanh chố như vậy thực lực phái còn có bình an tiên sinh trương bách tuế vị đế đốc này c ự h o ạ n thờ ơ lạnh nhạt nhưng bất kể nói thế nào đoan mục duệ thịnh vị này trưởng ấn đô đốc hay là trên danh nghĩa ám vệ phủ chi chủ đường đường chính nhất phẩm đại quan địa vị cực cao điều động số lớn ám vệ cho mình nhi tử hộ giá bất quá là dễ như t r ở bàn tay sự tình mà đoan mục ngọc bản thân cũng có nhất phẩm cảnh giới tu vi từ bắc du muốn giết chết hắn sau lại toàn thân trở ra không có người tiên cảnh giới căn bản là nghị cũng không cần nghĩ qua ước chừng gần nửa nén hương công phu tên là tháng bình xinh đẹp đạo cô một lần nữa ngẩng đầu lên mơ hồ nói công tử thế nhưng là dễ chịu đoan mục ngọc nhắm hai mắt chậm d ã i nói hay là tháng bình ngươi nhất biết phục thị người đạo cô khẽ ngẩng đầu lại là trong lúc vô tình hướng đỉnh đầu nhìn thoáng qua vừa vặn cùng ngay tại lén từ bắc du ánh mắt đối mặt từ bắc du trong lòng biết không ổn đ ỗ n g nhiên một cái ngựa ra sau thân hình từ trên nóc nhà lật bên dưới liền muốn t ố i lui không nghĩ tới đạo cô này ăn mặc nữ tử lại là thâm tàng bất lộ chỉ là hơi xứng sờ sau liền từ trong phòng phi thân mà ra suất thủ tựa như kinh lôi loại sáng này đôi ngọc thủ t o a n i đã có thể phục thị nam nhân lần này xuôi nam chi hành từ bắc du một mực tại nghiên cứu kiếm ba mươi sáu lại có mấy trận sinh tử tương bác đem mười năm t r ư ớ c đánh xuống nội tình vốn liếng triệt để dung hội quản thông riêng lấy kiếm thuật mà nói đã là lô hỏa thuần thành thiên lam lấy một loại h u y ề n ảo quỹ tích không ngừng quanh tròn vòng tròn lớn bên trong có vòng tròn nhỏ viên viên cùng bộ đem những dây nhỏ này từng c á i ngăn lại cả hai va chạm ra từng tiếng kịch liệt tiếng vang ma sát ra liên tiếp hỏa hòa vang khắp nơi tháng bình hai tay x â y dịch vô số dây nhỏ hướng về sau thu hồi tiếp theo sen lẫn thành lưới hướng phía từ bắc du vào đầu bao trùm xuống tới từ bắc du lấy kiếm nhị biến làm kiếm ba kiếm thế thành lưới lấy công đối công kiếm tông mười hai trong kiếm lấy thiên lam nhất là sắc bén không chịu nổi mũi kiếm cùng tơ mỏng nhiều lần dưới sự va chạm cho dù những tơ mỏng này không phải là phản phẩm cũng nao h nhao đứt đoạn nguyên bản kín không kẽ hở lưới lớn xuất hiện một cái cực lơ khe bị từ bắc du dễ như t r ở bàn tay thoát khốn mà ra từ bắc du biết rõ muốn thoát thân một vị nghiêm phòng tử thủ kiên quyết không thành thế là không lùi mà tiến tới hướng trước bước ra một bước lấy kiếm mới bắt đầu l à n kiếm ban đầu chưa phát giác như thế nào một lát sau liền có thể thấy cao chót vót trong viện lập tức kiếm khí khuấy động rất có đắc thế không khiến người ta chi thế từ bắc du từng dùng thanh kiếm này đối cứng vị tiên cảnh giới đầu châu mặt ngựa thắng mình bất quá là nhất phẩm cảnh giới. mà lại trong tay tơ bạc dây nhỏ đã tàn khuyết không đầy đủ tự nhiên không dám đón đỡ mũi chân điểm một cái thân hình lui về phía sau nàng cái này lùi lại ngay tại từ bắc du trong dự liệu không có truy kích mà làm ư ợ n lăn kiếm chi thế trực tiếp phá tan tiểu viện vách tường tướng thủ tại ngoài tường tên những kia ám vệ giáp sĩ đ â m xuyên không chút do dự bắt đầu bỏ mạng phi nước đại cũng liền tại cái này lỗ hổng đoan mục ngọc đã khoác áo đi ra sắc mặt tâm trầm tại đèn lồng quăng mang chiếu dọi lộ ra sáng tối chập trờn một lát sau trong sân nhỏ bên ngoài chung quăng chiếu dọi lộ ra sáng tối chập trờn tất cả mọi người quỳ một chân trên đất túi t h ấ p đầu chờ đợi thiếu chủ mệnh lệnh đoan mục ngọc lạnh lùng mở miệng phân phó nói dẫn người đuổi theo tốt nhất lưu một người sống mang về ta muốn đích thân thẩm vấn dẫn đầu ám vệ trầm giọng đồng ý sau đó đứng dậy chầm chậm lui về phía sau tiếp lấy tất cả ám vệ như là bóng ma bình thường tứ tán dung nhập vào trong bóng đêm này chương 4 ố n nói thiếu chủ trong rừng đ u ổ i trốn chương 4 ố n nói thiếu chủ trong rừng đ u ổ i trốn ám vệ dốc toàn bộ lực lượng đằng sau thắng bình lui trở về đ a n mục bên cạnh thần xác ngưng trọng nói người này thực lực đã gần như quỷ tiên cảnh giới mà lại kiếm trong tay rất là lợi hại phá vỡ kim đoạn ngọc bất quá chờ nhàn băng t h m kia cũng k h ố n hắn không nổi đoan mục ngọc lơ đến cười nói vừa rồi người kia là của ta quen biết cũ ta vốn cho là hắn đã chết tại bích du đảo về sau lại nghe văn chấn ma điện ngay tại bốn phía truy bắt hắn thế mới biết hắn đúng là không có chết gần nhất chấn ma điện làm ra chiến trận lớn như vậy đều không thể bắt hắn lại ngươi không phải là đối thủ của hắn cũng không kỳ quái xinh đẹp đạo cô thấp giọng hỏi công tử người kia là ai đoan mục ngọc cười bên trong mang theo có chút h ẳ n ý nói khẽ hắn gọi từ bắc du xem như kiếm tông chính quy thiếu chủ Ta năm n g o á i bổi công c h ú a đ i ệ n hạ đ một ngọc dừng một chút nói tiếp có nghe đồn nói công tôn trọng ngưu trước khi chết đem vị trí tông trụ c h u y ề n cho hắn bất quá hắn tư lịch quá nhỏ bé không đủ để phục chúng thế là từ tây bắc viễn phó gia nam ý đồ tìm kiếm kiếm tông nguyên lão trương tuyết giao duy trì chấn ma điện trên đường đi bày ra thiên la địa võng vẫn là bị hắn đi tới giang nam từ trên điểm này tới nói hoàn toàn chính xác rất là không đơn giản t h á n g bình giật mình nguyên lai là hắn đã sớm nghe nói chấn ma điện cao nhân giá lâm giang đô lúc trước còn không rõ cho nên hôm nay nghe công tử nói như thế mới biết được tiền căn hậu quả đoan mục ngọc cười lạnh nói chấn ma điện sở dĩ bên dưới khí lực lớn như vậy đổi bắt từ bắc d ù không phải sợ hắn đã có thành i ự u dù sao đạo môn có lực lượng này nói trắng ra là vẫn là phải nóng lòng truy hồi tiên kiếm chú tiên trưởng giáo chân nhân đã có được hai đại trí bảo nếu là có thể lại bù đắp cuối cùng này một kiện trí bảo tam bảo tại thân chính là trên trời thần tiên hạ phàm cũng không làm gì được Đến lúc một, nói, nói một triều một một bên khác từ bắc du lần nữa dùng da kiếm thất nhật kiếm hơi nghiêng người đi lại cướp trong chốc lát đã là rời đi đạo quán pha vi tiến vào đen kịt trong rừng rậm tại phía sau hắn thì là tựa như si mị võng lượng bình thường đông đảo ám vệ truy tung mà tới như giòi trong x ư ơ n g âm hồn bất tán ám vệ phụ truyền thừa bề bộn tinh thông các loại bảng môn tà đạo nhất là am hiểu cách truy tung chi thuật đoan mục ngọc lần này mang tới ám vệ bên trong liền có người am hiểu lấy khí vị truy tung bí thuật đối với mùi khíu g i c thậm chí càng mạnh hơn trên thảo nguyên sói hoang vừa lúc lại là tại ít ai lui tới trong rừng rậm không có những người khác mùi quấy nhiễu mặc cho từ bắc du như thế nào chạy trốn cũng vùng không thoát những này ám vệ dẫn đầu ám vệ trong tay nắm giữ tu xuân a o xuất lĩnh hơn mười tên ám vệ hiện lên mặt quạt trận hình từ chính diện truy kích mặt khác hơn hai mươi người ám vệ thì là chia binh hai đường từ hai cánh trải rộng ra để từ bắc du không có chuyển hướng có thể là quay đầu chỗ trống chỉ có thể một đường chạy về trước hơn nửa canh giờ đằng sau ám vệ bọn họ xông ra rừng rậm một trận lạnh bớt hơi nước đập vào mặt c h i t để che cản từ bắc du lưu lại mùi ở trước mặt mọi người xuất hiện một đầu dòng sông lao nhanh con sông này đem cánh rừng rậm này một phân thành hai từ bắc du lưu lại tung tích cũng dừng ở đây cầm đầu ám vệ thống lĩnh phất phất tay một tên ám vệ vượt qua dòng sông đi vào bờ sông đối diện bắt đầu xoay người xem xét trên mặt đất dấu vết để lại một lát sau tên kia ám vệ lại lần nữa nhảy về đến bờ sông bên này lắc đầu nói không có bất kỳ cái gì vết tích tên kia am hiểu lấy khí vị truy tung ám vệ nói người kia tám thành là nhảy xuống sông bỏ chạy dạng này đã có thể ẩn tàng thân hình lại có thể không lưu nửa điểm vết tích tính tình âm chầm ám vệ thống lĩnh nhẹ gật đầu nghĩ không ra tiểu tử này có chút đạo hạnh vậy liền dọc theo sông truy tung không thể có mảy may qua loa chủ quan nếu là thả chạy người này thiếu chủ bên kia không thể nào nói nổi. tất cả ám vệ đều là trầm giọng đồng ý từ b ắ c du đích thật là nhảy xuống sông đào tẩu lúc trước hắn lấy kiếm bày bỏ chạy ngắn n g ủi thời gian một nén nhang bên trong liền cùng sau l ư n g ám vệ kéo ra gần bách trượng khoảng cách nhưng dù cho như thế cũng vùng thoát khỏi không được sau l ư n g ám vệ hắn không phải kẻ ngu dốt trong lòng biết những n à y ám vệ tuyệt đối không có đất tiền cao nhân tìm khí truy tung bản lĩnh hơn phân nửa là chính mình có rất nhỏ vết tích lưu lại cho nên nhìn thấy con sông này đằng sau không để ý nước sông băng lãnh trực tiếp nhảy vào trong đó xuôi dòng xuống không còn cho ám vệ để lại đầu mối bất quá nước sông tốc độ chạy có hạn không so được ám vệ c mấu chốt vẫn là phải diệt trừ cái kia am hiểu cách truy tung chi t h u ậ n người không bao lâu ám vệ đám người liền đã đuổi theo một tên nhỏ gầy ám vệ bỗng nhiên dừng bước lại mùi thở khẽ nhúc nhích hít hà cao mày nói nơi này tựa hồ xuất hiện qua mùi của hắn mặt khác ám vệ cũng theo đó dừng bước lại cầm đầu ám vệ thống l ĩ n h nao nao sau đó sắc mặt đột biến nói coi chừng người kia liền giấu ở chỗ này lời còn chưa dứt, một khối thẳng cỏ bùn đất vỡ ra kiếm quang lóe lên tên kia nhỏ gầy ám vệ đầu lâu đã là bay lên cao cao trên mặt càng mang theo chấn kinh hoảng sợ biểu lộ hai mắt trận lên ám vệ thống lĩnh nhìn thấy một mặt này giận tí mặt trong tay tú xuân đao mang ra một tiếng v ù vụ rung động vang hung hăng chém về phía một thân vũng bùn từ bắc du từ bắc du trong tay trái nắm giữ thân kiếm hẹp dài lại tả ngăn lại tú xuân đao tiếp lấy trong tay phải thiên làm trở về thủ xong kiếm cũng ra làm cho đồng dạng là nhất phẩm cảnh giới ám vệ thống linh không thể không lui về phía sau từ bắc du cùng người tranh tài đậu kiếm thích nhất đắc thế không thang người không câu n g ệ tại kiếm thức chiêu số thân hình thuận đường nhất chuyển lấy xong kiếm dùng ra kiếm một ư ơ i hai kiếm lăn một vòng kiếm khí tăng vọt vốn là một mực dấu dốt từ bắc du mượn kiếm m ư ơ i lăn kiếm chi thế trên khí thế đã thẳng bức quỷ ti Để ám vệ t hai ố n lĩnh g là rất thứ hãi, đồ này cũng không phải phổ thông quân ngũ tên nọ mà là ám vệ phủ chuyên dụng tiền cơ nọ cùng diệt thần mũi tên so với dê sư dì diệt đi thần đều đấu ra lúc sử dụng đệ cựu đ ẳ n g diệt thần mũi tên lần này đoàn mục ngọc đ á m thân vệ mang theo diệt thần mũi tên là càng hơn một bậc thứ tám các loại mặc dù không có khả năng giống đệ cựu đ ẳ n g như vậy quy mô lớn sử dụng nhưng ở quy mô n h ỏ trong chiến đấu lại âm hiểm hơn m a n độc nương theo lấy cơ hội nhỏ không thể nghe thấy nỏ máy tiếng vang tên nỏ kích s ạ c diệt thần mũi tên vô thanh vô thức ở dưới bóng đêm càng là khó mà phát giác từ bắc du không dám có chút chủ quan không lo được cái gì dám vẻ ngay tại chỗ liên tiếp quay cuồng khó khăn làm tránh thoắt đợt thứ nhất tên nỏ tựa như khoan s á t cắm đầu hũ đợt thứ hai tên nọ theo sát mà tới bắn thẳng đến từ bắc du quanh thân yếu hại từ bắc du huy kiếm ngăn hai m ũ i tên lưới kiếm run dậy không chỉ h ổ khẩu tức thì bị chấn động đến run lên đồng thời thân thể ngựa ra sau đ ả o hướng mặt đất lấy khí cơ thôi động thân hình hướng về sau phi tốc hoạt động liên tiếp tên nọ thất chi chút xíu cùng từ bắc du gặp thoáng qua bất quá vẫn là có một cái cá lọt lưới bắn c h ú n g từ bắc du đ u ổ i một cô âm độc khí cơ dọc theo vết thương tiến vào từ bắc du thể nội đi chết bị thương một tay ám vệ thống lĩnh n h e g i n g cười một tiếng một tay nắm lấy rõ ràng lớn hơn một vòng thiên cỡ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã muốn tránh cũng không được từ bác du chỉ có thể là miễn cưỡng nghiêng đầu lâu tên n ỏ sát gương mặt của hắn băng qua đinh nhập sau lưng của hắn trên h ộ kiếm vị vũ vẫn là rung động không ngừng từ bác du nửa khuôn mặt trong nháy mắt máu me đồng địa từ bác du chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng ngón tay mơn trớn trên mặt vết máu trở tay nắm chặt cây kia d i ệ t thần mũi tên vận chuyển toàn thân khí cơ hung hăng về ném ra đi một tên cầm n ỏ ám vệ né tránh không kịp trực tiếp bị một tiết này xuyên qua mi tâm ám vệ thống linh hung hăng nắm tay từ bác du cười ha hà lần nữa dùng da kiếm bẩ từ ố mối t một thù thể thể t ám hôm làm cái chi. Chương có Chương có báo người nói người nói vệ vì vì phủ, Không khổ. Không khổ. nay, ngày sau là là sẽ bắc du giữa khu rừng gián tiếp xê dịch vừa rồi hắn d ấ u ở dưới mặt đất đợi đến tên kia am hiểu truy tùng chi thuật á m vệ lên tiếng đằng sau mới đột nhiên gây khó khăn dựa vào nghe âm thanh phân biệt vị chém xuống một kiếm đầu người kia không giao nhận ra đại giới không nhỏ chúng hai đạo diệt thần mũi tên trong đó trên mặt cái kia đạo chỉ là nhìn xem dọn g ư ờ i trên thực tế cũng không ảnh hưởng trở ngại chân chính muốn m ạ n chính là trên đùi m u i tên kia diện thần trên tên ẩn chứa âm độc khí cơ tiến vào thể nội đằng sau theo hắn khí cơ lưu chuyển đúng là có thẳng bức tâm thất cùng khí hải dấu hiệu mà lại làm vết thương khó mà khép lại trên đường đi lưu lại vết máu càng lại ám vệ truy tung tốt nhất chỉ dẫn đây không phải từ bắc du lần thứ nhất thụ thương lại là từ bắc du lần thứ nhất thụ thương nặng như vậy lúc trước ám vệ phụ phụng mệnh chế tạo d i ệ t thần mũi tên lúc chính là lấy người trong đạo môn là giả muốn chi địch cho nên d i ệ t thần mũi tên khắp nơi nhằm vào đạo môn khí cơ vận chuyển trùng hợp từ bắc du trúc cơ công pháp chính là thoát thai từ đạo môn long hồ đan đạo cho nên đối mặt diện thần mũi tên khí cơ nhập thể đúng là không thể làm gì bi thảm h o à cảnh nếu là có thể lập tức tìm tới một chỗ đạo này diệt thần mũi tên cũng là không muốn mệnh của hắn nhưng nếu như tiếp tục như vậy chạy trốn chém giết như vậy từ bắc du nguy rồi hết lần này tới lần khác sau lưng ám vệ không có ý định cho từ bắc du dưỡng thương thời gian dẫn đầu ám vệ thống lĩnh mặc dù c h ấ n kinh kẻ này kiếm đạo tu vi nhưng vẫn không có ý định thu tay lại hắn biết do diệt thần mũi tên c h ố i lợi hại cho nên dẫn người đổi đến không nhanh không chậm khó khăn lắm treo ở từ bắc du sau lưng rõ ràng muốn hao tổn đến từ bắc du thương thế phát tác đằng sau lại nhất cử thành cầm sở dĩ muốn làm việc như vậy là bởi vì ám vệ thống lĩnh có chút kiên kỵ tại từ bắc du tâm tư kỳ não lúc trước đ à o mệnh trong quá trình đúng là vẫn không quên suy nghĩ cân nhắc cuối cùng phương pháp trái ngược ngoài ý liệu mai phục phản s á t rơi tên tiếng am hiểu cách truy tung chi thuật thuộc hạ nếu không phải thời khắc sống còn chúng hai đạo diệt thần mũi tên chỉ sợ lúc này đã chạy thoát tám vệ thống linh trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn ý cười đáng tiếc là thông minh quá sẽ bị thông minh hại chúng diệt thần mũi tên đằng sau cũng không cần đến cái gì truy tung thuật dọc theo vết máu truy tung không sợ ngươi có thể lộ lưới chỉ cần không cho ngươi ngừng thời gian thở dốc vẹn vẹn là diệt thần mũi tên liền có thể mơ cái mạng nhỏ của ngươi trong khi đi vội từ bắc du hé mở khuôn mặt đều bị máu tươi bao trùm mặt khác hé mở thì là b ả y biện ra bệnh trạng tái n h ậ n hai mắt nhiễm lên tơ máu càng chết là có từng tia từng tia từng sợi hắc khí tại dưới làn da hỗn lượn du động tựa như là từng đầu nhắm người muốn nuốt rán động đây là diện thần tiễn khí cơ nhập thể triệu chứng đợi cho lan tràn đến toàn thân sau đó chính là thân hình đã có chút lung lay sắp đổ lần này mai phục có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo không những không thể thoát khỏi ám vệ đuổi bắt ngược lại là để cho mình gần như xa vào đến trong tiệc cảnh nghiêm trình mà nói đây là từ bắc du lần thứ nhất một mình cùng thành kiến chế ám vệ giao thủ kết quả có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn những này tại công tôn trọng mưu các vùng tiên cao nhân trước mặt không chịu nổi một kích ám vệ đúng là ngoài ý liệu khó chơi phối hợp thành thạo tiến thối có theo không nói thủ thắng chính là thoát thân cũng rất là gian nan cái này khiến từ bắc du dưới đáy lòng đột nhiên bừng tỉnh kiếm tông tông chủ và kiếm tông thiếu chủ mặc dù chỉ là cái một chữ nhưng cũng là khác nhau một trời một vực kiếm tông tông chủ có thể nói là cao cao tại thượng giao hữu trải rộng thiên hạ cho dù kiếm tông là út vẫn là thiên hạ không ai không biết ngài cho dù là chết cũng là do đứng ở đương đại đ ỉ n h phong đạo môn trưởng giáo chân nhân tự mình động thủ có khắc chín vị địa tiên cao nhân đứng ngoài quan sát tiến đưa cả đời vinh lục chập t r ù n g nhưng khi nổi bao la hùng vị hai chữ từ bắc du không muốn cũng không muốn chết bởi vô danh hắn khát vọng tiến công lập nghiệp trở thành người trên người hy vọng sẽ có một ngày có thể giống sư phụ sư tổ như thế bằng vào trong tay ba thước thanh phong trở thành có thể quáy làm thiên hạ phong vân đại thế đại nhân vật hắn cuối cùng sẽ có một ngày muốn đăng đỉnh kiếm đạo đ ỉ n h phong kế thừa sư phụ lưu lại kiếm tông chờ đến hắn có thể cầm lấy chu tiên vào cái ngày đó không nói một cái ám vệ phủ một cái chấn ma điện chính là hoàng đế bệ hạ tiêu huyền trưởng giáo chân nhân la thu hắn cũng dám lấy kiếm hỏi ra kiếm tông tông chủ cho tới bây giờ đều là trên đời này hạng nhất nhân vật không chết thì đã chết tức nâng đại danh hai ta là đường đường kiếm tông thiếu chủ tương lai kiếm tông tông chủ sao có thể chết tại những ngày ám vệ trong tay sao có thể chết ở chỗ này từ bác du trên khuôn mặt hiện ra một vòng bệnh trạc hừng hồng cưng ép nhấc lên một hơi cơ phi nước đại tốc độ lại là lại nhanh hiện tại từ bắt du trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chết chính là vạn sự thành k h ô n g chỉ có còn sống mới có cơ hội đi trở thành người trên người mới có thể đ ă n g đỉnh thiên hạ mới có thể lấy tay bên trong ba thước thanh phong đến hỏi hỏi một chút trưởng giáo chân nhân cùng hoàng đế bệ hạ thiên hạ này đến tột cùng là ai thiên hạ giang tạ tạ ơ n vừa n lúc chạm vào tối gió mát ấm áp hơi say rượu một chỗ gặp nước buồng lò sưởi bên trong tiêu chi nam nằm tại trên một tấm ghế nằm trong mắt hai chân dẫm lên bàn đạp từ màu xanh nhạt dưới làn váy lộ ra một nửa thanh tức hình vẽ mặt dày hai tay trùng điệp đặt bụng dưới trên ngón cái màu l thị nữ đến bạc cùng thu quang phân ra trái phải một người cho chủ tử nhẹ dọn g kể mấy ngày nay giang nam chuyện lý thú một người khác thì là giúp công chúa điện hạ nhẹ nhàng vò đệ xuống h u y ệ t thái dương tiêu thị bộ tộc xưa nay không mệnh cao thủ trước tổ cảnh hoàng đế tiêu lâm đến võ tổ hoàng đế tiêu liệt từ thái tổ hoàng đế đến tiêu dục đến đông đủ vương tiêu b ạ c h lại thêm tiêu thận tiêu chính tiêu ma ha bọn người không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới tu vi cao tuyệt người có lẽ thật ứng với được cái này mất cái kia đạo lý đang tu luyện p ư ơ n g diện tiêu ra nam tử rất là sang chói nữ tử lại là biến thành phụ thuộc có rất ít nữ tử có thể trói lóa mắt Chứ một cái tiêu nguyên anh đáng tiếc tiêu chi nam không phải tiêu nguyên anh công chúa điện hạ không có mội mội mình như vậy đắp lên thương thủy cố căn cốt tư chất cũng không có kế thừa lịch đại tiên tổ vũ dũng ngược lại là c à n g giống tổ mẫu của nàng cũng giống cô cô của nàng cùng cô tổ mẫu bọn họ dứt bỏ công chúa hoa lệ áo ngoài sau chỉ là cái phổ thông con gái yêu đất mà thôi một cái tại lồng lộng thiên đạo sinh tử luân hồi trước mặt không có quá nhiều sức phản kháng cũng sẽ sinh lão bệnh tử con gái yêu đất có thể là tối hôm qua mê rượu nàng hôm nay có chút đau đầu cả người hỗn loạn không đánh nổi tinh thần cho nên đóng cửa từ chối tiếp khách vô luận là tạ gia, phu nhân, hay là lý gia tiểu thư. hết thể không thấy bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ minh n g u y ệ treo t đầu cánh lúc thị nữ k i n h la dẫm lên tiểu toái bộ đi vào buồng lò sưởi đi vào công chúa điện hạ bên người nói khẽ điện hạ quần chúa trở về tiêu chi nam đẹp đẽ lông mi có chút chấn động một cái chậm rãi mở miệng nói mời nàng tới đây đi k i n h la nhẹ g i ọ n g đồng ý đợi cho tiêu nguyên anh tại k i n h la dẫn dắt xuống tới đến buồng lò sưởi lúc tiêu chi nam đã từ trên ghế nằm đứng dậy đoan trang mà lại không mất ung dung ngồi cạnh cửa sổ phúc quý trên giường cả người nhìn tinh thần dịch, dịch không thấy nửa phần thần sắc có bệnh từ khi tám tuổi năm đó bắt đầu sống một mình đằng sau công chúa điện hạ liền không ở ngoại nhân trước mặt hiện ra chính mình yếu lối cho dù là cha mẹ của mình cùng mượn mội tại lớn như vậy một cái họ tiêu trong hoàng thất mỗi người đều là một cái độc lập cá thể chính như mỗi người đều có một chàng độc thuộc về mình hoa lệ ốc xá có độc thuộc về mình tôi tớ cái này cũng có thể chính là k h á c loại thiên gia không quen bây giờ công chúa điện hạ vừa đầy hai mươi tuổi nghiên kỷ không tính lớn bất quá nàng cũng đã rút đi thiếu nữ ngây nô cùng non ớ t biết được như thế nào tại công chúa uy nghi và khiêm tốn người thân thiết ở giữa tự nhiên chuyển đổi gặp mụi tiêu nguyên anh lúc nàng rất tự nhiên điều chỉnh chính mình ba phần uy nghi bảy phần thân thiết tiêu nguyên anh đã đổi thân mới tinh quần áo nhìn thấy tỷ tỷ sau khó chịu vừa bất đắc d ì đi cái túi thân lễ sau đó lại tự tác chủ trương bổ sung cái ôm quyền lễ tiêu chi nam phất phất tay ra hiệu ba tên thị nữ l u i ra, m ỉ m cười nói ngươi vốn là như vậy nếu là sau khi lớn lên hay là cái bộ dáng người nam nhân nào dám cưới ngươi tiêu nguyên anh muộn thanh muộn khí nói ta mới không cần lấy chồng công chúa điện hạ ý cười có chút dừng lại cái này khiến nàng nhớ tới chính mình ngay sau đó tình cảnh tiêu nguyên anh có thể không lấy chồng nàng lại là phải lập gia đình từ điểm này tới nói nàng rất â m mộ chính mình cô mộn mộ này tiêu nguyên anh n g n g đầu chậm rãi nói ra tỷ tỷ không hỏi ta vì cái gì một người trở về sao tiêu chi nam ôn tiếng nói đại khái là từ b ắ c du có khác chủ trương đi tiêu nguyên anh ôm xuống tầm mắt bình tĩnh nói tỷ tỷ thật sự là liệu sự như thần hắn nói tỷ tỷ tính toán quá khớp khéo không dám tới giang đô sợ tiến giang đô thành liền bị c h ấ n ma điện đạo sĩ bắt đi trở thành một viên q u a n rơi lời này không giống hắn nói tiêu chi nam cười cười giống như là ngươi nói làm sao ngươi cảm thấy ta làm không đúng tiêu nguyên anh nhìn chằm chằm cái này đã từng sớm chiều làm bạn tỷ tựa hồ là lần thứ nhất nhận biết nàng tiêu chi nam ánh mắt ôn hòao dung giống như là đang nhìn một cái hởn dỗi h ả i tử tiêu nguyên anh cúi đầu không nói gì quay người đi ra ngoài nguyên anh tiêu chi nam khẽ gọi một tiếng tiêu nguyên anh bước chân dừng lại một chút chưa từng quay đầu nói khẽ ta hơi m ệ t chút đi trước nghỉ ngơi nói đi trực tiếp rời đi t r ố n g giống buồng lò s ử a bên trong c h ỉ còn lại có tiêu chi nam chính mình nàng bởi vì đầu thống vi nhữ lên tú mỹ l ô n g mày nhìn về phía ngoài cửa sổ l ắ n t ắ n nước hổ không người có thể nói là vì khổ chương bốn mươi lăm kiếm tông âm dương hai kiếm khí chương bốn mươi lăm kiếm tông âm dương hai kiếm khí dưới bóng đêm tầng tầng trong rừng rậm s á t cơ từ phía chúng ám vệ tại một khối trong rừng đất chống tạm thời nghỉ ngơi ám vệ thống lĩnh có chút khó có thể tin cảm giác bất lực theo thời gian mà tính tiểu tử này cũng nên thương thế phát tác nhưng không thấy hắn có nửa điểm kiệt lực dấu hiệu ngược lại là căn cứ ven đường còn sót lại vết máu tươi mới trình độ đến xem khoảng cách của song phương còn t ạ i không ngừng kéo dài nếu là chiếu s u thế này phát t r i ể n tiếp mặc dù có ven đường lưu lại vết máu mất dấu cũng là chuyện sớm hay mượn một tên niên kỷ tương đối lớn ám vệ ngồi dưới đất có chút thở hào hẹn sắc mặt có chút tái nhự khó coi chậm dãi nói thống lĩ Chúng hai được ạ o diệt mũi thần t gọi là lao triệu ám vệ nghĩ nghĩ nói ra nhìn thấy cơ vận hành hẳn là người trong đạo môn dù kiếm nhưng lại là giống kiếm tông thủ đoạn bất quá đạo môn bên trong cũng có kiếm ba mươi sáu tàn phổ dùng kiếm điểm này nhưng cũng nói được ám vệ thống l ĩ n h thả ra trong tay một nửa đau gãy mặt không chút thay đổi nói lao triệu ngươi cảm thấy hắn là người trong đạo môn lao triệu do dự một chút gật đầu nói tám chín phần mười ám vệ thống l ĩ n h nhữ mày bất động thanh sắc hỏi chúng ta còn thừa lại bao nhiêu diệt thần mũi tên diệt thần mũi tên phí tổn không ít cho nên cho dù là đoàn mục ngọc thân vệ cũng không thể phân phối quá nhiều một tên mặt em bé tuổi trẻ ám vệ thống kê một chút hồi đáp hồi bẩm thống lĩnh còn có bắt đảng diệt thần mũi tên bô chi cựu đảng diệt thần mũi t ám vệ thống lĩnh rơi đáy lòng tính toán một chút nói ra còn đủ một vòng thể xạ chúng ta diệt thần mũi tên sử dụng hết đằng sau không quản được tay hay không lập tức thu tay lại trở về hướng công tử phụng ệ n h đến lúc đó nếu như công tử vẫn trách đứng lên hết thể do ta gánh chịu lao triệu đông nhiên nói ra thống lĩnh theo ý ta chúng ta lại như thế đổi tiếp chưa hẳn có thể đổi tới tiểu t ử kia cho dù có diệt thần mũi tên cũng không phát huy được tác dụng không thể nói trước phải dùng chút tâm tư mới được ám vệ thống lĩnh s ắ c mặt n g n g tụ hỏi ý của ngươi là bố trí mai phục lao triệu dùng đao của mình vào trên mặt đất điểm một cái nói vẹn, vẹn là bố trí mai phục còn chưa đủ phải có một người làm mùi ám vệ thống l ĩ n h hơi trầm ngâm sau ngẩng đầu ngắm nhìn một phía tất cả mọi người lặng im không nói y theo lúc trước người kia cảnh giới tu vi đến xem ai đi làm mùi này tuyệt đối là cựu tử nhất sinh lao triệu đứng lên đập hạ thân bên trên bụi đất đem vỏ đao treo về trên lưng cười nói đều là người trẻ tuổi ngày sau đường còn rất dài tiền đồ vô lượng ta lão già chết tiệt này là đất vàng trôn một nửa người liền để để ta làm mùi này đi lúc này từ bắc du đã đến tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ diện thân mũi tên khí cơ xâm nhập nội phủ dưới làn da hắc khí đã lan tràn đến ngực hắn như thế nào cũng không nghĩ tới một lần tò mò đem tối thăm dò vậy mà đem hắn đẩy vào sinh tử hoàn cảnh khó trách lao bối người luôn luôn bàn giao người trẻ tuổi không nên tùy tiện trêu chọc thị phi hôm nay không phải là đúng vậy chính là từ bắc du chính mình trêu chọc phải thân từ bắc du xếp bằng ở một gốc đại thụ tráng kiện trên trạc tây không còn vận chuyển long hồ đạn đạo ngược lại được a n cả ngã về không vận hành do kiếm 36 tu luyện ra canh kim kiếm khí nếu như đem từ b ắ c du cả người so sánh một nước một chỗ như vậy những n à y diệt thần mũi tên khí cơ chính là từ bên ngoài đến xâm lấn quân địch nếu như nói lúc trước vận hành long hồ đạn đạo điều hòa tự thân là c h ấ n an thỏa hiệp có chút bị nước cấm nấu hết xanh ý tứ như vậy vận chuyển canh kim kiếm khí chính là chính diện c h ấ n áp không thành công t h ì thành nhân canh kim kiếm khí là vì kiếm tông cơ sở pháp môn do kiếm 36 diễn sinh mà đến tu luyện tới quỷ tiên cảnh giới sau có thể chuyển biến làm bốn chín mạch kim kiếm khí đến lúc đó chỉ bằng kiếm khí liền có thể phá vỡ kim đ o à n ngọc sắc bén không chịu nổi có thể nói là dương cương cực hạ cùng âm nhu khó lường vô sinh kiếm khí đặt s o n g s o n g làm kiếm tông nổi danh nhất hai đại kiếm khí p h á p môn năm đó công tôn trọng n h u cùng trương tuyết giao hai người mới ra đời chính là công tôn trọng n h u tay cầm âm kiếm huyền minh am hiệu bốn chín bạch kim kiếm khí trương tuyết giao cầm trong tay dương kiếm bạch hồng tinh thông vô sinh kiếm bạch h n g tinh thông vô sinh kiếm bạch hồng tinh thông vô sinh kiếm bạch hồng liền có hai người xong kiếm hợp bích lưu lại một bút từ bắc du làm công tôn trọng mưu đệ t vô sinh kiếm khí tuy có liên quan đến nhưng cuối cùng không phải thân cây chỉ có thể coi là cành lá tu luyện bốn chín bạch kim kiếm khí liền muốn có hùng hậu canh kim kiếm khí làm cơ sở bây giờ từ bắc du có gần như quỷ tiên cảnh giới tu vi thể nội canh kim kiếm khí càng là đã đạt tới cực hạn chỉ thiếu chút nữa liền có thể lột s ắ c thành bốn chín bạch kim kiếm khí lần này dùng canh kim kiếm khí trực tiếp chấn áp hiệu quả rõ rệt diệt t h ầ n mũi tên khí cơ duy trì tại n g ự c phụ cận không còn lan tràn bất quá cứng quá dễ gãy lúc này chấn áp đến càng là lợi hại ngày sau phản công liền càng phát ra khó mà ngăn cản mà lại kiếm khí chủ sắp c nếu g ép tại thể nội i chuyển vận k m một khí, đối với tự thân thể phách bách cũng càng phát ra nặng nghề. Thời đối đốt với gian tự cũng càng nặng nén hướng gáp ra a s tạm ừ bác sắc Du dài nhiều. Nếu thở một một to mắt, mặt tốt rất t hơi nhẹ nhóm, mở lần nữa lên thời đệ nén xuống diệt thần mũi tên âm độc khí cơ như vậy vết thương cũng bắt đầu từ từ khép lại từ bác du ngồi xổm ở trên cây đem miệng vết thương của mình đơn giản băng bó hắn muốn lần tiếp theo thương thế phát tác trước đó đem những này ám vệ chém giết hầu như không còn bất quá lần này không phải chính diện liệu mạng mà là đao cùn cắt t h ị thiên cơ n ấ cùng diệt thần mũi tên mặc dù lợi hại nhưng sau mấy đảng thiên cơ n ấ cùng diệt thần mũi tên cũng không thể khóa chặt khí cơ nếu như không cách nào hình thành tề xạ chi thế đối với từ b á c du uy hiếp cũng không tính lớn đỗ gia quỷ tiên cao thủ sở dĩ sẽ chết tại đệ cửu đảng diệt thần dưới tên chủ yếu vẫn là bởi vì từ chính diện mạnh kháng trên trăm đạo diệt thần mũi tên nếu như bắn không chúng người mặc cho diệt thần mũi tên như thế nào lợi hại âm độc cũng là vô dụng từ b á c du đ ợ i đến miệng vết thương của mình cầm máu đằng sau lại hướng về sau trở về một đoạn lộ trình ẩn thân tại trên một cây đại thụ lẳng lặng t ờ lấy ám vệ lần theo v ám vệ bọn họ đúng hạn mà tới từ bắc du không có gấp động thủ đ ợ i cho trước mặt đại đội người đều đi qua đằng sau đi tại sau cùng một tên tuổi già ám vệ ánh vào từ bắc du ánh mắt hắn nhìn tựa hồ có chút hành động bất tiện treo ở đội ngũ trên cái đuôi vừa đi vừa nghỉ từ bắc du nhữ mày ngay tại hắn muốn xuất thủ một khắc này một bàn tay đặt tại cổ tay của hắn đem hắn cơ hồ thấu thể mà ra kiếm khí một lần nữa bình phục lại đi từ bắc du đ ỗ n g nhiên quay đầu sau đó nhìn thấy một viên đã mọc đầy xanh mượn phát gốc dạ đầu chọc trương vô bệnh từ bắc du thất g ọ n g trương vô bệnh nói khẽ đừng xuất thủ là cái bấy dập ta hiện tại còn không muốn h i ệ t thân Đừng gây phiền gây từ bác du biết bệnh lời phải, nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi là thế nào tìm tới thế gật tìm ta? Trưng nghe nhẹ nào là đầu, đó sau vô cởi h chỉ hắn thanh cho chúng khoản phòng chút chân, chỉ thôi thể khái ỉ tạc lúc cần tạc trong tay ta ta ta ít tay tu ta biết trô này ngươi, buôn bán, vì phòng ngừa ngươi quyền nợ, ngươi động đưa lại là làm làm lấy lại liền kiếm, kiếm vi kiếm, đại đó có vì của n g ư ơ phạm vi. khổ tiêu chi nam tặng ngọc đội như vậy t r ư ơ n g vô bệnh tặng kiếm cũng là như thế không biết những vật khác có hay không phương diện này lo lắng âm thầm trương vô bệnh t ự i hộ là khám phá suy nghĩ trong lòng của hắn bình tĩnh nói nếu là ngươi chính mình nhận lấy đồ vật liền muốn hảo hảo suy nghĩ một chút nếu như là công tôn trọng n mưu chuyển giao đưa cho ngươi vậy liền không quá mức trở ngại từ bác du nhớ lại một chút trừ lại tả cùng ngọc bội còn lại như là con dấu các loại vật kiện đều là công tôn trọng n mưu chuyển giao cho hắn không khỏi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra trương vô bệnh nhìn hắn vài lần nói ngươi bây giờ thể nội khí cơ hối loạn hẳn là ám vệ p h ủ diệt thần mũi tên thú bút diệt thần mũi tên chính là tiên đế tại vị đương thời làm cho gen úc do kiếm tông bạn tông trưởng lao tiêu th nhằm vào đạo môn khí cơ vận chuyển lại gia nhập kiếm tông thủ đoạn âm độc không gì sánh được ngươi bây giờ dùng cành kim kiếm khí bất chấp hậu quả cưỡng ép áp chế thật muốn để cho mình căn cơ tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát từ đây biến thành một cái bách bệnh q u â n thân phế nhân Chương cỡ vây người lạc tử mọc Chương cỡ vây người lạc tử mọc dễ đang khi nói chuyện, chương bác ngực. Sau một khắc, bác cương ép chấn Đánh Đánh khi bệnh người người đưa dưới đang nói trên xuống đã đặt áp vây vây vô tay tại tử tử từ Bắc du sắc mặt một từ dễ. dễ du du Sau bị ép trương vô bệnh đem những khí cơ này toàn bộ thu nạp đến từ bắc du nơi tim sau đó làm v à o một cái lấy động tác những khí cơ này đúng là bị hắn từ từ bắc du thể nội sinh sinh bắt lấy đi ra một đoàn hắc vụ trạm khí cơ lơ lửng tại trương vô bệnh lòng bàn tay q a y quần không ư ớ t trương vô bệnh nắm tay lòng bàn tay hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình từ bắc du ho khan vài tiếng bắt đầu vận chuyển long hồ đan đạo điều hòa tự thân khí cơ trương vô bệnh trầm dai nói mặc dù ta tại phật môn đợi qua chút năm tháng nhưng cũng không am hiểu trị bệnh cứu người may mắn lần này chỉ là thứ tám các loại diện thần mũi tên nếu là đội thành trước mấy đẳng ta cũng chỉ có thể nhìn xem người đi ch từ bác du thu công đằng sau dùng ngón tay nhẹ nhàng xóa đi vết máu trên mặt ám vệ phủ thật sự là sâu không lường được trương vô bệnh bình thản nói nhưng thật ra là ngươi không có vượt qua thời điểm tốt năm đó sư tổ ngươi thượng quan tiên trần lúc còn sống liền ngay cả tiền triệu đại trịnh hoàng đế cũng muốn tôn sương tiên sinh một cái ám vệ phủ vẫn chưa thể cùng kiếm tông đánh đồng đều là quá khứ sự tình từ bác du lẩm bẩm nói ngày xưa vinh hoa cuối cùng thành qua lại mây khói hôm nay phú quý còn phải dựa vào ta chính mình trương vô bệnh cười nói lời này có đúng hay không hôm nay thiên hạ thật lớn một bàn cờ đánh cờ vây người lác đắc không có mấy những người khác vô luận là tiêu diêu địa tiên cũng tốt hay là nhất phẩm khanh tướng cũng được đều là đánh cờ vây trong tay người quân cờ người ta là cùng mẫu quân cờ không tính lẻ loi một mình từ bác du có chút hiếu kỳ mà h ỏ i t h ă m ai là đánh cờ vây người trương vô bệnh nhẹ giọng cảm k h á i nói đây không phải hai người đánh cờ bình thường v ắ n cờ mà là một trận nhiều người hôn chiến tranh giành tri cục bây giờ chính thức chấp tử đánh cờ vây có hoàng đế bệ hạ cùng trưởng giáo c h â n nhân thảo nguyên mồ hôi vương xem như nửa cái bất quá chưa hoàn toàn vào cuộc về phần ngụy vương sau kiến quốc chủ phật môn trụ trị bọn người thì là đứng tại bên ngoài bản cờ xem cờ người về phần có hay không xem cờ không nói liền không nói được rồi từ bác du nói xem cờ không nói quân tử chân chính khả quân tử lại không làm được hoàng đồ bá nghiệp có thể vì một nước một chỗ chi chủ người cũng sẽ không là quân tử trương vô bệnh cười cười không có phủ nhận từ bác du lời nói quân cờ cũng chia hai loại một loại là trên bàn cờ quân cờ một loại là hộp cờ bên trong quân cờ ta nguyên bản tại p h ậ t môn đó chính là hộp cờ bên trong quân cờ nhưng ta quyết định trở lại triều đình đằng sau liền biến thành trên bàn cờ quân cờ tại ta chính thức nhận t r ư c tây bác quân đô đốc đằng sau quân cờ bám dễ sinh t r i không còn có đổi ý chỗ trống từ bác du gật đầu đồng ý nói Bàn cờ, cờ trương o ngoại n nói đến g cục cuộc, triệt. thấu t r vô bệnh n chỉ chỉ bình thản nói vẫn tiếc nhưng thật ra là một người hành tung ai từ bắc du trực tiếp hỏi trương vô bệnh hơi hơi do dự hay là mỗi chữ mỗi câu nói ra đường thánh nguyệt từ b á c du s ừ n g sốt một chút trầm giãi nói trước đó không lâu ta tại thần đều gặp qua nàng đặc u y ệ t mà đến cứu đi ta cùng lục gia hậu nhân lục phát nhưng lại đem ta nhét vào huy châu cảnh nội mang theo lục phát chẳng biết đi đâu làm sao nàng cũng tại giang đô sao ở trên chiến trường sát phạt quả quyết t r ư ơ n g vô bệnh đúng là có chút do dự tự đủ nàng hẳn là tại giang đô đi năm đó vượt sông đóng đô một trận chiến các lộ cao nhân đ ù n đùn kéo đến tử thương thảm liệt võ tổ hoàng đế tiêu liệt khai khiếu hơn ngàn đối chiến cầm trong tay chu tiên thượng quan tiên trần cuối cùng kiệt lực mà chết ngay sau đó thượng quan tiên trần tại trọi cứng bên dưới cựu trọng lôi kếp i đằng sau lại lấy kiếm ba mươi lăm chống lại tiên đế lôi cuốn thiên hạ đại thế thiên tử kiếm đồng dạng là kiệt lực mà chết bạch liên giáo phó giáo chủ từ hồng nho chết bởi hạt bụi nhỏ đại chân nhân c h i thủ thanh trần không địch lại thiên trần đại chân nhân bị thương mà chạy liền ngay cả năm đó cảnh giới độ cao gần với thượng quan tiên trần bạch liên giáo giáo chủ phó trần cũng ở trong chiến dịch này bỏ mình khi đó sư phụ ngươi công tôn trọng n ư u cũng tốt bây giờ đ ta cùng nàng càng là như vậy cho nên ta cũng không biết nàng ngày sau hạ lạc chỉ biết là nàng còn sống kế thừa bạch liên giáo y b á c ngày bình thường hành tung lẩn mẩn rất ít có người biết được từ bác du hỏi nếu như ta sư mẫu cũng không biết đâu trương vô bệnh lắc đầu nói trương tuyết giao nhất định biết s ớ m tại đại trịnh thần tông trong năm hai người bọn họ liền đã quen biết tương giao cũng coi là khuê trung mật hữu mà lại hai người những năm gần đây tình cảnh tương tự một người là kiếm tông dương nhiệt một người là bạch liên giáo dương nhiệt cùng là người lưu lạc thiên ai không có đạo lý cả đời không qua lại với nhau từ bác du do dự một chút thấp giọng hỏi ta nghe nói vị này bạch liên giáo giáo chủ năm đó cùng tiêu hoàng có chút không minh bạch gốc mắt không biết có câu nói có nên hỏi hay không trương vô bệnh tựa hồ sớm có đoán trước nhẹ nhàng nói ra ngươi đừng hỏi ta cùng nàng là quan hệ như thế nào ta chỉ muốn tại đi tây bắc bám dễ sinh trồi trước đó gặp nàng một mặt một mặt mà thôi từ bác du thật sâu nhìn hắn một cái sau đó nhẹ nhàng gật đầu ta đã biết từ khi năm ngoái mùa đông đằng sau ở vào thành giang đô bên ngoài đông hồ biệt viện liền treo lên màu trắng bằng lộ màn màu trắng đèn lồng màu trắng chữ màu đen câu đối Không í ra ra thái từ c ỗ này n bình hai mươi mốt năm mưa xuân thời tiết một trận tí tách tí tách mỏng như lông châu mưa lại là bất ngờ tới màu trắng tinh mịn mưa bụi bao phủ đông hồ cùng ven hồ biệt viện vô số hạt mưa rơi xuống sau tóe lên một tầng màu trắng hơi nước kết nối liên miên cuối cùng giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh xương trắng minh ông tại trong s ư ơ n g trắng trên nóc nhà ngói đen đặc biệt s á n g rõ tại mưa bụi trong nông g lung như ẩn như hiện mảnh ngói bên trên nước mưa hội tụ thành tinh tế dòng nước dọc theo mái hiên treo sừng xuống rủ xuống từng đầu sáng như bạc dây nhỏ tựa như người trong bức họa một bộ áo trắng chống đỡ màu trắng ô giấy dầu tại cái này mưa màu trắng trong sương mù đi vào tràn đầy đổ trắng đông hồ biệt viện một tên đồng dạng cô gái mặc áo trắng tự mình nên đón nàng bất quá hai người áo trắng cuối cùng vẫn là có chút khác nhau bung rủ người áo trắng là khiết như mây trắng sáng như ban ngày bên ngoài bao phủ một tầng lộ mỏng tựa như ả hai tên nữ tử dắt tay đi vào hậu phủ lưu ly li trong cát ấm một bầu trà nóng liền các bên ngoài t ì n h tế mưa xuân nói lên nữ tử ở giữa từ mật thoại hai người cơ hồ mỗi năm như vậy nữ tử gào trắng hai tay nâng chén t r à thổi nhẹ lượn lờ sương ngủ năm đó tiêu dục cùng đỗ minh sư dẫn người xông vào nơi này đem chúng ta hai người bắt qua mấy thập niên tiêu dục cùng đỗ minh sư đều đã qua đời ngược lại là hai người chúng ta còn ở lại chỗ này trên đời quả thật chuyện may mắn t a g phục nữ tử nói khẽ mặc kệ là hoàng thân quốc thích hay là gia đình bình thường luôn luôn đương ra nam nhân đi trước chỉ còn lại có một nữ nhân lẹ loi trơ trọi ở trên đời này nữ tử áo trắng khẽ nhấp một cái trà nóng bình thản nói chính vì vậy hai người chúng ta mới có thể làm nhà làm chủ nếu là những nam nhân kia còn sống trên đời chỗ nào đến phiên chúng ta đứa bé kia đã nhanh muốn tới giang nam ngươi định làm như thế nào tác phục nữ tử nhìn về phía mưa bên ngoài màn ta cùng trọng n h u không có h à i tử đứa nhỏ này nếu là trọng n h u đệ tử đi chuyển như vậy ta đem hắn coi như là con của mình đem trọng mưu lưu lại gia nghiệp giao cho trên tay của hắn đang uống trà nữ tử áo trắng lông mày cao lại n g h ĩ thông suốt qua nhiều năm như vậy ngươi một mực cùng công tôn trọng như không ai nhường a y hiện tại tại sao lại nhượng bộ trương tuyết giao thu tầm mắt lại Phất phải khẽ, tranh, nhìn tranh, tay nào tán trước mắt ta ai nào sương ngủ, nói khẽ, cũng phải nhìn với ai chanh, ta kẻ lần à này làm sao có ý tứ cùng một đứa bé Mà m một một mực nắm trưởng tứ tranh. ta, tuổi thả. ngươi ngươi như cùng cũng đừng luôn nói ta, ngươi lớn tuổi như vậy, còn không phải một mực nắm lấy bạch liên giáo không giáo bối bé bạch lại phải vậy, lấy l sao đứa có ý này lại đem cái kia lục ra hải tử cứu được trở về đơn giản cùng công tôn trọng như một cái đức hạnh ở điểm này chúng ta cũng không sánh bằng lâm n lân mình lớn như vậy một nước quyền hành nói bung tay liền bung tay không làm cái kia quyền khuyên t r i ề u giã giật dây thái hậu lại đi theo tiêu dục cùng một chỗ tiến vào mai sơn hoàng lăng cũng khó trách tiêu dục lúc trước tuyển nàng làm hoàng hậu nữ nhân ở giữa lời nói luôn luôn không tránh được trong đông có kim đến lúc này một lần ở giữa đường thánh nguyệt hơi thua một bậc bất quá nàng cũng không muốn lấy hiện tại liền l ậ n về một thành dù sao còn nhiều thời gian ngược lại nói ra nói chính sự tính toán thời gian giang nam đô đốc vị trí lập tức liền muốn đổi người bất quá tần mục miền cũng nhanh từ sau xây trở về ba người chúng ta nghị định mấy người tuyển hay là để nàng ra mặt đi cùng tiêu huyền nói một chút trương tuyết giao gật gật đầu thế nhân không biết giang đô chân chính phía sau màn người cầm quyền không phải cái gì giang nam đạo môn chủ sự cũng không phải chấn ma địa phương nam quỳ đế càng không phải là địa phương tam ti nha môn mà là ba cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân tân ngục biên đường thánh nguyệt trương tuyết giao chương bốn mươi bảy ba nữ con ba phần giang đô chương bốn mươi bảy ba nữ con ba phần giang đô tạo ra thực lực tuy mạnh nhưng không tại giang đô mà là tại giang tả Tạ một vùng chủ yếu căn cơ hay là ở vào giang châu lại bởi vì cây to đón gió nguyên nhân b ệ bộn nhiều việc ứng phó thế gia khác không g à n h bận tâm giang đô giang nam quân đô đốc phủ thế lực cũng rất khổng lộ lại đóng quân tại hồ châu một vùng mà lại quanh năm bị ba nữ thông qua trong c h i ề u quan hệ phân hóa n g ă n được xa không phải bền chắc như thép thế là cái này to như vậy một tòa giang đô thành trên mặt nội có tam ti nha môn tí m quang vinh xem cùng đại báo ân tự vụ trộm lại là ba nữ nhân phân biệt đại biểu văn hưng giáo bạch liên giáo kiếm tông ba phần giang đô văn hương giáo vốn là bạch liên giáo chi nhánh năm đó bạch liên giáo thế lớn đạo môn g i ả trưởng giáo tím bụi vì đối kháng phân hóa bạch liên giáo đặc mệnh tần mục miên trong bóng tối tổ kiến văn hưng giáo yếu nó ảnh hưởng phân nó tín đồ vượt ô n g đánh một trận xong bạch liên giáo và kiếm tông làm kẻ bại một phương ẩm vàng sụ nếu bạch liên giáo không còn năm đó làm như vậy phân hóa bạch liên giáo mà khai sáng văn hương giáo tình cảnh cũng biến thành lúng túng thế là cũng theo đó chuyển sang hoạt động bí mật cùng đường thánh nguyện chủng kiến sau bạch liên giáo vứt bỏ hiếm khích lúc trước liên thủ cùng chống chọi với đạo môn về phần kiếm tông ở tại sụp đổ trong quá trình có ba kiện cực kỳ trọng yếu đại sự đầu tiên là đông hành tiên sinh trương trọng quan g các loại kiếm tông trưởng lão lần lượt chế i n tử thứ yếu là kiếm tông tông chủ thượng quan t r ầ h i t h ư ợ n g quan tiên trần b ọ mình cuối cùng thì là kiếm tông trưởng lão tiêu thận phạt tông tàn sát kiếm khí lăng không đường cho kiế Kiếm thái bình mười t ba năm ba cái hoàn cảnh tương tự nữ nhân ở đông hồ biệt viện chính thức kênh minh bắt đầu tay từng bước từng bước xâm chiếm giang đô ngắn ngủi thời gian hai năm cơ hồ trở thành giang đô phía sau màn chủ nhân khi đó hay là tiên đế tiêu dục tại vị bởi vì một ít không thể nói nói ấ y n ấ y hắn đối với chuyện này thờ ơ cũng hạ chỉ đem giang nam quân đô đốc phủ do giang đô rời đến hồ châu lương tương giang nam ám vệ phủ rời đến giang châu giang tạ cơ hội hoàn toàn đem giang đô chắp tay nhường cho đạo môn trưởng giáo chân nhân thu diệp cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân đồng thời càng là vì áp chế cực thị n h một thời gian g nam đạo môn đồng dạng từ bỏ giang đô thế là ba nữ nhân liền như vậy thành giang đô chủ nhân đương nhiên Giang bác hai cái quyền bác theo ế n g tiêu r ờ nữ nhân dục cùng lâm ngân bình lần lượt qua đời tiêu huyền kế vị đăng cơ loại tình hình này cũng một mực duy trì xuống tới tiêu huyền đối với ba nữ thái độ nhất là tân mục miên cái này hơi kém trở thành hắn di nương nữ tử một mực là bông xuôi bỏ mặc thậm chí giang nam quân đô đốc nhân tuyển cũng sẽ nghe ba nữ ý kiến thế là liền biến thành cục diện hôm nay nghe rất là hoang đường cho đùa thậm chí mà biết người rất ít có thể sự thật chính là như vậy hoàng đế cùng trưởng giáo vì t r ả rõ ràng riêng phần mình trước tiên ở t ì n h không lưu mà hợp đem to như vậy một tòa giang đô thành n h ư ờ n g ra ngoài tặng cho ba nữ nhân về phần ba nữ nhân ở giữa thì là hiện lên thế chân bạc đã là bằng hữu lại là đối thủ n g à y bình thường nước giếng không phạm nước sông thậm chí còn có chút dưới mặt bản bẩn t h i u nhưng nếu có ngoại nhân muốn nhúng tay giang đô thì nhất định sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên hợp lại nhất trí đối ngoại những năm gần đây tại giang đô thất bại không ít người có đại nhân vật cũng có tiểu nhân vật tại rất nhiều đại nhân vật bên trong thất bại thảm nhất chính là mộ dung huyền âm đường đường huyền giáo giáo chủ muốn tại giang đô kiếm một chiến canh nó động tác có thể xưng được là là huy động nhân lực ngay lúc đó mộ dung huyền âm không thể nghi ngờ là sang sông cường long đối đầu ba đầu địa đầu mỹ nhân rắn trong con mắt của mọi người đều là thắng bại lo lắng không lớn có thể kết quả cuối cùng lại là đại xuất tất cả mọi người ngoài ý liệu mộ dung huyền âm bị ba vị tỷ tỷ liên thủ giáo hơn một trận mang đến giang đô dòng chính tinh nhuệ cơ hồ tử thương hầu như không còn cuối cùng vẫn là công tôn trọng mưu chuyến trở về giang đô làm người khuyên can. này mới khiến mộ dung huyền âm miễn cưỡng bảo chi thể diện rời khỏi giang đô trải qua chuyện này sau chứ không biết trời cao đất rộng lăng đầu thành đã rất nhiều năm không ai dám đến đánh giang đô chủ ý lưu ly li trong các hai nữ nhân đối thoại vẫn còn tiếp tục đường thánh nguyệt bưng chén trà khẽ n h ấ p một cái nói việc này vậy cứ thế quyết định bất quá ta hay là nhắc lại ngươi một câu kiếm khí lăng không đường đám kia kiếm sư kiệt ngạo bất tuần công tôn trọng mưu đi đằng sau liền rất c o tan đàn xẻ ngẽ diễn phần mình chạy tiền trình ý tứ ngươi muốn đem bọn hắn một lần nữa tụ lại đứng lên cần phải phí chút sức lực trương tuyết giao cười, cười trong lúc vui vẻ nổi lên lanh ý nh hôm nay kiếm tông là ta cùng hắn cùng một chỗ t r u n g kiến kiếm này tông lăng không đường cũng có ta ra một p h ầ n lực năm đó tuyển đệ từ lúc cơ hồ đều là tuyển không có gì cả cô nhi nếu không phải ta kiếm tông bố thí bọn hắn phần cơ duyên này tạo hóa bọn hắn há lại sẽ có hôm nay đã sớm không biết chết tại cái nào xó a xỉnh bây giờ những người này học xong bản sự cánh cứng cắp rồi liền muốn bay một mình trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy một ngày là kiếm tông người cả một đời đều là kiếm tông người cho dù là chết đó cũng là kiếm tông người chết đường thánh nguyệt để chén trà trong tay xuống cười nói lời nói này đến ba khí sau đó ngươi định làm như thế nào trương tuyết giao nói khẽ nếu là năm bẹ bảy mảng từng cái giải quyết là được nên lưu lưu không muốn để lại liền đi làm kiếm tông người chết ta có kiên nhẫn kia đường thánh nguyệt hỏi có muốn hay không ta hỗ trợ trương tuyết giao rất là dứt khoát lắc đầu c ự t u y ệ t đường thánh nguyệt đối với cái này sớm có dự kiến cũng lơ đ ế m nói tiếp công tôn trọng mưu tích lũy điểm ấy ra sàn không dễ dàng ngươi đừng cho hắn d i à y vò không có bất quá nói đi thì nói lại cái kia chưa thấy qua một mặt hải tử thật đáng giá ngươi đi đại lực b ồ dưỡng cũng bởi vì hắn là công tôn trọng mưu đồ đệ liền có thể cầm lấy to như vậy một cái kiếm tông không có đạo lý như vậy theo ý ta người đem kiếm khí lăng không đường cục diện rối dám lưu cho đứa bé kia chính mình hay là chồng coi giang đ ồ kiếm tông cơ nghiệp ta coi học trò của người cái kia gọi lý thanh l i ê n nha đầu cũng không tệ căn cốt tâm tính đều là nhất lưu chỉ là so tể tiên vân cùng tiêu nguyên anh chi lưu hơi kém một bậc mà thôi càng quan trọng hơn là hiểu rõ không sợ người lạ già khác nhối loạn trương tuyết giao từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng kéo lên ống tay á o lộ ra trên cổ tay trắng loãn vào ngọc hỏi các loại tần mục miền sau khi trở về đến ta chỗ này chơi vải ván mã nhớ bài đường thánh nguyệt từ từ thu liễm trên mặt ý cười bình thản nói chơi vãi ba thiếu một chơi như thế nào? trương tuyết giao đem trên cổ tay vòng ngọc gỡ xuống để lên bàn bình tĩnh nói các loại đứa bé kia tới giang đô để hắn đụng số lượng thế nào đường thánh nguyệt hơi có vẻ kinh ngạc nói trương tuyết giao ngươi là quyết tâm muốn đem hắn kéo lên giang đô chiếc thuyền này nếu như là như vậy ta cũng liền dứt khoát nói rõ ta sở dĩ không có đem hắn trực tiếp mang về giang đô chính là không muốn để cho người trẻ tuổi này đến giang đô làm d ố i bất quá là xem ở trên mặt của ngươi ta mới không có tự mình đ ộ n thủ chỉ là đem hắn nhét vào huy châu tự sinh tự diện nếu không ta đã sớm để hắn đi chết trương tuyết giao tựa như không để ý nói cái này ta biết đ ư ờ n g thánh nguyệt ngữ k h í rốt cuộc không còn là bình thản không gọn sóng vậy ngươi có biết hay không hiện tại đã không phải là tiêu dục khi còn tại thế tiêu huyền cũng không phải đã từng cái kêu ôn cung nhốn nhường người trẻ tuổi đạo môn thu diệp càng là sẽ toan ra mặt không tiếp tự mình vào cuộc nam nhân của ngươi công tôn trọng n như mưu nhưng chính là chết tại thu diệp trong tay đạo môn con ác lang này không nhẫn lại được trương tuyết giao bình tĩnh nói ta đương nhiên biết chính vì vậy cho nên chúng ta mới không thể ngồi mà chờ chết gian g đô cũng nên thay đổi một chút đ ư ờ n g thánh nguyệt meo mắt lại hơi trào phúng thay đổi một chút gian đô chỉ bằng hắn kết nối lại bàn chơi mã điếu bài tư cách đều không có trương tuyết giao đem bạch ngọc vòng tay đẩy lên đường thánh nguyệt trước mặt ngựa khí kiên định nói chỉ bằng hắn mặc dù bây giờ còn không có lên bàn tư cách nhưng sẽ có một ngày sẽ có ta tin tưởng ta nam nhân ánh mắt đường thánh nguyệt nhìn vòng tay một chút m ặ t không chút thay đổi nói ta có thể tin bất quá hai vợ chồng các ngươi trương tuyết giao hơi trầm ngâm một chút nói như vậy đi các loại tần mục miền trở về nghe một chút nàng ý tứ thế nào đường thánh nguyệt chăm chú nghĩ nghĩ sau đó c h ầ m rãi gật đầu nói chữ được chương bốn mươi tám lã tổ truyền đạo chỉ huyền công chương bốn mươi tám lã tổ truyền đạo chỉ huyền công Từ bóng đêm dần dần sâu hai người tại một chỗ cạnh dòng suối nhỏ ngừng dâng lên một đống lửa từ bác du nhờ ánh lửa liếc nhìn một bản chỉ huyền phóng đạo thiên bên trong liên quan đến không ít đạo môn t h u ậ t ngữ hắn đọc đến có chút cố hết sức rất nhiều thứ cái hiểu cái không thỉnh thoảng cao lại lông mày trương vô bệnh ngồi đối diện với hắn cười nói trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn cả, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành từ bác du ngầm đầu bất đắc dĩ nói nhưng nếu như không có trên giấy này công phu sợ là liền ngay cả tự mình thực hành cũng không biết nên như thế nào đi đi trương vô bệnh đứng người lên vậy liền để ta đến dạy ngươi cái gì gọi là chỉ huyền phóng đạo như thế nào từ bác du nhãn tình sáng lên thả ra trong tay sách vợ sau cũng theo đó đứng dậy trương vô bệnh chỉ chỉ quyền kia chỉ huyền phóng đạo thiên nói đạo môn bắc ngũ tổ bên trong đệ tam tổ sư lã tổ lưu có chỉ huyền thiên truyền thế chia làm nộ thật thiên cùng phóng đạo thiên chính là đạo môn kim đan chi đạo căn bản chỗ ngươi sở học long hồ đ a n đạo chính là thoát thai từ này phía sau lại có đạo môn đại chân nhân căn cứ chỉ huyền thiên sáng chế chỉ huyền công coi trọng giữa ngón tay huyền d i ợ u tổn hồ nhất tâm ta trước kia đi theo phó tiên sinh thời điểm đã từng học qua một đoạn thời gian chỉ huyền công ngược lại là có thể dạy cho ngươi nghe được trương vô bệnh muốn truyền thụ chỉ huyền công từ bắc du quả thực trấn kinh một thanh không chờ hắn hoàn hồn trương vô bệnh đã vây tay một、chiều. từ bắc du phía sau trong hộp kiếm ông ông tác hưởng từ bắc du không có tận lực áp chế một lát sau hộp kiếm tự hành mở rộng lại ta nhảy lên mà ra bay vào trương vô bệnh trong tay lại ta kiếm tiếng rung không chỉ kiếm khí màu đỏ thám đại tác trương vô bệnh lơ đ ế n tùy ý kiếm khí lạnh t ấ u xương lại không thể thương nó mảy may trương vô bệnh bấm tay gậy tại lại tà trên thân kiếm phát ra một tiếng âm vang tranh minh tiếng gầm cuộn cuộn kỳ thế hạo nhiên chính đại lại xen lẫn có từ bi chi ý từ bắc du chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào như thủy triều lên chi thủy thân hôn bất ổn tựa hồ muốn thoát ly thân thể của mình từ bắc du hồ h phía sau thiên lam kiếm xuất h i ế u cầm kiếm dùng r a kiếm n g ũ d ơ kiếm trước người cả người bất động như núi cái này mới miễn cưỡng ổn định lại tự thân khí cơ trương vô bệnh không có tiếp tục truy kích nói ngươi sở dĩ nhiều lần có thể vượt biên mà chiến đơn giản là ỉ vào kiếm ba mươi sáu ta vừa rồi dùng chính là phật môn đại từ lôi âm kiếm không thua kiếm mười bốn thủ đoạn mộ dung h u y ề n am hiểu nhất p h á p này ta dùng đến chỉ có năm điểm tương tự cùng ba phân thân giống như mà lại ta đã đem cảnh giới ép đến nhất phẩm cảnh giới ngươi cảm giác như thế nào từ bác du kiệt lực bình ổn tự thân khí cơ nói thật không tốt đối phó trương vô bệnh nói cái này đúng rồi lúc trước ngươi gặp phải đầu trâu mặt ng đều là chút bảng môn tả đạo tiểu nhân vật vô luận là công pháp hay là huyền thông đều không có cái gì chỗ thần kỳ bị kiếm của ngươi ba mươi sáu khắp nơi áp chế cũng hợp tình hợp lý nhưng nếu như ngươi thật gặp đại tông môn xuất thân dòng chính đệ tử thí dụ như tề tiên vân chi lưu bọn hắn có không kém ngươi thủ đoạn ngươi lại nên như thế nào ứng phó từ bắc du im lặng không nói trương vô bệnh đem lại tà kiếm ném cho từ bắc du chậm dai nói ra giữa các tu sĩ đối chiến tổng kết lại đơn giản là thuật đạo bảo ba điểm cái gọi là thuật chính là công pháp huyền thông thủ đoạn đạo là đạo hạnh cảnh giới tu vi bảo thì là pháp bảo cầm công tôn trọng mưu cùng thu diệp bích du lịch đảo một trận chiến tới nói thu diệp có nhất khí hóa tam thanh công tôn trọng mưu có kiếm ba mươi sáu tại thuật có lợi là tám lạng nửa cân có thể luận cảnh giới tu vi thu diệp lại so công tôn trọng mưu cao hơn một bậc về phần pháp bảo thu diệp có hai kiện trí bảo công tôn trọng mưu chỉ có một thanh chu tiên ba điểm bên trong có một tháng hai phụ cho nên công tôn trọng mưu thất bại cũng liền hợp tình hợp lý từ bắc du nói khẽ ta trước kia cùng người bên ngoài đối chiến thuật có kiếm ba mươi sáu bảo hữu tiên lam cùng lại tà hai kiếm cho dù cảnh giới tu vi có vẻ không bằng đó cũng là hai tháng một thua cho nên có thể vượt biên mà chiến trương vô bệnh gật đầu nói đại khái chính là như thế cái đạo lý vất quá nếu là trong đó một chút tranh l ệ n h quá lớn đó cũng là không thành tựa như nói ngươi hiện tại có kiếm ba mươi sáu lại có chu tiên nơi tay thật là muốn chống lại một tên đ ị a tiên cảnh giới đại cao thủ vậy cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh từ bác du đem xong kiếm thu hồi hộp kiếm chậm dai nói chiếu ngươi nói như vậy cảnh giới tu vi mới là hết thể căn bản trương vô bệnh nói xác thực như vậy nếu là không có một đ ị a tiên cảnh giới ngươi có thể dùng r a kiếm ba mươi sáu sau hai mươi kiếm ngươi có thể từ trong hộp kiếm xuất ra thanh tiên kiếm chu tiên từ bác du từ trong hộp kiếm lấy ra không hiểu kiếm hai ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng sắt qua ta quỷ tiên cảnh giới liền dựa vào nó chưng ơ vô bệnh mắt nhìn từ bắc du trong tay không hiểu nói ngươi bây giờ có thể thử nghiệm hấp thu trong đó kiếm khí thân ý đợi đến có hoàn toàn chắc chắn đằng sau lại nhất cử trùng kích quỷ tiên cảnh giới nhất phẩm đến quỷ tiên nhân tiên tới đất tiên đây là tu đạo một đường bên trên hai đạo h ạ n ta và ngươi đi không phải một con đường không có cách nào chỉ điểm ngươi đi như thế nào phá cảnh chỉ có thể từ bên cạnh đề điểm một hai hiện tại ta chỉ dùng nhất phẩm cảnh giới tu vi ngươi đến công ta từ bắc du cầm trong tay không hiểu kiếm nói một tiếng các tội khẽ nhà cho khí xuất thủ chính là giết quyết kiếm tứ kiếm tông tổ sư vốn là đạo môn xuất thần cho nên tại hắn sáng tạo kiếm ba mươi sáu bên trong kiếm một đơn giản nhất trực tiếp là vì căn bản kiếm thức kiếm hai nghiên cứu k ý âm dương lưỡng nghi kiếm ba muốn lấy kiếm đạo diễn hóa thiên đạo ba kiếm này phù hợp đạo tổ lời nói đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật cũng chính là bởi vì ba kiếm này chính là toàn bộ kiếm ba mươi sáu căn bản cùng cơ sở chỗ cho nên công tôn trọng nhu mới khiến cho từ bắc du đem cái này ba thức luyện trọn vẹn mười năm nếu như nói kiếm ba mươi sáu ba thức đầu là đại đạo lý như vậy từ kiếm nổi lên bốn phía chính là cụ thể q u ý củ từ trên điểm này tới nói kiếm tứ mới là kiếm ba mươi sáu kiếm thứ nhất kiếm thuộc phương tây bạch kim chủ sát phạt chi đạo cho nên kiếm tứ là sát phạt một kiếm nhất là sát khí nghiêm nghị xuất thủ liền muốn đưa người vào chỗ chết từ bắc du sát ý không kiên cho nên ngày bình thường rất ít dùng ra một kiếm này đồng thời cũng là sợ có thể sử dụng không thể nhận nộ thương người khác tính bệnh bất quá hắn hôm nay đối mặt chính là trương vô bệnh cũng là không cần lo lắng thất thủ giết người cứ yên tâm đi dùng ra kiếm khí rét lạnh chẳng những đánh tan kiếm khí hơn nữa còn ngạnh xinh xinh ép con thanh này đứng hàng kiếm tông mười hai tên kiếm không h i ể u kiếm từ bác du phiêu nhiên lưu lại mặt lộ vẻ ngạc nhiên trương vô bệnh cười hỏi nhìn ra môn đạo gì từ bác du như có điều suy nghĩ nói ngươi vừa rồi tựa hồ không chỉ là nhấn một ngón tay trương vô bệnh gật đầu cười nói nói không sai vừa rồi ta hết thảy ra ba ngón chỉ thứ nhất điểm tại trên mũi kiếm của ngươi ngăn ngươi kiếm thế chỉ thứ hai gậy tại vết kiếm của ngươi bên trên phá ngươi kiếm khí chỉ thứ ba phục mà điểm tại trên mũi kiếm triệt để phá vỡ ngươi một kiếm này bộ này chỉ quyết gọi là con buổi chưa liên hoàn bắt quái quyết cũng là chỉ huyền công một bộ phận ta luyện không chiếm được nhà nếu để cho sở trường về đạo này đại chân nhân dùng ra có thể điểm ra tàng ngón chẳng những có thể lấy ngăn lại một kiếm còn có thể phản thương đối thủ từ bác du như có điều suy nghĩ sau đó hỏi ta làm như thế nào học trương vô bệnh nói ta sẽ không dạy học sinh sau đó ta dùng chỉ huyền công con buổi chưa liên hoàn bắt quái quyết công ngươi chính ngươi từ từ lĩnh hội có thể học được bao nhiêu chính là bao nhiêu nói đi trương vô bệnh cũng không hỏi từ bác du đáp ứng cùng không ngón tay gậy liên tục thế tới hưng mánh trực chỉ từ bác du quanh thân đại huyện tuy nói trương vô bệnh đã đem tự không áp có, có vội vã xuất thủ ngược lại là trầm dai nói chỉ huyền công sở dĩ so ra kém lòng hồ đàn đạo về căn bản ở chỗ đây là phương pháp tốt thành không có căn cơ lại mưu toan thành lập không trung lâu các hai họa ngầm rất nhiều lúc đầu học được lòng hồ đàn đạo đằng sau chương ũ n g k ô n g bốn ấ t q u mươi chín đại giang bạn đại báo ân tự chương bốn mươi chín đại giang bạn đại báo ân tự từ bác du đem không hiểu kiếm thu hồi phía sau hồi kiếm ngồi tại đống lửa phía trước nhẹ nhàng trong nháy mắt lửa đống lửa bỗng nhiên tối xâm lại nguyên bản ước chừng có cao hai thước ngọn lửa trị còn lại có điểm điểm hỏa tinh từ bác du hỏi trương bệnh hổ n g ư ơ i cảm thấy thế nào trương vô bệnh chắp tay đứng ở một bên nói khó trách công tôn trọng như sẽ nhìn chúng ngươi nội tính của ngươi quả thật không tệ một đêm này công phu không có b hồ phí xem như sở lấy chỉ huyền công ngưỡng cửa ta c h ờ một lúc cho ngươi chép lại một phần chỉ huyền công khẩu quyết ngày sau ngươi y theo lấy kiên trì tu luyện chính là từ bác du chắp tay nói c ả m ơn trương vô bệnh vung tay lên nguyên bản đã tắt đống l ử a lần nữa phát lên nói đạo môn bên trong căn cứ tu đạo phương hướng phương pháp khác biệt chia làm ngũ đại phe phái theo thứ tự là tích thiệp phái đan đình phái phụ triệt phái chiêm n i ệ m phái cùng kinh t i ệ p phái Đương kinh m t r ư ở điện phái đã là rất nhiều năm không có đi ra sáng trói nhân vật nhân số lại thiếu đứng hàng thứ tư chiêm nghiệm phái khôi thủ là đại chân nhân thanh trần từ khi thanh trần phản giáo đằng sau chiêm nghiệm phái bị liên lụy tổn thất nặng nề Đứng hàng thứ năm. từ h ứ t bắc du hỏi vị kia xếp thứ ba phụ triện phái đâu trương vô bệnh nói phụ triện phái người số nhiều nhất lại là năm bẻ bảy mạng không có một cái nào nhân vật dẫn đầu mà lại cao thủ cũng không coi là nhiều cho nên liền ở vào một cái không trên không dưới vị trí trong phái đám người có thể là nghe lệnh của tích thiện phái có thể là phụ thuộc vào đan đình phái môn này chỉ huyền công mặc dù xuất từ lã tổ đàn đạo nhưng là phụ triện phái một vị tổ sư sáng tạo coi trọng hai ngón tay trong một tấc vương tức linh phủ ta nhớ được kiếm tông cũng có một môn kiếm phủ chi thuật ngươi đều có thể đem cả hai kết hợp với nhau hẳn là diệu dụng vô tận từ bắc du không ngừng bấm tay cứ đạn lắc đầu nói ta chưa từng nghe qua sư phụ nhắc qua kiếm gì phụ chi thuật trương vô bệnh lơ đen nói kiếm t ô n g t u y ệ t học mặc dù không so được đạo môn như vậy hạo như p h n biển nhưng cũng không phải một người liền có thể học tận đã ngươi sư phụ không có nhắc qua như vậy ngươi liền đi hỏi ngươi sư nương từ bác du nhẹ gật đầu trương vô bệnh nhẹ nhàng nói ra nhắc lại ngươi một chút ngươi người sư nương kia mặc dù cảnh giới không bằng sư phụ ngươi lại sẽ áp đáy hòm bản l ĩ n h liền chưa hẳn so sư phụ ngươi thiếu đi đến lúc đó ngươi mặt dạn mày dày cầu nàng mực cầu nói không chừng nàng liền dốc túi tương thụ từ bác du bình tĩnh nói thuận theo tự nhiên là tốt trương vô bệnh tiếp tục khu cũng không p cũ dần dần đại cần n báo ân tự từ bác du kinh ngạc đại báo ân tự lịch sử dài lâu nhất phật môn chùa miễu một trong tiền thân là xây sơ tự là giang nam tháp tự bắt đầu cùng trời giới chùa cùng linh cốc tự cùng xưng là giang đô tam đại chùa đại trình năm đầu lúc do trịnh thái tông hạ chỉ hoàn toàn dựa theo hoàng cung đế vương c h i quy cách t r u n g kiến dùng cái này cảm n i ệ m tiên đế t r u n g kiến đằng sau đại báo ân tự có thể nói là vàng son lộng l â y đen đuốc sáng trưng trong đó có một tôn bảo tháp lưu ly li, cao gần trăm trượng toàn thân dùng lưu ly li xây thành chính là trên đời này kiến trúc cao nhất được xưng thiên hạ đệ nhất tháp đối với chính là đại báo ân tự trương vô bệnh c h ậ m g ã i nói ra giang nam bốn trăm tám mươi chùa bao nhiêu lâu đài trong m ư a bụi câu thơ này nói ra phật môn từng tại giang nam hương thịnh nhất thời tại bốn trăm tám mươi trong chùa trọng yếu nhất chính là đại báo ân tự cái này đại báo ân tự bên trong có nam càng phật kinh hơn sáu ngàn quyển càng có nghe đồ nói. tại đại báo ân tự bên trong có một tòa thất bảo vương tháp trong tháp còn có phật nghiêm túc xương cho nên nơi đây các phái tăng nhân tụ tập chính là nhất đảng phật môn thánh địa từ bác du lo lắng nói vậy chúng ta có thể hay không d ê vào miệng q c ọ g trương vô bệnh khám phá từ bác du tâm sự cười nói không sao phật môn cùng đạo môn không phải người một đường ta lần này sở dĩ muốn đi đại báo ân tự cũng là nghĩ tiện đường gặp một cái cố nhân hắn từng là ta nhập phật môn người dẫn đường nhiều năm ẩn cư ở đại báo ân tự bên trong bây giờ ta muốn rời khỏi phật môn đi, đi tây bắc gặp một lần hắn đã là làm một cái công đạo cũng là gặp được một lần gối nếu không có chuyện ngoài ý、muốn. trong a hai không Hạ! chiếm tích người đời tiếp Đại diện này ân gặp là sợ kỳ. tục tự báo ộ nội n lớn, gần với giang、đô、thành nội tiển g với triều đô h à chùa u nếu n g là đi bộ đi bộ k ắ p toàn bộ chỗ có nhân công đảo đới chi hà đạo tên là hương thủy hà ngang qua nam bắc dĩ thử hà làm d a n h giới đem đại báo ân tự chia làm trước sau hai nửa đối ngoại mở ra chỉ có tiền tự toàn bộ hậu tự lại là xin miễn khách hành hương du khách chính là một chút địa vị hơi thấp đệ tử phân môn cũng tương tự không được đi vào hai tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử dọc theo hương thủy hà bờ sông đi trầm rãi một người trong đó thân mang áo xanh k có, tự tự. có thể cùng trần công ngư vị này nho môn đại tiên sinh sánh vai mà đi người thân phận cũng không đơn giản họ từ tên sợi ngang sợi dọc tự xưng nhàn ở không sĩ tinh thông âm dương học thuyết từng quan đến lễ bộ thượng thư bây giờ cáo lao trí sĩ cũng là nhất đảng danh sĩ trần công ngư dẫn đầu dừng bước lại chắp hai tay sau lưng nhìn qua hương thủy hà mỉm cười nói ngươi tới được sớm như vậy chắc là sự kiện kia đã có kết quả thứ kinh vĩ gật đầu nói thiên sinh thần cơ diệu toán trần công ngư cười nói cái gì thần cơ diệu toán đạo môn thanh trần đại chân nhân danh s ư n g đương đại chiêm nghiệm người thứ nhất năm đó hồng nương tử chi loạn lúc h ã n tại trên thảo nguyên ngẫu nhiên gặp lâm ngân bình cùng tiêu vũ y hỉa mẹ con hai người tâm huyết dâng trào vì thế hai người l ê n quẻ lưu lại hai người đều có hoàng hậu mệnh cách lời tiên tri về sau cũng quả nhiên tiêu vũ y hỉa bị tiêu hoàng gà cho trịnh a i đế làm đại trịnh hướng đời cuối cùng hoàng hậu lâm ngân bình thì là đại t ể khai quốc hoàng hậu năm đó lời tiên tri hoàn toàn ứng nghiệm chỉ là thanh trần có thể từng tính tới chính mình sẽ lưu lạc đến nay ngày như vậy chúng bạn xa lánh hạ tràng. xem bói một đạo cho tới bây giờ đều là tính qua đi dễ dàng tính tương lai khó tính người khác dễ dàng tính chính mình khó tính lạnh nhạt người dễ dàng tính người thân cận khó từ kinh vĩ cười nói coi như không phải thần cơ diệu toán đó cũng là ngưỡng trượng tiên sinh bảy m ư u nghị kế trần công ngư nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn từ kinh vĩ lập tức thu liếm ý cười nửa túi đầu xuống giữ im lặng trần công ngư thu tầm mắt lại nhìn về phương xa lại là cười nói trong thiên hạ sự t ì n h đều là người làm cái gọi là thiên hạ đại thế kỳ thật chính là như thế cùng n h i ê n cứu kỹ tâm lực đi truy tìm mênh mông không lường được miểu miệu không cũng biết thiên ý thiên tâm trần công ngư trầm ư ớ lòng dai nói sự tình có nặng nhẹ sự kiện kia làm đến chỗ này còn kém không nhiều lắm trước tiên có thể thả một chút ngay sau đó chuyện khẩn yếu nhất hay là qua mấy ngày cùng ngồi đàm đạo nếu như ta đoán không lầm trương vô bệnh đã tìm tới từ bắc du cũng bắt đầu hướng chỗ này b ổ i đến nói cho cùng cái này đại báo ân tự chính là cái sân khấu kịch trương vô bệnh cùng từ bắc du hai người là dưới đáy quần chúng từ lao tiên sinh ngươi là trên đài giáp nhi đến ngày đó nhưng phải đem giá đỡ b ư n g ở c h ấ n trụ dưới đài đám này quần chúng cho dù là bị so sánh hạ cựu lưu con hát vị này giang nam danh sĩ vẫn là không có nửa phần tức giận chỉ là khiêm tốn t ụ giáo trần công ngư lẩm bẩm nói giang đô thành ba nữ nhân kia tuy nói không có gì đại các cục lại có một bộ tính toán nhỏ nhặt đều sẽ công việc q ả n g ra muốn tại các nàng dưới mí mắt làm chút tay chân rất khó muốn đánh vỡ giang đô cái này bãi nước động cũng chỉ có thể đem phía ngoài nước chạy đưa vào tới chương năm mươi sáu mươi năm đi cầu bạch quan Bạc từ kinh vĩ lui ra đằng sau trần công ngư quay người chiều hậu từ chỗ sâu tháp lâm bước đi tháp lâm ngay tại nổi tiếng thiên hạ lưu ly tháp phía sau chính là đại báo ân tự lịch đại cao tăng di thuế xá lợi cất giữ chỗ có mấy vị tăng nhân khổ hạnh ở lâu nơi đây diện bích tham thiền đồng thời cũng có thủ hộ chi ý cho nên nơi đây là cấm địa trong cấm địa không nói bình thường khách hành hương chính là trong chùa tăng nhân cũng không thể đi vào chỉ có phương trượng trụ trì cùng mấy vị trưởng lão mới có tư cách đi vào cũng chính vì vậy chỗ này tại trong ngày thường lộ ra dị thường quận cũ vẽ để một mình đi vào trong đó trần công ngư mười phần chói mắt dễ thấy trần công ngư dạo bước mà đi như vào chỗ không người không thấy có tăng nhân ngăn cản cũng chưa thấy trong t r u y ề n thuyết khổ hạnh tăng nhân hiện thân chỉ có từng tòa cung phụng cao tăng xá lợi t h ạ c h tháp chờ mặc mà đứng đi đến tháp lâm chỗ sâu nhất có một phương cổ xưa thạch đài một tên lão tăng khô gầy nồi g xếp bằng tại trên bệ đá cả người cơ hồ chính là da bọc xương bình thường trường mi rủ xuống đầu gối cảm nhận được người tới chưa từng che giấu khí tức sau lao tăng hơi có vẻ cố hết sức mở to mắt nhìn về phía hậu bối này nho sinh những mày trắng chậm rãi mở miệng nói đàn việt ngươi lại tới trần công ngư tại thạch đài ngoài ba trượng dừng bước lại nhẹ nhàng chuyển động trên ngón tay nhẫn thái độ thanh thản tựa hồ không có đem lão tăng để ở trong mắt phải biết vị lao tăng này thế nhưng là so đ ư ờ n g kim phật môn chủ trì còn phải cao hơn bối phận tiền nhiệm la hán đường thủ tọa đã từng phật môn tam đại sĩ một trong cũng là t r ư ơ n g vô bệnh tiến vào phật môn người dẫn đường tại phật môn lão chủ trì viên tịch chuyển thế đằng sau hán tự nhiệm la hán đường thủ tọa vị trí đi vào đại báo ân tự â tu nó vô luận cảnh giới tu vi hay là tư lịch bối phận đều có thể so với đạo môn chữ trần bối đại chân nhân vị này tại phật môn thậm chí toàn bộ tu hành giới đều là già đời đến không thể già hơn nữa lao tăng chậm rãi rội ra một tay bắt đầu chuyển động trên cổ tay chàng hạt lần chàng hạt hai mươi có ba sau đó chàng hạt đứt gãy rơi lạ tạ trên đất lao tăng nhìn xem trước người bốn phía nhấp nhô chàng hạt trong lời nói mang theo vài phần hiểu rõ chi ý nói khẽ đàn viện bẩn tăng đã không phải là năm đó bẩn tăng có một số việc bẩn tăng đã là bất lực lao hòa thượng nói không giữ lời trần công ngư không nóng không đội nói phật tổ dạy bảo đệ tử không lừa dối ngươi nhưng chớ có phạt giới lao tăng chắp tay trước ngực nói bẩn tăng không phải là nói dối mà là theo thế mà rời năm đó bần tăng đáp ứng đàn việt lúc bần tăng là la hán đường thủ tọa bây giờ đàn việt tới gặp bần tăng lúc bần tăng chỉ là một phổ thông đệ tử phật môn mà thôi hoàn cảnh không thể so sánh nổi tình này để ý t ự nhiên cũng không thể cơ đua cả n ắ m trần công ngư khoát tay h à o nói hòa thượng ta không đùa với ngươi quỷ biện lời nói sắc bén bộ kia ta có chính sự lão hòa thượng trầm giọng nói ba mươi hai năm đến nay đàn việt c h u n g gặp bần tăng bốn lần lần nào không phải có chính sự trần công ngư nói hòa thượng ngươi không phải cũng là mỗi lần đều đáp ứng ta sao chính ngươi trong lòng minh mạch trên đời này tu sĩ cư như vậy nhiều nếu đạo môn trung hưng quản thu thiên hạ môn đồ như vậy phật môn cũng chỉ có thể nhân tài tàn lụi nhìn xem bây giờ đi đạo môn bên trong hắn và người cùng thế hệ đại chân nhân đã sớm tìm kiếm địa phương hưởng thanh phúc đi bình thường sẽ không hiện thân mà các ngươi phật môn đâu không người kế tục còn muốn dựa vào các ngươi những lao nhân này ra mặt c h è o trống nếu không có như vậy hòa thượng ngươi năm đó cũng sẽ không cùng ta định ra cái kia minh nước lao tăng trầm mặc hồi lâu nhẹ nhàng thở dài năm đó bần tăng tại cùng đàn việt kết minh trước đó đã từng gặp mặt tiêu hoàng khi đó tiêu hoàng sơ đang đế vị đầy ngập h à n h đồ đại trí bần tăng khuyên nhủ tiêu hoàng thiếu tạo sắc nhiệt nhiều tích phúc đức công danh lợi lộc bất quá là thoảng qua như m hoàng đồ bá nghiệp cũng chỉ là đất vàng thổi phồng có thể tiêu hoàng lại trả lời bần tăng nói phật môn luôn luôn khuyên người bông u xuống thật tình không biết muốn chức cầm lên sau đó mới có thể bông u xuống phú quý cũng tốt đại nghiệp cũng được hắn đều chưa hoàn toàn cầm lấy làm sao đàm luận bông u xuống trần công ngư cười nói lời này nghe là khẩu khí của hắn ta nhớ được một năm kia hẳn là hoàng long hai năm ngươi đi đến không phải lúc nghe một chút thời điểm đó niên hiệu hoàng long chính là đằng lòng cựu tiêu thời khắc lại há có thể nghe ngươi nói như vậy nếu như ngươi lại đợi thêm mấy năm đợi đến hắn đem niên hiệu cải thành thái bình thời điểm nói không chừng hắn liền tin ngươi bộ lý do tho thoai lúc này hắn à vết thương cũng phát tác sống không bằng chết không còn có cái gì hoàng long ý chí chỉ còn lại có tham sống sợ chết t r i niệm ngưu toan dùng một cái thái bình lừa mình dối người kết quả là thiên hạ quá bình hắn lại là cầu không được thái bình mặc dù là đang nói đại tề thái tổ hoàng đế nhưng trần công ngư trong giọng nói lại là không có bao nhiêu cung kính ý tứ ngược lại là có không ít trêu tức cùng cười trên nôi đau của người khác h ư vị l ờ i ấy nếu là rơi vào triều đình trong hai coi như hắn là nho môn đại tiên sinh đó cũng là đại nịch bất đạo chi tội lao tăng lại là lơ đẽm chỉ là lắc đầu cười khổ nói đàn việt đến cùng ý muốn như thế nào trần công ngư do dự một chút sau đó nhìn chằm chằm lao tăng chậm rãi nói ra ta muốn mang một đỉnh mũ trắng suy nghĩ sáu mươi năm cho dù là lấy lao tăng tâm tính tu vi nghe được lời này sau cũng có trong nháy mắt kinh hãi khó tả sau đó lắc đầu liên tục thở dài đàn viện toan tính to lớn thực sự vượt quá bẩn tăng ngoài ý liệu trần công ngư rời đi ánh mắt bình thản nói nếu không muốn như nào ta vất vả buôn ba chủ tính nhiều năm chẳng lẽ là vì thiên hạ thái bình vì bách tính an khang vì phổ độ chúng sinh ta không phải thành nhân không có lớn như vậy trí hướng lao tăng xoay người sang chỗ khác mặc hướng vách đá nói khẽ Đàn v i ệ trần mời t ở về đi, l này m ặ công kệ đ ngư vung ì lên tay náo quay người rời đi ra tháp lâm một người trung niên nho sĩ đã tại tháp lâm bên ngoài chờ đợi đã lâu nhìn thấy trần công ngư sau chắp tay hành lê nói tiên sinh trần công ngư ôn nhàn cười nói giật tiêu a trở về trung niên nho sĩ nhẹ ì n gật đầu nói khẽ khẩn mộ phụng tiên sinh chi mệnh xuất lĩnh đội tàu ra biển vòng qua phong bạo sừng đi hướng cực tây chi địa nửa đường gặp phải phong bạo đội tàu tổn thất nặng nề bất đắc di chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát mặc dù không thể tận toàn công đến thăm cực tây chi địa nhưng tiên sinh bàn giao sự tỉnh đã hơi có manh mối trần công ngư nhẹ gật đầu ôn thanh nói nếu là phong bạo chặt đường đó chính là thiên ý như vậy nhân lực há có thể thắng t i ê n người đã hết lực không cần tự trách không giật tiêu có chút không người tạ quá tiên sinh trần công ngư nói mấy ngày nữa chính là đại báo ân tự luận đạo luận đạo kết thúc về sau ngươi đi đế đô bái phòng yên ổn bá phủ không giật tiêu nói học sinh ngu dốt xin mời tiên sinh chỉ rõ trần công ngư nói khẽ trịnh giản văn năm năm tây bắc đại quân nhật quan gặp hùng quan cao thành đánh lâu không xong có nữ t ử sắc mục là tiêu hoàng hiên kế cải tiến máy ném đá tầm bắn để cao hơn hai lần bị tiêu hoàng mệnh danh là trung đô pháo hạ lệnh đi suốt đêm chế mấy ngày sau pháo thành ba trăm trung đô pháo t ề phát thanh trấn tiên địa phi thạch như mưa chỗ kích đều phá vỡ hãm xuống đất b ả y thước tường thành gần như đ ổ sụt đại quân cùng nhau tranh vào thành c h ì khoảnh khắc xuống năm sau ngụy cấm x u ấ t quân do thuộc nhập hồ bị đỗ minh ngọc binh ngăn hai tường vẫn là lấy mấy trăm trung đô pháo công thành tương phản thủ tướng vệ hoàng đại sợ lấy thành hàng chỉ còn lại đỗ minh ngọc bó tay tương dương c â thành trung n h ê n nho sĩ nghi vẫn hỏi nữ tử s á t mục trần công ngư gật đầu nói đối với nữ tử sắc mục tóc vàng mắt xanh từ cực tây chi địa mà đến gián tiếp lưu lạc đến trung đô bị lâm hoàng hậu nhìn chúng mời làm nữ quan sau bởi vì cải tiến trung đô pháo có công hoàng long nguyên n i ê n bị tiêu hoàng phong làm t ử tước thái bình hai năm tiêu đế tấn thăng nàng là trung đ ị n h bá năm sau ba tháng tử vong trung n i ê n nho sĩ trợt nhớ tới cái gì kinh ngạc nói chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết từng làm qua tiêu đế lao sư ngại họ nữ tử bất quá vị này ngài bá tức cùng ngài muốn đi cực tây c h i địa tìm người lại có quan hệ thế nào trần công ngư cúi đầu nhìn xem chính m ì n h nhẫn nói khẽ năm đó nữ tử kia đi vào tây bắc lúc cũng không phải là lẻ loi một mình chương ò n có m ộ năm à hành, n đồng n g bất quá mươi mốt、si、đại báo ân tự bên trong luận đạo chương năm mươi m ộ t đại báo ân tự bên trong luận đạo hơn sáu trăm năm trước thư thánh giai thân bằng t hảo hữu các loại bốn mươi hai vị lúc đó danh sĩ vũ lan đình tu hạ sau tại lan đ ỉ n h thành khê hai bên ngồi trên mặt đất đem thịnh rượu chi thương đặt trong suối do thượng du bơi c h ầ m c h ầ m xuống trải qua cựu khúc dòng suối thương tại ai trước mặt đảo quanh hoặc dừng lại ai liền phải ngẫu hứng làm thơ cũng uống rượu gọi là khúc thủy lưu thương lần này khúc thủy lưu thương bên trong có m ộ ư ơ i một người tất cả thành thơ hai t i ê n m ộ ư ơ i năm người tất cả thành thơ một t i ê n m ộ ư ơ i sáu người làm không ra thơ tất cả phạt rượu bà quang thư thánh đem tạo thành chi thi tập hợp lại múa bút làm tự thừa hứng mà sách viết xuống thế gian nghe tiếng thiên hạ đệ nhất hành thư bởi vậy khúc thủy lưu thương trở thành t i ê n cổ giai thoại Bị các c các á triều ở đây mười năm ở giữa vô số sĩ tử là tránh chiến l o ạ n học phật trốn t h i ề n ở vào giang nam đại báo ân tự liền trở thành giang nam danh sĩ bọn họ trốn tiền lựa chọn hàng đầu chi địa rất nhiều mặc nho sang giang nam danh sĩ ở đây lắc mình biến hóa Thành một trận là ngày mùng ngày ba tháng ba khúc thủy lưu thương còn có một trận chính là mùng năm tháng năm cùng ngồi đàm đạo trước một trận khúc thủy lưu thương phần lớn là thanh niên sĩ t Sử đăng tràng coi trọng thi từ tiểu đạo là người tuổi trẻ sân khấu các trưởng bối chỉ là đứng ngoài quan sát bình giám cũng không tự mình hạ trợ hàng năm đều sẽ có mấy cái tài tử tại khúc này dòng nước thương bên trên lấy thi từ một tiếng hót lên làm kinh người từ đó rộng thụ truy phủng danh mãn gian nam so với khoa cử chúng tuyển hội nguyên còn muốn phong quang từ điểm này tới nói đại báo ân tự khúc thủy lưu t h ư ơ n g có thể nói là tuổi trẻ người đọc sách một đầu mượn núi trung nam làm lối tắt lên làm quan về phần sau một trận cùng ngồi đàn đạo thì là cường điệu tại nghĩa lý đại đạo tuổi trẻ bọn ván bối chỉ có đứng ngoài quan sát phần bởi vì thành danh đã lâu đại nho danh túc bọn họ đều sẽ toàn bộ đăng tràng ở đây triển khai nghĩa lợi chi biện vương bá chi biện nho pháp chi biện tên thực chi biện trận này cùng ngồi đàm đạo đại khái sẽ kéo dài ba ngày bất quá từ xưa đến nay đều là văn vô đ ệ nhất cho nên bình thường sẽ không phân ra thắng bại nghe rất p h o n g nhã bất quá mấy năm này bởi vì năm thạch tán t ì n h hành không ít danh sĩ cũng sẽ ở luận đạo lúc ăn năm thạch tán thế là liền có thoát y đạn thân bác giận thậm chí uống rượu của ngôn nói dối danh sĩ phong phạm từ bác du cùng trương vô bệnh đi vào đại báo ân tự thời điểm cùng ngồi đàm đạo đã qua hai ngày nhất là dẫn vào chú mục trần chu hai đại học phái vương bá nghĩa lợi chi biện đi vào hồi cối kế tiếp là phân lượng kém hơn không ít nho pháp chi biện dù sao từ khi võ đế trục xuất bách ra độc tôn học thuật nho ra đến nay nho pháp hai nhà đã định ra chính và phụ danh phận bây giờ lại biện cũng bất quá là việc nhỏ không đáng kể bất quá từ bắc du cùng trương vô bệnh hai cái này danh sĩ đại nho trong mắt thu man võ phu chuyện đương nhiên đối với mấy cái này cái gọi là luận đạo cũng không cảm thấy hứng thú cũng không có học đòi văn vẻ ý nghĩ coi như không có vượt qua cũng không thấy được mất nhìn hai người đứng tại đại báo ân tự trước cửa ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy tự môn đóng chặt mấy tên nhìn qua rất là không tục khí tăng nhân tiếp khách chia nhóm hai bên nếu khúc thủy lưu thương cùng cùng ngồi đàm đạo chính là giang nam địa giới hai đại thịnh sự vậy dĩ nhiên không phải tùy tiện người nào đều có thể tham gia cử hành thịnh hội mấy ngày nay đại báo ân tự bình thường là xin miễn khách hành hương vào chùa lễ phật trừ nổi tiếng lâu đời đại nho danh sĩ một chút ra thế cùng thanh danh đều muốn hơi kém một chút sĩ tử còn muốn có trong chùa phát ra thiệp mời mới có thể đi vào mà lại hiện tại đã qua ra trận thời gian theo quy củ tới nói cho dù có thiệp mời cũng không thể đi vào trừ phi là thân phận đặc biệt quý giá người mới có thể phá lệ trước mắt mấy vị này tăng nhân tiếp khách đón đưa vãng lai luyện thành một đôi họa n h ã n kim tinh am hiểu nhất n h ì người lúc này chính là phân do thân phận của người đến phải trăng đầy đủ quý giá t r ư ơ n g vô bệnh nếu là t r i ệ u quang minh thân phận vô luận là phật môn long vương hay là t r i ệ u đình bệnh hổ đều có thể được xưng tụng đầy đủ quý giá bất quá hắn không muốn không duyên cơ t r e o chọc thị phi mà từ bắc du càng là không dám tùy ý hiển lộ thân phận sợ đem chấn ma điện si mị võng lượng cho t r e o chọc qua đến cho nên hai người muốn vào chùa cũng chỉ có thể dùng điểm không quá h à o quang thủ đoạn đại báo ân tự làm phật môn thánh đ ị a tự nhiên có huyền diệu trận pháp thủ hộ cũng may t r ư ơ n g vô bệnh vị này phật môn long vương đối với phật môn trận pháp rất có nghiên cứu mà lại trong chùa trận pháp cũng chưa từng hoàn toàn mở ra từ bác du đi theo hắn bảy khúc giảm hai mươi phần trăm đi vào một chỗ gấp chết t r ư ơ n g vô bệnh đưa tay ở trên vách tường một vòng đúng là trống rông xuất hiện một cánh cửa t r ư ơ n g vô bệnh tiến về phía trước một bước thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong cánh cửa từ bác du cũng là học theo cất bước đi vào cửa hộ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng ngời đợi cho sáng ngời tán đi đã là đi vào đại báo ân tự bên trong đ i ệ tiên cao nhân thủ đoạn quả nhiên huyền bí từ bác du không khỏi trêu ghẹo nói cái này đại báo ân tự trận pháp rõ ràng muốn cự đị chính là sư phụ ta cũng chưa chắc có thể mang theo một người l ặ n g yên không một tiếng động trôi vào có thể ngươi vị này phật môn long vương làm lại là dễ như trở bàn tay khó trách luôn nói ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng t r ư ơ n g vô bệnh lắc đầu c ư ờ i khổ ta lần này sở dĩ có thể tùy tiện rời đi phật môn không thể không nói là triều đình bỏ bao nhiêu công sức bây giờ phật môn khắp nơi dựa vào triều đình cho nên mới không dám ngang ngược ngăn cản nếu không có triều đình ta cái này nắm giữ phật môn nhiều như vậy cơ mật long vương lại há có thể tùy tiện thoát thân mà ra nếu như ta khăng khăng trốn đi chỉ sợ đứng trước mặt ta chính là tám bộ chúng đại phạm thiên cùng đế thích thiên bất quá bất kể nói thế nào cuối cùng có chút xin lỗi năm đó vị kia dẫn ta nhập phật môn t r á n h h ỏ a lao tiền bối chờ một lúc ta đi tìm vị tiền bối kia ngươi liền đi nghe một chút danh sĩ bọn họ cùng ngồi đàm đạo tốt từ b á c du ngạc n h i ê nói n cùng ngồi đàm đạo trương vô bệnh cười nói coi như nghe không hiểu cũng làm thấy chút việc đời năm đó ta theo văn công tới qua một lần khi đó thiên hạ sơ định còn không có hôm nay như vậy thối nát tri tướng bất quá cũng đã bắt đầu ganh đua so sánh phô trường ta nhớ được tạ công nghĩa ra sân lúc mang theo nhạc sĩ ca kỹ vũ nữ nô bục trùng trùng điệp điệp hơn trăm người rượu ngon hô cơm lỗ bình ba sự tình các loại nhạc khí những vật này đầy đầ trương、so、bệ vô bệnh cảm khải nói tạ công nghĩa thích nhất loại này danh sĩ hội nghị đại trịnh trong năm cùng ngôi đàm đạo còn không phải tại đại báo ân tự cử hành mà là tại giang châu mỹ ngọc phủ viên giác chùa giảng văn hai năm viên giác chùa lộn đạo tiên đế làm quen tạ công nghĩa cũng chính là tại tạ công nghĩa cùng đố minh sư hai người cổ động phối hợp tác chiến bên d ư ớ i tiên đế mới quyết định xua q u â n nhập t h ủ trương vô bệnh l ắ t đầu không nói những ngày chuyện xưa sửa sửa x ư a sự t ì n h ta đi trước hậu tự tháp lâm lời còn chưa dứt trương vô bệnh đã là biến mất không thấy gì nữa đại báo ân tự chiếm diện tích rộng lớn lưu ly tháp trước có một quảng trường đủ để dung nạp gần ngàn người cùng n g ồ i đàm đạo chính là ở chỗ này tiến hành có thể có tư cách người luận đạo bất quá giải rác hơn mười người thế nhưng là người đứng xem lại chừng tám trăm người nhiều đại đa số người đều tụ tập ở trên quảng trường Chỉ có số ít nổi tiếng nổi lúc â u lưu Du nhiều quan đời đại đi địa đứng đằng đứng người người mới tiếng tới gia nhiệt, ngoài nho danh lên lần này, không phương náo thể tháp. theo chỗ tham leo ra xa mà có bác có Từ sát. ly là l ở này chính gặp một tên khí độ ngay ngắn uy nghiêm lão giả mở miệng luận đạo dâu tóc trưng dương câu câu âm vang hữu lực chữ chữ nói năng có khí phách tại hắn mở miệng đằng sau tám trăm người đứng xem đúng là không một người phát ra tiếng từng cái ngưng thần yên lặng nghe có thể thấy được lão giả này nhất định là vô cùng có địa vị thân phận người từ bác du tuy có đứng trên kẻ khác trí hướng vẫn còn không tới trị quốc bình thiên hạ cảnh giới Đối với ngay h o đều đọc để đại cứu Nếu u không khai không kỹ kinh hứng thú, hắn đọc sách chỉ vì khai thác mắt, phải nghiên nho nghĩa, hắn cũng nó giảng còn n giải g có có tầm mắt, vì là là lẽ ý. ệ n nghe ý đi m ộ tại chút, nhưng nếu là l o này t hắn u ầ n miệng tranh, túy lươi chi h lại là tại điểm kiên nhận kiếm nửa nhận Ngay tại hắn phụ. dự định quay người rời đi thời điểm lại nghe bên cạnh mình cách đó không xa chuyển tới một sáng sủa thanh â m nho pháp chi tranh bắt nguồn từ chư từ bách ra thời đại không chỉ có là còn pháp cùng còn lễ chi tranh mà lại cả hai chi tranh căn bản ở chỗ đối với hình luật thái độ độ nho ra chủ trương nhân ái lễ trị c ư ờ n g điệu từ lòng người nhúng tay vào đi hữu giáo vô loại sự t ì n h cho là hình pháp tuy có đe dọa chi dụng nhưng là t r ị ngọn không trị g ố c bởi vì mọi người chỉ là khẩu phục mà tâm khó p h ủ c h o nên nho ra cho là chỉ có thông qua giáo hóa đem bên ngoài chi hành hóa thành nội tại c h i tập lấy đạo đức thay thế hình pháp dù cho không có hình pháp cũng có thể trật tự g i à n h mạch đây mới là cái gọi là đại đồng nhưng là pháp g i a chủ trương phép nghiêm hình nặng thưởng phạt phân minh phản đối nhân trị thi hành pháp trị kỳ thật nói cho cùng vẫn là một người tính bản thiện cùng nhân tính bản ác vấn đề từ bác du trải qua trong khoảng thời gian này bù lại cũng coi là hơi thông kinh nghĩa có thể đại khái nghe ra phần này luận điệu không tầm thường quay đầu nhìn lại thấy được một bộ áo xanh chương năm mươi hai xa cách từ lâu trùng phùng lại gặp nhau từ bác du kinh ngạc đằng sau cung kính thi lễ nói công ngư tiên sinh mặc áo xanh trần công ngư ôn nhan đạo bác du lịch ngươi đoạn đường này đi được không chậm à t r ấ n ma điện bày ra chiến trận lớn như vậy ta nhìn lại là muốn lấy giỏ c h ú c mà múc nước công giá t r n g trở thành tu hành giới cho cười từ bác du hơi mặt toát mồ hôi nói hay là nhờ có tiên sinh bao gồm vị tiền bối không tiết xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nếu không lấy vạn bối thấp hơi tu vi lại há có thể đi đến giang nam trần công ngư khoát tay áo cười nói người trẻ tuổi vẫn là phải có chút dám vì người trước nhuệ khí chớ có học chúng ta những lao g i a hỏa này khiêm tốn dáng vẻ dàn mua từ bác du đối với vị này đã từng đã cứu chính mình nho môn đại tiên sinh rất có hào cảm sau khi nghe như vạn bối như vậy gật đầu nói phải trần công ngư mỉm cười nói lần này cùng ngồi đàm đạo thanh thế hơn xa những năm qua người tới rất là không b t đối với người mà nói có tin tức tốt cũng có tin tức xấu không biết người muốn nghe cái nào trước từ bác du nghĩ nghĩ rồi nói ra trước khổ mới có thể sau ngọt vậy trước tiên nghe tin tức xấu đi trần công ngư du du nói ra trấn ma điện xếp hạng thứ chín đại chấp sự nam phương quỷ đế đã đi tới đại báo ân tự từ bác du biểu hiện trên mặt có chút cứng đờ, tiếp theo khôi phục bình thường nhẹ giọng hỏi nam phương quỷ đế làm thế nào biết hành tung của ta trần công ngư lắc đầu ngữ khí có chút bất đắc gì nói người trẻ tuổi chỉ biết là tranh giành tình nhân lại không biết hồng nhan hòa thủy từ bác du nghe được không rõ nội tình cũng không tốt tiếp tục truy vấn chỉ có thể ngược lại hỏi cái tia tin tức tốt đâu trần công ngư nhẹ giọng cười nói tể dương công chúa tiêu chi nam lúc này cũng tại trong chùa từ b á c du khẽ giật mình sau đó giật mình nói như vậy đoan mục ngọc khẳng định cũng ở đây xem r a vị này đoan mục công tử hay là vòng ta c h i tâm không chết trần công ngư khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười rất là hài lòng người tuổi trẻ nộ tính nói ra đã ngươi đón được ta liền cùng ngươi nói rõ truy tung mịch tích là ám vệ phụ sở trường cho hay ngươi tại khuyết nguyệt xem tiết lộ qua tung tích đoạn đường này đi tới tuy nói đã từng che giấu vết tích nhưng trung quy là có chỗ sơ hở chỗ y theo những vết tích này ám vệ phụ không khó thôi diễn ra mục đích của các ngươi đoan mục ngọc đã đi qua đạo thuật phường về phần đi làm cái gì không cần ta nói thêm nữa bất quá đại báo ân tự ngay sau đó quyền quý tụ tập cho dù c h ấ n ma điện cũng không dám dòng chống khua chiên bắt người cho nên nam phương quỷ đế mới có thể tự mình vào cuộc người tốt nhất đ à n g hoàng đi theo t r ư ơ n g vô bệnh bên người không nên đến chỗ chạy loạn từ bắc du thật sâu cúi đầu c ả m ơn trần công ngư sau đó do dự một chút ngẩng đầu hỏi xin hỏi tiên sinh l ạ như thế nào biết những này trần công ngư thản nhiên nhận từ bắc du thi lễ mà lại tựa hồ đã sớm biết từ bắc du phải có câu hỏi này không chút hoang mang nói ta sống lâu gian nam xem như nửa cái địa đ ầ xạ đối với trên mặt đất gió thổi cỏ lây còn tính là biết được nếu là có tâm lưu ý muốn biết những này không k ó từ bắc du vô ý tiếp tục truy đến cùng x u ố n g d ư ớ i dù sao ai cũng có chút không thể cùng nhân l u ô n nói bí ẩn chắp tay nói đã như vậy vậy văn bối trước hết cáo tử đi thôi trần công ngư phất phất tay đưa mắt nhìn từ bắc du sau khi đi xa trần công ngư tại nguyên châu ngừng chân thật lâu như có điều suy nghĩ mới vừa từ luận đạo bên kia thoát thân đi ra khổng giật tiêu đi vào trần công ngư sau lưng đứng xuôi tay trần công ngư thở dài nói tiểu gia hỏa vẫn rất cảnh giác ngươi lại đi cho đoàn mục ngọc dưới tay lũ ngu xuẩn thấu cái tin nói cho bọn hắn kiếm t ô n g tiếu chủ đã đến đại báo ân tự hay là như lần trước như thế đừng lưu dấu vết gì sau đó cái gì cũng đ không dám tiêu đồng ý mà đi trần công ngư xoay người sang chỗ khác tại phía sau hắn cách đó không xa trên cột đá chẳng biết lúc nào dựng lên một con hổ da mèo g ầ y gò đến da bọc xương trình độ trên thân hoa văn cực giống h ổ văn nhất là trên t r ắ n g chữ vương đường vân khiến cho toàn bộ mẹo tựa như xuống núi h ổ gầy con mắt xanh mơn mẩn bên trong tràn đầy hung ác nham hiểm lệ khí nhìn chằm chằm người nhìn thời điểm phảng phất muốn nhắm người mà vệ chính là được đặt tên là mùa xuân tuyết trắng mùa xuân mùa xuân biệt danh tuyết nhi để cho người ta như thế nào cũng nghĩ không thông trong đó mấu chốt Trần Công Ngư nhìn qua mẹo con, nhẹ nhàng kêu một tiếng tuyết nhi. Mẹo con từ trên cột nhi. con nhảy xuống, sau đó gấp sau chạy mấy Mẹo đá đó bên ư Ngư trong ngực. Trần công Ngư vươn ớ c Công ngực. Công nhảy Trần trong Trần nhẹ nhàng nuốt nhi đầu, thích mắt đôi mắt, thế sự nhiều gian thích thế tay tuyết vào ve à. mắt mắt, đầu, đôi sự Một khó b khác từ b á c du từ biệt trần công ngư đằng sau về sau tự tháp lâm bước đi bất quá còn chưa tới tháp lâm biên giới liền bị một tên không đáng chú ý tăng nhân ngăn lại từ b á c du bất đắc di chỉ có thể rời đi nơi đây bất quá hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng tiêu chi nam gặp mặt có lẽ là điểm này đáng thương nam nhân tự tôn tại quay phá hắn dự định tại giang đô đứng vững góp chân đằng sau lại đi gặp vị công chúa điện hạ này nói trắng ra là tiêu chi nam là cái để hắn tự hành tàm ế nữ nhân hắn không muốn để cho cái này vốn nên nên cùng mình cả một đời cũng không có nửa điểm gặp nhau nữ nhân nhìn thấy chính mình chật vật không chịu nổi bởi vì hắn biết mình không xứng với tiêu chi nam cũng biết vị công chúa điện hạ này sở dĩ y ê u á i chính mình cũng không phải động cái gì tâm tư thiếu nữ chính như tiêu nguyên anh nói tới từ bắc du ham công chúa mỹ mạo cùng thân thế công chúa cũng chỉ là l à một m lần tuệ nhãn biết anh tài mua bán từ bắc du thực sự nghĩ không ra trên người mình trừ kiếm tông thiếu chủ thân phận còn có địa phương nào có thể vào tới vị t i ê cao cao tại thượng công chúa điện hạ pháp nhãn hắn thấy công chúa điện hạ đơn giản là lần tiếp theo chú cực hắn có thể hay không trở thành sư phụ sư tổ như thế kiếm tiên nếu là thành công đó chính là sớm để dành một bút nặng nề g h hương hòa tình cảm nếu là cực sai công chúa điện hạ cũng không tổn thất cái gì cho nên từ bắc du đối với tiêu chi nam cảm giác vẫn luôn là rất xoắn suýt tựa như một đoá mỹ lệ hoa không dám đi hai nhưng lại không nỡ bông tay hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó từ bắc du vừa mới rời đi tháp lâm phạm vi liền cùng chính hướng phía bên này đi tới công chúa điện hạ đi cái đối với mặt công chúa điện hạ cùng từ bắc du trong trí nhớ hình tượng biến hoa không lớn chỉ là đổi một thân màu trắng qu trong ngực ôm một cái toàn thân như tuyết mèo trắng tướng mạo hay là như vậy khuynh quốc khuynh thành hay là để hắn kinh động như gặp thiên nhân bộ dáng lần này đột nhiên xuất hiện xa cách từ lâu trùng phùng để từ bắc du đ ố n g nhiên ngơ ngẩn đợi đến hắn muốn lúc xoay người cũng đã thì đã trễ bởi vì tiêu chi nam cũng đã thấy được hắn từ bắc du nàng đi đến từ bắc du bên người nhìn xem cái này ánh mắt có chút tranh né người trẻ tuổi cười nói người đến giang nam đằng sau không tới gặp ta thì cũng thôi đi hiện tại gặp còn muốn trốn tránh ta chẳng lẽ ta là ăn người cọp cái phải không từ bắc du trầm mặc hồi lâu gian nan mở miệng nói công chúa điện hạ ta dự định qua chút thời gian lại đi qua ch tiêu chi nam nhìn qua từ bắc du trên mặt cái k i a đạo diệt thần m ũ i tên lưu lại đỏ tươi vết thương nói khẽ ngươi mấy ngày này trải qua rất khổ đi cả ngày giấu kín hành tung lúc nào cũng lo lắng h ã i hùng mà lại giang nam không thể so với bên cạnh chỗ chấn ma điện người đều ở chỗ này ngươi lại có thể kiên trì bao lâu chỉ cần ngươi đi tìm ta ta luôn có thể hộ ngươi một cái an ổn từ bắc du nói khẽ công chúa điện hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh tiêu chi nam nhẹ nhàng thở dài một tiếng nguyên anh cũng thật nhớ ngươi gần nhất nàng cùng ta náo loạn chút ít khó chịu một người đợi trong nhà chính là như vậy thịnh sự cũng không ra ngày bình thường nàng thế nhưng là thích nhất náo nhiệt ngươi không nghiệm mặt mũi của ta coi như đi xem một chút nàng cũng là tốt từ bắc du có chút do dự tiêu chi nam l ặ n g lặng chờ lấy đáp án của hắn cuối cùng từ bắc du vẫn lắc đầu một cái công chúa điện hạ có thể hộ ta nhất thời lại không bảo vệ được một thế điện hạ hảo ý từ bắc du đi đầu cảm ơn chỉ là thật không cần tiêu chi nam không phải loại kia c u ố n quýt chặt lấy người nàng có tự ái của mình cùng tiêu ngạo nếu từ bắc du đã nói đến đây cái p h â n thượng nàng cũng không nói thêm gì nữa định lúc này rời đi nhưng lại tại sao một khắc từ bắc du chưa kịp nửa điểm phản ứng cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài đục ngay sau lưng chừng nửa người thô đại tụ h cả người hấp hối một cái trưởng ấn màu đen trống rông xuất hiện tại trên lồng ngực của hắn trưởng ấn bên trên hắc khí lở l ờ doa người không gì sánh được người tới chưa tới âm thanh đã đến nếu tiểu tử này không biết điều cái k i ê u bần đạo liền thay công chúa điện hạ xử lý cái này đuôi mù đồ vật tiêu chi nam quay đầu nhìn lại một tên đạo nhân từ xa mà đến gần thân mang màu đen đại chân nhân váy dài đ ạ bảo tay háo phiêu diêu từ ống tay háo nhô ra hai cái tái nhật bàn tay không có màu máu tựa như vừa rồi trong quan tài bỏ ra tới tay của người chết đăng khi nói chuyện đạo nhân đã đi tới tiêu chi nam trước mặt c h ắ p tay thi lễ v ầ n đạo c h ấ n ma điện nam phương quỷ đế gặp qua tề dương công chúa chương năm mươi ba dương bệnh h ổ sơ hiển thần uy chương năm mươi ba dương bệnh h ổ sơ hiển thần uy tháp lâm chỗ sâu trương vô bệnh chắp tay trước ngực đối với trên bẫy đá lao tăng cung kính thi lễ thái bình hai mươi năm cuối năm trận kia t r i ề u đình biến cố hung hiểm không gì sánh được tiên hoàng tạ thế tân đế đăng cơ đương t r i ề u thủ phụ lam ngọc cùng thái hậu nương Nương đột nhiên nổi lên đem là cao quy đương t r i ề u thứ phụ hàn tuyên đánh rất bụi bặm trương vô bệnh làm hàn tuyên tâm phúc trọng tướng càng là khó mà may mắn thoát khỏi do bình an tiên sinh trương bách t u ế cùng ám vệ ph lúc đó xuất quân đóng quân tại kinh kỳ đại doanh trương vô bệnh chỉ có thể vội vàng vứt bỏ doanh mà chạy trương vô bệnh mặc dù đã đặt chân đ ị a tiên cảnh giới có thể chỉ cần một ngụy vô kỵ liền đã không kém gì hắn lại thêm đại nội đệ nhất cao thủ trương bách t u ế trương vô bệnh cơ hồ là thân hãm hẳn phải chết chi địa một đường bỏ chạy đến đai châu lúc đã là bản thân bị trọng thương thể nội khí cơ h ô n loạn không gì sánh được cơ hồ chính là chỉ còn lại có cuối cùng một hơi dáng chống đỡ lấy n h ư lại muốn tiếp tục như vậy chạy trốn xuống dưới đó chính là người chết đèn tắt hạ tràng vạn hạnh lúc đó hay là la hán đường thủ tọa lao tăng xuất lĩnh đông đạo đệ từ vừa vặn gặp được đã sắp chết trương vô bệnh xuất thủ đem h ắ n cứu nhập đế đô sau lại tự mình hướng thái hậu cầu t ì n h quá sao ân chuẩn đằng sau dẫn hắn trở về phật môn quy y làm tăng lúc này mới xem như bảo trụ một mạng thái bình năm đầu hết thể hết thể đều kết thúc tại từ diễm cùng ngụy cấm ra sức bảo vệ phía dưới hàn tuyên chỉ là bị cách đi trước quan tức vị thành một kẻ áo vải cũng không vợ con hắn một thân một mình đánh xe ngựa rời đi đế đô đi tây bắc trương vô bệnh cũng bị cách đi công chức tạo đầu la tàng trốn vào phật môn gián tiếp trở thành tám bộ trúng long trúng tri chủ ngũ long tri vương bây giờ hai mươi năm vội vàng mà qua tây bắc quân đều đốc chư các cung bệnh nặng sắp chết tây bắc thảo nguyên mồ hôi vương nhìn chằm chằm thái hậu đã qua đời cho nên tiêu đế cùng làm tương quyết định một lần nữa bắt đầu dùng năm đó riêng có bệnh hổ danh xương trương vô bệnh trương vô bệnh thi lễ hoàn tất ngã ngồi tại trên bệ đá lao tăng chậm rãi nói ra hai mươi năm khẽ phòng chìm thay đổi khâu lường thế sự vô thường trương vô bệnh thành tâm thành ý nói năm đó nếu không có đại sư xuất thủ cứu rút trương vô bệnh sớm đã là trong mộ sướng khô đại sư lại dẫn ta nhập phật môn tu hành ta vốn nên lưu lại lâu dài phật môn chỉ là bệ hạ tuyên triệu phương trượng trụ trì cho phép trương a hồi tình n nhập thành tịnh nhiên nhận h hỏa thai hỏa mới tri điệu, đã đi, bây tự nhiên xác có về thế tụ, có tội gì. vô bệnh nói khẽ lời tuy như vậy lại là l ã n g p h í đại sư năm đó một phen khổ tâm ngày sau đại sư nếu có phân phó trương vô bệnh mặc trò khu chỉ. lao tăng tụng một tiếng phật hiệu chậm rãi hai mắt nhắm lại trương vô bệnh lại là thật sâu thi cái lễ nói khẽ trương vô bệnh cáo lui còn chưa đi ra tháp lâm phạm vi trương vô bệnh đột nhiên sắc mặt đại biến không lo được tháp lâm bên trong không được đi nhanh quý củ thân hình trực tiếp vút qua m à qua tháp lâm bên ngoài tiêu chi nam nhìn qua nam p h ư ơ n g quỷ đế khẽ v ú t trong ngực n è o trắng thanh âm nghe không ra h ỉ nộ nam p h ư ơ n g quỷ đế ngươi tốt g n to nam p h ư ơ n g quỷ đế thản nhiên tự nhiên dưới hai tay rủ xuống nhẹ nhàng run run, run m á y giải công chúa điện hạ lời ấy ý gì bần đạo chỉ là phụng trưởng giáo c h â n nhân cùng điện chủ đại nhân c h i mệnh trừ bỏ kiếm tông dương nhiệt từ bắc du nếu là không cẩn thận va chạm công chúa điện hạ cái kêu bần đạo trước hết cho điện hạ bồi cái không phải mong rằng điện hạ khoan dung độ lượng. Đang khi nói chuyện, nam phương q u y đế vẫn thật là hai tay t r ù n g đ i ệ p vái trào tới đất thật lâu không dạy nổi lần này cũng không mang cao thủ hộ vệ tiêu chi nam lông mày cao lại một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại mèo trắng trên đầu hơi có do dự chi ý nam phương q u y đế là người trong đạo môn nàng lại là triều đình công chúa nam phương q u y đế không dám ra tay với nàng thế nhưng chưa hẳn sợ nàng hết lần này tới lần khác nàng hiện tại bên cạnh cũng không thể lấy cùng nam phương q u y đế chống lại cao thủ cái này để nàng có chút không bột đấu gột nên hồ bất đắc dĩ nếu là trương bách tuế còn tại bên người nàng nàng thậm chí dám thừa cơ diệt trừ nam p ư ơ n g ủy đế sau đó cho nam p ư ơ n g ủy đế ăn một cái hành thích công chúa tội danh. dù sao là chết không đôi chứng cùng lắm thì chính là triều đình cùng đạo môn cãi cọ mà thôi đáng tiếc trương bách thuế có khác sự việc cần giải quyết lúc này cũng không tại bên cạnh nàng tiêu chi nam nhẹ giọng hỏi bản cung nếu là không muốn khoan dung độ lượng ngươi lại phải như thế nào nam phương quỷ đế chậm rãi ngồi thẳng lên bình thản nói nếu là điện hạ không muốn khoan dung độ lượng b ầ n đạo cũng là không cách nào chỉ có thể trước mang theo kiếm này tông dương nhiệt trở về đạo tông giao nộp ngày sau lại hướng điện hạ thị tội tiêu chi nam sắc mặt sáng tối chật trợn nhưng vào lúc này một bóng người như to lớn lưu tinh xẹt qua chân trời bay lượn mà đến ẩm vang rơi xuống tiêu chi nam trước mặt ánh sáng hiện ra trương vô bệnh thân ảnh h ắ n quỳ một chân trên đất ông quyền trầm giọng nói mặt tướng trương vô bệnh tham kiến công chúa điện hạ tiêu chi nam trên mặt hiện lên một vòng ý cười bung ô ra nắm chặt mèo trắng đầu lâu bàn tay một chỉ nam phương quỳ đế trương đô đốc đến rất đúng lúc người này đầu tiên là va chạm b ả n cung phía sau còn ra tay đả thương b ả n cung hộ vệ phải làm như thế nào trương vô bệnh chậm rãi đứng d ậ y quay người nhìn về phía nam phương quỳ đế m ặ t không chút thay đổi nói mặt tướng định đem kẻ này bắt giữ giao cho công chúa điện hạ xử lý nam p ư ơ n g q u đế nghe vậy lặng lẽ nói tốt một cái bệnh hổ trương vô bệnh khẩu k h í thật lớn vần đạo bất、tài. hôm nay liền l á n h giá o một chút dương bệnh h ồ thủ đoạn cơ hồ ngay tại nam phương quỷ đế thoại âm rơi xuống trong m h á y mắt một cỗ hung lệ chi khí bông nhiên b ộ c phát ra mang theo thê lương kêu khóc thanh âm hướng phía trương vô bệnh quần quần mà đến trong lúc nhất thời tại cái này phật môn tịnh địa đúng là âm phong nổi lên m ộ n phía sâu vân thảm vụ từng đ ó a từng đ ó a màu đen đ ô n g tuyết c h ố n g rông sinh ra cùng h á c vụ cùng nhau vây quanh xung quanh người hắn phi tóc xoay tròn đem hắn toàn bộ thân thể che giấu trong đó trương vô bệnh hư lạnh một tiếng giả thần giả quỷ tiến về phía trước một bước bước ra đem từ bắc du cùng tiêu chi nam bảo hộ ở sau lưng quanh thân khớp một thân huyết khí xông thẳng lên trời tại trương vô bệnh trước người ba thước bên ngoài hát vụ b ú c lên tuyết đen bay múa trong đó ẩn ẩn có tái nhợt mặt người h i ể n hiện vặn vẹo kêu gen do a người không gì sánh được nhưng vô luận như thế nào lại là không có khả năng cận thân n ử a phần ngược lại là trương vô bệnh đấm ra một quyền trực tiếp đem hát vụ đánh ra một phương lỗ hổng to lớn bất quá hát vụ cuột c u ộ n qua trong dây l ắ t liền lại có lỗ hổng đền bù nam phương ủ ị đế thân ảnh tại trong hát vụ như ẩn như hiện đông nhiên một tiếng cười khẽ trong một chất mắt trong hát vụ vang lên ngàn vạn tiếng cười chợt nghe phía dưới tựa như phong hống chi thanh lắng nghe đằng sau lại như là ủy tiếu lọt vào thai đ ộ n g một tí cơ hồn nhất phách giết người vô hình không dấu vết loại này mưu mẹo nham hiểm đối với trương vô bệnh tự nhiên không quá mức tác dụng nhưng là đối phó địa tiên cảnh giới phía dưới người lại là dị thường dùng tốt cơ hội là phòng không thể phòng giờ k h ắ c này tiêu chi nam chỉ cảm thấy trước mắt đầu tiên là tối sầm ngay sau đó bốn phương tám hướng xuất hiện từng đôi huyết hồng con ngươi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình phảng phất muốn đem chính mình thôn vệ hầu như không còn bất quá cơ hồ cũng ngay lúc đó tiêu chi nam trên đuối tóc ngọc sa nhẹ nhàng lắc lư dập dần ra một cỗ màu xanh nhạt khí cơ xua tan tả âm khiến nàng trước mắt lần nữa khôi phục thanh min thấy cảnh này trương vô bệnh g i ậ n tí mặt nếu là công chúa điện hạ ở trước mặt mình có cái không hay xảy ra chính mình thì như thế nào hướng bệ hạ bàn giao trương vô bệnh mang theo tức giận há miệng thép dài trong thanh âm chính to lớn nhưng lại bị áp suất khắp nơi tại mười t r ư i n g phương viên bên trong vừa đi vừa về chấn động không nớt trong nháy mắt vượt trên một đám quỷ mị kêu r ê n thanh âm liền ngay cả hắc vụ cũng là quay cuồng không nớt trong nháy mắt trở thành nhạt rất nhiều như lai chính em thanh phật môn sư tử hống trương vô bệnh nhanh chân hướng về phía trước dưới chân mặt đất vỡ vụn thành từ mảnh tại phía sau hắn thì là xuất hiện một cái chừng mười triệu độ cao hữ ảnh đồng thời theo cấp bộ của h thiên vương sợ sợ c h i tướng tướng này vừa ra âm tả lui tán chỉ mỗi ngày vương c h i tướng có phật quang phổ chiếu hát vụ gặp phải phật quang đằng sau tựa như tuyết động tan giã bình thường nhanh chóng t á n đi hiện lộ ra dấu kín trong đó nam vương quỷ đế nam vương quỷ đế bản thân cũng không sợ phật quang cười đáp ý phất ống tay h á o một cái vô số tuyết đen trong nháy mắt quét sạch toàn bộ rơi vào thiên vương sợ sợ trên pháp tướng khiến cho pháp tương mông trần phật quang h m đạo linh quang đại giảm trương vô bệnh lơ l ễ n tiếp tục nhanh chân tiến lên hắn vốn cũng không phải là lấy thuật pháp huyền thông tri đạo làm trường hạng đây đều là tiến vào phật môn đằng sau sở học nói cho cùng hắn sống yên phận bản sự hay là trước kia trên chiến trường ma luyện đi ra sát phạt chi đạo nam vương quỷ đế tay h á o phiêu diêu ngón tay liên tục vét bửa thân hình đồng thời hướng lui về phía sau ra gần trăm t r ư ợ n g ngũ đ ạ i quỷ đế bên trong hắn cùng trung ương quỷ đế đều không am hiểu c ậ n chiến cùng trương vô bệnh loại này b ì n h ra võ đạo cao nhân giao thủ tự nhiên muốn tận khả năng kéo dài khoảng cách tránh cho đánh giáp lá cả hắn muốn lui trương vô bệnh tự nhiên m u ố n tiến bỗng nhiên bước ra một bước trương vô bệnh trong nháy mắt cách hắn không đủ ba triệu đây là nam vương quỷ đế sớm bố trí xuống giới tử cản không kết quả pháp này có thể tự thành một phương t i ể u thế giới để gang tốc biến thành thiên a i nếu là người bình thường tiên cảnh giới tiến vào bên trong sợ là muốn bị s i n h s i n h vây chết trong đó cũng chính là pháp này hình thành hàng ngàn tiểu thế giới cản trở trương vô bệnh thế đi để hắn không thể trực tiếp xuất hiện tại nam phương quỷ đế trước mặt bất quá trương vô bệnh chính là thực sự địa tiên cảnh giới thậm chí so nam phương quỷ đế cao hơn một bậc bị hơi ngăn cản đằng sau hai đầu gối hơi cong lấy đầu vai ẩm vàng va và chạm trực tiếp đem vùng tiểu thế giới này đâm đến chia năm xẻ bảy tùy ý nam phương quỷ đế trên hai tay sinh ra màu lam u minh quỷ hỏa rơi vào trên người mình ngang nhiên một quyền nam phương quỷ đế cả người bay rớt ra ngoài chương năm mươi b ố một đao kia ánh sáng trói lọi chương năm mươi b ố một đao kia ánh sáng trói lọi nam phương quỷ đế trùng điệp sau khi rơi xuống đất toàn bộ ngực đều đã lom đi vào có thể thấy được t r ư ơ n g vô bệnh một quyền không có chút nào lưu thủ chi ý bất quá nam phương quỷ đế cũng không trở thành bị một quyền này lực đánh chết tại chỗ chỉ gặp hắn trong hai tay áo có quần quận hắc vụ tuân ra thân hình bị hắc vụ nâng lui về phía sau đồng thời chỗ ngực lom cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ lấy địa tiên cảnh giới tuy nói có lầu mười tám phân chia lầu một cùng lầu mười tám có thể nói là cách biệt một trời có thể chỉ cần vừa vào điệu tiên cảnh giới liền tuyệt không có tùy tiện chết đi thuyết pháp đã từng có cao nhân tiền bối đem điệu tiên cảnh giới so sánh là côn trùng trăm chân chết còn dãy ruộng nhiều khi nhìn như là chết kỳ thật còn có cho tàn lại cháy khả năng có đôi khi chỉ cần một cơ hội liền có thể quay về dương thế cho nên đạo môn thiết lập chấn ma điện mà không phải diệt ma điện chính là bởi vì có thể bị đạo môn gọi ma đầu không có chỗ nào mà không phải là điệu tiên cảnh giới như là thanh trần cùng mộ dung huyền âm chi lưu càng là tinh thông rất nhiều bảo mệnh bí thuật muốn triệt để diệt sắt rất là khó khăn chỉ có thể nhiều lấy chấn áp làm chủ chương vô bệnh trên thân cháy hừng hực lấy ngọn lử đây là chuyên môn thiêu đốt thần hồn u minh quỷ hỏa có thể đem người thần hồn đốt thành hư vô lại không thương tổn thể phách mảy may cuối cùng chỉ còn lại có một bộ cái sắc không hồn đến trương vô bệnh cảnh giới này võ giả, gần như linh đục hợp nhất thiêu đốt thần hồn chính là thiêu đốt thể phách bất quá hắn thể phách trải qua thiên truy b á c h luyện lại có hai mươi năm phật mồn kim thân tu vi chỉ là u minh quỷ hỏa tất nhiên là không thể gây tổn thương cho nó mảy may trương vô bệnh đ ố n g nhiên l ắ c thân đem trên người mình bám vào u minh quỷ hỏa chấn động rất xuống sau đó lại lần lấn đến gần xuất thủ trương vô bệnh vừa ra tay chính là tiêu ra quyền ý bên trong quân đạo quyền, quyền m từng quyền từng quyền đập ra phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh ngàn vạn kỵ binh công kích trải thành một đường thanh thế to lớn một người tức vạn quân đại quân t r â u đến quỷ t h ầ n lui tránh quanh thân hắc vụ quân nam phương quỷ đế đối mặt quần quận quyền thế tựa hồ không muốn chân chính c h ạ m đến mắt thấy nắm đấm cách mình bất quá hơn trượng khoảng cách dỗi ra ngón trỏ phải của mình trầm giọng nói âm rồng như thế thiên hôn địa ám mây mù mịt mờ lôi điện sâm nhiên vô số hắc vụ hội tụ thành một đầu dài đến ba mươi trượng bốc lên miền long đầu rồng dữ tợn xoay quanh trên bầu trời cùng lúc đó nam p ư ơ n g ủy đế lấy ăn chỉ chống đỡ trương vô bệnh một quyền ngay ngắ ngay tại trương vô bệnh lại phải bổ sung một quyền lúc nam phương ủy đế bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người người khoác đồng giáp âm khí sâm nhiên đồng dạng là đấm ra một q u y ề n một q u y ề n này lặng yên y mắng đúng là nửa điểm gió nhẹ cũng không mang theo so sánh với trương vô bệnh ra quyền uy thế quả thực là cách biệt một trời nhưng chính là như thế một q u y ề n lại làm cho trương vô bệnh như lâm đại địch không thể không thu q u y ề n trở về thủ hai cái nắm đấm đụng vào nhau khí cơ chấn động không nớt dư ba như là gợn sóng giống như hướng bốn phía khuyết tắn ra đến khiến cho chung quanh hết thầy đều trở nên mơ mơ hồ, hồ đứng ở đằng xa quan chiến tiêu chi nam thấy cảnh này không khỏi cau mày nói đồng giáp thi tiêu chi nam mặc dù không thông tu hành lại là bác văn dậu biết nàng từng tại một bản trong cổ thư thấy qua đồng giáp thi miêu tả bình thường cương thi hình thành là bởi vì thi thể được trôn cất tại dưỡng thi địa bên trong bởi vì nhân khí mà thi biến lên thi mà đồng giáp thi lại là khi còn sống chết bởi xa trường sau khi chết lại bị trôn ở xa trường chấp nghiệm không tiêu thu nạp chiến trường sát phạt chi khí trải qua trăm năm trở lên thanh n n xuất thế đằng sau đ a o thương khó thương t h ủ y hòa không vào chính là bình thường người tu đạo t h u ậ t pháp cũng khó có thể có hiệu quả cơ hồ tương đương tại tu sĩ bên trong nhân tiên cảnh giới đạo môn có ngũ đại tu luyện phe phái Các đại phái đại hệ tôn r trăm triển trong triển ả i lại chi phái liền có một phần chi giỏi qua sau đều u hơn phát nhánh, phụ phần năm n một đó về có có i chi i quỷ quỷ khu quỷ chi thuật, t h h t ô này g người vì dưỡng cương thi quỷ quái, lại thúc đẩy nó cùng người phương nó chiến, nam quỷ đế chính thi quái, lại đối vì dục thúc quỷ quỷ l đẩy đế n à bảng người chi đồng giáp thi chính là hắn mạch này đời đời truyền lại đồ vật có thể nói tôn này đồng giáp thi truyền bao nhiêu đời liền có bấy nhiêu thế hệ vì nó vẽ phụ triện đến nay đã có ba vị đại chân nhân cùng mười hai vị chân nhân tại đồng giáp thi bên trên lưu lại phụ triện lít nha lít nhít. khiến c、so、một quyền đằng sau đồng giáp thi hai chân hãm chương vô bệnh vẫn là mây trôi nước chảy tôn này đồng giáp thi thực lực đã là tương đương với hai mươi năm trước trương vô bệnh bất quá cũng vẹn vẹn như vậy đồng giáp thi nổi giận gầm lên một tiếng hai chân rút ra mặt đất mười ngón c u ầ n dao là quyền nhảy lên một cái kéo lên đến đỉnh điểm sau thân hình đột nhiên hạ xuống như là một viên sao băng ngầm vang vọt tới trương vô bệnh trương vô bệnh không tránh không né đồng dạng v ọ t lên từ dưới lên trên lấy song trưởng ngạnh kháng viên này lưu tinh không có nửa p h ầ n nhũ lợi đồng giáp thi s o n g q u y ề n hung hăng nện ở trương vô bệnh trên c h á n mà trương vô bệnh song trưởng cũng đập vào trên ngực của nó như đụng t r u n g lớn âm thanh truyền b à i g i ả m trương vô bệnh cùng đồng giáp thi ở giữa không t r u n g có trong nháy mắt đường ứ n đồng g giáp im. thi một mà Sau đầu bắt t khắc hạ lạc, r im là lên cao, một cước đạp ở đồng giáp thi một nam phương quỷ đế khỏe môi miết lên cười lạnh nhìn trương vô bệnh ứng đối ra sau đầu này âm rồng là hắn thu thập lịch đại đế vương lăng tẩm âm mạch từ khí chiến trường di chỉ sát phạt lệ khí vạn người hô âm ế bán khí tụ tập một thể trí âm chi tạ tu sĩ tầm thường nếu là gặp phải nhất định là thần hồn dỡ bẩn mất đi thậm chí thậm chí toàn bộ thân thể cũng sẽ hóa thành cái sắc không hồn chính là điệu tiên cảnh giới cao nhân cũng không dám nói toàn thân trở ra hắn không hy vọng xa v ờ i có thể bằng này giết chết đại danh đỉnh đỉnh bệnh h ồ trương vô bệnh bất quá hắn có lòng tin để trương vô bệnh t r ậ t vật một lần để hắn cũng biết chấn ma điện lợi hại ông dòng tiếp xúc đến trương vô bệnh sau đ ố n g nhiên nổ tung trong chốc lát l ấ y trương vô bệnh vị trí vị trí làm trung tâm vô số hắc vụ tràn ngập bao phủ phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa thiên hôn địa ám không phân đông tây nam bắc gió lạnh rít gào như quỷ khóc trong đó sen lẫn như là cắt m i ệ n g bình thường màu đen bông tuyết mang theo bùn ba ý tuyệt vọng đều chiếu xuống trương vô bệnh trên thân trương vô bệnh sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được bởi vì những n à y màu đen đ ô n g tuyết cũng không phải là nhằm vào thể phép khí cơ tinh túy ở chỗ ăn mòn tâm cảnh trong âm khi ẩn chứa các loại ấm lãnh ảm đạm ngang ngược dết chóc oán hận tuyệt vọng vân vân tự không giây phút nào đều tại thẩm tấu tâm cảnh của hắn như là phật ra lời nói tâm m a nếu là tâm trí không kiên người bị thừa lúc vắng mà vào chính là địa tiên cảnh giới cũng có lật út chi lo trương vô bệnh hư đứng ở giữa không trung phía trên chắp tay trước ngực cả người trong chốc lát chỉ toàn như lưu ly ngoại ta bất xâm vạn pháp lui tránh Mặc nhưng h khi nam g k h ư ơ n g ủy đế cảm nhận được trong h ấ t vụ quần quận không ngừng kéo lên nồng đậm ý sát phạt đằng sau liền rốt cuộc không cười được chẳng biết lúc nào trương vô bệnh trong tay nhiều một đau một thanh toàn thân sáng như tuyết đau không phải phật môn giới đao không phải ám vệ phủ tú xuân đao không phải thảo nguyên kỵ binh luân đao mà là trong quân ngũ thường thấy nhất n g n g linh đao trưng vô bệnh một tay cầm đao nói khẽ lao hỏa kế đã lâu không g ặ p trưng vô bệnh trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí vung đao chém ra trong hắc vụ đống nhiên b ộ c phát ra một vòng trói lọi mổ mẻ lập tức là một đạo đao quang ngang qua chân trời một đạo lưu ly đao quang phi tốc kéo dài tới ra đem âm khí tràn ngập hắc vụ từ đó một phân thành hai mặc dù đ a o quang chỉ có một cái trước mắt lại tại trên màn trời lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết tích hắc vụ trong b i tái hiện tiên thanh đ i ệ minh vô số đao khí bốn phía bay tứ tung một đao này có thể xưng bách chiến vô địch. chẳng những sinh sinh xé rách nam phương quỷ đế âm long vũ khí còn thế đi không dứt thẳng bức nam phương quỷ đế không ngờ rằng trương vô bệnh sẽ có một đao này nam phương quỷ đế chỉ có thể vội vàng xuất thủ trước người bố trí xuống một đạo màu vàng phá binh phụ triện bất quá phụ triện chỉ là hơi ngăn cản sau liền bị trùng thiên đao khí đột phá lệnh thấu xương đao khí trong nháy mắt đâm xuyên qua nam phương quỷ đế thân thể khiến cho hắn đạo bảo phá thoái tóc hai bù sủ thân hình không ngừng lui về phía sau nam phương quỷ đế vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại nhưng hắn cũng tại trong chớp mắt già yếu mười tuổi hắn không còn dám dừng lóe lên một cái rồi biến mất một bên khác luận đạo say sưa bốn phía mơ mơ hồ hồ một phương như mộng nguyễn bọn nước hàng ngàn tiểu thế giới đem lưu ly tháp phụ cận hoàn toàn bao phủ khiến cho bên trong đại nho danh sĩ bọn họ căn bản không có phát giác bên kia hai vị địa tiên cao nhân giao thủ nhìn thấy nam phương quỷ đế bỏ chạy trần công ngư phất tay tán đi hào h n h trong mơ m ở miệng cười nói nửa mẫu a o vông nước chảy đến chương năm mươi lăm sinh tử một đường mệnh thở hơi cuối cùng chương năm mươi lăm sinh tử một đường mệnh thở hơi cuối cùng t ạ ra biệt、viện. tạo ra phòng khách đúng là so rất nhiều bình thường nhà giàu sang chính phòng còn muốn lộng lẫy cũng không phải như thế nào vàng s o lộng lẫy chỉ là mỗi một chốt đều cực gặp tinh xào tâm tư chọn bộ dân hương hoàng đàn cái bản trên bản là đại sở quan diêu lô bình ba sự t ì n h bên trong đốt lớn trịnh thần tông trong năm chế trầm hương bánh thơm bên cạnh còn có lơ lửng vui khỏe đạm thanh hình cùng tận dụng thời gian hình đều là tiền c h i ệ u bút tích thực bên cạnh có khác giá sách bên trên để đó rất nhiều thư quyển cũng không cực hạn tại nho học một nhà tam giáo bách gia cũng có đọc lướt qua thậm chí không thiếu sách quý giá sách hai bên thì là một đôi to lớn gốm nhữ diêu rơi xuống đất bình ho tại chỗ xa xa từ đàn lá nhỏ trên b à n trà càng có một tòa rất là hiếm thấy tây dương đồng hồ nạm vàng k h ẳ n g ngọc tinh xảo không gì sánh được trên mặt đất phủ lên tây vực thảm đặt chân y mắng bên ngoài là mạ vàng tám phiến sĩ nữ bình phong tám phiến bắt nữ không hề giống nhau hiển nhiên cũng là xuất từ danh gia chi thủ vẹn vẹn phòng khách liền có thể như vậy chủ gia chính sảnh càng là khó có thể tưởng tượng cái gọi là hào phiệt thế g i a không gì hơn cái này lúc này từ bắc du đang nằm tại khắc hoa trên giường lớn trên mặt tái nhợt không mẫu hôn mê bất tỉnh trên mép giường ngồi công chúa điện hạ tiêu chi nam cùng tiểu quận chúa tiêu nguyên anh bệnh hổ trương vô bệnh thì là đứng thẳng một bên nến b ạ c thu quang bình phong các loại ba tên thị nữ canh giữ ở bên ngoài trừ cái đó ra không có người nào nữa từ bắc du hộp kiếm bị dựng thẳng thả nghiêng dựa vào trên đầu giường nhiễm lấy vết máu tiêu chi nam nhìn chăm chú từ bắc du hồi lâu trên mặt có cũng không che giấu vẻ sầu lo mở miệng hỏi trương đô đốc từ bắc du tình huống như thế nào không thể lạc quan phương nam quỷ đế xuất thủ â m độc không gì sánh được chẳng những đem thi độc đánh vào từ bắc du thể nội còn đem xương sống lưng của hắn đánh gãy tuy nói công chúa điện hạ dùng sáu hạt nam hoa đan kéo lại được tính mạng của hắn thế nhưng vẹn vẹn duy trì tại một cái không sống không chết hoàn cảnh muốn phục hồi như cũ vẫn là phải đạo môn cựu c h u y ể n kim đan mới được t r ư ơ n g vô bệnh sắc mặt nghiêm túc thanh âm càng lộ v ẻ n ặ n g n g h ề kỳ thật còn có mấy câu hắn chưa từng nói ra miệng không nói trước có thể sống người chết cựu c h u y ể n kim đan là như thế nào chân quý khó được đạo môn bên trong bình thường đại chân nhân cũng chưa chắc có thể có một viên coi như thật cho từ bắt du dùng cựu truyền kim đan vậy cũng chỉ là cứu trở về một tên phế nhân mà thôi dạng này th hơi do dự sau liền muốn đứng dậy rời đi tiêu nguyên anh đột nhiên đưa tay bắt lấy tay áo của nàng túi đầu nhẹ nhàng nói ra tỉ tỉ coi như ta cầu ngươi tiêu chi nam xoay đầu lại nhìn qua nàng lắc đầu nói không phải ta không muốn cứu mà là ta cũng không có cựu chuyện kim đan tiêu nguyên anh ngón tay như câu gắt gao nắm chặt nàng tay áo ngầm đầu nhìn qua nàng bờ môi k h ẽ run ta nhớ được ngươi có một viên năm đó hoàng tổ mẫu lục thập p h ọ thần mộ dung phu nhân đại biểu đạo môn đưa lên một viên kim đan làm hạ lễ về sau hoàng tổ mẫu lưu lại ý chỉ đem chính mình tư k ố tất cả đều để lại cho ngươi viên kia kim đan cũng ở trong đó tiêu chi nam nhẹ giọng nói c h ậ m nói nguyên anh ngươi có nhớ hay không ba năm trước đây cô cô sinh qua một trận bệnh nặng tiêu nguyên anh đầu tiên là xứ sở sau đó lẩm bẩm nói n g ư y đều nói cô cô là trước kia rơi xuống nặng nghề bệnh căn cơ hội là không thuốc có thể y đi yể có thể về sau lại không giải thích được tốt chẳng lẽ là tỷ tỷ đem viên n h ữ n kia kim đan đưa qua tiêu chi nam bình tĩnh nói ngươi còn nhỏ ngươi ký sự thời điểm cô cô thân thể đã không được tốt ngày bình thường rất ít lộ diện cho nên ngươi khả năng đối với cô cô không có gì ấn tượng ta và ngươi không giống mới cô cô dưới gôi không con không gái lại sớm để tăng trồng thế là liền đem ta coi như là nửa cái hạy tử mặc dù nàng sống được rất khổ nhưng ta vẫn là không hy vọng nàng cứ như vậy sống đi tiêu nguyên anh từ từ b u n g lỏng ra tiêu chi nam tay áo có chút l ỡ ngàng tiêu chi nam nói khẽ hiện tại chỉ có thể chờ đợi bình an tiên sinh trở về nếu là hắn cũng không có biện pháp vậy liền thật là hết cách xoay chuyển mãi cho đến đang lúc h o à n g hôn trưng ơ bách t u ế rốt của khoan thai tới chậm tại biệt viện chính sành gặp được tiêu chi nam vị này quyền khuynh triều chính c ự hoạn không biết sao đúng là đầy mặt gió xương chi sắc bất quá vẫn là không quên cấp bậc lễ nghĩa dựa theo quy củ đối với công chúa điện hạ đi song trọn vẹn cấp bậc lễ nghĩa đằng sau mới không nhanh không chậm mở miệ h không biết điện hạ gấp triệu lao nô có chuyện gì quan trọng tiêu chi nam đem trước sau nhân quả đại khái nói một lần nói ra cho nên còn xin bình an tiên sinh xuất thủ cứu hắn một mạng trương bách thuế cũng không nóng lòng mở miệng tỏ thái độ chỉ là nói lao nô muốn trước nhìn một chút người tuổi trẻ kia tình huống tiêu chi nam tự mình dẫn đường nói bình an tiên sinh x i n mời đi theo ta đi vào phòng khách trương vô bệnh chính tự mình canh giữ ở chỗ này nhìn thấy trương bách thuế hậu dẫn đầu thi lễ không kiêu ngạo không tự tin nói mặt tướng gặp qua bình an tiên sinh trương bách thuế bị cười nhạt nói trương đô đốc thật là có chút năm tháng không gặp bây giờ bệ hạ cho ngươi quay về triều đỉnh cơ hội ngươi cũng không nên h ã n c ố phụ bệ hạ tín nhiệm t r ư ơ n g vô bệnh đối với vị này nhiều năm trước suýt chút nữa thì tính mạng mình c ự hoạn hiển nhiên có chút kiếm kỵ không nói thêm gì chỉ là yên lặng lui sang một bên trong lúc nhất thời bầu không khí có chút cứng ngắc tiêu chi nam không thể không đứng ra hòa giải nói trương đại bạn trên giường người chính là từ bắc du tính tình âm trầm trương bách thuế không có phật công chúa điện hạ mặt mũi nhìn hôn mê bất tỉnh từ bắc du một chút khe nhữ mày sau đó con ngón búng r chỉ gặp từng đạo nặng nghề hắc khí dần dần nổi lên tại từ bắc du bên ngoài những hắc khí này nhìn như lộn xộn không chịu nổi có dài có ngắn lúc du t ẩ u giống như còn là không có kết cấu gì nhưng trên thực tế lại là dọc theo từ bắc du quanh thân mạch lạc hướng tâm phổi chỗ lan tràn đi qua một khi khí độc nhập tâm đó chính là thần tiên cảnh giới cũng không cứu lại được từ bắc du huyền âm thi độc trương bách thuế cười nhạo một tiếng quả nhiên là chấn ma điện c h ó x i ế t đang khi nói chuyện trương bách thuế năm ngón tay mở rộng có ấm áp khí cơ cách không rót vào từ bắc du thể nội tại trương bách thuế hùng vi khí cơ trước mặt phương nam quỷ đế huyền âm thi độc căn bản duy trì không được chỉ là hơi dãy ruộn t ố n g cự đằng sau liền bắt đầu r i ê n phần mình nhanh chóng du t cuối cùng bị trương bách thuế khí cơ đẩy vào tử lộ không thể trốn đi đâu được chỉ có thể cấp tốc cảm đạm tiêu tán trương bách thuế nhẹ dọn g m ả n h cả giận thi độc dễ dãi thương thế lại là khó giải quyết người trẻ tuổi kia cuộc sống đã đước m u ố nối n liền cũng không tính rất khó khăn khó khăn là nối liền đằng sau có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu ta mấy năm nay sở trưởng về giết người chi thuật lại không thế nào cứu người nếu là nỗ lực vì đó sợ là chỉ có 5 thành năm thành n ă m chắc về phần cứu hay là không cứu hay là xin mời công chúa điện hạ làm chủ tiêu chi nam sau khi nghe có chỉ chóc lát do dự nàng không nghĩ tới từ bắc du tính mệnh cuối cùng vẫn là giữ tại trên tay của mình Công chúa Điện xem tướng mạng h t bất quá là tuổi xây dựng sự nghiệp trương vô bệnh nhẹ nhàng gật đầu nói mặt tướng mười sáu tuổi tham dự thái hồ hồng cân quân khởi sự hai mươi tuổi năm đó quy hàng tiên đế đến nay năm mươi có một năm vậy nhân sinh thất thập cổ lai h i đều đã nhiều năm như vậy trương đô đốc còn có chuyện gì không bỏ xuống được sao nàng không mang theo khói lửa nói ngươi vốn nên tại tây bắc trương vô bệnh bình tĩnh nói ta tới gặp một người sau đó liền đi tây bắc tiêu chi nam do dự một chút chậm dãi nói ra ngươi về tây bắc thời điểm đem hắn cũng mang đi đi cái này hắn dĩ nhiên chính là chỉ trong phòng sinh tử chưa biết người trẻ tuổi tiêu chi nam thở dài một tiếng tại đông bắc mục vương phủ công tôn trọng mưu để cho ta không cần vội vã đem một cái không có thành tựu từ bắc du kéo vào vũng nước đục này bên trong bây giờ nghĩ lại công tôn tiên sinh quả nhiên là có dự kiến trước trương vô bệnh lắc đầu nói đường là chính hắn chọn tiêu chi nam có chút kinh ngạc ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía trương vô bệnh trương vô bệnh mỉm cười nói hắn nếu lựa chọn tiếp nhận công tôn trọng lưu ý b á c liền hẳn phải biết sẽ coi hôm nay sinh tử do mệnh chẳng trách người bên ngoài bất quá nói đi thì nói lại người trẻ tuổi kia mặc dù xuất thân thấp hèn một chút cảnh giới tu vi kém một chút nhưng tâm tính không sai nếu như hắn lần này không chết được có thể sống qua cửa này về sau ở thiên hạ này ở giữa hẳn là sẽ có một chỗ cắm rủi tiêu chi nam cũng tương tự cười cười nước chạy chỗ trũng người thường đi chỗ cao hắn là một người có g i tâm Ta chương tại năm tinh thần xa suốt h xa đa lúc lạp ắ mươi sáu một giấc chiêm bao thật lớn ta h tuyết từ bác du cảm giác mình là một muốn cái rất dài lại rất hoang đường hậu tây bắc nhỏ khổ một năm kia tuyết lớn tuyết đặc biệt đặc biệt lớn cơ hồ muốn đẻ chết người bình thường thậm chí có mấy tòa lâu năm thiếu tu sửa phòng ốc đã chống đỡ không nổi tại tựa hồ không có c u ố i trong tuyết trắng lạng y ê n không một tiếng động sập xuống dưới làm cho người ngạc như là tại lạnh như vậy trời bên trong lại còn có một con ve thê lương bi ai gào thét một đôi tuổi trẻ vợ chồng đáp lấy xe ngựa trải qua đan hà trại bất đắc di tuyết lớn chặt đường chỉ có thể ở chỗ này tạm lánh phong tuyết trợ phu thư sinh cách ăn mặc ôn tồn lễ độ tự có một phen làm cho lòng người gãy khí độ thê tử thì là hất lên một kiện màu trắng áo khoác đoan trang thanh lịch không giống như là gia đình bình thường tiểu nữ tử trong ngực còn ôm một cái ngay tại trong tã lót hải nhi không khóc không náo mở to không có nửa điểm tạp chất con mắt tò mò nhìn qua bốn phía hết thảy vợ chồng hai người tại một nhà khách điếm đặt chân thê tử sắc mặt dường như có chút mệt mỏi nghĩ đến là ngồi xe ngựa m ệ t dù sao dọc theo con đường này cơ hồ không có ngừng tại tuyết lớn này bay tán loạn thời kỳ đi xa tái ngoại đường xa khó đi tất nhiên là đường đi m ệ t nhọc t r ư ở n g phu phân p h ó nha hoàn bồi tiếp thê tử đi trước các ngăn rớp chính hắn lại là đứng tại khách đ i ế trong hậu viện nhìn qua tuyết lông ngông suy nghị xuất thần tuyết này thật đúng là lớn à trắng thuần trắng thu ngay tại trước đó không lâu tại vị ba mươi năm đại tề hoàng đế bệ hạ băng hà thái tử kế vị thái hậu dẫn dây toàn bộ triều đình đất dung núi chuyển các đại phủ đệ quyền quý đều là nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng vợ chồng bọn họ hai người sở dĩ muốn ở thời điểm này viễn phó tây bắc tái ngoại cũng là trong tộc trưởng b ố i dưới sự bất đắc dĩ sớm bố trí đường lui vua nào triều thần ấy từ xưa lý do không thay đổi thủ phụ đại, nhân cùng thứ phụ đại nhân một trận miếu đường ác đấu đã phân ra thắng bại cuối cùng thái hậu nương nương xuất thủ thứ phụ đại nhân đại bại đã thành kết cục đã định trong nhà mình cùng thứ phụ đại nhân liên lụy rất sâu bây giờ thế cục còn không rõ ràng tuy nói thái hậu nương nương cùng thủ phụ đại nhân không phải loại kia tâm ngoan thủ lạt c h ạ m thảo trừ căn người nhưng khó tránh cũng có người thừa dịp này triều đình thời khắc hỗn loạn xuất thủ đoan mục ra đoan mục duyệt h ị n h người này từ vừa mới bắt đầu liền muốn đại hưng liên lụy diệt trừ đối lập nhà mình càng là đứng núi chịu xảo nam tử thăm thảm thở dài một tiếng lần này bí mật xuất kinh liền ngay cả hộ vệ cũng không mang nửa cái dù sao cũng nên có thể né qua ám vệ phủ thái mắt đi đợi đến tuyết vườn sau nhanh đi bên trong đều bãi kiến trừ cắt lao tương quân phía tây bắc quân võ lực tường hành luôn có thể che chở vợ chồng bọn họ hai người nhất thời bình an chỉ là không đợi tuyết ngừng liền có truy binh theo đôi u mà tới màu đen không cánh ô xa màu đen c ẩ m tú quan bảo mặt đen màu trắng d à ả i quan còn có thanh kia giấu tại vỏ đen bên trong sáng chói sáng tỏ không dính máu giết người đao tại cái này tuyết trắng bên trong đen đến nhìn thấy mà giật mình khi người tới rút đao ra trong vỏ đao sau nam tử trong lòng đã hiểu rõ hôm nay sợ là không có nửa phần tốt khả năng thi thánh một câu tú y xuân khi tiêu h á n lập màu phục ngày hướng đỉnh vi s u định ra theo xuân hai chữ chỉ là sở nhân dùng theo xuân hai chữ làm vượt ê n người tề lại là dùng theo xuân hai chữ làm đao tên tốt một cái tú xuân đao chỉ là tại cái này giá lạnh khốc đông thời tiết bên trong t h e o không được xuân ngược lại là muốn theo đông lờ mờ màn trời phía dưới là đao quan g kiếm ảnh trong tuyết lớn đầy trời có từng điểm từng điểm huyết hoa giống như hồng mai đợi cho hết thảy đều kết thúc đằng sau khách sạn một mảnh hỗn độn nam tử nữ tử ám vệ cũng không biết đi hướng chỉ có anh hải tiếng khóc n ỉ non tại cái này yên tĩnh trong ngày mùa đông đặc biệt vang dội cảnh tượng này người vây xem không ít nhưng ai lại sẽ đi xen vào việc của người khác không trách người qua đường n h ạ nhạt chỉ là sợ d ứ họa vào thân tất cả quét nhà mình trước cửa tuyết không quản người khác trên mọi xương không biết qua bao lâu một cỗ cũ kỹ xe ngựa tại trong tuyết lớn chậm rãi lai tới trải qua khách điếm lúc đánh xe lão buộc dừng lại xe ngựa lần theo tiếng khóc đi vào khách điếm không bao lâu sau ôm một cái trong tã l ó t anh hải đi đến trước xe ngựa người trong xe vung lên màn xe là cái khuôn mặt mang theo tiểu thụy chi s ắ c lại không mất uy nghiêm lão nhân hắn mắt nhìn lão buộc trong ngực hải tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng phất phất tay lão buộc nếp nhăn mọc lan tràn d à n mua trên mặt lộ ra một vòng chân thành ý cười đem hải tử bỏ vào bụng xe sau đó tiếp tục đánh xe ngựa lên đường tuyết càng rơi xuống càng lớn cái kia ngày đông chiếc xe ngựa này rời đi đan hà trại đi một cái tên là nhỏ phương trại địa phương anh hải kia cũng theo đó ở nơi đó bám dễ sinh trồi thằng đến mười năm sau lại có một vị lao nhân có hộp kiếm đi vào chỗ này thấy được cái kia hạ thiền cùng cái kia nắm hạ thiền hài đồng giấc mộng này thật là dài a từ bắc du từ từ mở mắt đã không phải là tại đại báo ân tự mà là một chỗ lịch sự tao nhã trong phòng trên thân tre kín một khối tô gấm tấm thảm hiển nhiên không phải gia đình bình thường một tên tóc trắng lao giả không dâu ngồi tại khoảng cách giường cách đó không xa trên ghế từ bắc du lướt qua nhìn không ra sâu c ạ nhưng lão nhân trên thân cỗ này sống ở vị trí cao lâu năm thế lại là giả mạo không được tại từ bắc du thấy qua trong mọi người chỉ có chấn ma điện điện chủ trần diệp có thể so sánh những người khác dù là như sư phụ công tôn trọng như cùng trương vô bệnh cũng hơi kém một chút từ bắc du hộp kiếm bị gác lại tại lão nhân bên cạnh trên mặt bàn lão nhân dối ra hai ngón tay nhẹ nhàng sát qua hộp kiếm trên ngón tay trong nháy mắt nổ tung từng đạo tinh tế tơm máu bất quá không đợi máu tươi chảy ra liền đã hoàn toàn khép lại nói khẽ tiên kiếm chu tiên ký quả nhiên là không tầm thường nếu là do công tôn trọng cầm trong tay kiếm này, đạo môn trưởng giáo lá thu bên ngoài đương kim lại không người dám nói thắng dễ dàng vị này kiếm tông tông chủ bây giờ chu tiên rơi xuống trong tay của ngươi chỉ có thể giấu tại trong hộp không được ngâm thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng từ bác du những mày cẩn thận từng ly từng t í hỏi thế nhưng là tiền bối cứu được tiểu tử lão nhân đem ngón tay từ trên hộp kiếm rời đi nói ra lão phu trương bách thuế phụng công chúa điện hạ chi mệnh cứu ngươi một mạng cho nên ngươi không cần đến cảm tạ lão phu muốn tạ ơn hay là tạ công chủ điện hạ đi từ bác du thần sắc rung động nhẹ giọng hỏi bình an tiên sinh trương bách t u ế công chúa điện hạ tiêu chi nam trương bách t u ế chật chật nói thậm chí ngay cả công chúa điện hạ khuê danh đều biết khó trách công chúa điện hạ nguyện ý bỏ cho lão phu một cái thiên đại thể diện cũng muốn cứu n g ư ơ i một mạng lời nói thật muốn nói với n g ư ơ i muốn mời được lao phu xuất thủ chính là có hy vọng kế thừa đại thống tề vương điện hạ cũng muốn tốn hao rất nhiều hương hỏa tình cảm t r ư ơ n g vô bệnh muốn cầu cạnh n g ư ơ i giúp ngươi thì cũng thôi đi có thể lão phu lại có chút không rõ ràng cho lắm công chúa điện hạ vì cái gì cũng muốn cứu ngươi chẳng lẽ là nhìn chúng tiểu từ ngươi chỉ là lao phu mắt vụ về thực sự nhìn không ra ngươi có chỗ gì hơn người từ bắc du nhẹ nhàng cởi khổ tự rêu nói ta cũng không biết công chúa điện h ạ tại sao lại như vậy giúp ta. trưng bách thuế đưa tay tại trên hộp kiếm nhẹ nhàng vừa gó hộp kiếm mở có ba tấc một sợi kiếm khí màu tím xanh bay lên bị lao nhân v â tại giữa hai ngón tay kiếm đạo một đường trí cương trí mãnh vốn là thuật giết người nói cái gì cứu người kiếm đều là lời nói vô căn cứ lao phu mặc dù không sử dụng kiếm nhưng may mắn được chứng kiến đại kiếm tiên thượng quan tiên trần ngự kiếm kiếm ba mươi sau đ ố i cưng cựu trọng l ô i hình kiếm tam thập ngũ ngăn cản tiên đế mang theo thiên hạ đại thế thiên tử kiếm ba mươi sau kiếm bại tận thiên hạ đị thủ danh sưng một người chính là nửa cái kiếm tông người nếu có thể đem kiế nếu có thể sẽ có một ngày đang đỉnh lầu mười tám phía trên cử thế vô địch cũng không phải lời nói xung ô bất quá kiếm ba mươi sáu chính là trăm ngàn năm qua nhân gian kiếm đạo cực h ạ n bao dung ngàn vạn khí tượng không phải là lão phu xem thường ngươi lấy tư chất của ngươi muốn học xong kiếm ba mươi sáu sợ là khói như lên trời trưng ơ bách t u ế con n g ó n búng ra kiếm khí một lần nữa bay vào trong hộp kiếm hộp kiếm tùy theo chậm dài khép lại từ bắc du im lặng không nói gì sư phụ công tôn trọng ngư đã sớm từng nói với hắn hắn là thượng đẳng tâm tính trung đẳng nội tính hạ đẳng tư c h i t không tính là trích tiên đại tài cho nên trương bách t u ế lần này lời bình đã hợp tình hợp lý, cũng nằm trong t r ư ơ ngón Bách thuế n g tay gõ nhẹ hộp kiếm nói trong hộp kiếm hết t h ể ngũ kiếm chu tiên thiên lam lại tả không hiểu huyền minh ta nhìn tiên h lam cùng lại tả hai kiếm đã bị n g ư ơ i biến hóa để cho bản thân sử dụng mà chu tiên khó mà vận dụng huyền minh là công tôn trọng như bộ kiếm kiếm khí quá thịnh chỉ có không hiểu một kiếm vừa vặn phù hợp kiếm này như nước vô thường thế vô định thế có được dán được có thể d à i c h ừ n g ngắn khó nói l ê n lời tên cổ không hiểu ngươi lúc trước bị phương nam quỷ đế đánh cho c u sống vỡ vụn lão phu liền dùng không hiểu kiếm thay thế c u sống cắm vào trong cơ thể của ngươi miễn cưỡng cứu ngơi một mạng ngươi lần này cũng coi là khổ tận cam lai nhờ vào đó kỳ ngộ nhất cử đột phá nhất phẩm cảnh giới chờ ngươi thương thế khôi phục nhưng chính là hàng thật giá thật quỷ tiên cảnh giới t r ư ơ n g bách t u ế bản không phải nhiều lời tính tình hôm nay lần đầu tiên nói nhiều như vậy đã là cực hạn nói đến thế thôi sau liền không nói thêm gì nữa đứng dậy rời đi gian phòng Trưng được mắn. lấy là may mắn. 57. lấy được đều là may mắn. không bao lâu theo một trận n u hòa tiếng bước chân tiêu chi nam đi vào trong nhà từ b á c du thử nghiệm động hạ thân vạn hạnh từ cổ trở xuống còn có còn có chi giác không có đổi thành phế nhân có thể miễn cưỡng di động thân thể có thể mỗi khi hắn nghĩ tới trong thân thể mình có một thanh kiếm lại cảm thấy kỳ quái không gì sánh được hắn không để ý toàn thân đau đớn ngồi dậy đối với tiêu chi nam miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt t ư ơ i cười công chúa điện hạ ta lại thiếu ngươi một lần tiêu chi nam mỉm cười nói không nói cái này ngươi bây giờ cảm giác thế nào từ bác du minh bạch đại ân không lời nào cảm tạ hết được đạo lý cũng không tại trên cái đề tài này dây dưa nói nói cho điện hạ một tin tức tốt ta đã là quỷ tiên cảnh giới tiêu chi nam nhỏ không thể thấy hơi nhũ lông mày tại bọn hắn trong thế hệ này r ứ t bỏ một kỵ tuyệt trần tề tiên vân không nói có thể tại cái tuổi này đặt chân quỷ tiên cảnh giới không có chỗ nào mà không phải là có hy vọng điệu tiên cảnh giới hạng nhất tuổi trẻ tuấn n g ạ đạo môn năm tiên cảnh giới quỷ tiên cảnh giới chỉ là bước qua tu chân hai chữ bậc cửa nhân tiên cảnh giới cũng bất quá là sơ khuy tu chân môn kính chỉ có điệu tiên cảnh giới mới xem như đăng đường nhập thất ngự lục khí chi biện luyện hình chú thế bán tiên n ử a p h ạ m mà điệu tiên lầu mười tám đằng sau thần tiên cảnh giới mới có thể một cách chân chính rút đi sắc phàm vũ khí triều nguyên tam hoa tụ đỉnh siêu phàm nhập thánh diện bùi tuyệt tụ thành cựu vô th dùng dân chúng tầm thường lời nói tới nói đây mới thực sự là đứng hàng tiên ban từ bắc du cũng không muốn tại tiêu chi nam ân nhân cứu mạng này trước mặt che giấu thẳng thắn nói mặc dù chủ ta tu long hồ đan đạo nhưng kiếm tông căn bản tu vi hay là c à n h kim kiếm khí bình an tiên sinh đem không h i ể u kiếm cắm vào trong cơ thể của ta trong kiếm kiếm khí t h ầ n ý tự nhiên cũng dung nhập trong cơ thể của ta vốn là chỉ kém một đường c à n h kim kiếm khí hóa là bốn chín bạch kim kiếm khí cho nên ta thuận lý thành trương đột phá đến quỷ tiên cảnh giới tiêu chi nam nói khẽ ta từ nhỏ liền sư theo các nhà cao nhân khắp lãm văn thư linh đan diệu dược càng là ăn vô số đang tiếp kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng đến nay cũng không có sờ đến quỷ tiên cảnh giới bậc cửa từ bác du cười khổ nói t h ự c không dám dầu dếm ta mấy lần phá cảnh trọn vẹn dùng đi ba thanh kiếm tông danh kiếm nếu không có như vậy ta hôm nay chỉ sợ ngay cả nhị phẩm cảnh giới cũng không có tiêu chi nam nết lên miệng phàm là có thể thành tựu địa tiên cảnh giới người cái nào không có mấy phần cơ duyên n ắ m ở trong tay đều là may mắn mất đi mới là cuộc sống từ bác du khẽ giật mình lấy được đều là may mắn mất đi mới là cuộc sống tinh tế hồi tưởng lại chính mình đoạn đường này đi tới đem từng t h a n h từng t h a n h kiếm tông danh kiếm bỏ vào trong túi đích thật là may mắn không gì sánh được nhưng hắn mất đi lại là sư phụ công tôn trọng y h u đó mới là người trọng yếu nhất mấy cái kiếm có thể chống đỡ lấy tu vi cảnh giới của hắn lại chống đỡ không d ậ y nổi kinh lịch của hắn qua lại những người kia những sự tình kia đó mới là nhân sinh của hắn từ bác du không khỏi nhìn chằm chằm tiêu chi nam một chút lúc mới bắt đầu nhất hắn đối với công chúa điện hạ ấn tượng là cao cao tại thượng giống như tiên tử trên trời mong muốn mà không thể thành về sau tiếp xúc đằng sau hắn lại cảm thấy công chúa điện hạ làm cho lòng người sinh sợ kiến thức rộng lớn học thức bên bác giỏi về tính toán lòng dạ thông dạng nữ tử này đều thu liễm phong mang như là một thanh dấu ở trong vỏ danh kiếm xa so với những cái kia phong mang tất lộ đao kiếm càng làm cho người ta k i ế n kỵ hôm nay tiêu chi nam lại để cho từ bắc du quen biết một cái khác khác biệt nàng không giống với cao cao tại thượng thiên nữ cùng tâm tư thâm trầm công chúa lần này tiêu chi nam có rất nhiều nhân khí thật giống một cái cùng hắn cùng tuổi nữ tử tiêu chi nam bị cái này không có gì chuyện xưa nam nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm đúng là lần đầu tiên có chút không được tự nhiên chấp chấp thu thủy dài mắt thoáng q a y mặt qua chỗ khác lưu cho hắn một cái tuyệt mỹ bên mặt từ bắc du lấy lại tinh thần có chút xấu hổ tuy nói con cóc ghẻ đều muốn ăn thị thiên nga vậy cũng hơn phân nửa là tại người sau ngấm lại mà thôi nếu là ngay trước thiên nga mặt chỉ sợ không có mấy cái con cóc ghẻ còn có thể có cái gì bận thiệu suy nghĩ nếu như từ b ắ c du thật có có một ngày có can đảm nhìn thẳng tiêu c h i nam đồng thời không che giấu chút nào trong lòng mình suy nghĩ vậy liền mang ý nghĩa cái này tây bắc đi ra người trẻ tuổi không còn là ngấm lại mà thôi hắn có phiên vân phúc vũ đạo hạnh trong lòng viên kia tên là g i ã tâm hạt giống càng là đã mọc dễ nảy mầm trưởng thành đại thụ che trời đáng tiếc hiện tại từ bắt du đạo hạnh còn thấp đáy lòng dã tâm vẫn chỉ là cái trở thành người trên người thuần phát suy nghĩ mà thôi. bất quá từ bắc du hay là vô ý thức lén tiêu chi nam một chút không biết có phải hay không là bởi vì lần này tâm tính rất khác nhau nguyên nhân không mang theo kiên kỵ cùng cảnh giới đi xem tiêu chi nam từ bắc du lần nữa có lúc bắt đầu thấy kinh diễm cảm giác nếu đem nàng ví von thành tiên tử cũng không thỏa đáng bởi vì tiêu chi nam đẹp mặc dù là mong muốn không thể thành nhưng không phải rời rạc trần thế bên ngoài không n h i ễ m bụi bặm mà là địa vị tôn sùng đoàn trang cao quý chính như trên người nàng tôn hiệu là công chúa mà không phải tiên tử không có gì sánh kịp thân thế cho nàng bệ nghệ tuyệt đại đa số nam tử lực lượng Cũng có trên h ể so v đời này có hai chuyện khổ nhất một là bồi thái tử đọc sách hai là cưới công chúa làm vợ có thể hoàn toàn cũng là hai chuyện này hồi báo cực lớn chính như đoan mục ngọc thế g i a như vậy công tử bọn hắn xưa nay không khuyết t i ế u nữ nhân cùng gia tâm nếu nguyện ý cưới công chúa tất nhiên là có càng lớn gia tâm tiêu g i a hoàng thất từ t r ư ớ c nhân khẩu thưa tớt h đích tông xuất thân công chúa càng là kim quý không gì sánh được liệt kê từng cái có thể cưới tiêu g i a công chúa nam tử không có chỗ nào mà không phải là danh chấn nhất thời đại nhân vật năm đó tiêu dục vì cùng s a o xây hoàng thất liên minh tại lần thứ hai bắc phạt s a o xây cũng đem hoàn nhan thị ngũ vương khu trục đằng sau đem mội mội của mình tiêu n g u y ệ t gà cho mới đăng cơ sau kiến quốc chủ hoàn nhan bắc nguyện đợi đến tiêu dục nhập chủ đông đô đằng sau thiên hạ hình thành giang bắc giang nam rằng co các h cục vì lấy được đại nghĩa danh phận hắn lại đem nữ nhi của mình tiêu vũ y gà cho đại trịnh vị cuối cùng hoàng đế t ầ n hiển đến tiêu c h i nam thế hệ này tiêu gia hoàng thất đã không cần nữ tử đi làm chuyện thông gia cho nên đoan mục ngọc loại này ra thế hơi kém một chút cũng có thể tiến vào hậu tuyển danh sách tiêu c h i nam nói khẽ lần này là đoan mục ngọc đưa ngươi hành t u n g tiết lộ cho c h ấ n ma điện từ bắc du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mỉm cười nói hợp tình hợp lý cũng nằm trong dự liệu tiêu chi nam nhìn hắn một cái trước mắt người tuổi trẻ sắc mặt bình tĩnh đến gần như cứng nhắc tình trạng mặc dù khoảng cách không lấy vật vui không lấy mình buồn cảnh giới còn kém không ít nhưng là ở vào tuổi của hắn có thể làm được không tiêu không gấp đã là đáng quý lại liên tưởng đến tâm tư kia âm chầm con cháu thế g i a không khỏi dưới đ ấ y lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nếu là người trước mắt này cũng là thế g i a xuất thân thật là tốt biết bao bất quá nói đi thì nói lại như hắn thật ở thế g i a loại kia thùng n h ộ m lý trở ư lớn có hay không còn có thể có hôm nay phần tâm tính này tiêu chi nam ngồi tại bên giường chậm rãi nói chờ ngươi thương thế tốt lên về sau ta cùng ngươi tại giang nam đi chung quanh một chút t r ì n h thái tổ lăng mai hoa sơn tử kim sơn tử hà hồ vũ hoa đài sở hoàng c u n g tần hoài h ạ huyền võ h ồ lần này mang lên dương bệnh h ồ cùng nguyên anh không cần sợ c h ấ n ma điện nhiều địa phương như vậy từ bắc du quả thực có chút thụ sùng nhược kinh tiêu chi nam k h ẽ thở dài một tiếng lúc này mới mấy nơi chỉ là ta tại giang nam dừng lại thời gian sẽ không quá dài quá chỉ có thể vội vàng đi vừa đi nhìn một chút từ bắc du trầm mặc một chút hỏi ngươi sau đó phải đi đâu nam cương lĩnh nam hay là thục châu tiêu chi nam lắc đầu nói đều không phải là Phụ hoàng hạ chỉ triệu ta hồi kinh, không hạ thể hạnh chồng, nào này là lần liền năm nguyệt nếu liền muốn có cả triệu ta trở biết trở bất một ra, mới lấy về đang ờ i chim đều được đ vây ở lồng chim bên trong, không được tự do.、Đang、khi nói chuyện tiêu chi nam còn sông từ bắc du chừng mắt nhìn thật sự là đạo không hết đáng thương từ bắc du cơ h ồ i là trong nháy mắt theo phá công kém chút liền muốn bông u xuống một phen lời nói hùng hồn chỉ là tại thời khắc sống còn quả thực là nén trở về sau đó dưới đáy lòng mặc niệm vài tiếng yêu nghiệt đối mặt tiêu chi nam đại yêu nghiệt này hán điểm ấy đạo hạnh thực sự không chịu được nổi bất quá từ bắc du vẫn là không nhịn được hỏi một câu nhất định phải lấy chồng không thể sao lời mới v ừ a vừa bác du im lặng tiêu chi nam lời nói này đến cực kỳ chính như sư phụ chuyển cho hắn y bát không phải để hắn đi hành hiệp trưởng nghĩa cũng không phải để hắn cùng thế gia công tử tranh giành tình nhân càng không phải là để hắn đi cùng với những cái khác tu sĩ tranh dũng đấu đoan mà là muốn hắn tiếp nhận cũng nâng lên kiếm tông truyền thừa trên h thủ sẽ có đời này người người vậy không bằng là con cái thụ phụ mẫu dưỡng dục liền ứng hiếu kính phụ mẫu học sinh thụ lao sư dạy bảo liền ứng lễ kính sư trưởng sĩ phu cùng các tướng sĩ an lộc của vua liền muốn trung quân sự tỉnh cho dù hoàng đế cũng là như thế có được một nước thiên hạ tự nhiên thiên tử thủ bên biên giới nếu là có hướng một ngày thiên hạ là út vong quốc vong thiên hạ cung ứng quân vương tử xã tắc đã đến tức cho cái này đã là đạo lý cũng là quy củ tiêu chi nam cầm lấy một bên hương xúc từ bánh thơm bên trên nhiều cạo xuống mấy lượng hương liệu chỉ chốc lát sau trong phòng hương khí trở nên càng thêm nồng đậm nhẹ nhàng nói nói đến ngươi khả năng không tin từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện nguyện vọng của ta chính là làm một cái người tự do thời điểm đó ta tựa như rất nhiều h u i xuân thiếu nữ một dạng hy vọng đi ra tường cao vây lồng nhìn một chút phía ngoài đặc sắc thế giới sau đó tìm một cái vô địch thiên hạ đại anh hùng làm p u quân vạn thủy thiên sơn cùng đi xem đây mới là nhân sinh ta mớn thiên hạ hư vòng triều đình đại sự cùng ta một cái tiểu nữ t ử hạ k i ề n có thể đợi đến lớn lên về sau ta mới biết được thế giới này muốn giảng đạo lý cũng muốn giảng quy củ không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể như thế nào coi như ngươi là công chúa hoàng đế cũng không được cho nên những năm gần đây ta một mực tại cố gắng muốn từ cái này đẩy trời quy củ bên trong tìm ra lỗ thủng đến muốn chính mình trở thành may mắn bên trong cá lọt lưới từ b á c du trầm mặc hồi lâu sau đó rất là nghiêm túc gật đầu nói ta tin tiêu chi nam khẽ giật mình có chút tự g e o nói nhân tính bản tư ta cũng là người tuy nói cái họ này cho ta rất nhiều theo đạo lý mà nói ta muốn chuyện đương nhiên hồi báo cái họ này nhưng ta vẫn là có chút không tam tâm muốn lại chống lại một chút từ bắc du n h ị n không được hỏi ngươi đến cùng muốn cái gì tiêu chi nam thả ra trong tay hương xúc xoay đầu lại lại một lần nữa nhìn thẳng từ bắc du nói khẽ ta tiêu chi nam không phải có được thiên hạ phụ hoàng đối với vạn lý giang sơn không có hứng thú gì cũng không phải đầy ngập k h á t vọng thư sinh sĩ tử sẽ không muốn lấy cái gì tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ càng không phải là trách trời thương dân t h á n h nhân không có tế thế cứu dân thiên hạ đại đồng cảnh giới ta chỉ là không muốn lại một lần nữa các triều đại đội thay những cái k i a đám công chúa bọn họ đường xưa ta muốn đi khắp thiên hạ này sau đó lại tìm một cái thuận mắt nam nhân g ả an ổn vượt qua đời này có phải hay không rất lòng tham đâu từ bác du ấy ấy không phản b ắ t được tiêu chi nam tiếp tục nói phụ hoàng người này cùng tổ phụ rất không giống rất nhiều người đều nói tổ phụ cay nghiệt thiếu tình cảm phụ hoàng lại là nhân hậu kỳ thật không phải vậy trong mắt của ta tổ phụ mới thật sự là nhân hậu người cô tổ mẫu bị hắn gả cho hoàn nhan bắc nguyệt có người nói đây là thông ra nhưng bọn hắn lại không nhìn hoàn nhan bắc nguyệt chính là công nhận trích tiên đại tài ngay lúc đó sau xây đệ nhất mỹ nam tử lại là sau kiến quốc chủ vô luận từ chỗ nào trên một điểm tới nói đều là khó được lương phối nữ tử nào sẽ tự tuyệt cô cô gả cho lớn trịnh ai đế có thể đó cũng là cô cô tự nguyện ai đế sau khi chết tổ phụ cố ý để cô cô tài giá chỉ là cô cô không nguyện ý mà thôi ngược lại là phụ hoàng hắn không giống tổ phụ càng giống là tặng tổ phụ làm việc bên ngoài ôn hòa mà bên trong khốc liệt không cho phép người khác nửa điểm ngẫu người ta từ bắc du nghe được phía sau lưng zhézun không thể nói câm như hến cũng là không dám nhiều lời nửa câu tiêu chi nam cũng biết sau lưng mình như vậy đánh giá phụ thân làm trái làm người con cái chi đạo bất quá vẫn là nhịn không được thở dài nói lần này trở về thật không biết tiền đồ bao、nhiêu. có mấy lời ta cũng không gặp n g ư ờ i bây giờ phụ hoàng cùng lam tương đã đánh nhau đến thời khắc mấu chốt lam tương thân là hai triều nguyên lão lại là thủ phụ đế sư mà lại thiên cơ c ấ p cùng đạo môn một sáng một tối đều là duy trì lam tương cho dù là phụ hoàng cũng không tốt kinh động với hắn cho nên một lần nữa bắt đầu dùng hàn tuyên tại m i ễ u đường thượng phân hóa k i ể m chế là thứ nhất để trương đại bạn đến giang nam áp chế đạo môn rút tuổi dưới đáy nổi là thứ hai lại có thứ ba chính là đem ta gả cho đoàn mục ngọc để một mực bo bo giữ mình lão hồ ly đoàn mục duệ thịnh triệt để cho lam tương đảo ngũ mực ích có lẽ chính là bởi vì thấy quá mức thấu triệt cho nên liền càng bi lúc này tiêu chi nam ngược lại là tình nguyện chính mình ngu một chút không biết những này vậy còn có thể nhiều một thời gian vô ưu vô lự sống tại đan hà trại cổ chiến trường thời điểm tiêu chi nam cũng đã đem đoàn mục ngọc đá ra thuận mắt hàng ngũ bất đắc di chiều hướng phát triển kết quả là nàng nhưng vẫn là sẽ rơi xuống đoàn mục ngọc trong tay từ bắc du tuy nói có thể làm được tâm bình tĩnh đối mặt đoàn mục ngọc nhưng đối với người này nửa điểm hào cảm khiếm phụng lúc này nghe được tiêu chi nam lời nói không thể nói giống ăn con rồi cũng cảm thấy có chút không thoải mái đây cũng là nhân chi thường tình tiêu chi nam nữ nhân như vậy thử hỏi có mấy cái nam nhân không động tâm gả cho người khác thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác muốn gả cho mấy lần muốn đưa mình vào t ử địa đối đầu là cái nam nhân đều muốn tâm ý nạ bình từ bắc du hít sâu một hơi đem đầy n ã o tạm n i ệ m đẻ xuống ngược lại hỏi chẳng lẽ điện hạ liền không có cái gì thủ đoạn cuối cùng tiêu chi nam biểu lộ có như vậy trong nháy m ắ t mất tự nhiên do dự một chút nói ra muốn nói cá chết lưới rách thủ đoạn tôi khẳng định có bất quá bây giờ vẫn chưa tới tình trạng kia thúng chi đó là của ta cha ruột ta ha có thể tiêu chi nam tay trái nhẹ nhàng nắm thành quả đấm cũng không có nói hết lời nhìn qua từ bắc du lại một lần nữa tự rêu nói có câu nói gọi là người trong giang hồ thân bất do kỷ Khả nhân tại miếu đường, càng tại miễu lần à nào là vào thân bất Thiên thế tại bất hạnh, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Từ bác du nói khẽ, năm đó trương giang lang tại như mặt trời trưa tụ, thanh trong không như Sinh hạnh hạnh, như lạnh khẽ, như hình dung chính mình như nghị chúa hạ h bây quen nói ngoa. vương cung người uống nước, nói năm giang lang ban dung đến lương đến công điện đến bác ba ấm gió gia gia, giờ đó kỷ. lửa cửa Du đế đã đó lúc p mùi Tiêu chi vị thực sự. Tiêu chi nam cười không nói. Lần này a m cười nói. không Lần n từ bác du không tiếp tục ánh mắt t r ố n tránh liền như vậy quang minh chính đại nhìn xem nàng giống như là tại chăm chú xem kỹ một kiện tuyệt thế chân tàng tại từ bắc du nhận biết bên trong tiêu chi nam hình tượng hết thể từng có ba lần trọng đại chuyển biến lần thứ nhất chuyển biến là do c â i táp lộ tím nữ tử thần bí biến thành kinh động như gặp thiên nhân t i ê n tử lần thứ hai chuyển biến là do t i ê n tử biến thành nói chuyện hành động khác hẳn với thường nhân công chúa v ề phần lần thứ ba thì là từ công chúa biến thành lòng mang ý đồ xấu nữ nhân lúc trước từ bắc du đem tiêu chi nam ngọc đội chuyển giao cho tiêu nguyên anh cho thấy hắn đôi với vị công chúa điện hạ này hảo cảm đã hạ xuống thấp nhất từ đó trở đi hắn bắt đầu âm thầm phòng bị tiêu chi nam sợ một chút mất tập trung liền bị nàng a y cả bị đái cốt cùng một chỗi vất vào đi cho dù là đến cũng không đi đúng hẹn tiếp vị công chúa điện hạ này bất quá theo tiêu chi nam cứu được hắn một mạng nàng tại từ bắc du trong lòng hình tượng lần nữa chuyển biến hiện tại biến thành một cái tâm tư thâm trầm nhưng lại thân bất do kỵ công chúa quý nữ thậm chí tại tiêu chi nam đem rất nhiều không cùng ngoại nhân nói lời từ đáy lòng nói ra đằng sau từ bắc du đột nhiên toát ra một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ nếu là có thể tìm nữ nhân như vậy qua cuộc sống an ổn cũng xem là tốt bất quá ý nghĩ như vậy chỉ là một cái thoáng mà qua từ bắc du bây giờ cái tuổi này chính là nhất là h a n g hái hướng lên niên kỷ còn xa mới tới muốn dừng bước không tiến an ổn hưởng lạc thời điểm tiêu chi nam vươn tay tại trước mắt hắn lung lay t r e o k ẹ o hỏi nhìn đủ chưa từ bác du lấy lại tinh thần lại là quỷ thần xui khiến thẳng thắn lắc đầu nói không có tiêu chi nam không nghĩ tới từ bác du lần này đúng là như vậy cả gan làm loạn đúng là có trong nháy mắt kinh ngạc có chút mở to hai mắt kinh diễm thần thái để từ bác du lần nữa phá công trong lòng đấy lòng lại lên gọn sóng từ bác du tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt túi xuống liêm tầm nhìn bình phục tâm cảnh nếu là vẹn vẹn mỹ mạo Không tiêu ý ý h chi nam đứng lên nói sắc trời đã tối cô nam quả nữ chung sống một phòng không ra hệ thống gì ta phải đi ngươi tốt nhất nghỉ ngơi từ bắc du nhẹ gật đầu nhìn qua tiêu chi nam không nói gì tiêu chi nam đứng dậy đằng sau đứng tại chỗ không nhúc đích đồng dạng an tĩnh nhìn qua hắn hai người đối mặt một lát từ bắc du thua trận bất đắc gì nói hay là không thể gạt được ngươi vậy ta liền trực tiếp hỏi ngươi chừng nào thì về đế đô lần này hắn không có xưng hô điện hạ mà là dùng một cái tương đối bình đẳng người chứ tiêu chi nam nói khẽ nhanh thì một tháng chậm thì ba tháng t r ư ơ n g năm mươi chín có thể nguyện theo giúp ta nhìn giang nam t r ư ơ n g năm mươi chín có thể nguyện theo giúp ta nhìn giang nam ta rời đi thời gian muốn lấy quyết tại t r ư ờ n g đại bạn tại giang nam tiến triển nhanh chậm như thế nào tiêu chi nam nhẹ nói một câu sau không còn lưu lại quay người ra từ bắc du gian phòng từ bắc du một lần nữa nằm ở trên giường khép kín hai mắt bắt đầu t h â m vận thể nội tân sinh ra bốn chín bạch kim kiếm khí thích ứng c ố này do không h i ể u kiếm là cuộc sống thân thể mới không thể không nói trương bách thuế dạng này bán tiên nhân vật hoàn toàn chính xác có thần quỷ khó lường chi năng tại từ b ắ c du thể nội cắm vào không h i ể u kiếm thủ đoạn cho dù so ra kém người chết sống lại sinh bạch cốt tiên gia thần thông cũng đã không khác nhau lắm nói cách khác đến lầu mười tám có thể là tới gần lầu mười tám cảnh giới địa tiên cao nhân đã có chân chính thần tiên bộ phận huyền thông thủ đoạn tỷ như nói thanh trần quay toán mộ dung huyền âm huyền đồng tử lá thu nhất khí hóa tam thanh thậm chí là kiếm ba mươi sáu cối cùng bài kiếm kiếm tông nhất mạch cũng không mười phần chú trọng thân thể của mình như thế nào đã từng có một vị kiếm tông tổ sư lấy bản mệnh kiếm cương đem chính mình toàn bộ thể phách luyện chế là nhân hình kiếm khí kiếm cốt kiếm khu toàn thân cao thấp thậm chí lông tóc móng tay cũng có thể làm kiếm cả người có thể so với phật môn kim cương bất hoại thậm chí tại lực sát thương bên trên còn còn hơn danh xưng vô thượng kiếm thể chính như hai người đánh nhau giết người cầm kiếm dễ dàng đem kiếm bẻ gãy lại khó cho nên tu thành vô thượng kiếm thể đằng sau cơ hồ không g i n h cửa nhược điểm càng là không sợ độc cổ hàng chú chi thuật chỉ có thể lấy lực h à n phục ngày đó công tôn trọng mưu nếu có thể tu thành vô thượng kiếm thể. sẽ không phải chết tại lá thu chấn ma truy phía dưới tối đa cũng chỉ là trọng thương mà thôi bất quá tu luyện môn này pháp quyết có hai điểm to lớn thai hoàng ẩm một là lấy kiếm cương rèn luyện tự thân thể phết lúc phải thừa nhận so với lăng chỉ còn muốn kịch liệt mấy lần thống khổ nếu là không chịu nổi liền có công tán nhân vong mà lo lắng hai là pháp này hung hiểm tu luyện công thành đằng sau cả người mất đi tươi sống sinh cơ giống như băng lánh k i m thạch trong quá trình tu luyện nếu là vô ý vô cùng có khả năng đem chính mình quả thực luyện chế thành kiếm khí tự vận mà bản nhân thần hồn thì trở thành khốn tại kiếm khí bên trong kiếm linh vĩnh thế không được siêu sinh cho nên trừ vị kia khai sáng pháp này kiếm tông tổ sư bên ngoài về sau có thể luyện thành vô thượng kiếm thể người l ắ c đắc không có mấy đến công tôn trọng như lời này kiếm tông là út nhân tài tàn lụi càng là gần như thất truyền chẳng qua hiện nay từ bắc du nhờ vào trương bách t u ế tự mình xuất thủ nửa người nửa kiếm lại là có mấy phần vô thượng kiếm thể ý tứ nếu là có thể đem không hiểu kiếm hoàn toàn du nhập trong cơ thể của mình coi đây là cơ sở lại theo vô thượng kiếm thể pháp môn tu luyện làm ít công to chưa chắc không có khả năng tái hiện năm đó vị kia kiếm tông tổ sư ỉ lại cường hành đi nhất thời vô thượng kiếm thể bất quá đây đều là nói sau từ bắc du dưới mắt chuyện trọng yếu nhất hay là một lần nữa nắm giữ thể phách c h i t để củng cố quỷ tiên cảnh giới để cho mình tại cường địch này vây quanh giang nam c h i địa nhiều mấy phần lập thân gốc dễ lớn như thế ước qua ba ngày công phu từ bắc du đã có thể miễn cưỡng xuống đất hành tàu không n g ạ i chỉ là nửa người trên còn có chút cứng ác không thể làm quá lớn động tác nếu là động tác kịch liệt sẽ còn gây nên tựa như lưới kiếm cắt chém đau đớn bất quá những ngày này từ bắc du vận chuyển thể nội bốn chín bạch kim kiếm khí cũng thực thu hoạch không ít nói cho cùng bốn chín bạch kim kiếm khí mới là kiếm tông căn bản p h á t quyết cùng kiếm ba mươi sáu càng thêm phù hợp bây giờ từ bắc du đổi thành lấy bốn chín bạch kim kiếm khí thôi động kiếm ba mươi sáu rõ ràng muốn so trước kia càng thêm thoải mái thuận hợp uy lực thắng được không chỉ một bậc lại có lúc trước long h ổ đàn đạo thâm hậu nội t ì n h long h ổ chung sức làm điều hòa không đến mức một vị lăng lệ cưng mánh thậm chí cứng quá dễ gãy không thể không nói công tôn trọng như lúc trước là từ bắc du lựa chọn t r ú c cơ công pháp lúc dự kiến trước thẳng đến lúc này mới sơ lộ mánh khỏe rất khó tưởng tượng từ bắc du cái này từ tây bắc đi ra người trẻ tuổi thay quần áo khác đằng sau lại cũng có chút con cháu thế ra phong phạm đầu đội ám s ắ c khảm đồng châu ngân quan áo khoác màu đen cẩm tú bị giáp thắt e o thắt lưng ấm bên trong lấy đỏ thâm mãng văn trường bảo chân đạp màu đen khả mặc ngọc răng đầu trường loa không thấy nửa phần giang nam sĩ t ử son phân khí ngược lại là càng giống bắc địa tướng môn xuất thân công tử oai hùng bất phảm chỉ là từ bắc du không quan không t ư c cái này một thân trang phục cũng liền ở trong đấy lòng mặc một chút vẫn được nếu là đặt ở trường hợp công h a i vô luận là đồng châu hay là m ã n văn đều là thật to du chế chỉ là bây giờ tạ ơn vườ c h là, là tiêu chi nam đi vào đình đài ngồi tại từ bắc du đối diện đem hắn trên dưới một phen giỏ xét cười nói lớn trịnh thần tông trong năm cao hứng một trận nam tử lấy nữ trang tri phong son môi mặt thuốc thơ hồng bột tóc điệu đạt thiếu niên lấy đỏ tím diễm sắc là lạ cho đến về sau nam tử đầu cắm châm vàng ngọc trâm lấy phụ nhân đỏ tím chi váy không phải trường hợp cá biệt trong đó lại lấy giang nam hào việt công tử là rất được xưng đúng đúng băng hoàn hà khinh tươi đẹp trói mắt cao trạch chi hương sớm mộ tiến dần lên lúc đương thời vị lão tiên sinh khóc lớn làm thơ mây toàn thân nửa y người đều là người đọc sách dùng cái này coi là vòng quốc hiện ra thằng đến thiên hạ đại l o ạ n lưu dân khắp nơi trên đất như thế bất chính c h i phong mới dần dần tiêu tán chỉ là bây giờ thái bình thịnh thế gió này lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu bất quá theo ta nhìn nam nhi hay là dương cương đẹp nhất từ bắc du thả ra trong tay sách vở nói ra tiên sinh đã từng nói lấy quần áo nhìn thế đạo đ ư gặp tình bờ đại thể có thể chia làm sáu cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất thiên hạ sơ định bách phế đại hưng từ quan lại quỳ quý cho tới bình dân bách mục mạc. bình tính, áo tới dân quần đều là quần áo giai đoạn thứ hai tình đời dần dần tốt thiên hạ thái bình nhà giàu sang nữ tử bắt đầu chú trọng cách ăn mặc phú quý x a hoa giai đoạn thứ ba sơ h i ể n thịnh thế khí tượng nhà bình dân bách tính nữ tử bắt t r ư ớ c phú quý nữ tử trang điểm lộng lẫy giai đoạn thứ tư thái bình thịnh thế giống như phú quý mẫu đơn nhà giàu sang nam tử cũng là chú trọng ăn mặc cách ăn mặc yêu thích kỳ trang dị phục long dương nam phong thịnh hành giai đoạn thứ năm thịnh thế như liệt hỏa đấu dầu nhà bình dân bách tính nam tử cũng như nhà giàu sang bình thường lúc này đã là nữ mang nam quan nam lấy nữ váy điên đạo không rõ trí tướng tiêu chi nam không nghĩ tới lúc trước cái kia đối với một câu vương hầu tướng l ĩ n h c h ẳ n g phải trời sinh đều tỉnh tỉnh mê mê người trẻ tuổi bây giờ đúng là có thể nói ra như thế một phen cho dù là từ người bên ngoài châu nghe tới đó cũng là rất khó được không khỏi nhiều hứng thú hỏi tiếp cái k i a cái thứ sáu giai đoạn đâu từ bác du nói khẽ cái thứ sáu giai đoạn thịnh cực mà suy suy tàn dấu hiệu sơ hiển triều chính trong ngoài từ công k h a n h đại thần cho tới thân hảo nông thôn láo nho vốn nên nhất là thủ cựu tôn lễ một đám người cũng làm làm việc như vậy vào chiều mặc quân p h ụ hạ chiều lấy trang sức màu đỏ đại khách đây là hủy diện tri t ư ớ n cũng dù là tiêu chi nam loại này thường thấy sự kiện lớn nhân vật nghe được lời nói này cũng là xúc động rất sâu bây giờ đại tề không sai biệt lắm ở vào giai đoạn thứ ba đến giai đoạn thứ tư nữ tử vô luận phú quý nghèo khó đều là thích trưng diện nam tử tổng thể lấy dễ dàng làm chủ nhưng cũng có một số nhỏ phú quý sĩ t ử bắt đầu yêu thích kỳ trang dị phục thậm chí bôi lên son phấn lấy nữ trang là đẹp gặp tiêu chi nam như có điều suy nghĩ từ bắc du cũng không biết làm như thế nào tiếp tục mở miệng ngay tại do dự lúc tiêu chi nam đã lấy lại tinh thần mỉm cười nói thật sự là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn biết làm thơ làm phú sao nếu như sẽ có thể vì ta làm một câu thơ từ bác du bất đắc dĩ lắc đầu nói điện hạ thế nhưng là làm khó ta ta đọc sách chỉ vì khai thác tầm mắt cũng không học thi từ c h i đạo bất quá nếu là nhặt tiền nhân n h ã tuệ cũng vẫn có thể nỗ lực thử một lần tiêu chi nam cười không nớt dùng tiền nhân chi tắc cũng không sao từ bác du nghĩ nửa ngày sau đó liếc mắt quyển sách trong tay nói khẽ cái gọi là mỹ nhân người dùng hoa để tả diện b ạ o lấy chim là âm thanh lấy thắng là thần lấy liêu là thái lấy ngọc vi cốt lấy băng tuyết là da lấy thu thủy lá tư thế lấy thi từ lạ tâm về ngoài khuyên thành nó nhan như ngọc tiêu chi nam có chút nhưng đầu trêu gẹo hỏi vậy mà không biết vị mỹ nhân này họ gì tên gì họ nhan tên như ngọc sao từ bác du ôn n u nói ngươi không ngại đoán một cái tiêu chi nam im lặng không nói qua có chừng thời gian chừng nửa nén hương nàng rốt cục nhớ tới nhưng không có nói ra miệng đó là xuất từ kinh thi một câu bài thơ ngắn y ế n triệu có giai nhân đẹp người nhan như ngọc cái gọi là y ế n triệu chi tri địa chính là chỉ hôm nay y ế n châu trực đ á i một vùng tự nhiên cũng bao quát tòa kia lồng lộng đế đô tiêu chi nam quay đầu nhìn về ngoài đình nhìn lại để từ bác du thấy không rõ trên mặt nàng thân sắc từ bác du không nói gì hắn không phải văn nhân nhưng hắn cũng không phải thô man m ã phu hắn tự có chính mình tinh tế tỉ mỉ tâm tư đã hiểu tức là duyên p h ậ n không hiểu cũng không bắt buộc nếu là đã hiểu lại dòng nước vô ý tất nhiên là không cần đáp lại cái gì song phương cũng có thể lưu ba phần ngày sau gặp mặt chỗ trống để tránh xấu hổ hai người trầm mặc thật lâu ngay tại từ bắc du cảm thấy thất vọng thời điểm tiêu chi nam đông nhiên xoay đầu lại nhẹ giọng hỏi nếu như ta có thể từ đế đô trở về cẩm tú gian nam n g ư ơ i n g u y ệ n ý theo giúp ta đi xem sao từ bắc du đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo kinh hỉ sau đó hít sâu một hơi chinh trọng nói một chữ tốt chương sáu mươi tạ thị một môn tam khắc lạc chương sáu mươi tạ thị một môn tám k h ắ c lạc mấy ngày kế tiếp tiêu chi nam đều không có lại đến qua nghe nến bạc nói là có việc ra ngoài muốn đi bái phòng một vị thân phận rất là không giống bình thường trường bối từ b á c du cũng không nghĩ nhiều trừ đọc sách chính là tiếp tục vận chuyển khí cơ thích t n g mới thể phách ủy tiên cảnh giới cùng nhất phẩm cảnh giới lớn nhất chỗ khác biệt ở chỗ có thể đem thể nội khí cơ ngoại phóng nếu là người trong đạo môn liền có thể nhờ vào đó hoặc gây họa dẫn lôi hoặc vân sinh huyết cảnh dùng ra đủ loại thường nhân xem ra không thể tưởng tượng nổi huyền thông pháp thuật thủ đoạn mặc dù kiếm tông cũng không tinh thông đạo này nhưng là dùng chút bất nhập lưu trỏ vật hay là dư xài đến công tôn trọng lư cho dù không thông trận pháp chi đạo cũng có thể bằng vào bảng bạc tu vi trực tiếp sinh ra một phương bao phủ cả đỉnh núi trướng nhãn huyết cảnh chỉ là ít đi rất nhiều rất nhiều huyền diệu biến hóa không có ngăn đ ị c h hiệu quả từ bác du bây giờ có thể tại chính mình đầu ngón tay sinh ra một đám nhỏ ngọn lửa đây là đan hỏa tu luyện tới chỗ sâu còn có thể hóa thành tam ngội chân hỏa gặp nước bất diệt không có gì không đốt rất là bá đạo lợi hại chỉ là kiếm tông cực hạn tại kiếm từ bác du đ ờ i này s ợ là vô vọng tu luyện ra tam vị chân hỏa bất quá có mất liền có kiếm tông người cũng có thể phục dụng ngũ kim thủy ngân đan thông qua bốn chín bạch kim kiếm khí ở trong cơ thể mình luyện thành một viên kiếm hoàn. há mồn phun một cái chính là một đạo lệ u y không quân không bay kích chém người thủ cấp kiếm ba mươi sáu bên trong một kiếm chính là do kiếm hoàn chi pháp kéo dài mà đến từ bắc du từng nghe sư phụ nhắc qua kiếm hoàn chi pháp đáng tiếc công tôn trọng mưu đi được quá mức vội vàng còn chưa đem pháp này truyền thụ cho hắn cho nên cho dù từ bắc du lúc này đã đặt chân quỷ tiên cảnh giới vô luận là vô thượng kiếm thể hay là kiếm hoàn chi pháp đều không thể nào học lên chỉ có thể tiếp tục tìm tỏi kiếm mười lăm cùng kiếm mười sáu tiêu chi nam trước khi đi đã từng cố ý đã phân phó cho nên gần nhất mấy ngày không người đến đây quáy dày từ bắc du hậu phủ hộ nhỏ phụ cận cũng chỉ có từ bắc một ngày này trời trong gió nhẹ từ bắc du một mình đứng tại trong đình giữa hồ nhìn qua ngoài đ ỉ n h lăn tăn nước hồng ngưng thần trầm tư hồi lâu sau đó hai ngón tay phải cũng vì kiếm chỉ bóp ra một bộ phức tạp kiếm quyết chỉ gặp cùng hắn tâm ý tương thông thiên lam hóa thành một đạo bạch hồng lướt đi đình đ à i rơi vào ngoài đ ỉ n h trong hồ nước thiên lam kiếm ứng bắt phương chi khí mà đúc phá vỡ kim đoạn ngọc chỉ là bình thường chém sắc như chém bùn chỉ thường thôi sắc bén nhất vô địch mặc dù bản thân cũng không có kiếm khí nhưng chỉ bằng n u i kiếm bản thân liền đã đủ để thắng qua lại tả các loại kiếm kiếm khí chi lợi một kiếm nhập hồ đầu tiên là cả mặt như kính nước hổ bị một đường phân hai từ bác du kiếm quyết trong tay lại biến thiên lam tùy theo lượt vòng một kiếm c u ố n lên ngàn sóng trùng điệp t ầ n g t ầ n g sóng cả hướng bên bờ tiến lên liên miên bất tuyệt bên bờ t r ồ n g liễu rủ lay động không ngừng lá rụng nhau nhau từ bác du hai ngón tay một vòng làm cái thu kiếm trở vào b a o động tác thiên lam một lần nữa hóa thành bạch hồng phi về đình đài một lát sau một đạo kiếm khí một bạch kim từ giữa hồ chỗ phóng lên t ậ n trời nước hồ nổ tung nhao nhau mà rơi tựa như hạ một cơn mưa nhỏ tốt một tay bốn chín bạch kim kiếm khí một người trung niên nho nhã văn sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên bờ. vỗ tay cười nói hướng từ bắc du chỗ đỉnh đại phương hướng chậm rãi đi đến từ bắc du nhìn thấy người này thoáng s ứ n g sở tiếp theo thu hồi thiên lam kiếm đón lấy đi qua tiên sinh thế nhưng là cái này tạ viên chủ nhân khang lạc công người tới chính là đương đại khang lạc công tạ tô khanh tiêu chi nam đem từ bắc du nhận được tạ viên cũng không phải là bí ẩn sự t ì n h làm tạ viên chủ nhân tạ tô khanh tự nhiên rõ ràng việc này bất quá hắn thấy việc này cũng không phải gì đó ghê gớm sự t ì n h cho nên một mực chưa từng để ý tới chỉ là hôm nay có sự tỉnh ra ngoài trở về lúc vừa vặn đi ngang qua nhà mình nhập viện tâm huyết dâng trào phía dưới muốn nhìn một chút vị này để công chúa điện hạ y ê u á i người trẻ tuổi kết quả trùng hợp nhìn thấy từ bắc du ngự kiếm một màn này còn bị người trẻ tuổi kiêm một chút liền khám phá thân phận vị này gia chủ tạ ra không khỏi sinh ra ba phần kinh ngạc cùng ngạc nhiên bất quá tạ tô khanh rất tốt che giấu đi qua cười nói chính là tạ mỗi nhân nghĩ không ra từ tiểu hữu vậy mà cũng biết lao phu danh hảo từ bắc du nói năm đó thái tổ hoàng đế sắc phong mười hai vị bên trên trung quốc lệnh tổ khang lạc công chính là một trong số đó chuyển đến tiên sinh đã là đời thứ ba trong sĩ lâm tiếng tâm là giang tạ một môn tam khắc lạc đại danh đình đình lại có ai người không biết lời này cũng không phải từ bắc dù cố ý thổi phồng toan hót mà là sự thật chính là như vậy tạ t u khanh tổ phụ tạ công nghĩa năm đó danh xưng giang tả người thứ nhất lúc tuổi còn trẻ lấy thơ văn một đạo nổi tiếng trung nhiên lúc dốc lòng phật đạo nghĩa lý cho đến lúc tuổi già dung hội nho thích đạo ba nhà tự thành một trường phái riêng học phái trên học thuật đã là thái sơn bắt đầu cấp nhân vật có thể tạ công nghĩa chân chính đắc ý chỗ lại không ở chỗ này mà là hắn có mắt n h ì n người sớm tại tiêu hoàng còn chưa phát tích lúc liền đã đầu nhập tiêu hoàng đầu tiên là đỡ rồng sau lại cưỡi rồng mà lên khiến cho tạ ra gia tại giang nam một đám thế gia bên trong chỗ hết tài năng trở thành danh xứng với thực giang nam đệ nhất đại thế gia mà lại năm đó nếu không phải lâm hoàng hậu độc bá hậu c u n g tạ công nghĩa kém chút liền đem nữ nhi gả cho tiêu hoàng làm hoàng thân quốc tích h tạ công nghĩa đã là như vậy nhưng hắn nhi tử tạ siêu tông cũng không chút thua kém thở nhỏ dính mẫn t u y ệ t luân mẹ hắn vẽ vì chữ tại c ở i khái bên trong dạy chi thấy một lần không quên năm tuổi lúc cha dạy chi thư ứng khẩu thành t ụ bảy tuổi có thể thuật văn làm thơ có lao thành ngữ mười tuổi ngày tuân gia mấy ngàn nói trung thân không quên mười hai tuổi tận đọc tứ thư ngũ kinh xuyên qua nó nghĩa lý hoàng long ba năm năm gần hai mươi ba tuổi tạ siêu tông thừa kế tức vị vào kinh triều b á i tiêu hoàng một phen quân thần tấu đối lại sau bị tiêu hoàng khen ngợi là siêu tông khác biệt có lâm vượng công nghĩa có người kế tục vệ phượng m a u lân giác bởi vậy mà đến hoàng long năm năm tạ siêu tông không lấy ân ấm n h ậ p sĩ mà là tham gia giang châu khoa cử danh liệt đứng đầu bảng giải nguyên năm sau vào kinh tham gia thi hội trúng tuyển trạng nguyên thi điện bị tiêu hoàng khâm điểm là trạng nguyên chúng liền tăng nguyên vang danh thiên hạng phía sau nhập hàn lâm viện chọn làm hàn lâm học sĩ thái bình nguyên n i ê n nhập giá trị văn nguyên cát vào bên trong chống cắt sách tham dự bảo dưỡng sau lại k ê m đông các đại học sĩ. tân hoàng sau khi chiếu lên ngôi hậu đãi tạ thị bộ tộc hạ chỉ do tạ siêu tông tri tử tạ tô khanh kế thừa khang lạc công tất vị Có phụ phụ t nay giang tả h chi người thứ nhất cũng có thể nói là đương kim giang châu sĩ lâm hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu ở trong quang trường tạ tô khanh cũng không phải không có chút nào làm có phụ thân vết xe đổ hắn lựa chọn rời xa đê đô mà lại do văn chuyển võ trở thành tiêu đế tại giang nam trọng yếu tâm phúc di t ạ mọi nhà chủ hòa khang lạc công thân phận đảm nhiệm ám vệ phủ đô đốc đồng chí trước quyền cao chức trọng khiến cho nguyên bản bởi vì tạ siêu tông sự tình mà có chỗ suy yếu tạ ra một lần nữa trung hưng cũng chính bởi vì tạ tô khanh khiến cho tạ ra lần nữa trung hưng sĩ lâm ở giữa mới có giang tạ một môn tam khang lạc tuyết pháp tạ tô khanh cười tủng tìm nói từ tiểu hữu quá khen lão phu không dám nhận a từ bắc du khẽ cười nói lời ấy không phải là từ m ỗ nói tới mà là thiên hạ sĩ từ nói tới tiên sinh một môn đời thứ ba hoàn toàn xứng đáng tạ tô khanh mỉm cười không nói tạnh trên mặt nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng thì hơi nổi sóng hắn đã sớm nghe nói qua vị này kiếm tông thiếu chủ thanh danh chỉ bằng vào từ bắc du có thể lẻ loi một mình từ tây bắc đi vào giang nam điều ấy cũng có thể thấy được không phải người tầm thường bất quá dù vậy tạ t u khanh lúc trước cũng không có đem cái này người trẻ tuổi xem quá cao chỉ là đem hắn đặt ở đoàn một ngọc cấp bậc kia nhưng hôm nay tiếp xúc từ bắc du lại cho hắn hai cái kinh hỷ có thể đoán ra thân phận của hắn không khó khó khăn là đệ nhất mắt liền có thể khám phá phần này ứng biến cơ t r í tương đương không tầm thường thứ yếu từ bắc du đối mặt hắn cái này ra chủ tạ ra lời nói tự nhiên không kiêu ngạo không tự thi phần này bình thường con cháu thế ra cũng không có khí độ hoàn toàn chính xác để hắn có chút ghé mắt lui một bước tới nói công chúa điện hạ cũng không phải cửa lớn không ra nhị môn không bước khuê các tiểu thư dạng gì tuổi trẻ tài tuấn chưa thấy qua cái này cái thùng g ô n g kiếm tông thiếu chủ có thể bị nàng để mắt đã rất là nói rõ vấn đề càng thêm mấu chốt chính là kiếm tông tông chúa công tôn trọng như cùng hàn t u y ê n hai cái này lao ra hỏa liên t h ủ dạy dỗ nên người trẻ tuổi như thế nào nhân vật bình thường dĩ nhiên không phải tạ t u khanh không khỏi trong lòng tự hỏi chẳng lẽ là xem nhẹ hắn chương sáu mươi mốt là chí hướng hay là dạ tâm? tâm tạ tô khanh lòng dạ thâm trầm trên mặt vẫn là mây trôi nước chạy nếu xem thường từ bắc du vậy liền bàn bạc ký hơn hơi khách sáo vài câu sau liền n g cáo từ rời đi từ bắc du cũng không thất vọng cái gì vẫn là tiếp tục làm chính mình chuyện nên làm đối với từ bắc du mà nói từ hắn đi theo công tôn trọng ngưu đi ra tây bắc vào cái ngày đó lên hắn liền không thiếu khuyết kỳ ngộ hắn thiếu chính là bắt lấy kỳ ngộ năng lực mười năm trước mới tới tây bắc công tôn trọng ngưu cho hắn tiện thể tới một viên hạt giống trôn ở đáy lòng mười năm sau đồng dạng là mới tới tây bắc tiêu tri nam để viên này trôn giấu mười năm hạt giống ở đáy lòng hắn mọc dễ nảy mầm viên hạt giống kia tên là trí hướng lại tên d t Điện Điện i khi hạt h giống b này cuối cùng cũng phải trưởng thành đại thụ tre trời thời điểm sẽ có hai loại kết quả hoặc là từ bắc du đã trưởng thành đến đầy đủ độ cao trong bụng có thể chứa đựng cây to này hoặc là chính là từ bắc du theo không kịp giã tâm tốc độ bị dã tâm m của ì ngày h tươi s ố n no không trôn. không đường n bạo, chết không có chỗ trôn. Trừ cái khác. Trừ g đó ra, lại không đường khác. Ngày thứ hai tạ tô khanh lại đến đây lần này hắn mang theo một thanh bể ngoài rất là không tệ trường kiếm thật dài đỏ vàng hai màu kiếm thuệ chính là lấy kim tơ t ầ m cùng lựa tơ t ầ m thể thành tơ vàng quấn quanh chuột kiếm ô kim kiếm thủ huyền thiết kiếm ngạc gỗ trầm hương trên vỏ kiếm phủ có khắc đại giang đông trôi qua đồ án gặp khí thế hiện nhiên là xuất từ danh gia t h ủ bút đồng thời còn khảm nặng có bảy viên màu xanh thảm bảo thạch không nói kiếm bản thân như thế nào chính là những này trang chi đã là vạn kim khó mua thiên lam cùng kiếm này đặt chung một chỗ cũng không như thế nào lạ thường đã không có kiếm khí lạnh thấu xương s m n h i ê n cũng không có kiếm quang bắn ra b ố n phía bình thường nhưng tạ tô khanh nhưng vẫn là nhìn trời làm tán thưởng không thôi nói kiếm này phong mang chi lợi gần với cất giữ tại hoàng cung đại nội mù x ư ơ n g hiệu giác chính mình thanh này đoàn thủy cùng trời làm so sánh bất quá là yến tức so tại hồng hộp mà thôi tạ tô khanh không hổ là đương đại nổi danh đại nho học thức b g ê n bác tiếp lấy lại cùng từ bắc du nói tới đương đại danh kiếm hắn nói năm đó có hai bộ kiếm khí đại danh đình đình một bộ là đạo môn ba mươi sáu tiên kiếm một bộ là nho môn bốn mươi tám thần kiếm kiếm đạo chi tranh lúc kiếm tông khai phái tổ sư đem đạo môn ba mươi sáu tiên kiếm dẫn tới kiếm tông trải qua ngàn năm đằng sau tổn hại di thất hai mươi có bốn chỉ còn lại có bây giờ kiếm tông mười hai kiếm một bộ khác nho môn bốn mươi tám thần kiếm lấy tên điệu làm tên năm chữ tên điệu tên có ngũ kiếm bất quá vừa mới đúc thành liền bị thiên kiếp hủy đi cho nên lấy tám chuôi bốn chữ tên điệu tên thần kiếm đắc khuê vừa rồi nói đến mù xương hiệu giáp chính là bắt kiếm một trong về sau nho môn bại và huyền giáo tri thủ chia năm xẻ bảy bốn mươi tám thần kiếm cũng theo đó tản mát tư phương rơi vào những tông môn khác tri thủ trong đó huyền giáo đoạt được nhiều nhất thứ yếu là kiếm t bất quá trải qua nhiều năm như vậy mưa gió bốn mươi tám thần kiếm cũng chỉ có giải rác hơn mười kiếm truyền thế bốn chữ tên điệu tên bên trong chỉ còn lại có mù xương hiệu rác cùng bói toán con chậm còn lại đều là ba chữ tên điệu tên trong đó tương đối nổi tiếng có tiêu hoàng phá trợ thủ phụ lam ngọc định phong đ ợ t đại đô đốc ngụy cấm bồ tát rất cùng đạo môn trưởng giáo la thu thủy long âm trừ cái đó ra còn có rất nhiều đơn độc cũng không nguyên bộ chi kiếm trong đó nổi tiếng nhất chính là do kiếm tông tông chủ thân trưởng tiên kiếm c h ủ tiên tiêu hoàng thuận theo đại thế khí vận đúc thành t i ê n tử kiếm thứ yếu là đạo môn đoạn thăm dận chém hồng trần cùng Huyền giáo Chư Thiên đại chỉ có những kiếm này mới có thể được cho danh kiếm hai chữ về phần trong tay của ta thanh này đoạn thủy bất quá là chỉ có bề ngoài chủ nghĩa hình thức mà thôi tiếp lấy tạ tô khanh đưa ra một cái tại từ bắc du xem ra có chút khó có thể lý giải được yêu cầu hắn lại muốn dùng trong tay thanh này đoạn thủy đến cho thiên lam thử kiếm từ bắc du chuyện đương nhiên cự tuyệt bất quá tạ tô khanh lại là liên tục thỉnh cầu từ bắc du không chịu nổi vị này ra chủ tạ ra bướng mình chỉ có thể gật đầu đáp ứng hai người đều cầm một kiếm chạm nhau không có chút nào ngoài ý mới đoạn thủy kiếm trực tiếp đức thành hai đoạn mà thiên lam lại là không thương tổn mày may, may. tạ tô khanh tựa hồ đối với kết quả này sớm có đón trước lơ đến cầm trong tay một nửa kia đã từng giá trị liên thành kiếm gậy vứt bỏ ở trong hồ thật sự là như vứt bỏ giày rách bình thường từ bác du cho dù trong lòng minh bạch tạ tô khanh làm việc như vậy khẳng định có mưu đồ cũng không nhịn được dưới đáy lòng có chút sợ hai thán phục hâm mộ đây mới thật sự là thế gia khí phái hàng ngàn hàng vạn lượng bạc nói bỏ liền bỏ ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút coi như từ bác du đã kế thừa công tôn trọng mưu lưu cho hắn kim sơn ngân sơn cũng không có sức giống tạ tô khanh như vậy làm việc một thì là bởi vì tiền này còn không có chân chính đến trong tay của hắn và lại chính là những tiền tài này dù sao đều là sư phụ lưu lại là kiếm tông cùng công tôn ra nội tỉnh vô liếng không dám tùy tiện t r ả đạp tạ t u khanh lần này cũng không ngừng lại thời gian quá dài t r ả đạp một thanh đoạn thủy kiếm hậu h ắ n huyên một lát liền rời đi tạ ơn v ư ờ n nghĩ đến cũng là bình thường hắn vị này tại giang nam được xưng tụng phiên vân phúc vũ gia chủ tạ ra không có đạo lý bồi tiếp từ bắc du ở chỗ này nói chuyện trời đất lôi kéo làm quen nếu là đổi thành công tôn trọng như còn tạp được c h ư tạ tô khanh tiêu nguyên anh cũng đã tới mấy lần bất quá có lẽ là bởi vì tu vi đã khôi phục d u y ê n cớ nàng lại biến thành lúc bắt đầu thấy thanh loan Quận chúa rất có đại gia khuê tú khí độ phong phạm mọi cử động rất là hợp quy củ cái k i u cưới tại từ bắc du trên cổ tiểu cô nương tiêu nguyên anh không thấy nghĩ được như vậy từ bắc du cũng có chút thổ thức bình tĩnh mà xem xét hắn vẫn tương đối ưa thích tiểu cô nương kia tiêu nguyên anh mà không phải cái này thanh loan quận chúa từ bắc du nghĩ gì thế từ bắc du đang nhìn tạ tô khanh lưu lại mặt khác một nửa kiếm gay suy nghĩ xuất thần một cái cùng bởi tắc cũng không tương xứng bá đạo thanh n m bỗng nhiên ở trước mặt hắn v quả nhiên chính là tiêu nguyên anh nha đầu này bất quá hôm nay tiêu nguyên anh lại là cùng trước mấy ngày rất khác nhau hai tay chống lạnh một đôi có vẻ như vô hại mắt to đang có chút không có h ả o ý nhìn qua từ bắc du không có nửa điểm đại gia khuê tú khí độ giống như là cái hôn thế tiểu ma vương từ bắc du nắm nuốt một nửa kiếm gãy cẩn thận hỏi người muốn làm gì tiêu nguyên anh đem từ bắc du trên giới xem k ỹ dò xét một lần hừ hừ nói hai ngày này tạ tô khanh một mực chạy qua bên này ta không dễ chịu đến hôm nay vừa vặn không ai ta thuận đường ghé thăm ngươi một chút nghe nói ngươi đặt chân quỷ tiên cảnh giới muốn hay không cùng ta qua mấy chiêu cũng cho ta kiến thức xuống kiếm tông bốn chín bạch kim kiếm khí từ bắc du giật mình nguyên lai không phải nha đầu này đổi tính mà là người trước một cái dạng người sau một cái dạng tại tiêu nguyên anh xem ra từ bắc du hiển nhiên là có thể thuộc là người mình hàng ngũ cho nên tỷ tỷ tiêu chi nam cùng ngoại nhân tạ tô khanh vừa đi nha đầu này ngay tại người một nhà trước mặt lộ ra nguyên hình hơn nữa lúc trước tiêu nguyên anh tu vi mất hết lúc không ít thụ từ bắc du khi dễ nhìn bây giờ địa bộ này nha đầu này là dự định muốn cả gốc lẫn lai tất cả đều đòi lại từ bắc du nhìn một chút tiêu nguyên anh nắm tay nhỏ sau đó nhớ tới vô diệm hạ tràng chất quả quyết lất đầu tiêu nguyên anh lặng lẽ một tiếng cái này có thể không phải do ngươi lời còn chưa dứt tiêu nguyên anh đã dơ lên một đôi nắm tay nhỏ hướng phía từ bắc du đập xuống giữa đầu từ bắc du chỉ có thể vứt xuống trong tay một nửa kiếm gãy bất đắc dĩ dơ kiếm ninh địch kết quả của trận chiến này chính như thiên lam cùng đoạn thủy đụng nhau kết quả một dạng không ngoài sở liệu ước chừng nửa nén hương thời gian qua đi từ bắc du liền triệt để thua trận tuy nói tiêu nguyên anh có chỗ lưu thủ từ bắc du không bị thương tích gì thế nhưng lại tránh không được một phen chật vật bị tiêu nguyên anh cưới tại trên thân một trận không nhẹ không nặng l o t đà nha đầu này một bên đánh còn một bên nghĩ linh tinh để cho ngươi khi dễ ta. để cho ngươi khi dễ ta để cho ngươi đạn ta đồ nhảy còn dám để cho ta đeo kiếm h ộ thằng đến từ bắc du hô nữ hiệp tha mạng đằng sau mới xem như đem tiểu tổ tông này cho dỗ dành cao hứng từ bắc du tiêu nguyên anh nên ngang ngồi tại đ ỉ n h giữa hồ trên băng ghế đá hai tay chống cằm mà hỏi thăm ngươi nói thật tỉ tỉ của ta thế nào từ bắc du đối với nha đầu này không dám phớt lờ cẩn thận cân nhắc đằng sau mới coi chừng h ồ i đáp công chúa điện hạ tự nhiên là ngàn dặm mới tìm được một g i n g phượng trong loài người tiêu nguyên anh ngồi thẳng người chứng c đàng hoàng hỏi nếu tỉ, tỉ của ta tốt như vậy vậy ngươi liền không có ý tưởng gì không ngờ tới tiêu nguyên anh sẽ như thế trực tiếp từ bắc du kem chút bị chính mình nước bọ sập đến cuối cùng chỉ có thể trận tròn mắt nói lời bịa đặt đồng dạng là nghiêm túc nói công chúa điện hạ ân cứu mạng từ bắc du suốt đời khó quên ngày sau cho dù là phấn thân thoái cốt cũng muốn báo đại ân này Chương、62. Khách đến tiêu h ă m đ ạ cô cô Mạc、Thư. Chương、62. Khách đến thăm đại cô cô Mạc thăm Thư Thư nhát t hả đến đại đồ i nguyên anh khẽ h ừ một tiếng đối với từ bắc du loại này lừa mình d ố i người thuyết pháp rất là khinh thường từ bắc du không dám ở nơi này để tài bên trên tiếp tục dây dựa chỉ có thể giả vờ ngây ngốc giấu giếm lăn lộn đi qua dù sao bây giờ tiêu nguyên anh đã khôi phục tu vi thực sự nhân tiên cảnh giới cũng đã không thể giống lúc trước một câu như vậy tiểu nha đầu người biết cái gì liền tùy tiện đuổi h ư ớ n g phó được tiêu nguyên anh mỗi ngày việc cần phải làm đều rất không thú vị đơn điệu đó chính là càng không ngừng tu luyện nếu là không có chuyện đặc thù gì tiêu nguyên anh mỗi ngày phải dùng tám canh giờ tới tu luyện quyền ý của chính mình nếu là ở đ ế đô còn muốn chuyên môn lại hoa hai canh giờ đi lên thư phòng đọc sách cùng học tập quy củ cấp bậc lễ nghĩa phần nghị lực này cùng quyết tâm để từ bắc du đều cảm giác sâu sắc hổ thẹn từ bắc du hồi tưởng lại mình tại tiêu nguyên anh cái tuổi này thời điểm có vẻ như chính là đầy trại quậy cũng không tập võ. cũng không tu văn nếu là cùng tiêu nguyên anh so sánh cũng chỉ có thể dùng phí thời gian thời gian để hình dung cũng khó trách tiêu nguyên anh có thể thời còn tuổi nhỏ thành cựu nhân tiên cảnh giới tuyệt không phải vẹn vẹn bởi vì nàng trích tiên tư chất từ bác du đưa tiễn tiêu nguyên anh sau hắn trở lại trong đình giữa hồ bắt đầu suy nghĩ một vấn đề mình rốt cuộc muốn trở thành một hạng người gì c ử thế vô địch kiếm thần hay là tiêu giao tự tại kiếm tiên đánh ấy lòng mà nói hắn rất mong chờ trở thành tạ tô khanh loại người này chưa hẳn muốn đăng lâm tuyệt đình nhưng thân phận địa vị không thiếu một cái văn võ song toàn võ có thể tổi thành bạn núi non văn thì thiên văn địa lý tam giáo cựu lưu không, gì không biết cho nên từ bắc du không chỉ là cả ngày lượt kiếm đem mình làm một cái mãn phu đồng thời cũng không ngừng đọc lướt qua trừ t ử bách ra các phái kinh điển không cầu tinh thông nhưng cầu huyền b á c cực kỳ giống một gốc ngay tại điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng cây nhỏ đây là công tôn trọng như cùng hàn tuyên cho hắn quyết định con đường cũng là chính hắn lựa chọn đường hắn có lẽ là trước đó liền minh bạch một cái đạo lý chỉ bằng vào trong tay ba thước thanh phong trời cao đất rộng nếu như một kiếm đâm không thấu vậy cũng chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình cảnh giới cách hắn thực sự thực sự quá xa sau đó từ bắc du sinh hoạt cũng rất là buồn k ẻ không thú vị không âm thanh sắc huyền mã cũng không có tiêu g i a o tự tại chỉ có một bước một cái dấu chân ngày bình thường duy nhất có thể tiếp xúc người chính là tiêu nguyên anh từ bắc du hiện tại không dám đem nha đầu này coi như lúc trước tiêu nguyên anh dù sao hết thể đều dựa vào nắm đấm nói chuyện là cái rất ngay thẳng dễ hiểu đạo lý nắm tay người nào lớn người nào định đoạt mấy ngày nay tiêu nguyên anh đều sẽ nhắc tới một cái tên tề Tê tiên vân danh tự này đối với từ bắc du tới nói tự nhiên là như sấm bên thai bây giờ trong thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất khoảng cách địa tiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa mà lại nàng hay là thu diệ tử dựa theo đạo môn cùng kiếm tông đợi đợi túc địch quy luật tới nói nàng cùng từ bắc du chính là thế hệ này túc địch sư tổ thượng quan tiên trần thua ở đạo môn già trưởng giáo tím b ụ i trong tay sư phụ công tôn trọng n lưu lại thua ở đạo môn đương nhiệm trưởng giáo thu diệp trong tay từ điểm này tới nói từ bắc du thực sự không có lòng tin gì có thể thắng được vị thiên tri tiêu nữ này mà từ hiện thực mà nói hai người ở trên cảnh giới t r ê n lệnh cũng làm cho từ bắc du không nhìn thấy nửa điểm có thể thắng hy vọng bất quá lần này tiêu nguyên anh cũng cùng từ bắc du đứng ở cùng một trận chiến tuyến nàng từ nhỏ thâm thụ tiêu đế ảnh hưởng đối với người trong đạo môn có không nhỏ thành kiến bởi vì thế nhân thường thường đưa nàng cùng tề tiên vân đặt song song nguyên nhân nàng liền đem đánh bại tề tiên vân liệt vào một trong những mục tiêu của mình bất quá bình tĩnh mà xem xét tiêu nguyên anh đại khái là mới vào nhân tiên cảnh giới tề tiên vân cũng đã là đứng tại nhân tiên cảnh giới đ ỉ n h phong hai người sở học đều là đương thời đệ nhất đẳng p h á p môn mà lại một cái xuất thân đạo môn đích truyền một cái xuất thân triều đỉnh hoàng thất càng không thiếu các loại pháp bảo dựa theo thuật đạo bảo đạo lý tới nói hai người tại thuật cùng bảo phương diện xem như đánh ngang cuối cùng còn cứng hơn liều cảnh giới cao thấp tiêu nguyên anh muốn tham qua tề tiên vân đồng dạng hy vọng xa vời Bất quá k vẹn vẹn nhìn tuổi chừng có hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ đã có thành thục nữ tử trải qua thế sự sau bình tĩnh lại có bao nhiêu năm gò bó theo khôn phép cứng nhắc cả người tại ôn hòa bên trong lộ gia lạnh nhạt hai loại nguyên bản mười phần xung đột khí chất đúng là tại trên người nàng hoàn mỹ dung hợp nữ tử này mặc dù đã không còn thanh xuân tuế n g u y ệ n nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được năm đó p h o n g v ậ n mà lại niên kỷ phát triển đằng sau trên thân phần kia ung dung uy nghiêm cùng thong dong lại là bình thường nữ tử trẻ tuổi vô luận như thế nào cũng bắt chước không ra được khi nàng đi vào tạ ơn vườn đằng sau từ bác du phát hiện ngày bình thường tựa như không sợ hai tiêu nguyên anh đúng là lần đầu tiên lộ ra một vẻ khẩn trương thần thái tựa như trong trường tư thục ngoan đồng gặp được cẩm thức tiên sinh phàm là ở cao vị nữ nhân đều coi trọng một cái trạng thái khí có thể là luân trang có thể là uy ngh có như trạng thái khí lại vẫn là nghiền ép còn không có thành tựu tiêu nguyên anh so với ám vệ phủ cô yến cùng chấn ma điện mặt ngựa chi ư thế, d lễ đồng thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại âm thầm suy đoán người trước mắt thân phận dù sao có thể có phần khí độ này lại để cho tiêu chi nam cùng tiêu nguyên anh cái này hai tỷ m ộ i lấy lễ để tiếp đón nó thân phận tuyệt đối sẽ không thấp chẳng lẽ là trưởng công chúa cùng đại trưởng công chúa trong đó một vị nữ tử có chút nghiêng người chỉ chịu từ bắc du bán lễ sau đó hoàn lễ nói thiếp thân mặc thư gặp qua từ công tử đâu ra đấy đây là từ bắc du đối với nữ tử tiếng nói giác quan thứ nhất t ụ công chính bình thản không có nữ tử nên có mềm mại đáng yêu cũng không có khuynh hướng nam tử kiên c ư ờ n g am hiểu sâu nho ra trung dung tri đạo tiêu nguyên anh đồng thời cũng cung kính thi lễ nói mặc thư đại của cô mặc thư lần nữa hoàn lễ chỉ có ngắn gọn hai chữ con chúa tiêu chi nam nhiều có hăng hái nhìn xem từ bắc du từ bắc du là bị nàng ký thác kỳ vọng một tay diệu kỳ không trông cậy vào hắn bây giờ có thể phát huy ra bao lớn tác dụng xem trọng là hắn sau này tiến cảnh nếu là hắn có thể kế thừa kiếm tông lại thêm hàn tiên dưỡng từ thân phận đã sớm muốn đem kiếm tông đặt vào trong túi phụ hoàng khẳng định nguyện ý bông u xuống tư thái đi lung lạc người trẻ tuổi này chính mình gái này công chúa nữ nhi liền trở thành lớn nhất thẻ đánh bạc đến lúc đó đoan mục ngọc cùng từ bắc du cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua tới ngay trước đó từ bắc vậy coi như là niềm vui ngoài ý m u ố n chỉ là liền trước mắt mà nói chấp trưởng mẫu đơn mặc thư đại cô cô tựa hồ cũng không đối với từ bắc du như thế nào coi trọng mấy phần bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý dù sao từ bắc du không phải công tôn trọng mưu đem chuyện hôm nay xem như một cái lịch luyện cũng là cực tốt lần này gặp mặt không có cái gì thực chất sự tình chính là để từ bắc du tại mặc thư trước mặt lăn lộn cái nhìn quen mắt hơi hàn huyên vài câu sau mặc thư liền lấy cớ đường xá mệnh mọi đi trước nghỉ tạm mặc thư sau khi đi tiêu nguyên anh cũng như được đại xá bình thường tùy theo rời đi chỉ còn lại có tiêu chi nam cùng từ bắc du hai người tiêu chi nam ngồi tại chủ vị nâng trung trà lên k h ẽ n h n ó c một cái hỏi bác du lịch ngươi có phải hay không cảm thấy mặc thư đại cô cô có chút bất cận nhân tình từ bác du do dự một chút hay là nhẹ nhàng gật đầu tiêu chi nam cười nói mặc thư đại cô cô ở trong cung chuyên môn dạy bảo q u ý củ lễ trọng nhất số cho nên khó tránh khỏi cứng nhất chút nguyên anh các nàng những n à y tính tình nhạy thoát một điểm sợ nhất mặc thư đại cô cô đại cô cô từ bác du hiếu kỳ hỏi là trưởng công chúa tiêu chi nam lắc đầu nói nghiêm c h ỉ n h mà nói mặc thư đại cô cô chỉ là cái trong cung nữ quan bất quá tựa như hơn vạn hoạn quan bên trong chỉ có một cái trương đại bạn mấy n g à n cung nữ cùng nữ quan bên trong cũng chỉ có một cái mặc thư đại cô cô s ố n tại hoàng tổ phụ còn chưa kịp có lúc nàng liền đã đi theo tại hoàng tổ phụ bên người p h ụ c thị về sau hoàng tổ phụ xưng vương bắt đầu dùng trương đại bạn mặc thư đại cô cô liền đi hoàng tổ mẫu bên kia ở trong vương phụ đứng hàng chú nữ g n quan đứng đầu Lại lập lập đại tại nội giam ti sau này, hoàng tổ phụ thành lập đại thể, tại nội đỉnh thành lập thập nhị phụ thập tổ tề, tứ b còn lại tứ ti bắt cục thì là do mặc thư đại cô cô trưởng quản hoàng tổ mẫu quy thiên trước đó lại làm cho trương đại bạn cùng mặc thư đại cô cô phân biệt để đốc cám vệ phụ cùng mẫu đơn từ bác du nhịn không được liễu lươi nói vậy mà có thể cùng bình an tiên sinh địa vị ngang nhau tiêu chi nam lạnh nhật nói địa vị ngang nhau chưa nói tới hai người bọn họ vốn là đối thực đồ ăn hộ trương đại bạn tự nhiên muốn để cho mặc thư đại cô cô chương sáu mươi ba nóng miệng khó nuốt trà chưa lạnh chương sáu mươi ba nóng miệng khó nuốt trà chưa lạnh cái gọi là đối thực đồ ăn hộ vốn là cái thô bị thuyết pháp truyền thừa từ tiền triều nói trắng ra là chính là hoạn quan không vợ mà cung nữ không phu cả hai bởi vậy mà kết thành lâm thời vợ chồng lấy an ủi thâm cung chi tịch mịch loại quan hệ này xưng là đối thực đồ ăn hộ thậm chí trịnh sử bên trong cũng có một bút ghi chép cung nhân không con người tất cả chọn nội giám là lữ gọi là đồ ăn hộ căn cứ lớn trịnh thần tông biệt sử chứa đựng ban sơ bởi vì t r ị phòng hoạn quan cùng ti phòng cung nữ tiếp xúc khá nhiều liền dần dần sinh ra tình cảm hoạn quan coi đây là cơ sở thường thường chủ động thay cung nữ thu mua áo cơm đồ trang sức cùng hàng ngày tạp vật để bày tỏ đạt truy mộ tri tình cung nữ như chọn chúng này hoạn quan liền có thể kết thành bạn nữ xưng là đồ ăn hộ đồ ăn hộ tại đại trịnh cung trung là công nhiên cho phép cho dù là hoàng đế hoàng hậu có khi cũng phải hỏi hoạn quan n g ư ờ i đồ ăn hộ vì a i hoạn quan chỉ thật lòng trả lời liền có thể hoạn quan cùng cung nữ trở thành đồ ăn hộ sau hát theo đi về hình như vợ chồng tài sản tương thông như một nhà hoạn quan đối với chỗ yêu cung nữ cố nhiên là chịu m ệ n h nhọc mặc cho thúc đẩy cung nữ cũng sẽ đau lòng hoạn quan không để cho hắn làm quá nhiều việc mà là sai khiến khác hoạn quan đi làm trong cung có chút địa vị đê tiện tướng mạo xấu xí mà lại tuổi tác khá lớn hoạn quan tự biết không có khả năng bị cung nữ coi trọng liền cam tâm làm đồ ăn hộ chi no bục vì đó chất suy vận chuyển giác hô c u nếu g tháng ngân lượng. cung cùng nữ bọn hắn nhất định ngân lượng. Mà lại cung nữ cùng hoạn quan thì cho mỗi Mà lại đưa k t làm đồ ăn hộ s a p h ầ như lớn có t ể trung thân gần nhau, đồng thời lẫn nhau đều lấy thủ tiết cùng nhau, nhau đều nhau Nếu gần đồng lẫn cùng còn. n h lấy trong đó một bên chết đi một phương khác thì trung thân không còn t u y ể n phối so với gia đình bình thường vợ chồng càng lộ vẻ trung trinh hai chữ đương nhiên đến thiếu dám cùng thái dám cấp bậc này quyền hoạn rất không cần phải cực hạn tại trong cung cung nữ cũng có thể tại ngoài cung đặt mua dinh thự cưới t i ể u thêm mỹ thiếp thậm chí lại từ thúc bá huynh đệ nhà nhận làm con thừa tự nhi tử cùng bình thường quyền quý nhân vật không khác bất quá làm trong cung thủ h ạ n trương bách thuế lại là khinh thường nơi này hắn thấy cử động lần này không khác lừa mình dối người thôi mà lại hắn cũng không kiêng kỵ chính mình chính là hoạn quan sự tình năm đó trường xuân chân nhân vì tu đạo mà tự cung hắn đồng dạng là bởi vì bảo thủ mới có thành tựu ngày hôm nay cần gì che giấu cho nên tại thái bình mười năm hắn cùng qua tuổi bốn mươi mà chưa gả mặc thư kết làm đối thực đồ ăn hộ việc này thậm chí kinh động đến tiêu hoàng cùng lâm hoàng hậu lâm hoàng hậu tự mình hạ ý chỉ ban thưởng tại nội đình bên trong truyền là giai thoại nói đến chỗ này tiêu chi nam có chút cảm k h á i nói ngươi cũng đã biết mặc thư đại cô cô vì sao không gả kỳ thật cũng là thương tâm người thôi ta nghe trong cung lão nhân nhắc qua năm đó hoàng tổ phụ còn tại bên trong đều gọi vương lúc lam tương cũng còn không phải t ư ớ n g gia chỉ là được xưng lam tiên sinh thường thường xuất nhập vương phủ mặc thư đại cô cô khi đó đã là vương phủ n ữ quan phong nhã hào hoa đối với lam tương phương tâm á m h ứ a đáng tiếc hoa rơi hữu ý dòng nước vô tình lam tương tại thục châu làm hành dinh trưởng ấn quan lúc cưới một vị thục châu đường nhà thiên kim mặc thư đại cô cô bởi vậy thương tâm hồi lâu bản lập t h ể muốn trung thân không cả chỉ là về sau cảm động tại trương đại bạn liên tục thì cầu liền cùng trương đại bạn kết thành đồ an hộ từ bác du lẩm、Bẩm、nói khó trách bề ngoài cùng nội tương một mực không cùng nguyên lai còn có như thế cái nguyên nhân tiểu chi nam nghe vậy có chút rợ khóc rợ cười nói triều đình đại sự sao lại bởi vì nhi nữ tư tình mà biến chỉ là thời thế như vậy nếu là bề ngoài cùng nội tương hòa thuận chung sống phụ hoàng t h ì như thế nào dùng đế vương cân bằng c h i đạo sợ là muốn bị bọn hắn liên thủ giá không từ bắc du lại là không lắm đồng ý lắc đầu nói tiên sinh đã từng nói ở trong nhân thế nói cho cùng đều là giao thiệp với người vạn sự v ă n pháp nói không lại lòng người hai chữ chỉ cần phỏng đoán thấu lòng người thì vạn sự có thể bình mọi việc đều thuận lợi bình an tiên sinh tuy là thuận thế mà làm nhưng cũng chính t h n theo bản tâm của mình nếu là ngược lại cái gọi là đại thế cùng bình an tiên sinh bản tâm không hợp hắn là thuận theo đại thế hay là thuận theo bản tâm đâu tiêu chi nam vi s ừ n g sốt một chút nhị không được cười lên nói lời này là hàn tiên sinh nói quả thật có chút ý tứ nếu là dựa theo ngươi thuyết pháp này trưởng giáo chân nhân thu diệp cùng sư phụ ngươi công tôn trọng như sở dĩ như vậy không chết không thôi sư mẫu của ngươi ở trong đó phân lượng chưa hẳn cũng sẽ nhẹ dù sao cũng là nửa cái đoạt vợ mối hận từ bắc ru mắt túi xuống không nói lão bối người ân ân oan oán hắn mà biết qua sâu chính mình cái kia gần trong gang tức lại chưa từng gặp mặt sư mẫu từng cùng đạo môn trưởng giáo chân nhân thu diệp lập thành huân chỉ là về sau bởi vì đạo môn cùng kiếm tông công khai quyết liệt kiếm tông thậm chí bởi vậy là út lúc này mới nhiều lần gián tiếp gả cho sư phụ công tôn trọng n h u tiêu chi nam nói là đoạt vợ mối hận cũng là xem như chuẩn xác kỳ thật đây cũng chính là hắn nói tới lòng người đều nói kiếm tông hủy diệt tại đạo cửa chi thụ là chiều hướng phát triển có thể cái gọi là đại thế còn không phải một viên một khỏa nhân tâm tạo thành lòng người chỗ hướng chính là chiều hướng phát triển từ b á c du rất rõ ràng tiêu chi nam vì sao muốn để hắn tới gặp bác thư tự nhiên là một mảnh hảo tâm trên đời này có hai cái địa phương lớn nhất một cái là đạo môn một cái chính là triều đình bây giờ từ bắc du đã cùng đạo môn đoạn không hòa giải khả năng không chết không thôi vậy cũng chỉ có thể nhìn về phía triều đình hoàng đế bệ hạ trong triều đình đỉnh núi san sát tiêu g i a không thể nghi ngờ là lớn nhất đỉnh núi trong đó chưa hoàng thất đích tông cùng tôn thất bên cạnh tông lại có quan văn cùng võ tướng quan văn nội bộ bởi vì hàn tuyên lần nữa vào triều nguyên nhân phân liệt hai phái đã thành kết cục đã định võ tướng bên kia theo nghị cấm tuổi già chứ các cung bệnh nặng các đại biên quân hầu như đều là ở vào thay đổi triều đại cấm tuổi già chứ các cung bệnh nặng các đại biên quân hầu như đều là ở vào thay đổi triều đại cục diện lại thêm hân quý ngoại thích ám vệ ph tiêu chi nam không thể nghi ngờ là ở vào tầng chót nhất một nhóm nhỏ người kia nếu là còn muốn hướng phía trước vậy cũng chỉ có đại nịch bất đạo mưu đồ hàng o quá nữ một đường cho nên nàng không trên người mình ngưu cầu phá cục c h i đạo mà là dẫn đạo từ bắc du tiến vào triều đình ý đồ thông qua từ bắc du quật khởi đến thu hoạch chính mình tự do mà từ bắc du muốn tại triều đình nội bộ thu hoạch được đầy đủ phân lượng địa vị chỉ bằng vào một cái kiếm tông thiếu chủ thân phận cùng hàn tuyên là không đủ còn cần càng nhiều trợ lực tỷ như nói bình an tiên sinh trương bách t u ế cùng đại cô cô mạc thư hai người này có thể nói là nội đình hai mươi tư nha môn phái này nhân vật lãnh tụ địa vị không thể bảo là không cao q một, một lát sau tiêu chi nam đứng dậy rời đi bất quá nàng nhưng không có về chính mình chỗ ở mà là đi mặc thư ngủ lại suốt nhỏ mặc thư đối với tiêu chi nam đến tựa hồ sớm có đón trước tay thuận pháp nhàn thuộc địa loay hoay một bộ do thu quang đưa tới đồ uống trà hiện nhiên là lặng chờ đã lâu tiêu chi nam ngồi vào mặc thư đối diện nhẹ giọng hỏi đại cô cô ngươi cảm thấy người trẻ tuổi kia thế nào mặc thư bất động thanh sắc vẫn là không nhanh không chậm loay hoay bộ kia đồ u ố n g t r à dưới cái nhìn của nàng người trẻ tuổi kia hoàn toàn chính xác có chút ý t ứ nhưng cũng liền chỉ thế thôi tiêu chi nam lơ đ ế n tiếp tục nói trương đại bạn cùng tạ tô khanh đều đã gặp qua hắn ta lần này tự tác chủ trương để hắn tới gặp đại cô cô đích thật là cất trải đường ý nghĩ đại cô cô hẳn là minh bạch ta tình cảnh hiện tại thật sự là bất đắc dĩ hành động bất đắc dĩ mà lại đoan mục ra t i ể u tử có chút đắc ý vinh báo nếu phụ hoàng cố ý đem ta gà cho với hắn hắn liền nên thu liễm một chút có thể mấy ngày này hắn một mực pha trộn tại đỗ hải s không c ẩ n thận chi m ặ t tiết ta chỉ coi không có nhìn thấy nhưng hắn tại đế đô trước đái châu các vùng đặt mua ngoại trạch nhiều đến tám chỗ thậm chí còn có hai nữ tử đã c o mang thai cử động lần này làm cho ta mặt mũi ở chỗ nào tiêu ra chúng ta nữ tử nhưng cho tới bây giờ không cùng nữ tử khác c h u n g tùy tùng một chồng truyền thống mặc thư hơi nhịu lông mày hai tay nâng lên chén trà khẽ nhấp một cái đối với đoan mục ngọc hành động cũng không giận tí m ặ t dù sao nam nhân đều là mẹo thích trộm đồ t h a n h m à phàm là có chút thân phận địa vị nam nhân cái nào không có điểm chuyện tình do chăng tuy nói đoan mục ngọc lấy tới trình độ này có chút không dễ nhìn nhưng ở hoàng đế bệ hạ trong mắt đây cũng chỉ là một chút tiểu tiết mà thôi không ngại đại cục cho nên nàng đối với đoan mục ngọc luôn luôn một từ mà là bình tĩnh hỏi điện hạ tựa h ồ ngươi rất coi trọng cái k i a gọi từ bắc du người trẻ tuổi tiêu chi nam ánh mắt không để lại dấu vết từ mặc thư trên mặt vút qua sau đó đồng dạng nâng trung trà lên cười nói ngọc bất chắc bất thành khí từ bắc du là khối ngọc thô ta hy vọng chính mình có thể tự tay rèn luyện hắn nếu là hắn trở nên nổi bật đằng sau còn có thể niệm tính ta tốt vậy liền đủ hài lòng mặc thư l ư ờ n nàng một chút trên mặt hiện lên một cái nụ cười ý vị thâm trường. nói xem ra điện hạ là hạ quyết tâm muốn đích thân dạy dỗ mình nhìn chúng nam nhân lời này có chút thô bỉ cũng không giống như là lễ trọng nhất đếm được mặc thư đại cô cô nói ra được tiêu chi nam có chút không thể làm gì khác hơn nói ra mặc thư từ chối cho ý kiến chỉ là đặt chén trà trong tay xuống có ý riêng nói trà quá nóng không uống được tiêu chi nam túi đầu mắt nhìn chén trà trong tay của chính mình dung nhan tuyệt mỹ giấu ở lượn lờ trong hơi nóng nói khẽ nhưng nếu như không uống trà sẽ phải lạnh chương s á thanh vân từng bước giang năm loạn chương s á thanh vân từng bước giang năm loạn mấy ngày nay t ừ b á c du chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt so luyện kiếm cùng đọc sách còn mệt mỏi hơn số trước lần bởi vì hắn đã phải căn cứ tiêu chi nam ý tứ đi tiếp xúc bực sách lại phải ứng phó không mời mà tới tạ tô khanh mà lại hai người này đều là lao hồ ly lòng dạ thâm trầm k h í nộ không lộ mỗi tiếng nói cử động đều muốn phí hết tâm tư đi phỏng đoán châm trước thân mệt m ỏ i hay là thứ yếu càng quan trọng hơn là mọi lòng ầm ầm sóng dậy việc đời cùng l o n g đông g ặ p gành ngăn trở là để một người nam nhân nhanh chóng đi hướng thành thục tốt nhất phân bón tại tiêu chi nam xem ra lòng đông gập gập có chấn ma điện thậm chí là đạo môn cũng đã đủ rồi nàng chỉ cần là từ bắc du cung cấp cũng đủ lớn việc đời liền có thể đây là công tôn trọng ngưu đã từng một mực làm hiện tại công tôn trọng ngưu chết do nàng đến bổ sung trong nhân thế lớn nhất việc đời không phải phong cảnh mà là từng cái đứng hàng cao vị người bạch thân áo vải công môn tiểu lại công danh tại thân thanh thủy t a quan thất phẩm huệ lệnh tứ phẩm tri phủ một châu tam ti biên giới tổng đốc lục bộ cựu khanh nội các đại học sĩ không ký danh đệ tử đệ tử ký danh đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử đê truyền chân nhân tôn hiệu chân nhân đại chân nhân điện các tri chủ phong chủ đây là triều đỉnh quan văn hệ thống cùng đạo môn đệ tử g i ả n u n g Cơ hội chính hội l à là một bước một môn hạng, cũng là nhất bộ nhất nhất t bước cũng đăng hạm, i ê n nó kéo lấy ê Liên n càng thường nhân ngoài tưởng tượng. độ khó là l vượt qua tề tiên vân tới nói có một cái t r ư ở n g giáo chân nhân làm sư phụ bản thân cũng là trích tiên đại tài nhưng nếu như bất luận sư thừa bối cảnh những yếu tố này nàng tại đạo môn bên trong đại khái là là ở vào tôn hiệu chân nhân cấp độ này ở trên đó còn có hơn ba mươi vị đại chân nhân năm điện m ộ ư ơ i hai các tri chủ cùng tám mạch phong chủ lại càng không cần phải nói vị kia sừng sững tại đương đại đ ỉ n h phong t r ư ở n g giáo chân nhân trời cao đất rộng đạo môn lồng lộng nhưng đứng ở thế gian đã là gần thiên tri cao hôm nay tạ tô k h a n lại tới tạ vườn Hắn cùng tạ tô khanh i n m rất là tùy ý cho từ bắc du đổ đầy một chén lượn lờ nhật khí cách ngăn hai người ánh mắt chậm rãi nói ra bắc du lịch bây giờ ngươi cũng là cập quan nghiêm kỵ nên lấy cái tên chữ từ bắc du hư viện chén trả nói bây giờ trưởng bối trong nhà chỉ có tiên sinh chỉ có thể chờ đợi đến gặp lại tiên sinh lúc mời hắn vì ta lấy cái tên chữ t ạ t u khanh một ly trà uống cạn lại rót cho mình chén thứ hai cảm khái nói tuổi trẻ tốt dù sao có thể giống hàn công dạng này trải qua thay đổi rất nhanh sau như cũ có thể đông sơn tái khởi cuối cùng chỉ là số ít phần lớn người tại tuổi bốn mươi liền đã trở thành xu hướng tâm lý bình thường lại không mảy may tiến lên chỗ trống cho nên phải thừa dịp lấy tuổi trẻ nhiều sông vào một lần cho dù là nếm chút khổ sở cắm l a n lộn mấy vòng vậy cũng là d â u r ì a việc nhỏ người tuổi trẻ thân thể dám chắc chịu đựng đập ngược lại là tuổi già về sau thể cốt kém s a trước đây khả năng ngã nào một cái liền rốt cuộc không đứng dậy được tà tô khanh ngừng tạo sau đó cười nói đều là chút lời nhằm hay lứa tuổi khó tránh khỏi cảm khái l ạ i nhải vài câu bác du lịch ngươi cũng không nên không kiên nhẫn a tạ tiên sinh lời nói đều là lời và ngọc từ bác du nhẹ nhàng lắc đầu nói ra tạ t u khanh cười một cái nói bác du lịch ngươi có phải hay không hơi nghi hoặc một chút ta tại sao muốn nói cho ngươi những này kỳ thật chờ ngươi đến ta cái tuổi này liền sẽ có chỗ trải nghiệm chúng ta những n à y cái gọi là thế g i a coi trọng nhất dòng roi hai chữ kỳ thật nói trắng ra là chính là môn sinh cố lại cầm ngay sau đó triều đình thế cục tới nói lam tương là thần bệ hạ là quân nhưng vì cái gì bệ hạ chậm không dám động lam tương cũng bởi vì lam tương môn sinh cố lại trải rộng triều chính những năm gần đây bái lam tương là tọa sư sĩ tử đến không hết bị lam tương cất nhắc quan viên c à n g là đếm cũng đến không xuệ những người này tạo thành miếu đường bên trên một toàn ú i lớn khó mà dung chuyển có người xưng là lam đảng ngưỡng mộ núi cao ta không hy vọng xa v ờ i có thể có lam tương dạng này k h í phái chỉ là nghĩ nhìn thấy có ý tứ văn bối liền dây tay giúp đỡ một t h à n h có thể là chỉ điểm một hai kết một thiện duyên nếu là thật sự có thể ra mấy cái đại nhân vật ta đến già cũng có thể nhiều một chút cùng van bối khoác lắc tiền vốn từ bác du cũng đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch c ư ờ i nói nói như thế tạ tiên sinh là đối với ta từ mẫu người ôm lấy kỳ vọng tạ t u khanh hiếp mắt cười nói thử nghĩ nhiều năm đằng sau lão phu có thể đối với cháu trai nói như vậy ra ra năm đó thế nhưng là chỉ điểm qua vị t i ê u đại kiếm tiên há không có ý tiêu chi năm là từ bắc du sửa sang lại vật áo sau đó lại lui lại một bước trên giới d ò xét một phen cực kỳ giống một cái ngay tại là trượng phu thu thập ăn mặc thê từ đây là nàng lần thứ nhất để bụng như vậy đối đãi một ngoại nhân không đơn giản để từ bắc du thụ sùng nhược kinh liền ngay cả đi theo ở bên đến bạc cũng là một bộ gặp quỷ thân xác nếu bạc gặp công chúa điện hạ không để cho chính mình giút đỡ hỗ trợ ý tứ dứt khoát liền bắt đầu vụ n trộm dò xét từ bắc du đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần cẩn thận quan sát từ bắc du đã trên trung đẳng vóc dáng so công chúa điện hạ cao hơn hơn phân nửa đầu dáng người không sai biệt lắm xem như thoát lâu dài về phần tướng m ạ o thôi dưới cái nhìn của nàng coi như có thể tóm lại là tất cả hoa nhập tất cả mắt đây chính là cái nhân giả kiến nhân t r í giả kiến trí vấn đề dù sao không xấu lại thêm bận rộn đã hơn nửa ngày thu thập thật là có điểm con cháu thế ra phong phạm bất quán đến bạc có một chút nghĩ mãi mà không rõ trong đế đô chính là không bao giờ thiếu cái gọi là con cháu thế ra nàng thế nhưng là không có nhìn ra từ bắc du có cái gì không giống bình thường địa phương càng nhìn không ra chỗ nào siêu q u ầ n bạc t tụy hết lần này tới lần khác công chúa điện hạ như bị chúng ta giống như đối với hắn không gì sánh được đệ bụng con chúa cùng khang lạc công cũng là như thế nến bạc khe khẽ thở dài nghĩ mãi mà không rõ à nghĩ mãi mà không rõ trong khoảng thời gian gần nhất này từ bắc du một mực an cư tạ i trong viên dưỡng thương đối với chuyện bên ngoài không hiểu nhiều lắm thẳng đến trước mấy ngày mới từ tạ tô k h a n trong miệm biết được giang nam tình thế đúng là một ngày nghiêm trọng qua một ngày trong khoảng thời gian này chủ yếu phát sinh hai kiện đại sự một kiện chính là bình an tiên sinh t r ư ơ n g bách t u ế đối với giang nam đạo môn đ ố n g nhiên nổi lên s i ê u tập chứng cứ bày ra tội danh liên tiếp n i ê m phong đạo quán hơn hai mươi t ò a truy bắt đạo nhân hơn ba trăm người trong lúc nhất thời trừ ở vào giang đô thành đạo thuật trong phường tím quang vinh xem giang nam còn lại lớn nhỏ đạo quán đều là thần hồn nát t h ầ n tính không biết có phải hay không xuất từ tiêu chi nam thụ ý đoan mục ngọc cùng phương nam quỷ đế tự mình cấu kết sự tình cũng bị lật ra đi ra trương bách thuế mặc dù không có vẻ mặt nhưng vẫn là chiếm đoan mục ngọc trong tay quyền hành thay lời khác tới nói đoan mục ngọc còn muốn điều động giang nam ám vệ phủ đến nhằm vào từ bắc du đã là không thể nào không ngoài dữ liệu đạo môn bên kia cấp tốc làm ra phản ứng chấn trong ma điện nhân vật số ba đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế cùng hai vị khác đại chân nhân đem ít ngày nữa đến giang đô tự mình gặp mặt trương bách thuế vì thế tạ tô khanh vị này ám vệ phủ đô đốc đồng tri đã vài ngày không gặp được bóng người về phần một món khác đại sự hiện tại hay là tin đồn thất thiệt không biết thực h ư trên phố thịnh truyền huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm sẽ tại gần đây quay về gian nam lần này không có công tôn trọng như ở giữa điều đình đầu này sang sông cường long cùng rất nhiều giang nam địa đầu xạ ở giữa nhất định lại là một trận gió tanh m ư a máu về phần từ bắc du hắn hiện tại vẫn không nói gì tư cách ở giữa điều đình càng là không thể nào nói đến nhìn xa xa liền tốt những đao quang này kiếm ảnh khoảng cách từ bắc du quá xa ngược lại là để hắn nên đón khó được nhàn hạ hôm nay chính là tiêu chi nam thực hiện lời hứa của mình chuẩn bị dẫn từ bắc du lãnh hội giang nam phong quang tiêu chi nam trừ giúp từ bắc du cách ăn mặc một phen chính mình cũng là tỉ mỉ ăn diện một thân màu xanh trắng thanh lịch c u n g trang lược thi đồ trang sức trang nhã như hoa sen mới n ở điên đảo chúng sinh trừ hai người bọn họ bên ngoài còn có tiêu nguyên anh cùng trương vô bệnh t ù y hành để phòng tại bây giờ cái này giang nam thời bổi rối loạn ra cái gì được rẽ giúp từ bắc du thu thập hài lòng đằng sau tiêu chi nam chậm rãi lui lại mấy bước cùng từ bắc du kéo ra một đoạn vừa phải khoảng cách hai tay trùng điệp tại nơi bụng cả người đoàn trang trang nhã nói chương bệnh hổ cùng nguyên anh đã đang chờ chúng ta cũng đi thôi từ bắc du giang hai tay ra thật to tay áo rủ xuống đến hắn túi đầu đánh giá chính mình một thân màu trắng thêu đen nhạt văn tay háo háo choảng phối hợp màu trắng mặt đen vân trắng dày mây trong lúc hành tẩu tay háo đồng b ề n tuổi trẻ người lấy chi phong lưu tiêu sái tuổi già người lấy chi tắc tiên phong đạo cốt chính là ngay sau đó giang nam nhất là lưu hành một thời danh sĩ giả dạng đi thôi từ bác du hơi xúc động nói không nghĩ tới nhân sinh thay đổi rất nhanh là nhanh như vậy chính mình t ừ háo vải đến c ẩ m y lý hoa phục bất quá mới dùng thời gian một năm mà thôi hai người sánh vai đi ra ngoài nến bạc theo ở phía sau trên đường đi tiêu chi nam không có lại làm ra thất thường gì cử động chương n g từ trì bác Du duy k ô n g khoảng sáu mươi năm g thời, chút lại có cây lung sơn bên trên cây minh, minh tự hai người ra tạ ơn vườn ngồi vào sớm đã chờ đợi đã lâu trù lân xe ngựa do nến bạc tự mình l á i xe lấy không nhanh không chậm tốc độ chậm rãi lái rời trong gồng xe rất là rộng lớn như là một cái không tính quá lớn g i a n phòng có thể cung cấp mấy người ngồi chung cũng sắp đặt bàn giường em thậm chí lô bình ba sự tỉnh cùng đồ uống trà các loại vật kiện đều đầy đủ mọi thứ xe ngựa chủ nhân có thể ở đây đai khách nghỉ ngơi thậm chí xử trí công vụ bất quá so với lam ngọc ba mươi hai n h ấ t đại kiệu còn kém quá xa lúc trước lam tương về quê tế tổ ngồi chi tiệu do ba mươi hai người c h u n g nhất trong đó chia trong ngoài gian phòng cái bàn bình phong các loại sử dụng đồ vật đầy đủ mọi thứ có thể nói là bình thường quyền quý đều khó mà hy vọng xa v ờ i xa hoa lúc này tiêu nguyên anh cùng trương vô bệnh đều đã tại trong đồn xe tăng thêm tiêu chi nam cùng từ bắc du vừa vặn bốn người so sánh với ba người khác mây trôi nước chạy từ bắc du thì là tại không để lại dấu vết đánh giá trong xe bố trí trang trí hắn từng tại liêu châu ngồi qua liêu vương phủ xa giá cho nên hắn cẩn thận quan sát một hồi sau liền có thể xác định đây cũng là cùng thân vương cung cấp công chúa xa giá chỉ là trừ đi một chút bên ngoài hoa lệ trang trí không có như vậy dễ thấy mà thôi tiêu chi nam với tư cách chủ nhân đầu tiên mở miệng hỏi hôm nay chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào mà các ngươi quyết định trương vô bệnh nhắm mắt dưỡng thần thờ ơ hắn mặc dù nhìn xem tuổi trẻ trên thực tế đã là cổ hy niên kỷ thực sự vô ý đi cùng những người tuổi trẻ này dính vào hắn sở dĩ đi theo chủ yếu vẫn là vì hộ vệ mấy người chu toàn cho nên tiêu chi nam cũng chưa dự định muốn tranh thủ vị này bệnh hồ ý kiến ánh mắt chỉ là tại tiêu nguyên anh cùng từ bắc dù trên thân dừng lại tiêu nguyên anh t r ò n g mắt đi lòng vòng đề nghị ta nhớ được hôm nay vừa vặn có vừa ra đức thọ bàn tô l á o bản hoa đào phiến ta thích nghe nhất hắn đ ù a dỡn có tiêu chi nam ở bên người từ bác du đối mặt tiêu nguyên anh lực lượng không thể nghi ngờ rất đủ t r e o chọc nói con chúa tuổi còn nhỏ liền học được nâng sừng cái này cũng không tốt tiêu nguyên anh t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ai cần ngươi lo từ bác du danh manh nói ta đương nhiên không xem vào bất quá ta nghe nói mực sách đại cô cô nhất là chán ghét con hát chi lưu không biết nàng có thể hay không còn đâu bị đâm chúng chỗ yếu hại tiêu nguyên anh thẹn quá hóa giận giơ lên quả đấm nhỏ của mình làm bộ muốn đánh từ bắc du hướng tiêu chi nam bên kia rời một chút cười hh t t nói công chúa điện hạ nhưng tại chỗ này đâu có tiêu chi nam ở đây tiêu nguyên anh không dám tiếp tục động tác kế tiếp chỉ có thể trùng điệp hừ một tiếng sau hậm vực bung ra nằm đấm từ bắc du cười nói theo ý ta vẫn là đi phụ cận nổi danh phật tự nhìn một chút tiện thể cũng có thể nếm thử t ổ chay tiêu nguyên anh cuối cùng vẫn là cái tiểu nha đầu thân quen đằng sau cũng cùng bình thường hài tử không có khác nhau quá nhiều hướng phía từ bắc du trận mắt mà hướng n à o hỏa đạo ai muốn đi trổ miếu ai muốn ăn chay chay nhiều như vậy đầu trọc ai vui lòng nhìn trương vô bệnh mặt không thay đổi sờ lên đỉnh đầu của mình may mắn tóc của mình đã không tính ngắn nếu không thật đúng là thai bay và gió tiêu chi nam bất đắc dĩ hòa giải nói nếu không như vậy đi mấy năm trước ta đi theo phụ hoàng đến giang nam thời điểm từng đi qua kê minh tự thắp hương bái phật lần này liền đi kê minh tự coi như là lễ tạ thần tiêu nguyên anh rất là bất mãn mắt nhìn tuổi t r ò ra bên ngoài lửa gạt tỉ tỉ sau đó hầm hử quay đầu đi chỗ khác tiêu chi nam mỉm cười thoáng cất cao thanh âm nế bạc đi c â minh tự c â minh tự ở vào giang đô thành bên ngoài c â lung sơn bên trên c â lung sơn đông tiếp cửu hoa sơn bắc lâm huyện võ hồ tây ngay cả cổ lâu cương núi cao hơn hai trăm thước bởi vì thế núi tròn triệu giống như lồng gà mà gọi tên cây lung sơn bối hồ lâm thành thúy sắc lơ lửng sơn thanh thủy tú phong cảnh tươi đẹp cây minh tự chùa chỉ chỗ từng là đại sở hậu huyện tri địa sống tại đại sở vĩnh kha nguyên n g nhiên liền từng ở đây giữa núi tạo thất bắt đầu sáng tạo đạo trượt đại sở tuyên tông trong năm nơi đây bị tích là đình bí thự to lớn sở tuyên tông tám năm sở tuyên tông tại cây minh đại khởi công xây dựng đồng thái tự mới làm nơi này từ đây thực sự trở thành phật giáo thắng địa đồng thái tự trong chùa có đại điện sáu chỗ tiểu điện đường hơn mười chỗ một toa chín một tòa cao bảy tầng đại phật c á t thờ phụng thập phương kim tượng cùng thập phương n ấn tượng toàn bộ chùa triển theo hoàng gia quy chế xây lên quy mô h ù n g vĩ vàng son lộng lẫy tại giang nam bốn trăm tám mươi trong chùa gần với đại báo ân tự đại sở những năm cuối sau xây ba trăm linh đại quân binh lâm giang đô thành bên dưới các lộ thần tiên cao nhân tùy theo ử lùn kéo đến thể phải giữ vững giang đô thành đáng thương đồng thái tự cũng không biết là bị hủy bởi chiến hỏa hay là bị hủy bởi thần tiên cấp cao nhân đấu pháp tóm lại là biến thành phế tích cũng đem trạng thái này duy trì gần ba trăm n ă m thẳng đến đại tề thái bình tám năm lúc này mới do tiêu hoàng hạ trị tại cây lung sơn sắc xây cây minh tự tạo phủ đổ cấp năm vui khỏe công tạ ơn công nghĩa phụng mệnh đốc công tại đồng thái tự địa chỉ cũ trùng k i ế n trổ triển tận hủy đi cho nên vũ cũ bỏ tiến hành phát triển xây dựng thêm cũng rời dự châu phật mồn chúng tăng rời nơi này núi tạo cấp năm cái tháp danh phổ t ế tháp văn kiện đ ấ y giấu vào trong kim quan kim quan dài ước chừng năm tấc trước tháp sắp đặt tế đường hàng năm đúng hạn tế tự nó địa đường cửa vũ thậm chí càng vượt qua nguyên lai quy mô đồng niên tiêu hoàng mệnh thương tuyết thiền sư là khai sơn thứ nhất chủ trì ban thưởng kim tự hoa nghiêm kinh một bộ trầm hương tượng quan âm một tôn cũng chứa vào kim quan ngân qu ban thưởng biển cửa viết bí mật quan xem do chỗ xuất trần kính để kê minh tự c h á n thái bình mười năm từ hoàng hậu là vong phụ cầu phúc hạ ý chỉ ở đây xây bằng hư cát thái bình mười lăm năm tiêu đến năm tuần tự mình hạ chỉ lần nữa xây dựng thêm chỗ triển có xây sân môn thiên vương điện thiên phật cát chính phật điện t ả quan lâm điện phải vòng dấu điện ngũ phương điện tả g i ả lam điện phải tổ sư điện thi ăn đài các loại cho đến hôm nay kê minh tự tổng cộng có điện đường lầu cát đỉnh đài phòng vũ hơn ba mươi tỏa toàn chỗ chiếm diện tích hơn một trăm mẫu thường ở tăng lữ hơn một người là giang nam năm c á i lần lớn sát một trong từ trình độ nào đó tới nói Kê minh tự do hoàng gia xây thành cũng liên tục xây dựng thêm nói nó là hoàng gia trổ miếu cũng không đủ cũng khó trách tiêu chi nam muốn tới chỗ này lễ tạ thần mà không phải đi cái kia thanh danh càng tăng lên đại báo ân tự bất quá tuy nói là hoàng gia trổ miếu nhưng cũng không nhịn được mặt khác khách hành hương dân hương lễ phật dọc theo con đường này có thể gặp đến không ít quan lại quyền quý mang nhà mang người hướng Kê minh tự bước đi đi vào trước sân môn xuống tới xe ngựa từ bắc du phóng tầm mắt nhìn tới thật có thể nói là là vãng lai không áo vải đón ư a đều là phú quý mà lại người thật đúng là không ít hoặc là trượng phu đổi tiếp thê tử tới dân hương hoặc là nhi tử bồi tiếp lao mâu đến bãi phật cũng không ai nhả tới chỗ này loay hoay phô trương nhiều nhất bất quá là mang một hai cái gã sai vặt nha hoàn tùy tùng khác đều tại ngoại sơn môn chờ đợi nói đến từ b ắ c du một đoàn người người ở bên ngoài xem ra cũng là như thế hắn cùng tiêu chi nam đều là t r ư ừ n g hai mươi niên kỷ giống như một đôi đang tân hôn yến tiểu phu t h ế tiêu nguyên anh nha đầu này tuổi còn nhỏ tướng mạo lại cùng tiêu chi nam có chút giống như h i ệ n nhiên là tỷ bội chi lưu không hiện đột n ộ t về phần trương bệnh hổ cùng n ế n b ạ c chính là tùy thân nô bục không thể trách trương vô bệnh không còn khí thế chỉ là hắn cố tình làm thu liễm quanh thân thần hoa khí thế phản phát quy chân chậm nhìn đi lên chính là cái trung thực bất thiện ngôn từ chất p h á t hán tử một nhóm năm người tiến vào kê minh tự sân môn bởi vì tiêu chi nam không có nói trước lộ tin nguyên nhân thật cũng không làm ra cái gì trụ trì thân nên chẳng diện chỉ là một tên bình thường tăng nhân tiếp khách dẫn một đoàn người hướng trong chùa bước đi tiêu chi nam cùng từ bắc du sánh vai đi ở đằng trước đầu tiêu chi nam thỉnh thoảng nhẹ dọn g cho từ bắc du giới thiệu các nơi điện các tồn tại cùng chuyện địa điện cố vui vẻ hòa thuận nến bạc đi ở chính giữa tiêu nguyên anh thì là thối nghiêm mặt cùng trương vô bệnh đi tại cuối cùng trương vô bệnh gặp nàng cái bộ dáng này không khỏi cười nói tiêu con chúa vì một chút chuyện nhỏ liền tức giận cũng không giống như tính tình của ngươi tiêu nguyên anh căm giận bất bình nói thiệt thòi ta lúc trước vì bọn họ hai cái như vậy quan tâm hiện tại tốt một người giống như ta đổ thành dư thừa trương vô bệnh ha ha c ư ờ i khẽ trêu ghẹo nói quận chúa đây là ă n giấm là bởi vì từ bắc du cướp đi công chúa điện hạ hay là bởi vì công chúa điện hạ cướp đi từ bắc du tiêu nguyên anh sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên sắt đạo t r ư ơ n g bệnh hổ ngươi cũng là trường bối sao tốt như vậy chống r ồ n g âu người trong sạch trương vô bệnh khẽ giật mình sau đó vỗ nhẹ nhẹ bên dưới miệng của mình lắc đầu nói là ta t h ấ n ô n coi như ta không nói Tiêu nhưng g u y ê n n a dù sao c vào tiểu nha h đầu, lúc này lại có một người đi vào kê minh tự sơn môn nhìn cách ăn mặc là không phú thị quý xem tướng mạo mặt như con ngọc tuấn tú đến giống như nữ tử bất quá trên mặt mang bất cần đời ý cười lại là phá hủy phần này chọc thế phiên phiên giai công tử trạng thái khí khiến cho hắn càng giống là cái tay ăn chơi chương sáu mươi sáu một bát đ ổ hộp nửa giang đô chương sáu mươi sáu một bát đ ổ hộp nửa giang đô tay ăn chơi đi vào sơn môn đi vào trước cửa miếu có một lao tăng lặng trở mà đứng lao tăng d ỗ i ra một tay làm cản đường trạng tay ăn chơi mở miệng tức cười có không lưu tình chút nào trào phúng cùng khinh thường chớ cùng ta nói ngươi là ai cũng đừng nói với ta ngươi là nhà nào chó săn ngăn được ta cứ việc xuất thủ ngăn không được ta liền ngoan ngoan ngừng đường lao tăng hàm dưỡng thâm hậu cũng không lộ vẻ tức giận chỉ là lắc đầu thở dài tay ăn chơi lơ đến cười một tiếng bất ư ớ quá sau một khắc tay ăn chơi liền đã xuyên qua mảnh này huy hoàng kim bản nhẹ nhàng tại lao tăng trên vai vỗ thân hình vượt qua láo tăng thẳng vào cửa miếu lao tăng lập tức sắc mặt xám xịt chẳng những quanh thân kim quang tán đi mà lại rốt cuộc duy trì không nổi sau l ư n g thiên thủ quan âm trí tướng pháp tương đầu tiên là lay động hư hảo tiếp theo tan thành mây khói lao tăng chắp tay trước ngực đứng thẳng nhắm mắt không nói cả người tựa như một pho tượng cây minh tự vẫn là khách khách đến thăm hướng bất quá tất cả mọi người đối cứng m ớ i một màn này đều là làm như không thấy tay ăn chơi tiến vào cửa miếu đằng sau bốn phía ra bước đi thẳng tới đại hùng bảo điện bên trong lúc này đại hùng bảo điện chống giống, giống không thấy khách hành hương chỉ có một tên tóc trắng áo choàng láo giả áo đen đứng chắp tay tay ăn chơi dừng bước lại cười nói, xem ra ta không có đoán sai l ã o giả áo đen lừ một tiếng tay ăn chơi cảm khai nói thật sự là có thật nhiều năm không gặp lần trước bích du đảo một trận chiến ngươi cũng không đi thế nhưng là một nỗi t i ế c nối u không ôi tiếc nối u có cái gì tốt tiếc nối u l ã o giả cười nhạt một tiếng muốn đi nhìn công tôn trọng mưu chiến tử vẫn là đi nhìn ngươi chật vật mà chạy tay ăn chơi cười ha ha chật vật mà chạy cũng là chuẩn xác bất quá cũng phải nhìn từ ai dưới tay chạy đi trên đời này lớn nhất hai tôn thần không thể lưu lại ta cái này còn chưa đủ lấy tự ngạo lao nhân chậm rãi xoay người lại bình tĩnh nói muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi không cần quanh c o lòng vòng c ầ m ý hoa phục nam tử tuấn tú nhẹ dọn cười nói kỳ thật cũng rất đơn giản ta tại băng thiên tuyết địa l ạ n h leo phương b ắ c đ bệnh án muốn chuyển sang nơi khác hưởng thụ xuống sông gió phương nam ánh sáng thành giang đô bên trong ba cái nơ ư n g môn trong đó có hai cái cùng ngươi già chủ tử quan hệ không ít ta sớm đánh với ngươi âm thanh c h à o hỏi miễn cho ngày sau nói ta khi dễ cô nhi quả mẫu lão nhân yên lặng nhìn xem nam tử trẻ tuổi này hỏi ngươi liền không sợ dẫm lên vết xe đổ dẫm lên vết xe đổ nam tử trẻ tuổi giống như nghe được cái gì trò cười cười nạo một tiếng lần trước, trước tuyết giao chuyển đến chính mình nam nhân công tôn trọng mưu trọng như m i n h có tiên kiếm chu tiên nơi tay ta tự nhiên nhượng bộ lui binh lần này công tôn trọng như đã chết truyền nhân của hắn còn không được việc gì thu diệp cũng bởi vì bích du đảo một trận chiến mà nguyên khí đại thương trừ phi các nàng có thể mời được hoàn nhan bắc nguyệt nếu không ai có thể cả ta ai có thể cả ta lời này thật là bá khí đến không biên giới lão nhân chính là bình an tiên sinh trương bách thuế đối mặt như thế lời nói hắn lại là im lặng không nói thật là là trước mắt tôn này đại b ồ t á t cảnh giới tu vi cao tuyệt thiên hạ ngay cả một lòng đẩy hắn vào chỗ chết hoàn nhan bắc nguyệt đều không thể làm gì chính mình、so、với Hoàng nhan Bắc、nguyệt、còn kém một bậc, mình Hoàn Nhan không phải Nguyệt kém một so với luận à đối người thủ của người nọ. l thiên hạ cao nhân đạo môn trưởng giáo thu diệp một kỵ tuyệt trần đứng ở đương đại tri đ ỉ n h tiếp xuống hai người tại sản sản với nhau khoảng cách thu diệp chỉ kém nửa tuyến tri cách theo thứ tự là sau kiến quốc chủ hoàn nhan bắc nguyệt cùng huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm cũng chính là bởi vì hai người này không cùng khiến cho sau kiến triều đ ỉ n h cùng sau xây huyền giáo nội đấu không n ấ t chính như đại tề triều đ ỉ n h cùng đạo môn quần quận sóng ngầm ba người này cùng còn lại địa tiên cao nhân tại cảnh giới trên tu vi có phân biệt rõ ràng chia cao thấp vốn đang có thể tính cả công tôn trọng mưu cũng không phải nói công tôn trọng mưu cảnh giới tu vi đã đ ă n g đỉnh đương đại mà là bởi vì cầm trong tay chu tiên công tôn trọng mưu không có khả năng theo lẽ thường nhìn tới trừ thu diệp bên ngoài lại không người dám nói đối đầu công tôn trọng mưu có năm chắc tất thắng đáng t i ế p công tôn trọng mưu đã vong tại thu diệp c h i thủ bất quá thu diệp cũng thắng được không phải mái cuối cùng cái kia nhớ chấn ma c h ú ý để hắn hao tổn mười năm tu vi tuy nói thu diệp cho dù tổn thất mười năm tu vi cũng vẫn như c ũ là thiên hạ đệ nhất nhân nhưng lại ảnh hưởng hưởng hắn viên m cho nên hắn phải nhanh một chút đền bù tu vi trong thời gian ngắn sẽ không lại tùy tiện xuống núi t r ư ơ n g bách thuế sắc mặt nghiêm túc qua hồi lâu mới chậm rãi nói ra mộ dung huyền âm ngươi không ngại thử nhìn một chút người trẻ tuổi vung lên tay á o lộ ra lúc đầu chân dùng giữa lông mày một chút chu sa đỏ tựa như là mắt dọc mái tóc đen xuân dài như thác nước rủ xuống đến bên hông mắt như hà n tinh mặt như con ngọc áo trắng như tuyết cả người mang theo ba phần khí khái hào hùng ba phần yêu dã ba phần vũ mị còn có một phần nghiêm nghị sát ý chính là bị công tôn trọng mưu xưng là có quan thế âm chi nam thân nữ tướng mộ dung huy một vòng khí cơ gợn sóng lấy mộ dung huyền âm nơi đặt chân làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến trong điện có do lớn tự sinh trong đại điện cung phụng ba tôn ba thế phật tố kim thân phật tượng đúng là lay động không ngừng trưng ơ bách t u ế áo bảo đen bay phất phới mộ dung huyền âm nhu hòa nói ra trưng ơ bách t u ế ngươi vừa mới tại giang đô t r e o trọc đạo môn hiện tại lại muốn t r e o trọc ta ngươi không phải thiên trần đ ừ n g như vậy không biết tự lượng sức mình trưng ơ bách t u ế thở quanh thân khí cơ trong nháy mắt kéo lên đến đình phòng tay trái cùng tay phải phân biệt hiển hóa long hồ nhị tướng trong đại điện trong lúc nhất thời dòng ngâm hồ gầm mộ dung huyền âm cất tiếng cười to. tiếng cười chấn động đến cả tòa đại hùng bảo điện lay động không ngừng cho bụi tuân rơi mà rơi hắn thu liêm tiếng cười đằng sau đ i ể m n h ư n ó i trưng ơ bách thuế bảo ngươi một tiếng trương trường sinh ngươi liền thật coi chính mình là trường sinh bất hủ thần tiên ta vẫn là câu nói kia chớ cùng ta nói ngươi là địa tiên mấy t ầ n g lâu dưới tay bao nhiêu lâu la sau lưng chủ tử có bao nhiêu thủ đoạn không thể đồng ý chính là đạo thủ người nào thắng ai mới có tư cách nói chuyện trưng ơ bách thuế sắc mà tạm đạm không chừng hắn cũng không phải sợ cùng mộ dung huyền âm một trận chiến mà là chính như mộ dung huyền âm nói tới h ắ n đã trêu chọc đạo môn nếu như tại trước mắt này lại đi trêu chọc một cái mộ m mặc cho hắn có thông tin bản sự cũng muốn tại giang nam gãy kích trầm xa bệ hạ lời nhắn nhủ sự tình là quan trọng nhất nếu dọa không được mộ dung huyền âm không bằng dứt khoát để hắn d i à y v à o đi dù sao cái kêu ba vị nữ tử cũng không phải cái gì quả h n g mềm mộ dung huyền âm lấy sức một mình chưa hẳn có thể đem ba người dung c h u y ệ n trương bách t u ế k h ẽ thở dài một cái chậm g ã i tán đi trên hai tay long h ổ nhị tướng nói ngươi lời nói sự tình ta tự sẽ thượng tấu bệ hạ về phần ngươi có thể hay không tại giang nam đặt chân liền xem ngươi thủ đoạn như thế nào gặp trương bách t u ế nhà ra mộ dung huyền âm biểu lộ lần nữa khôi phục thành bất cần đời vui cười thân sắc, đề nghị. nghe nói kê minh tự đồ hộp không sai nếu không ta mời ngươi ăn một bát trưng bách thuế bình thản nói hơn phân nửa giang đô đổi một bát đồ hộp quá mắc lao phu thế nhưng là ăn không nổi mộ dung huyền âm túi đầu vớt ve bụng của mình nói khẽ đói đến lâu khẩu vị tự nhiên lớn đừng nói là một cái gian g đô chính là một cái gian g nam ta cũng ăn được bên dưới trưng bách thuế đối với cái này luôn luôn một từ quay người rời đi đại hùng bảo điện khí cơ chấn động phía dưới liền ngay cả thiên quân chi trọng ba tôn phật tượng cũng muốn lay động k h n g ngừng có thể ở bên ngoài đúng là nhìn không gian nửa điểm dị thường trong chùa tăng nhân vẫn là không có nửa điểm phát giác đại hùng bảo điện bên trong mộ dung huyền âm đứng chắc tay ngửa đầu nhìn p h ậ t không bao lâu sau đi vào một nữ tử áo trắng trắng dày hất lên lụa mỏng màu trắng áo choàng đầu đội cùng áo choàng nối thành một thể mũ t r u n g đầu che khuất c á i chắn trên mặt được che đậy lụa mỏng chỉ lộ ra một đôi màu đen sáng tỏ con mắt nữ tử nện bước tiểu thoái bộ đi đến mộ dung huyền âm sau l ư n g ba triệu chỗ cung kính túi đầu thi lễ nói khẽ chủ nhân mộ dung huyền âm như cũ yên lặng nhìn qua ba thế phật phật tượng cũng không quay đầu lại hỏi chuẩn bị thế nào v ạ n vô nhất thất nữ t ử túi thấp xuống tầm mắt hồi đáp chỗ này không thể so với phía bắc n ư long h ư u tạp mộ dung huyền âm ánh mắt cuối cùng từ trên phật tượng rời đi c h ậ m giãi nói ra năm đó ta hết thể dạy dỗ các ngươi tỉ mội mười hai người ở các nơi phân lập mười hai chỗ điện các tô n g môn lần trước ta nhập giang đô mang theo sáu người cuối cùng sáu người toàn bộ hao tồn tại trong giang đô thành ngươi tại trong mười hai người thành tựu cao nhất ta không hy vọng ngươi dẫm vào các nàng sáu người vết xe đổ nữ tử t h ầ n sắc đẫu nhiên nghiêm một chút cung kính đồng ý mộ dung huyền âm p ấ t p h t tay nữ trầm hướng lui về phía sau g a đại hùng bảo điện chương 67, dùng một đường chu tiên kiếm khí. c h đa đa sáng sớm t còn g thối u lấy khuôn mặt nhỏ o n n tiêu chi nam cùng từ bắc du không có lương tâm tiêu nguyên anh đến trưa liền đã tan thành mây khói một cái không đến mười tuổi hai tử nào hiểu cái gì tình tình yêu yêu lại nào hiểu cái gì khắc cốt minh tâm hết thảy đều là tình tình mê mê nhiều nhất chính là cảm thấy mình đổ vật bị người khác cướp đi trong lòng không thoải mái chỉ cần có mục tiêu mới phần này không thoải mái một cách tự nhiên tiêu tán v ô n g ấn lúc trước tiêu nguyên anh cảm thấy t ỷ t ỷ muốn cướp đi chính mình từ bắc du về sau nàng lại cảm thấy là từ bắc du muốn cướp đi t ỷ t ỷ của mình lại về sau liền ngay cả chính nàng cũng mơ hồ tiếp lấy bừng tỉnh đại nộ g nguyên lai、like、hai người này nhìn vừa ý sau chính mình biến thành dư thừa đây mới là tiểu nha đầu không cao hứng căn bản chỗ bị trương vô bệnh đ i ể m phá đằng sau tiêu chi nam thừa cơ đem nàng đơn độc gọi vào một bên cũng không biết t ỷ mỗi hai người nói thứ gì tiêu nguyên anh sau khi trở về cũng đã là nhiều mây truyền tinh theo ì nhìn mọi mánh hai người ở giữa huyền cơ điệp, huyền chứ vô bệnh không h ra trung ở cơ có vô k ỏ nhìn thấy học được đồ vật càng ngày càng nhiều từ bác du dần dần đã hiểu tự hạn chế hai chữ nhất là tại nữ tử một chuyện bên trên trừ lối mặt biết mây lúc đó có chút không biết nặng nhẹ còn lại tiếp xúc qua nữ tử bên trong vô luận là lâm cẩm tú cũng tốt hay là tống quan quan n g ngu cũng được Hắn đều là như chuẩn chuẩn nước nước bình thường, không tại trên người các nàng lưu quá nhiều vết tích, những tích thời nhiên Nhưng hắn chút định chi thì như thì tránh không anh nước trên người nàng này gian tán. nơi này, nếu muốn lên nam lớn, muốn cùng tiêu nguyên、anh、liên đều đau đầu, được lưu quá lâu tiêu tiêu quyết tiêu tiêu là lướt lại là dài các có tại vết vết tự tại tỉ gia mỗi vậy hệ. lúc trước bởi vì tiêu nguyên anh tuổi không lớn lắm nguyên nhân hắn không có suy nghĩ nhiều thế nhưng là tiếp qua mấy năm các loại tiểu cô nương sau khi lớn lên như vậy dây dưa không rõ là xảy ra đại sự có lẽ là trong khoảng thời gian này lây dính quá nhiều tính toán chấm trước bây giờ từ bắc du thiếu đi mấy phần t h u ầ n phát xích t ử c h i tâm nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt lòng dạ không khỏi nhớ tới một câu cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ n ó loạn bất quá từ bắc du cuối cùng không phải có thể lạnh leo cứng rắn tâm địa nhân vật kiêu hùng đối với cái này đã từng cùng chung hoạn nạn tiểu n h a đầu thật đúng là lạnh không xuống mặt tiêu c h i nam mang theo đến bạc cùng tiêu nguyên anh đi quan âm điện lễ tạ thần nơi đó phần lớn là n ư quyến từ bắc du cùng chương vô bệnh hai cái đại nam nhân không tiện đi theo vào hẹn xong giờ ngọ tại thi ăn đại hội học sau bắt đầu không có việc gì tại trong chùa đi dạo không thể không nói phương nam Chùa miếu có thể nói là phật tự trong kiến trúc đình phong kế thừa giang nam lâm viên nhất quán tinh x ả o cẩn thận một đ ô n g hoa một cọng cỏ cũng có thể gặp tâm tư thâm hậu cùng phương bắc một vị coi trọng khí thế kiến trúc không nhỏ khác biệt t r ư ơ n g vô bệnh có lẽ là xúc cảnh sinh t ì n h lời nói so ngày bình thường nhiều hơn không ít hai mươi tuổi trước kia ta một mực sống ở gian g nam hai mươi tuổi sau này gần năm mươi năm thời gian ta đi g i a n g bắc cơ hồ biến thành một cái người bắc liền ngay cả khẩu âm cũng thay đổi lần này lại về gian nam thật sự là ứng câu tia thiếu nhỏ rời nhà lao đại về từ bắc du tiếp lời nói bất quá lại là giọng nói quê hương đã đổi tóc mai chưa suy trương vô bệnh sờ lên chính mình hơi dài không ngăn tóc nói lần này giang nam chi hành chỉ sợ là ta đợi này một lần cuối cùng đến giang nam nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n ta sẽ sống quãng đời còn lại tây bắc từ bắc du rất là cảm khai nói trung đô a trương vô bệnh nói mấy trăm năm trước đại sở hoàng đế sở dĩ muốn lấy cử quốc chi lực kiến tạo trung đô chính là vì chống c ử thảo nguyên kỵ quân xuôi nam tuy nói tiên đế đã từng mượn nhờ thái hậu thảo nguyên công chúa thân phận thu phục thảo nguyên khiến cho chư đài cắt thần phục không lỗi thời đến nay này tiên đế cùng thái hậu hai người qua đời nhiều năm trên thảo nguyên lấy trấn bắc vương cầm đầu chư đài cắt b nuôi không quen bạch nhãn lang trương vô bệnh cười nói không sai bị lắm trong bất chi bất giác hai người tới thi ăn trước sân khấu từ b á c du đề nghị muốn hay không đi trước ăn một chút gì trương vô bệnh gật đầu nói đã sớm nghe nói kê minh tự tố c h a i rất là không tệ không ngại đ ế m thử thi ăn đài tố c h a i tự nhiên không phải ăn không muốn thêm qua tiền dầu vừng mới có thể vào bên trong bất quá lấy từ b á c du hiện tại thân g i a tới nói cũng không quan tâm cái này hơn trăm lượng bạc tiền dầu vừng cho dù không tin phật tổ coi như là nguyên liệu nấu ăn hao tốn lúc này canh giờ còn sớm toàn bộ thi ăn đài rất là còn cũ vẽ ngược lại là tiết kiệm được hai người xếp hàng công p u từ bác du điểm bốn cái thức ăn cùng hai phần mì rau xanh cùng t r ư ơ n g vô bệnh ngồi đối diện nhau một bên ăn mì vừa nói trước mấy ngày ta nhắc qua với n g ư ơ i vô thượng kiếm thể ngươi thấy thế nào đến cùng cùng phật môn tứ đại kim thân có cái gì khác biệt t r ư ơ n g vô bệnh ăn một miếng mặt chậm g ã i nói phật môn từ tây v ự c bảo trúc quốc chuyển đến cho nên lại xưng tây phương giáo thứ tư đại kim thân đều có truyền thừa theo thứ tự là phát nguyên tri điệu bảo trúc quốc kim cương tự truyền thừa bất p h ô i kim thân trung nguyên chính thống phật môn truyền thừa bất bại kim thân thảo nguyên ma luân tự truyền thừa bất động kim thân cùng sau xây huyền giáo truyền thừa bất diện kim thân mộ nếu có thể đem tứ đại kim thân quy về một thể liền có thể thành tựu phật tổ t r ư ở n g sáu kim thân nhưng mặc kệ là loại nào kim thân đều nặng thủ không nặng công cùng kiếm tông vô thượng kiếm thể khác nhau rất lớn từ bác du như có điều suy nghĩ sau đó lại hỏi như vậy đạo môn vô cấu c h i thân đâu mà lại ta nghe tiêu nguyên anh nha đầu kia nhắc qua tiêu ra còn có một môn gọi là không lọt c h i thân thần thông tựa hồ cùng phật môn kim thân cũng không giống nhau lắm t r ư ơ n g vô bệnh nói kỳ thật vô cấu c h i thân cùng không lọt c h i thân tại trên bản chất không sai biệt nhiều chỉ là đi hai con đường khác nhau vô cấu là vạn pháp bất chiêm thân không lọt thì là cố giấu thể nội tinh khí năm đó tiên đế đem tứ đại kim thân hòa làm một thể thành t i ệ u trượng sáu kim thân bất quá tiên đế cũng không phải là thờ phụng phật ra người cho nên không được trượng sáu kim thân tinh túy về sau tiên đế lại dung hội tiêu ra luyện khiếu chi pháp cùng đạo môn vô cấu c h i thân cuối cùng sáng chế môn này không lọt c h i thân nó tên đầy đủ gọi là thiên nhân không lọt c h i thân chú trọng tiên h nhân hợp nhất cùng coi trọng siêu thoát thiên điệu bên ngoài vô cấu c h i thân vừa vạn tương phản có chút một người có hai bộ mặt ý tứ từ bác du kinh ngạc nói nói như thế học rộng khắp những điểm mạnh của người khắc không lọt tri thân chẳng phải là thiên hạ đệ nhất trương vô bệnh lắc đầu nói không phải như thế cái phép tính. hạ o m ô nhiều trường ô nhất chỉ có thể coi là cùng vô cấu tri thân đạt song song mà thôi từ bác du hỏi như vậy vô thượng kiếm thể tới khách quan như thế nào chưng vô bệnh tao mày nói vô thượng kiếm thể cùng những này đều rất khác nhau vô luận kim thân hay là đạo thể đều là để phòng ngự làm chủ đồng thời đối t ư ợ thân tu vi có lợi ích rất lớn có thể không bên trên kiếm thể lại là đã thương người trước đó trước thương mình lấy mình làm kiếm giỏi về tấn công bất thiện thủ hoặc là nói dùng công thái thủ pháp này hung ác với người với ta đều là như vậy từ bác du hơi thất lạc nói vậy ta t r ư ơ n g vô bệnh nói trong cơ thể ngươi có một thanh không hiểu kiếm làm cuộc sống giống như là được t r ờ i ưu á i nhỏm ngó vô thượng kiếm thể một kính đối với ngươi rất có í c lợi lúc đầu phải chờ tới ngươi đặt chân nhân tiên cảnh giới mới có t ư cách chạm đến chu tiên kiếm bất quá ngươi bây giờ đại khái cũng có thể miễn cưỡng lấy ra một tia chu tiên kiếm khí cho mình sử dụng từ bắc du ánh mắt sáng lên chu tiên kiếm như thế hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy kiếm này trước mặt cho dù là trưởng giáo chân nhân lá thu cũng muốn tạm lánh nó p h o n g mang công tôn trọng mưu cũng chính là bởi vì bàn tay kiếm này mới có thể lấy đương đại thứ tám cảnh giới phát huy ra ba vị trí đầu chiến lược chu tiên sở dĩ sẽ ở danh tự trước mặt tăng thêm tiên kiếm hai chữ cũng là bởi vì kiếm này phi phạm ở giữa chi kiếm mà là có thể chu sát tiên nhân tiên ra chi kiếm chỉ có siêu phàm thoát tục địa tiên cảnh giới mới có thể khống chế kiếm này địa tiên cảnh giới phía dưới tối đa cũng bất quá là ngự sử chu tiên tiêu tán kiếm khí bất quá liền xem như tiêu tán kiếm khí vậy cũng đủ để vượt qua từ bắc du bản thân bốn chín bạch kim kiếm khí nhất là tại quỷ tiên cảnh giới có thể nói là người cản giết người phật cản giết p h ậ t chính là nhân tiên cảnh giới đối mặt chu tiên kiếm tiên dưới sự không phòng bị cũng là dính chi tức thương chạm vào t ấ c vong từ bắc du có đây là b ằ n g b ả o đủ để tại giang nam tự vệ đặt chân chương sáu mươi tám một cái túi tiền hai bầu rượu chương sáu mươi tám một cái túi tiền hai bầu rượu giờ ngọ thời gian từ bắc du hai người cùng tiêu chi nam ba người tụ hợp một chỗ lại đang thi ăn giữa đài dùng một trận tố chay sau khi ăn xong từ bắt du b ồ i tiếp tiêu chi nam đi vào một chỗ yên lặng cầu nguyện ao trước tiêu chi nam chân mà trọng chi từ trong tay nào lấy ra một cái tiền trên túi đem tiền năng chung đồng tiền từng mai từng mai ném ném tiếng cầu nguyện trong ao phát ra liên tiếp len kèn tiếng vang túi tiền cùng đồng tiền nhìn đều có chút năm tháng đồng tiền là chính tông h o à n g lòng trong năm quan đúc đồng tiền ngậm đồng số lượng mười phần không giống t ư đúc đồng tiền như thế ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tại trong dân chúng rất được hoang n ê n thậm chí có thể tới một mức độ nào đó coi như hai văn tiền để đến dùng trong cuộc đời có lẽ v i n h viễn cũng sẽ không kiểm tra đồng tiền phú quý tử đệ sẽ không biết những này tại b ầ n hàn trung thành lớn lên từ bắc du lại là biết hoàng long năm đồng tiền được hoan n ê n nhất thứ yếu là thái bình đồng tiền cuối cùng mới là bây giờ thái bình đồng tiền lúc đầu cầu nguyện ao hẳn là một cái rất náo nhiệt địa phương dùng vài đồng tiền liền có thể hướng t h ầ n phận cầu nguyện rất là có lời đáng tiếc gà này minh trong chùa không có mấy cái mách tính đều là chút nhà giàu sang hướng cầu nguyện trong ao ném kim phao ngân liền rơi xuống tầm thường là danh sĩ bọn họ khinh thường trở nên thô bị hành vi cho nên chỗ này cũng liền không người đến tiêu chi nam mỉm cười nói bất quá ta mỗi lần tới cây minh tự đều muốn tới chỗ này ném rất nhiều đồng tiền cầu nguyện có phải hay không rất lòng tham đâu đang khi nói chuyện tiêu chi nam đã đem tiền nang t r u n g đồng tiền toàn bộ ném xong toàn bộ túi tiền giống tuyết lại bị nàng cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa thu hồi trong tay áo từ bác du lại là hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẻ o nói ngươi tựa hồ rất xem trọng cái này túi tiền tiêu chi nam không có phủ nhận nói túi tiền tại ta tựa như hộp kiếm ngươi từ bác du ừ một tiếng từ chối cho ý kiến hộp kiếm của hắn không chỉ là sư phụ di vật đơn giản như vậy vẫn là hắn sống yên phận căn bản chỗ nói cách khác hộp kiếm như mạng cũng không phải một câu nói xuông cho nên cho dù cái này túi tiền có cái gì đặc biệt cố sự từ b á c du cũng không cho rằng tiêu chi nam vị công chúa điện hạ này coi trọng một cái túi tiền trình độ có thể cùng chính mình coi trọng hộp kiếm đánh đồng tiêu chi nam không có biện bạch cái gì chỉ là cười không nói nàng đương nhiên nhìn ra được từ b á c du tâm tư dưới cái nhìn của nàng từ b á c du có như thế ý nghĩ cũng không kỳ quái dù sao đây chính là một cái bình thường túi tiền mà thôi không so được từ bắc du hộp kiếm đã có dâu di giới từ công hiệu lại có dấu tiên kiếm chu tiên thiên lam lại t à không h i ể u cùng huyền mình các loại tuyệt thế kiếm khí từ trình độ chân quý đi lên nói cả hai có thể nói là khác nhau một trời một vực tiêu chi nam mang theo một cái cái rổ nhỏ là từ thi ăn trong đài măng ra nàng đem rổ để ở một bên chính mình ngồi vào cầu nguyện ao bên hồ bơi một khối bóng loáng đá tròn bên trên hỏi ta nhớ được ngươi không uống rượu đó là trước kia từ bác du ngồi tại bên cạnh nàng cách đó không xa trên tảng đá nói ra từ khi sư phụ qua đời đằng sau ta liền phá giới từ một lần đến hai lần lại đến tùy thời tùy chỗ uống rượu thuận lý thành trương hạt u y ê n từ nhỏ đã dạy bảo từ bắc du t i ể u sát hai chữ nhất là hằng việc s á t một chữ này bởi vì liên quan đến nhân tri đại dục nguyên nhân còn có thể thông cảm được có thể rượu một chữ này lại là không cần thiết nhiễm cho nên từ bắc du từ nhỏ liền không uống rượu thẳng đến công tôn trọng như sau khi chết mới bắt đầu lần thứ nhất uống rượu bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu chỉ cần bắt đầu sẽ rất khó đã ngừng lại ta cũng có chút thời điểm không uống rượu tiểu chi nam nói ra từ mang tới trong rổ lấy ra hai cái đẹp đẽ tiểu xảo bầu rượu một cái bầu rượu đặt ở trước mặt mình một cái khác bầu rượu thì là đưa tới từ bắc du trước mặt từ bác du không có cự tuyệt tiếp nhận bầu rượu sau nhẹ rót một ngụm xem như làm mát giọng nói cảm thấy kinh ngạc nói trong chùa miếu vậy mà cũng sẽ có rượu bất quá mùi của rượu này có chút không thích hợp tiêu chi nam cũng nhấp một hớp nhỏ sắc mặt không có uống rượu s a u đỏ hừng ngược lại là cản g phát da trắng o á n như ngọc có một phen đặc biệt phong tình xinh đẹp cười nói đây là dùng trái cây thô nhượng uống rượu chay sẽ không say lòng người tăng ni h uống cũng không tính phẩm giới từ bác du phân biệt rõ một chút quá menu gần như không thể gọi là rượu mà lại cảm giác rất thô g á p giống như là trái cây chất lỏng công tôn tiên sinh là cất rượu mọi người h ạ n tự tay cất trăm hoa lộ cùng ngàn chim n h ư ỡ n g càng là có thể cùng đạo môn trường sinh rượu nổi danh ngươi trướng mắt rượu này cũng là chuyện đương nhiên tiêu chi nam một bên rót rượu một bên trầm dai nói từ bác du lại là một mặt mờ mịt trăm hoa lộ cùng ngàn chim n h ư ỡ n g ta cho tới bây giờ không có nghe sư phụ nhắc qua sư phụ bình thường n h ư ỡ n g rượu chính là rượu mật rắn tiêu chi nam khẽ giật mình sau đó lắc đầu cười nói vậy ngươi thật đúng là không có có l ộ u căn à phụ hoàng đã từng cất giữ qua một vò do công tôn tiên sinh tự tay sản xuất ngàn chim ngưỡng mỗi khi gặp việc vui cũng chỉ là uống rượu một chén bình thường sẽ không ban cho ngoại nhân từ bác du vực một hớt rượu, không nói gì. Hiện tiêu ạ hắn h n đột i chi ó t nam h t r quay đầu nhìn qua hắn thuận miệng hỏi từ bắc du đã là cảm khái lại có chút thương cảm nói vừa rồi ta chợt nhớ tới sư phụ ban đầu ở mục vương phủ lúc hắn liền khuyên ta không cần đi theo ngươi quá gần nếu như không có bích du lịch đảo một trận chiến nếu như sư phụ còn sống trên đời ta có lẽ sẽ không tới giang nam gặp ngươi tiêu chi nam uống rượu rất nhanh rượu trong tay của nàng ấm lúc này đã thấy đáy nàng một ngụm đem trong ấm rượu thừa uống cạn đằng sau ánh mắt có chỉ chốc lát h o à n g hốt n u n u nói ra nói đến ngươi ta hay là người cùng tuổi bất quá ta kinh lịch sự t ì n h đại khái muốn so ngươi càng nhiều hơn một chút ước chừng là ba năm trước đây ta tại du lịch lúc quen biết một nữ tử nữ tử kia cùng ngươi không sai b ệ t lắm đều là đến từ nghèo nàn tây bắc cũng là không cha không mẹ tựa như từ trong khe đá cứng rắn ngẩm đầu có non đặc biệt tương lạnh bất quá nàng không có người thông minh như vậy từ đầu đến cuối nàng đều không thể nhìn thấu thân phận của ta chỉ là coi ta là làm một cái từ trong nhà trộm đi đi ra tiểu thư nhà giàu một lần kia chúng ta kết bạn mà đi một nghìn dặm từ bác du sắc mặt có chút kinh ngạc cũng có chút c ủ quái tựa hồ không biết nên nói cái gì tiêu chi nam thần sắc trở nên lạ thường nhu h ò a tiếng nói lại là có chút k h ả n khàn đứng lên một nghìn dặm lộ trình nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn gặp rất nhiều người cũng đã trải qua rất nhiều chuyện dọc theo con đường này nàng rất chiếu cô ta hơn nữa còn dạy cho ta không ít thứ như thế nào tại dã ngoại nhóm lửa như thế nào dùng ít nhất tiền mua được phân lượng đủ nhất lương khô như thế nào phân biệt giao dại như thế nào tìm kiếm g i ã thú tung tích tóm lại là một c h ú t rất không dùng cũng rất hữu dụng đồ vật cuối cùng tiêu chi nam yên lặng nhìn qua từ bắc du nhẹ giọng nhỉ nó nói nàng cứ gọi văn tú một cái cùng ta cùng tuổi cô đương nàng từ tây bắc đi vào trung nguyên tìm kiếm mình thất lạc nhiều năm phụ thân từ bắc du lúc này trong lòng đã có suy đoán bất quá vẫn là nói khẽ vậy nàng đã tìm được chưa tiêu chi nam lần đầu tiên đỏ mắt khẽ cắn n ô i về sau nàng chết vì cứu ta bị thích khách một kiếm xuyên tim cứ như vậy chết tại trong n ự c của ta nàng không có gì di vật chỉ có số tiền này túi là mẹ nàng lưu cho nàng lúc đó bên trong còn có ba viên đồng tiền ta đem cái kêu ba viên đồng tiền đồng văn thêu mai táng ở cùng nhau từ bác du trầm mặc không nói gì đem trong tay mình rượu uống một hơi c ạ n sạch rượu không say lòng người người từ say tiêu chi nam tựa hồ thật sự có chút say giống như khóc giống như cười nói văn tù à nàng như vậy cái người hẹp h ỏ i ă n bắt mùa xuân m ặ t không n ỡ thả hành thái qua đêm không nơ chấm đến làm sao nhìn đều là người nghèo chín đắn làm sao lại đột nhiên hào phóng nữa nha làm sao lại bỏ được đem tính mạng của mình giao cho ta đâu từ bác du do dự một chút vươn tay đặt tại trên đầu vai của nàng nói khẽ biết nam ta lần thứ nhất gặp ngươi là tại đan hà trại thời điểm đó ngươi cưới táp lộ tím mặc dù hất lên áo c h ẳ n g thấy không rõ tướng mạo nhưng cho ta cảm giác lại giống như là tiến tử trên trời bình thường ta lúc đó liền suy nghĩ không biết nam nhân như thế nào mới có thể đem nữ nhân như vậy lấy về nhà tóm lại không phải là ta như vậy thăng đấu tiểu dân đại khái cũng sẽ không là đoan m ộ t ngọc người như vậy nói đến chỗ này từ bắc du mới phát hiện tiêu chi nam cho hắn là một bầu uống rượu chay có thể lưu cho chính nàng lại là một bầu thật sự liệt ựu người khác uống rượu là càng uống sắc mặt càng đỏ nàng uống rượu lại là càng uống sắc mặt càng phát ra tái nhuận lúc này men say dâng lên sắc mặt trắng bệnh một mảnh ánh mắt mê ly nhìn từ bắc du một chút hướng phía từ bắc du phun ra một ngụm thuần hậu mùi rượu từ bắc du không có trông tránh mặc cho thuần hương mùi rượu nhào vào trên mặt mình lẩm bẩm nói bất quá bây giờ ta đổi chủ ý ai nói con cóc ghẹ không thể ăn thị thiên nga ta còn liền ăn chắc ngươi cái này chữ thiên hàng thứ nhất thiên nga trắng chương s á sau khi say rượu thản nhiên mà nói chương s á sau khi say rượu thản nhiên mà nói tự ừ bác Du phí h ế lượng tiểu l của khí mới nàng kỳ thật rất lớn vượt quá từ bắc du dự kiến lớn không dám nói ngàn chén không say nhưng chăm chén không say hay là không có vấn đề gì chỉ bằng cái này nho nhỏ một bầu liệt cựu còn chưa đủ lấy để nàng say đến bất tỉnh nhân sự thậm chí để cho người ta muốn làm gì thì làm tình trạng Về phần làm lửa là sao qua quỷ đã tiêu chi ả n g nam cứ Du, k như vậy nằm ở trên giường nhìn qua treo trên vách tường cái kia thật to thiền chữ suy nghĩ xuất thần nàng đã thật lâu không có thổ lộ qua tâm sự của mình cho dù là nói một mình cũng chưa từng tại thần phật tượng nặng trước mặt khẩn cầu thổ l ộ hết chỉ là thật sâu chôn giấu tại chính mình đáy lòng hôm nay nàng lại mượn hơi say rượu trên choáng quỷ thần xui khiến đem một vài vốn nên nát dưới đáy lòng lời nói phó chư v u miệng hơn nữa còn là ngay trước một người nam nhân mặt bất quá không thể không thừa nhận chính là có mấy lời một khi nói ra miệng thật giống như bông u xuống một khối lâu dài đặt ở trong lòng tảng đá cả người đều đ ô n g nhiên nhẹ nhõm rất nhiều đều nói thiên gia không quen câu nói này có đúng hay không hoàng đế cũng không phải là thái thượng vòng tình người mà là thế gian không có người có thể cho bọn hắn thay đổi tình cảm cho nên mới là người cô đơn tiêu chi nam làm thiên gia công chú có thể được xưng là bằng hữu hai chữ người không thể nghi ngờ là ít càng thêm ít dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung cũng không quá đáng chút nào mà tên kia gọi là văn tú nữ tử chính là cái này giải rác mấy người một trong số đó hai người từ quen biết đến văn tú chết đi từ đầu đến cuối văn tú cũng không biết tiêu chi nam thân phận chân thật có thể nói hai người tương giao từ đầu tới đuôi đều không trộn lẫn nửa điểm châm trước tính toán cùng cái gọi là lợi hại quan hệ chính vì vậy phần này tình cảm mới có thể lộ ra đầy đủ c h â n quý cũng làm cho quen thuộc bị đủ loại nhân vật mưu đồ tính toán tiêu chi nam gấp đôi trân quý cho nên tiêu chi nam đối với văn tú chết một mực canh cánh trong lòng tựa như một cái ẩn ẩn bị đau vết sẹo không dám tùy tiện đụng c h ạ m hôm nay nàng đem cái này vết sẹo để lộ lại ngoài ý muốn phát hiện kỳ thật cũng không có nàng trong tưởng tượng đau như vậy về phần t ứ bắc du tại tiêu chi nam xem ra hắn đương nhiên không tính là người tốt lành gì chí ít không so được văn tú bất quá i a hỏa này lại là khó được không dáng v ẽ cưỡng tiêu chi nam thường thấy các loại gia vẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa nhân vật đặc biệt với ý t ừ b ắ c du điểm này nhất là trên người hắn còn có không bị thế tục hoàn toàn mài đi chất phác khí nói là thủ lễ quân tử cũng tốt hay là đầu góc chậm chạp đầu gỗ cũng được dù sao cũng so những cái t i a nhìn như chuyên tình kỳ thực đẩy mình nam đạo nữ sướng mặt hàn mạnh hơn quá nhiều tiêu chi nam sinh ra ở trên đời này lớn nhất trong phụ đệ ở nơi đó gặp vô số mục thủ thiên hạ vương công tướng tướng trong đó có anh hùng cũng có kiêu hùng càng không ít tôm tép m ạ i nhép chính ũ n g được c ứ n kiến rất nhiều để nàng sau đó mới có thể bừng tỉnh g mới rất thể thậm h sau để đó có c phía sau u z -Zun lục đục với n a u quỷ nhiều nếu cùng như lần, không âm kế, rất nhiều lần, nếu không phải bởi vì nàng là công chúa điện hạ có thể cao ở ngoài cuộc, nếu là nàng cũng là là là chúa có cao cuộc, hạ thể ở vậy à nàng o của chỉ chết Chính người, không nơi tăng thân. sợ sớm đã vì v nàng mới chán ghét những cái kia không ngừng không nghỉ tranh đấu nàng muốn lui ra ngoài có thể nàng cũng minh bạch chính mình không lui được nơi này có khắp thiên hạ lớn nhất sân nhỏ cũng có khắp thiên hạ lớn nhất quý cụ cả hai tăng theo cấp số cộng liền tạo thành một cái lớn nhất lồng giam cho tới bây giờ đều không phải là muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương nàng cũng không phải là vô dụng vô cầu t h á n h nhân thật làm cho nàng bông xuống phần này phú quý đi làm một cái hương dạ t h ô n phụ nàng cũng chưa chắc có thể làm được đến cho nên nàng liền muốn một cái biện pháp trong tuyệt vọng tìm một cái đầy đủ đáng tin nam nhân đứng tại trước người của mình thay mình che gió che mưa tổ mẫu lâm ngân bình qua đời một năm kia vừa lúc là nàng ra đời một năm kia tại nàng sau khi sinh ba tháng thái hậu lâm ngân bình tử vong bây giờ nàng chỉ có hai mươi mốt tuổi nhưng nàng thật sự có chút mệt mỏi nàng muốn tìm một người nam nhân có thể trốn ở phía sau hắn an tĩnh nghỉ ngơi chí ít có thể lấy vợ chồng đồng lòng hai bên cùng ủng hộ mà không phải tìm một cái đoan mục ngọc dạng này giã tâm bừng bừng người vợ chồng giữa hai người tiếp tục không dứt lục đục với nhau từ bác du l ặ n g lặng giữ ở ngoài cửa thẳng đến đ ế n bạc cùng tiêu nguyên anh tới đằng sau hắn mới lặng yên rời đi sau giờ ngỏ ánh nắng đặc biệt t ấ m áp từ bác du dạo bước tại cây minh tự bên trong có lẽ là lây dính rất nhiều phật da khí tức nguyên nhân tâm tình đúng là khó được bình thản thư sướng ngay tại từ bác du đi đến hậu tự r ừ n g bia chỗ lúc một vòng ảm đạm sát cơ đột nhiên nổi lên tại mảnh này tường hòa bầu không khí bên trong đặc biệt dễ thấy tựa như trong đêm khuya đèn sáng sau một khắc tại từ bắc du trước mặt vốn nên là không có vật gì địa phương đột nhiên nổi lên một trận như là mặt nước gợn sóng bình thường gợn sóng phản phất là lụa mỏng bị nhấc lên một góc một đạo dài nhỏ mũi kiếm từ đó vô t h a n h vô tức dối ra đâm về từ bắc du tim nếu là trước đó từ bắc du đối mặt cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm quả quyết không có tránh thoát khả năng nhiều nhất chính là miễn cưỡng nghiêng đi tim yếu hại cũng khó tránh khỏi muốn rơi một cái trọng thương hạ tràng nhưng bây giờ từ bắc du đã đưa thân quỷ tiên cảnh giới từ phàm tục võ phu biến thành hàng thật giá thật tu chỉ người cảnh giới tu vi có thể sưng lòng trời lở đất cho dù lần này xuất hành chưa Từ bác Du hời hợt một chỉ đập người kiếm khiến bên trên, n t r cho ư ờ kiếm lại liền chút ngón, phân biệt điểm tại mắt có chút chấn chấp chút đó ngón, phân trong t động, ngay sau ở r ba n g k ế m ẩn trên, kiếm kiếm tới r ư trong lòng rất là kinh ngạc không phải là bởi vì kẻ này đã đặt chân quỷ tiên cảnh giới mà là bởi vì kẻ này rõ ràng không có trường kiếm nơi tay lại có thể lấy chỉ đại kiếm nàng từng cùng kiếm khí lăng không đường huyền đất kiếm sư g i a thủ tự nhiên nhìn ra được từ bắt du điểm ra và trong ngón tay ẩn chứa kiếm mười bốn thương lôi chân năm điểm thần ý tội còn nhỏ đúng là đã có mấy phần tông sư khí phái từ bắc du lại là không có ý định cho nàng cái này kinh ngạc rung động thời gian thừa dịp cái này đứng không hắn nhanh chân hướng về phía trước tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cũng vì kiếm chỉ hướng phía xuất hiện gợn sóng phương hướng một chỉ điểm ra một chỉ này cũng là một kiếm đã là ngay thẳng một kiếm cũng là kiếm ba mươi sáu tổng quyết một kiếm kiếm một một kiếm vô địch bốn chín bạch kim kiếm khí lạnh thấu xương sâm nhiên gợn sóng tầng tầng giống như thủy triều lui về phía sau lộ ra người chân chính diện mục vẹn vẹn liền tướng mạo mà nói đây là một tấm chỉ có thể coi là làm mỹ lệ gương mặt không có q ố c sắc thiên hương không có phong hoa tuyệt đại một thân tiên diễm như máu qu mái tóc đen dài không thêm trói buộc một mực rối tung đến bên hông mặt trắng như tuyết hai đầu lông mày v ệ t kia không che giấu chút nào sắc ý cùng trong tay nàng hẹp dài t h à n h phong khiến cho không ai có thể đem nữ tử này cùng lương thiện hai chữ liên hệ tới từ bắc du lúc này mới phát hiện nữ tử vừa rồi sở dĩ có thể biến mất thân hình là bởi vì ở trên người nàng còn hất lên một tầng gần như trong suốt sa mỏng phàm là bị sa mỏng bao trùm thân thể bộ phận liền sẽ biến mất không còn t â m tích từ tiên tiền một chỉ chẳng khác gì là v ẽ n lên tầng này sa mỏng cho nên mới sẽ hầu gái hiện ra thân hình chấn ma điện từ bắc du lời còn chưa r ư ớ Cả người đã l à hóa thành một trận cuồng phong gào thét m à động lấy soi nhất phẩm cảnh giới lúc còn nhanh hơn gấp ba tốc độ đánh giết m à tới tay trái đầu ngón tay quét về phía nữ tử trường kiếm ngón trọ tay phải thì là không chút lưu tình đâm về nữ tử cổ họng yếu hại nữ tử tựa hồ không muốn cùng từ bắc du quá nhiều dây dưa cả người phiêu hốt hướng về sau muốn như vậy bỏ chạy từ bắc du lặng lẽ một tiếng lấy không hiểu kiếm làm căn bản xương sống lấy một loại nào đó huyền diệu quỹ tích v ặ n vẹo m à động đem chính mình quỷ tiên cảnh giới trong nháy mắt hoàn toàn bày ra cả người như là giỏi trong xương cho dù lấy nữ tử cao hơn từ bắc du một bậc cảnh giới tu vi trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát khỏi. hai người tại mấy cái trong nháy mắt liên tục giao thủ mấy chục chiêu lẫn nhau có vừa đi vừa về nếu là lúc này có người bình thường q u a n chiến liền sẽ phát hiện vài chục trượng phạm vi bên trong cơ hồ tất cả đều là hai người tàn ảnh mà lại kim thạch va chạm thanh âm liên miên bất tuyệt cuối cùng cơ hồ hợp thành một đường đâm người màng nhĩ đây cũng là t r ư ờ n g vô bệnh tại sao lại nói từ bắc du đã sơ khuy vô thượng kiếm thể môn tính bởi vì vô thượng kiếm thể coi trọng một vòng trên thân bên dưới đều có thể làm kiếm thậm chí cả người chính là một thanh gia khỏi vỏ vô song lợi kiếm từ bắc du bây giờ cách cảnh giới này rất xa nhưng hắn mười ngón lại là đã tại thể nội kiếm khí thay đổi một cách vô tri vô g i á c phía dưới có thể so với kiếm khí ba mươi chiêu qua đi hai người tách ra từ bắc du mười ngón máu me đầm địa lại cảm thấy thoải mái không gì sánh được cơ hồ muốn đem những ngày qua tại giữa ngực chỗ góp nhặt phần kia tích tụ chi khí quét sạch s a n h xanh cười nói kiếm thông tử bắc du mười còn chưa thỉnh giáo các hạ là c h ấ n ma điện vị nào đại chấp sự t r ư ơ n g bảy mươi có cáo người hương cổ tay treo đao t r ư ơ n g bảy mươi có cáo người hương cổ tay treo đao nữ tử hơi nhữu lông mày không có trả lời cái này dưới cái nhìn của nàng có chút buồn cười vấn đề mà là nhất huy trên thân chỗ hất lên sa mỏng cả người lại một lần nữa biến mất tại từ bắc du trước mặt từ bắc du vô ý thức q u a y đầu nhìn lại t r ư n g vô bệnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn t r ư n g vô bệnh nhìn qua nữ tử rời đi địa phương không hề bận tâm chỉ là nói khẽ nữ tử k i a là chấn trong ma điện xếp hạng thứ mười ba vị sở giang vương bất quá là mới vào nhân tiên cảnh giới đơn thuần tu vi không tính sáng chói lại có xuyên vân toa cùng vụ nghe thường hai kiện dị bảo am hiểu nhất t ầ n độn thân hình cũng chỉ có nàng mới có thể lạc yên không một tiếng động trà trộn vào kê minh tự từ bắc du túi đầu nhìn xem hai tay của mình trầm g ã i nói thẳng đến nàng xuất thủ trước m ộ t k h ắ c ta mới có phát giác bất quá thủ đoạn đích thật là kém một chút nếu là có thiên lam nơi tay ta có tám thành nắm chắc đem nàng lưu đến ngươi chạy tới thời điểm trương vô bệnh nói ngươi lấy quỷ tiên cảnh giới đối chiến nhân tiên cảnh giới lại là tay không có thể làm được trình độ này chuyến đi cũng đủ để nổi danh từ bác du bình thản nói ta có trên đời này cao minh nhất kiếm quyết lại có rất nhiều danh kiếm kỳ ngộ vô số có thể làm được điểm này chẳng có gì lạ ngược lại là có như thế được trời ưu á i điều kiện lại chỉ là một cái bình thường tu sĩ đó mới thẹn với đã chết tiên sư trương vô bệnh nhiều hứng thú nói ngươi muốn cùng cảnh vô địch thủ thậm chí vượt biên mà chiến cái này cũng không dễ dàng cái trước có thể làm được tình trạng như thế người là tiên đế tiêu hoàng từ bác du nói khẽ nếu quả thật có thể làm được cùng cảnh vô địch thủ chờ đến đ ị a tiên cảnh giới đây chẳng phải là cử thế vô địch trương vô bệnh quay người rời đi tại rời đi trước đó vứt xuống một câu thần tiên trong truyền thuyết cảnh giới không cách nào lâu dài trú lưu thế gian địa tiên cảnh giới đỉnh phong đích thật là cử thế vô địch từ bác du kinh ngạc không nói gì cảm thấy tâm thần có chút không tập trung từ bác du đi vào toàn bộ trong chùa miếu trọng yếu nhất đại hùng bảo điện trước cửa hơi do dự sau hay là cất bước tiến vào đại điện đi vào đại điện đằng sau từ bác du không khỏi cảm giác được một trận xâm hàn chi ý chỉ cảm thấy cỗ này ý lạnh từ xương đôi dâng lên dọc theo xương sống một đường đi lên trên cuối cùng tại trên da đầu của mình đột nhiên nổ tung đầy không phải từ không sinh có o ảo giác mà là hãng tại lần lượt hiểm tượng hoàn sinh bên trong rèn luyện ra trực giác từ bác du đ ỗ n g nhiên d ừ n g bước cái chán thậm chí có, có chút ó c mồ hôi lạnh chảy ra một tên thân mang áo trắng thân ảnh thức tha từ ba thế phật phật tượng phía sau vòng vo đi ra trên mặt tựa hồ bao phủ một tầng sương mù mơ mơ hồ hồ xem không rõ ràng có thể từ bắc du hay là vô ý thức cảm giác tên n g kia hẳn là nữ tử thân ảnh ngay tại nhìn mình chằm chằm cả người không khỏi cứng ngắc liền ngay cả thể nội khí cơ vận chuyển cũng bắt đầu trở nên ngưng trệ phiêu miểu đây là từ bắc du đối với nữ tử ấn tượng đầu tiên sau một khắc nặng nghề biến thành từ bắc du duy nhất cảm thụ nữ tử ánh mắt tựa hồ có thiên quân chi trọng đặt ở từ bắc du trên thân để hắn không tự chủ được còng xuống đứng người dậy Vừa chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong điện tại đen kịt trên mặt đất hạ xuống từng khối đ ố n vàng nữ tử đi chầm rãi không man lúc này từ bắc du đã nửa quỷ dưới đất hắn miễn cưỡng mở mắt ra chỉ có thể gian nan nhìn tới một đôi trắng thuần dày theo mũi dày cùng đồng dạng màu sắc váy một chân một đường đều rất là đẹp đẽ mép váy dùng dây mực theo vẽ từng cái bạch hồ giải rác mấy bút phát h o ạ hình thái không giống nhau sinh động như thật phảng phất vật sống một cái thanh lanh tiếng nói tại từ bắc du đỉnh đầu vang lên không nhanh không chậm người tên là gì vượt qua từ bắc du ngoài ý liệu nữ tử tiếng nói cũng không phải là giang nam nữ tử như vậy mềm m u mà là mang theo một cỗ bắc địa nữ tử gọn gàng mà linh hoạt từ bắc du cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân mới rất là khó khăn chậm mặc dù vẫn như c ũ là thấy không do nữ tử chân thực khuôn mặt lại nhìn thấy tay của nữ tử trên cổ tay treo lấy một thanh đ e n kịp trôi đao lúc trước bích du đảo một trận c h i ế n lúc từng có chín vị địa tiên cảnh giới cao nhân con chiến trong đó có một nữ tử cổ tay treo đao cùng sau kiến quốc chủ hoàng nhan bắc n g u y ệ t đứng chung một chỗ nữ tử tán đi chính mình trên khuôn mặt s ư n g ngủ lộ ra lúc đầu khuôn mặt nếu nói tiêu chi nam là một đoá quốc sắc thiên hương ung dung mẫu đơn như vậy người trước mắt chính là yêu diễm đến làm cho người không khỏi liên tưởng tới tử vong mạn châu xa hoa đẹp thì đẹp vô cùng tại cực đẹp phía dưới lại là để cho người ta lùi bước nội tại thảo mạ diệp chán hoa héo cách bờ tương vọng sinh tử người yêu bánh xe số mệnh chuyển vĩnh viễn không được gặp nhau đây là bờ bên kia hoa để từ bắc du ký ức là khắc sâu nhất chính là trên người nữ tử cố này lạnh ý nếu nói đường thánh nguyệt giống một đoá màu trắng mạn đà la hoa nàng l ệ n h là trải qua thay đổi rất nhanh đằng sau tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt như vậy trước mắt nữ tử này l ệ n h thì là tay nhuốm máu nợ sát phạt lăng lệ s â m hẳn nữ tử nhìn chằm chằm từ bắc du neo lại cặp kia con mắt phượng nói khẽ ta tựa hồ đang nơi nào thấy qua ngươi bị nàng dùng một cây dây nhỏ thắt ở trên cổ tay trôi đ a o như có linh tính bình thường tự hành mà động. sau đó một đạo sáng như tuyết lưới đao từ t r o n g trôi đao chậm rãi dọc theo người ra ngoài nằm ngang ở từ bắc du trên cổ từ bắc du không dám chút nào hoài nghi nữ tử lòng dạ ác độc thủ lạc hắn tin tưởng mình nếu là đuồng nghịch cái gì cho vặt nữ tử sẽ không chút nào do dự giơ tay chém xuống khiến người khác đầu rơi chết không thể chết lại nếu như nữ tử này chính là ngày đó hắn tại bích du đảo nhìn thấy nữ tử kia như vậy cho dù là trương vô bệnh xuất thủ cũng chưa chắc có thể cứu chính mình bất quá từ bắc du ngược lại là không có quá nhiều khủng hoảng bởi vì hắn có thể cảm giác ra nữ tử trước mắt ban đầu sát ý đã chậm rãi tắn đi chưa xuất đao trước đó sát ý nặng nhất ngược lại là xuất đao đằng sau sát ý bắt đầu yếu bớt nói cách khác nếu là từ bắc du ngoan ngoan nghe lời nàng sẽ không thật để từ bắc du đầu người rơi xuống đất nữ tử trên cổ tay thẳng tuyến tự hành rỗi dài dẫn dắt m à động trường đao phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm đội tư thế nằm ngang ở từ bắc du trên cổ nữ tử thì là chậm rãi xoay người sang chỗ khác nữ tử ngẩng đầu nhìn ở giữa tôn kia hiện ra duy ngã độc tôn c h i tướng đại phật đứng c h ắ p tay rốt cục không còn bị nữ tử nhìn chăm chú từ bắc du như trút được gánh nặng cẩn thận từng ly từng tý đứng thẳng người nữ tử đưa lưng vốn là muốn tìm một cái tên là mộ dung huyền âm người thế nhưng là hắn đã không ở chỗ này từ bác du trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc từ bác du biến hóa rất nhỏ không thể trốn qua nữ tử cảm giác nàng xoay người lại lại n h ặ t nói tiểu g i a hỏa xem ra ngươi thật không đơn giản à t u ổ i con nhỏ liền có quỷ tiên cảnh giới còn nhận ra mộ dung huyền âm lại là để cho ta nhìn quen mắt người lại thêm cái này một thân bốn chín bạch kim kiếm khí tu vi nếu là ta không có đoán sai ngươi chính là công tôn trọng mưu đệ tử đi chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh từ bác du rốt c u c hỏi chính mình từ vừa mới bắt đầu liền muốn hỏi vấn đề nữ tử nết miệng lên một cái rất nhỏ đường cong không có nữ tử tầm thường mềm mại đ a n g yêu ngược lại là mang ra một cô ở trên cao nhìn xuống ta họ thần tên mục miên mục công mục miên n u n miên từ bắc du cúi đầu nói tiểu tử từ bắc du gặp qua tần di tần mục miên lắc lư ra tay cổ tay trường đao tùy theo ở giữa không trung vạch ra một đạo y ê u mỹ huyền diệu q u y t í c h một lần nữa biến thành trôi đao bộ dáng trở lại nàng dưới cổ tay tần mục miên nhẹ nhàng cười cười t ự hồ đối với tần di xưng hô thế này cảm thấy có thú không nhanh không chậm nói ra ta n g h nói qua chuyện của ngươi ngơi gọi từ bắc du hàn tuyên con ngôi công tôn trọng mưu đ ta cùng sư mẫu của ngươi trường tuyết giao là bạn tri kỷ từ điểm này tới nói ta đích xác xem như trưởng bối của ngươi ngươi hôm một tiếng gì cũng là không đủ chỉ là ta không thích dạng này tiểu thông minh từ bác du ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí hỏi vậy tan ê n như thế nào xưng hô tần mục miên suy nghĩ một chút cười nói vẫn là gọi tần di đi bị ngươi dạng này tiểu ra hỏa hôm một tiếng gì, chính ta đều cảm thấy trẻ mấy chục tuổi mấy chục tuổi từ bác du trong lòng không nói gì lúc trước hôm một tiếng tần di đích thật là hắn muốn lôi kéo làm quen tiểu thông minh bây giờ thật đem cái này g i n h phận định ra đến hay là để từ bác du có chút khó chịu từ trên tuổi tác tới nói hắn cùng tiêu chi nam cùng tuổi nhưng từ trên bối phận tới nói hắn lại nạnh sinh sinh so tiêu chi nam cao hơn bối phận đi tần mục miên cùng đường thánh nguyệt bọn người nhìn tuổi trẻ tựa hồ cùng tiêu chi nam cũng không sai bật nhiều nhưng trên thực tế lại là công tôn trọng ngưu cùng tuổi người cùng thế hệ tần mục miên bỗng nhiên hơi n h í u lông mày nhìn về phía đại điện ngoài cửa khẽ c ư ờ i nói chưng ơ vô bệnh hướng bên này đến đây xem ra hắn đã phát giác được không thích hợp năm đó đi theo đường thánh nguyệt sau l ư n g tiểu h o a tử bây giờ cũng là đại danh đỉnh định bệnh hồ chương bảy mươi mốt ba nữ đứng đầu tần mục miên chương bảy mươi mốt ba nữ đứng đầu tần mục miên tần mục miên thu tầm mắt lại liếc mắt từ bắc du nói tiếp đúng rồi ngươi như là đã đến giang nam vậy ngươi có thể từng gặp trương tuyết giao ta đoán tam thành là không có nếu không trương tuyết giao tuyệt sẽ không để cho ngươi cùng tiêu ra tiểu nha đầu sen lẫn trong cùng một chỗ hoàn toàn chính xác từ bắc du nhẹ nhàng nói ra ta còn chưa từng đi qua đông hồ b i ệ t viện tần mục miên cười cười có hy vọng hức cũng có miệng ai có nàng dâu quên mẹ làm sao nhìn cũng là tiểu tình nhân so sư mẫu quan trọng hơn từ bắc du im lặng không nói hắn đối với tần mục miên người này có biết một hai xuất thân huyền xem như hoàn nhan bắc n g u y ệ t cùng mộ dung huyền âm sư tỷ n g ư phản huyền giáo sau tự thành một trường phái riêng lúc tuổi còn trẻ đã từng cùng đại danh đỉnh đỉnh tiêu hoàng từng có một đoạn ân đoán tình cứu chính là bởi vậy mới cùng lâm hoàng hậu trở thành cả đời đại địch đối với tiêu tự lâm hoàng hậu tiêu chi nam tần mục miên đương nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm giác đại khái là là thời g i thế dịch nguyên nhân tần mục miên không rông trong truyền thuyết như vậy h ỉ nộ vô thường khẩu khí hơi chuyển ôn hòa tỉ mỉ nghĩ lại ngươi một đứa bé muốn đối mặt một cái lớn như vậy trấn ma điện tìm chỗ rửa cũng hợp tình hợp lý tiêu ra n h a đầu muốn tướng mạo có tướng mạo thấy thế nào cũng là không thể thích hợp hơn lý tưởng nhân tuyển tựa như năm đó lâm ngân bình một dạng tần mục miên trên khuôn mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một vòng không che giấu chút nào chẳng ghét đều là công chúa điện hạ đều có một phần cực kỳ phong phú đồ cưới các nam nhân tự nhiên biết nên tuyển ai từ bắc du ngươi nói có đúng hay không cái này để ý tần mục miên trở mặt nhanh chóng để từ bắc du có chút phản ứng không kịp chỉ có thể lúng ta lung túng nói tần gì nghe không hiểu tần mục miên lung lay dưới cổ tay treo lấy chuôi lao cười lạnh nói nếu có hai nữ từ đặt ở trước mắt để cho ngươi tới chọn một cái hào phú có được một phần đủ để cho ngươi một bước lên mây to như vậy g a nghiệp một cái Chứ mình ra không có vật gì khác nữa ngươi sẽ chọn a i từ bắc du thở dài một tiếng nói ăn ngay nói thật nếu như ta cùng hai tên nữ t ử ở giữa tình cảm không kém bao nhiêu như vậy ta sẽ chọn người trước tần mục miên không có từ bắc du trong dự liệu g i ậ n tí m ặ t chỉ là hư nhẹ một tiếng ngươi ngược lại là rất thành thật ta ghét nhất khẩu thị tâm phi ngụy quân tử nếu như ngươi vừa rồi vì lấy ta niềm vui mà lựa chọn cái thứ hai mặc dù ta sẽ không giết n g ư ơ i nhưng ta sẽ ở trên người i n g ư ơ lưu lại điểm ký hiệu để cho ngươi nhớ lâu một chút Thoát một kiếp từ thoát kiếp bắc du gượng cười vài tiếng, cười hắn vài không biết là ngay tại vừa mới trước đây không lâu bình an tiên sinh trương bách thuế từng đứng ở chỗ này nhị phật huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm đã từng đứng ở chỗ này nhị phật tần mục miên là người thứ ba còn hắn thì người thứ tư từ bắc du chưa từng tin phật cho nên cũng chưa từng nhìn ra tôn đại phật này có gì đáng xem chỉ là vô ý thức nghĩ đến tần mục miên nữ nhân này thật đúng là cái xấu tính cũng khó trách nàng cuối cùng cùng tiêu hoàng mỗi người đi một ngả tần mục miên hoàn toàn chính xác cùng tiêu dục hữu duyên vô phận tại trận kia nữ nhân ở giữa trong chiến tranh nàng bại bởi lâm ngân bình hơn nữa còn là triệt để bại hoàn toàn kết quả sau cùng là lâm ngân bình nhập chủ đế đô hoàng cung leo lên hoàng hậu tôn vị con của nàng tiêu huyền thì là kế thừa tiêu dục đế vị trở thành đại tề đợi thứ hai hoàng đế thừa bình đế trận kia nữ tử ở giữa tranh đấu cụ thể nội tình như thế nào trừ người trong cuộc bên ngoài đã là không người biết được có lẽ la ngọc những n à y quyền cao chức trọng các lao nhân sẽ có biết một hay có thể từ bắc du đẳng cấp này nhân vật còn không có khả năng kia đi biết những n à y năm xưa bí văn bây giờ giang đô bị giấu ở phía sau màn ba vị nữ t ử âm thầm cầm giữ trừ từ bắc du sư mẫu trương tuyết giao cùng bạch liên giáo giáo chủ đường thánh nguyện bên ngoài vị cuối cùng chính là thân là văn hương dạy một chút chủ tần mục miên trong số ba nữ trương tuyết giao xuất thủ số lần ít nhất tần mục miên xuất thủ số lần nhiều nhất là trong ba người cảnh giới người tu vi cao nhất năm đó mộ dung huyền âm mới vào giang đô trận chiến đầu tiên chính là tần mục miên tự mình nên chiến tần mục miên rời đi đại hùng bảo điện đằng sau gặp được đã đợi ở bên ngoài trương vô bệnh trương vô bệnh hơi nghiêng về phía trước thân thể hành lễ nói gặp qua thái phi thái phi tần mục miên m ặ t không chút thay đổi nói ta từ đầu đến cuối liền không có tiến vào tiêu ra cửa lớn tiêu dục cũng chưa từng cho ta hứa hẹn qua cái gì từ lao sơn từ b i t sau ta cùng hắn liền không tiếp tục quan hệ cho nên ngươi không nên nói lung t u n g ta sẽ không nhận tiêu huyền cũng sẽ không nhận trương vô bệnh cười cười từ chối cho ý kiến cái này thái phi xưng hô tự nhiên không phải bắn tên không đích tiên đế quy thiên trước đó đã từng có lưu di trị liền ngay cả thái hậu đối với cái này cũng mở một con mắt nhắm một con xem như ngầm thừa nhận bằng không hắn cũng sẽ không có can đảm này như vậy s ư n g hô tần mục miên giơ cổ tay lên dưới cổ tay trôi đao hơi rung nhẹ nhẹ giọng hỏi ngươi lại trở lại tiêu g i a môn hạ rồi trương vô bệnh gật đầu nói tạm thời đi theo công chúa điện hạ ít ngày nữa sẽ tiến về tây bắc đi nhậm t r ư ớ c tần mục miên cười cười nói chúng tim đen nói đi theo tiêu g i a tiểu nha đầu là giả muốn gặp đường thánh nguyệt mới là thật đi trương vô bệnh không có phủ nhận dùng hắn trước kia mang theo tây bắc khẩu âm tiếng nói nói, nói vừa rồi ngươi đã gặp công tôn tiên sinh đệ tử đi hắn là đến giang đ b ấ t quá bởi vì chấn ma điện nguyên nhân chậm chạp không thể tiến vào giang đô thành trước đó không lâu tại đại báo ân tự còn kém chút mất mạng tần mục miên lạnh n h ạ t nói hắn muốn thống hợp kiếm tông liền phải trước chứng minh chính mình có tư cách kia nếu như một cái chấn ma điện đều ứng phó không được vậy còn nói chuyện gì chấn hưng kiếm tông sớm làm về tây bắc quê quán làm chỉ rùa đen rút đầu dạng này có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng trương vô bệnh nói khẽ hắn không giống các ngươi từ nhỏ liền sinh trưởng ở trong t ô n g môn trước đó không lâu hắn vẫn chỉ là cái thiếu niên nông thôn công tôn trọng mưu lúc đầu dự định hoa thời gian mười năm đồi dưỡng hắn hiện tại chỉ làm ở một cái đầu. như lời n g ư ơ i n ó i thật là là có chút ép buộc tần mục miên khinh thường nói ép buộc năm đó tiêu dục tình trạng so với hắn còn thảm hai mươi tuổi năm đó rời đi đông đô bên người chỉ có ta cùng lâm ngân mình tu vi cũng bất quá là quỷ tiên cảnh giới ba mươi tuổi năm đó đăng cơ xưng đế có được thiên hạ tử thế vô địch hiện tại chỉ là để từ bắc du ứng phó một cái chấn ma điện chẳng lẽ so tranh giành thiên hạ còn khó hơn trưng vô bệnh cười khổ không phản bắt được tần mục miên nói không sai tiêu hoàng dùng thời gian mười năm tranh giành thiên hạ cuối cùng đăng cơ xưng đế có được thiên hạ có thể trên đời này lại có mấy cái tiêu hoàng chính như tu đạo một đường tần h i mục miên cho là từ bình ắ c có thể cùng mục dù thể tiêu Tần hoàng đánh đồng. Tần mục miên b thản nói thời thế thay đổi thiên hạ này mặc dù bây giờ vẫn là chúng ta những lao nhân này thiên hạ có thể cuối cùng vẫn là muốn biến thành những người trẻ tuổi kia thiên hạ tựa như năm đó tranh giành thiên hạ đám thế hệ trước lần lượt tử thương hầu như không còn có thể là phi thăng có thể là bỏ mình có thể là quy ẩ năm đem đây đại thiên hạ này chắp tay tặng cho tiêu dục cùng thu diệp bọn hắn. Đây là đại thế, hạ chắp cho hắn, diệp giờ này cùng bọn n là bây dục đó i sai biệt lại mới giao miên lại qua, nữa thanh không thế. bệnh vô cũng nên lại một lần cũ Trưng động thanh sắc. tần n sắc, bất một mắt, lắm mục meo cũ i lao nếu h hay â n trên, người đặt đ mặt, trẻ tuổi ở cấp cái ra gì dựa vào cái gì ra mặt. Hay là n đ ề bằng bản、sự. Năm đó nếu sự. đó không phải tiêu dùng một kiếm đánh chết phó trần lại sinh sinh mài chết thượng quan tiên trần hắn có thể đ ă n g đỉnh thiên hạ công tôn trọng lưu sau khi chết kiếm tông đã l à một mảnh cho tàn cũng chỉ còn lại có trương tuyết giao căn này sắp đốt xong giả t u ổ i cùng mấy cái không có thành tựu hỏa tinh tử nếu như muốn cho tàn lại cháy còn muốn một cây đầy đủ phân l ư ợ n g mới tuổi từ bác du làm mầm mông tốt liền nhìn hắn có thể hay không thừa thế xông lên lấy tinh tinh c h i hỏa thành liệu nguyên chi thế trương vô bệnh thành tâm nói thụ giáo tần mục miên không chút lưu tình cười nói ngươi à tiếp qua bao nhiêu năm cũng là sẽ chỉ cùng người ta động thủ mệnh địa tiên lầu mười tám cũng tốt thần tiên cựu trọng thiên cũng được lại cao hơn cũng cao không quá trời đi thiên đao vạn quả cũng tốt chết không có chỗ trôn cũng được lại thấp cũng thấp bất quá đi trời cao sâu chỉ bằng động thủ có thể lớn bao nhiêu tiền đồ chỉ là một cái ngự lục khí đó là kiên quyết không đủ còn muốn học được phân âm dương biết đại thế thuận t r a o lưu theo thế mà rời hợp thời mà đi thuận thế mà động như vậy mới có thể tại thế gian này nhiều hơn như vậy mấy phần tiêu dao Trưng ư ớ c p h ậ trời t chiều ba tất tâm. ư n gần Trước Phật trời tất tâm. Sát trời chiều ba g hoàng hôn nghiêng nghiêng trời chiều từ cửa đại điện đánh vào đến trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài tàn quang đem phật tượng t r ư ớ c từ bắc du bóng lưng kéo đến rất dài tiêu chi nam chẳng biết lúc nào đi vào cửa đại điện vịn màu đỏ thám khung cửa trời chiều tia sáng từ phía sau nàng phong tới p h ả n phất tại nàng hình dáng bên trên độ một tầng màu đỏ như màu kim biên khuôn mặt bao phủ tại trong bóng tối thấy không rõ thần sắc nhìn cái gì đấy tiêu chi nam nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi từ bác du xoay người lại mỉm cười nói ngươi đã tỉnh tiêu chi nam k h a ử bước qua bậc cửa đi vào đại điện trên mặt bóng ma tàn đi cả người trở lên rõ ràng thấy cảnh này từ bác du đ ấ y lòng hơi đ ộ n g một chút cất bước tiến ra đón nói ta vừa rồi tại nhìn phật nhìn phật tiêu chi nam ngẩng đầu nhìn về phía cái k i a ba tôn không vui không đồn kim thân đại phật chầm dãi nói cái này ba tôn đại phật là do năm đó phật môn tam đại sĩ đứng đầu không không đại sư tự tay chỗ、tạo. hoàng tổ phụ lúc tuổi còn trẻ từng hỏi tại không không đại sư có sư đồ tình nghĩa cho nên kê minh tự xây thành đằng sau hoàng tổ phụ muốn mời không không đại sư là kê minh tự người nhậm chức đầu tiên chủ trì chỉ. chỉ bất quá không không đại sư từ chối nhã n h ậ n hoàng tổ phụ đề nghị mà là đề cử thương tuyết đại sư là kê minh tự người nhậm chức đầu tiên chủ trì cũng lưu lại cái này ba tôn tung hoành ba thế phật phật tượng nghe đồn cùng phật môn tổ đ ỉ n h hoành tung ba thế phật phật tượng ba tôn có chín phần rất giống từ bác du ồ một tiếng nói khó trách người kia một mực tại nhị phật người kia tiêu chi nam hiếu kỳ hỏi là ai từ bác du nói khẽ tần ngục biên tiêu chi nam ngơ ngác một chút sau đó nhẹ nhàng thở dài nói xem ra ngươi đã gặp nàng vậy nàng đều nói rồi cái gì bất quá không chờ từ bắc du mở miệng tiêu chi nam lại lắc đầu nói tính toán ngươi đ ừ n g nói cho ta chính mình quyết định liền tốt từ bắc du trầm mặc không nói thời điểm không còn sớm tiêu chi nam mắt nhìn bên ngoài sắt trời c h ầ m rãi nói ta dự định trở về ngươi đây ngươi nếu là muốn đi đông hồ b i ệ t viện ta chờ một lúc để trường vô bệnh đem cái hộp kiếm cho ngươi đưa tới từ bắc du cơ hồ không có làm sao do dự trực tiếp lắc đầu cự từ nói ta đã ở chỗ này suy nghĩ gần phân nửa buổi chiều hay là chính ta trở về cầm đi làm việc như là nấu món ngon coi trọng một cái h ỏ a hầu h ỏ a hầu không đến nửa sống nửa chín h ỏ a hầu qua sự tình liền cháy tiêu chi nam trên mặt lại văng lên một chút ý cười nhàn nhạt, nhạt vừa đúng nói vậy ngươi dự định lúc nào đi nếu như là tại ta trở về đế đô trước đó ta có thể cân nhắc cùng ngươi cùng đi cũng coi như cho ngươi tráng tráng lực lượng từ bắc du nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi không sợ tần mục miên đây chính là đã từng cùng thái hậu nương nương đấu pháp cao nhân sợ làm sao không sợ tiêu chi nam giờ khắp này cười đến giống con tu luyện thành tinh ngàn năm yêu hồ tiên nhiên nói bất quá ngươi chắc chắn sẽ không nhìn ta bị nản khí dễ có phải hay không từ bác du từ bác du sững sờ cười khổ nói lao bối người ân đoán à, tựa như sư phụ ta cùng lá thu một dạng đều là tính không rõ sổ sách lung tung tiêu chi nam bình thản nói không có gì tính không rõ phụ hoàng xưa nay không tị h ủ điểm này hắn từng nói qua hoàng tổ mẫu cùng tần mục miên ân đoán nói trắng ra là chính là hai nữ nhân tranh nam nhân tối hậu hoàng tổ mẫu thắng chỉ thế thôi từ bác du ngạc nhiên đối với công chúa điện hạ ngay thẳng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc dù sao cũng là liên quan đến p ụ mẫu song thân làm người con cái người sao tốt như vậy nói lời tiêu chi nam bỗng nhiên cười nói nếu không phải hoàng tổ mẫu thắng cũng không có phụ hoàng càng không có ta từ bác du ngồi tại ngưỡng cửa nhìn qua ngay tại dần dần lặn về tây trời chiều c à n khái nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân a tiêu chi nam do dự một chút cũng học từ bác du như thế không để ý dáng vẻ ngồi tại ngưỡng cửa nhìn qua trời chiều nói nếu như nói lời này chính là nam nhân như vậy chỉ có thể nói rõ đàn ông các ngươi thật lòng tham lòng tham từ bác du cười nói không tham lam người hay là người sao đó là thanh nhân kỳ thật ta một mực rất hâm mộ hoàng tổ mẫu ta càng là hâm mộ nàng ta thì càng không cam lòng gả cho đoan mục ngọc chi lưu ngươi nói ta có phải hay không cũng rất lòng tham đâu tiêu chi nam nói khẽ từ bác du lắc đầu nói không tham lam nhân chi thường tình mà thôi nếu như dựa theo chúng ta kiếm tông lối làm việc đem đoan một ngọc chi lưu một kiếm giết chết liền tốt một kiếm không có khả năng giải quyết phiền phức lại có thể đem cái phiền t h á i này trực tiếp xóa đi rơi tiêu chi nam cười khổ chân sát phong cảnh ha ha từ bác du cười cười đem những ngày qua gia tăng trên người mình lạnh nhạt cùng lòng dạ dứt bỏ tựa như tại đan hà trại bắt đầu thấy tiêu chi nam lúc dáng vẻ sạch sẽ gương mặt cùng sạch sẽ dáng tươi cười để rất có bắt phong bất động cảnh giới tiêu chi nam đúng là có trong chốc lát thất hận tiêu chi nam tựa như đại đa số công chúa điện hạ mở dạo cho tới bây giờ cũng không biết lưỡng tình tương duyệt là một loại tư vị gì thậm chí nàng liên động tâm tư vị cũng chưa từng h ư ở n g qua bởi vì từ nhỏ đã xem quen rồi phụ huynh k ế t xuất để nàng rất khó lại đối với những k i a tuổi trẻ tuấn tú bọn họ sinh ra cái gì khác tình cảm nàng giống một cái sinh hoạt tại miễu đường bên trên nhiều năm l á o hồ ly cân nhắc được mất cân nhắc lấy lợi và hại dùng lý tính ánh mắt xem kỹ lấy chung quanh tất cả mọi người thẳng đến liên tục gặp được từ b ắ c dù cái này không giống nhau lắm người trẻ tuổi nàng từ ban đầu lơ lễm càng về sau tâm tư dao động nàng để tay lên ngực tự hỏi trên đời này là có hay không có duyên phận loại vật này nếu là thật sự có bỏ m ặ tiêu từ trước mắt chạy mắt đ mà không b ắ đến đến dục nó, trả h h n ư lời nguyên nhân có ba thứ nhất hai vợ chồng vốn là hoạn nạn vợ chồng từ nghèo hèn đến phú quý một đường đến đỡ không muốn thứ hai thê tử bởi vì hắn nguyên cớ mà từng chịu trọng thương Di người nhiều hoạn đến ngày rất sâu, đến mức ngày sau người yếu mức bởi ệ n nàng tức giận tính lại lớn, động khí thì tổn hại sức khỏe, không đành lòng. Thứ ba, nữ nhân như nhiều, không phải là cũng nhiều, không phải là như nhiều, thì thiếu thanh tịnh Bình, không muốn. h khí thì hại khỏe, Thứ phải phải thì thiếu Thái là là tức sức lại ba, b vậy ba điểm tiêu dục cả đời chỉ cưới lâm ngân bình một người tần mục miên mặc dù cũng bị một đám lao thần tôn làm thái phi nhưng trên thực tế lại cùng tiêu hoàng đã không vợ chồng tên cũng không vợ chồng chi thực đương nhiên phụ tử ở giữa lần này đối thoại khẳng định là có vị kia xưa nay lấy tiêu gen h mà nổi danh trên đời thái hậu đ ư ơ n g nương nếu không tiêu dục có lẽ sẽ không như thế nào thiếu niên thời điểm tiêu huyền lại là tránh không được muốn bị mẫu hậu một trận vò dẹp xoa tròn d ạ y bảo có lẽ chính là bởi vì tiêu chi nam giống như nó tổ mẫu nguyên nhân nàng đánh trong đáy lòng liền không có nghĩ tới muốn cùng nữ tử k h á c cùng một chỗ chia sẻ trượng phu của mình dù là cái này trượng phu để nàng vứt bỏ như giày rách vậy cũng không cho phép nữ tử k h á c đi nhiễm n ử a p h ầ n từ điểm này t ớ i nói đoan mục ngọc cái này bị tiêu đế hướng vào nửa cái con rể xem như phạm vào tiêu chi nam tối kỵ cho tới bây giờ đều không thích buồn xuân thương thu công chúa điện hạ thậm chí bắt đầu suy nghĩ phải trăng muốn để đoan mục ngọc sớm rời đi bàn cờ từ bắc du từ đầu tới đôi u đều đang quan sát tiêu chi nam thần sắc biến hóa đợi đến tiêu chi nam đưa tay trên cổ tay l ầ n c h à n g hạt một lần nữa thu vào ống tay áo hắn mới thu liễm lại nụ cười trên mặt nhẹ giọng hỏi vừa rồi tại suy nghĩ gì tiêu chi nam lần đầu tiên lộ ra một cái sán l ạ n dáng tươi cười, cười đến meo mắt lại phản phất đắm chìm tại một loại nào đó sung sướng cảm xúc bên trong ta đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem đoan mục ngọc tên rác rưởi kia tháo thành tán khối từ bác du kinh ngạc hỏi thật hay giả có muốn hay không ta giúp ngươi bổ sung một kiếm bất kể nói thế nào tại đối đãi đoan mục ngọc về điều này từ bác du tuyệt đối là cùng tiêu chi nam không khác chút nào bổ sung một kiếm không sợ chọc đoan mục duyệt h ị n h tiêu chi nam cười hỏi đoan mục ngọc muốn làm cho ta vào chỗ chết chẳng lẽ còn muốn ta ngồi chờ chết không có đạo lý như vậy từ bác du cười, cười nói ta không phải lấy ơn báo ván lạn hảo nhân càng học không được gắng chịu nhục bản t vậy máu máu, phần bây giờ thôi người muốn theo đoan mục vệ thịnh vật tây vẫn là kém quá xa từ bắc du cũng theo đó đứng dậy nói ta là địa phương nhỏ đi ra áo vải tiểu dân không có người người xưng áo ước t h ó i lọi ra thế cũng không có trích tiền căn cốt tư chất may mắn thành kiếm tông thiếu chủ đã là thiên đại kỳ nộ Lại chương u k á c không khỏi quá bảy mươi ba con đường nào cũng dẫn đến đế đô chương bảy mươi ba con đường nào cũng dẫn đến đế đô trở về tạo viên mấy ngày sau đó từ b á c du ủy vào tân tấn quỷ tiên cảnh giới cùng sơ khuy môn kính vô thượng kiếm thể bắt đầu thử nghiệm lấy ra chu tiên kiếm kiếm khí bất quá mặc dù có không h i ể u một kiếm tại thể nội là trèo trống vẫn làn nếm nhiều n h ứ đầu nếu như nói huyền minh một kiếm là cái b ắ t phong bất động mỹ nhân tuyệt thế thường thấy nam tử định nọt đối với từ bắc du định nọt thờ ơ như vậy chu tiên một kiếm chính là trên chín tầng trời tiên tử tựa hồ căn bản không nhìn thấy dưới chân trong trần thế còn có từ bắc du như thế cái phàm nhân hoàn toàn chính là làm như không thấy thái độ tựa như người sẽ không để ý tới sâu kiến dương nhanh muốn vớt mặc cho từ bắc du dùng cái gì thủ đoạn cao cao tại thượng chu tiên kiếm đều không có nửa điểm phản ứng quả thực để từ bắc du một phen nổi giận hận không thể đem thanh này tiền kiếm xếp thành hai đoạn bất quá từ bắc du cuối cùng vẫn cưỡng ép đẻ xuống phiền nào trong lòng một thì là bởi vì hắn không có bản lánh lớn như vậy tổn thương chu tiên một phân một hào và lại chính là người sẽ đối với sâu kiến làm như không thấy có thể sâu kiến nếu là đi cắn người người kia sẽ phải một bàn tay t r ụ c chết từ bắc du cũng sợ chính mình không cẩn thận khơi dậy chu tiên h u n g tính cho mình đến một đạo trước kiếm khí vậy nhưng thật sự là đã chết o a n u ổ n g tuy nói chu tiên được vinh dự tiên kiếm nhưng chết tại dưới kiếm vong hồn lại là đến không hết chỉ nói địa tiên cảnh giới cao nhân liền có hai tay số lượng mà lại từ danh tự nhìn lại chữ chu có chém rất ý chữ tiên thì là chỉ thiên thượng tiên người nói t r ắ n g ra là thành kiếm này chính là chu sát tiên nhân chi kiếm bất luận nhìn thế nào chu tiên cũng không tin cái gì lương thiện chi kiếm cuối cùng vẫn là từ bắc du linh cơ k h ẽ động thử nghiệm dùng kiếm mười lăm đi k h ô n g chế chu tiên kiếm mười lăm một kiếm coi trọng kiếm tâm thông minh cùng người tác chiến hiệu quả không lớn nhưng là đối t ự thân kiếm đạo tu vi lại là rất có ích lợi lấy kiếm tâm ngự kiếm cho tới bây giờ đều là thượng thừa nhất ngự kiếm thủ đoạn phi kiếm t ù y tâm ý mà động cho dù thể nội khí cơ hoàn toàn không có c u n g có thể ngự kiếm tại trên chín tầng trời bất quá pháp này khó tu chẳng những cần phi kiếm thông linh hơn nữa còn muốn đích thân nút kiếm lại lấy tâm huyết đổ vào dưỡng kiếm như vậy mới có thể tâm ý tương thông chu tiên thông linh điểm này xác định không thể nghi ngờ đã có linh tính liền có thể lấy kiếm tâm tương thông từ bắc du không có tưởng tượng lấy chu tiên kiếm có thể đối với mình cái này tân chủ từ túi đầu liền bái chỉ câu lấy vị này từ kiếm tông khai phái tổ sư trong tay truyền thừa xuống lao tổ tông có thể nhấp chận mắt liếc hắn một cái liền đủ hài lòng từ bác du tại tiên trước chu chân kiếm đại hỷ lần này lấy kiếm tâm thông linh hắn không có phát hiện trong kiếm có trong truyền thuyết có thể cùng người câu thông giao lưu kiếm linh chỉ có để hắn không thể nào hiểu được phỏng đoán vô thượng tuyệt diệu tiên gia khí tức cùng quanh năm sát phạt tích lũy được vô tình diện tuyệt chi ý may mà chu tiên tựa hồ ở vào cùng loại nhập định ngủ say trạng thái nếu không riêng là trong kiếm bao hàm ý sát phạt cũng đủ để xông h ủ y từ bắc du thần hồn để hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi người chết sống lại kỳ thật đó cũng không phải từ bắc du lần thứ nhất tiếp xúc chu tiên kiếm chỉ bất quá hắn trước kia chỉ là cảm n g ộ chu tiên kiếm bên trên do kiếm tông khai phái tổ sư lưu lại kiếm ba mươi sáu có tổ sư cầm chế cũng là chưa phát giác như thế nào chân chính chạm đến chu tiên bản thân đây là lần thứ nhất tuy nói nguy hiểm nhưng chính như nho môn tu sĩ đứng cao nhìn xa tâm cảnh khoáng đạt từ bắc du lần này cũng đại thụ ích lợi nguyên bản bất quá là sơ khuy môn kính kiếm mười lăm đã đạt đến n ă n g đường nhập thất tình trạng từ bắc du đâu ra đ ấ y vận hành kiếm u y ế t từ chu tiên tiêu tán khí tức bên trong lấy ra ra hai đạo ba tấp kiếm khí một đạo hiện ra thanh bích c h i sắc tựa như một vũng xuân thủy một đạo hiện ra chu tử c h i sắc tựa như công khanh q u a n bảo hai đạo kiếm khí dây dưa v ư n quanh như là hai đầu hơi co lại đùa dỡn châu sông long kiếm khí tuy nhỏ vẫn như cũng là khí trùng đầu n h u từ bắc du không dám tùy tiện khống chế vốn định đem nó thu nhập thiên lam trong kiếm lại không muốn kiếm khí hình như có linh tính trực tiếp rút vào từ bắc du thể nội đem từ bắc du dọa gần chết vạn hạnh hai đạo kiếm khí cuối cùng không có tiến vào kinh mạch có thể là đan đ i ể n cũng không có trực tiếp đem từ bắc du mở ngược một bụng mà là tiến vào không h i ể u trong kiếm ẩn nút đứng lên thật sự là lớn lao kinh hỉ nhìn thấy một màn này từ bắc du lập tức nhớ tới kiếm ba mươi sáu bên trong kiếm hai mươi chín một kiếm một kiếm này lúc đầu phải chờ tới địa tiên lầu mười t ầ n g trở lên cảnh giới mới có thể t u luyện sau khi luyện thành thể nội kiếm khí như biển há mồm phun một cái kiếm khí như ngân hà đ ổ ngược bất quá bây giờ từ bắc du lại có thể lấy cái xảo không cần tự thân kiếm khí mà là há mồm phun ra cái này hai đạo chu tiên kiế Tại trong ạ i t c bất chi ả n g bất giác sắc trời dần tối từ bác du từ trong nhậm định tỉnh lại nhìn qua dần dần bình tĩnh lại chu thiên kiếm thở dài lẩm bẩm dục tốc bất đạt ta như là đã thành công lấy ra chu tiên kiếm khí kiếm hai mươi chín lại không thể tại thời gian ngắn l u y ệ n thành từ b á c du cũng liền không còn tiếp tục k hô t o ạ a đem chu tiên thu nhập hộ kiếm đứng dậy tắm rửa thay quần áo sau đó trở về ngoài phòng ngoài phòng là một phương hồ lúc này sắc trời lơ m ờ một v ầ n minh nguyệt dâng lên ánh trăng trắng thủy ba bích lại thêm cái kia một lùm rừng trúc c h ú p ảnh quả nhiên là hào ý cảnh từ b á c du không để ý mới đổi bộ đồ mới áo ngồi tại ngưỡng cửa đem hộ kiếm nằm ngang ở trên gối nhìn qua nước hồ suy nghị xuất thần tu đạo tu đạo tu đến cùng là một cái gì đạo đạo môn đạo phật đạo ma đạo hay là kiếm đạo kỳ thật đạo tổ sớm có lời nói b à ngôn m tám trăm đại đạo ba nghìn đều là đạo về sau vị tiêm ngụy vương điện hạ lại tổng kết làm một câu nói càng thêm ngay thẳng đơn giản liền ngay cả dân chúng tầm thường cũng có thể nghe chút liền hiểu con đường nào cũng dẫn đến đế đô kiếm tông tổ sư kiếm đạo tự nhiên cũng là ba nghìn đại đạo một trong số đó không theo đổi hô phong hoán vũ thậm chí là di sơn đạo hải thần t h ô n g mà là đem kiếm đạo một đường đạt đến cực hạn mặc kệ là ngự kiếm giữ kiếm đúc kiếm hay là kiếm khí kiếm tâm kiếm t h ậ t kiếm ý thậm chí từ trước bị coi là kiếm tàu thiên phong kiếm hoàng t i đạo toàn bộ ba、quát. cuối cùng sáng chế kiếm ba mươi sáu kiếm ba mươi sáu t ê n như ý nghĩa chỉ có ba mươi sáu thức nếu như thanh kiếm ba mươi sáu coi như là một cây đại thụ như vậy ba thức đầu chính là hạt giống mặc dù không quá mức kinh thiên động địa uy lực nhưng là mở đầu bản nguyên kiếm ba mươi đến kiếm ba mươi b ố là nợ hoa đ ó a hoa trói lọi như là cái này bốn kiếm phá vỡ núi nổ nhạc chi uy thế có thể xưng nhân lực c ự c hạng cuối cùng hai thức thì là đại thụ kết xuất trái cây gần như tại đạo v ề phần ở giữa hai mươi bảy thức có thể coi như là thân c ả n h c á n h lá dù sao cũng phải tới nói là tiến hành theo chất lượng từ thấp đến cao do giảm đến p h n hiện tại từ bắc du dừng bước tại kiếm mười lăm muốn nhảy qua ở giữa mười bốn kiếm trực tiếp đi học kiếm hai mươi chín không thể nói là một bước lên trời đó cũng là tề tiên vân chi lưu cũng tuyệt không dám hy vọng xa v ở i một lần là xong sự tình từ bắc du bản thân cũng không phải là thiên tư chắc tuyệt trích tiên tư c h ế t có t ề tiên vân cùng tiêu nguyên anh bọn người châu ngọc phía trước càng là không dám tự cao tự đại chỉ có thể cẩn thận đằng sau cẩn thận nữa chậm rãi từng bước m ò đã quá s o n g từ bắc du nếu lựa chọn nhập thế con đường này cũng không thể cả ngày đóng cửa không ra vạn trượng hầng trần nên đi vào thời điểm coi như bên trong có ăn người yêu tinh vậy cũng phải kiên trì đi vào trong đối với giang đô sự tình hắn đã là kéo quá lâu cho nên hôm nay hắn âm thầm quyết định mặc kệ kiếm hai mươi chín có thể hay không tiểu thành sau bảy ngày đều muốn khởi hành tiến về đông hồ b i ệ t viện từ bác du ngón trỏ nhẹ nhàng đ ậ p h ậ kiếm tiêu chi nam nói qua trương bách thuế muốn tại giang nam áp chế đạo môn chấn ma điện hiện tại úc còn không mang nổi mình úc hẳn là không kịp tìm phiền thoái với mình bất quá mộ dung huyền âm lại mở lớn cờ c h ố n g đến giang nam làm rối muốn rửa sạch ngày đó x ì n ụ để giang đô cái này vốn là chưa nói tới thanh tịnh hồ lớn hoàn toàn biến thành một đấm nước đục ngay sau đó tình thế thật là không suy nghĩ thêm nữa những này nhất định nghị không ra câu trả lời sự tình ngược lại nhớ tới tần mục miên nữ nhân này muốn nói từ b á c du đối với tần mục miên có cái gì mơ màng đó là nói vậy nữ nhân này khí thế quá đủ vừa vui giận không chừng từ b á c du cũng không phải cái gì có can đảm chết dưới hoa mẫu đơn hảo hán lại có một chút đạo hạnh còn thấp hắn một cái tiêu chi nam liền đã để hắn m ệ t mọi ứng phó lại đi t r e o chọc một cái thường thấy thiên hạ phong quan g tần mục miên vội vã muốn chết không bằng bản thân kết thúc càng nhanh một chút hay là sư phụ nói đúng nữ nhân chỉ là thưởng thức có thể cầu nhiều nếu là nhiễm hay là cầu thiếu sở dĩ sẽ nghĩ lên tần mục miên là bởi vì từ bắc du ẩn ẩn cảm giác được cùng sư mẫu sánh vai hai nữ tử chưa chắc sẽ nguyện ý để cho mình nhúng tay giang nam thế cục nghĩ đến cũng là từ bắc du muốn lên đến trương tuyết giao liền phải xuống dưới cho dù trương tuyết giao tin được từ bắc du nhớ công tôn trọng mưu tình cảm nguyện ý nhường ra vị trí hai người khác không quen không biết dựa vào cái gì tin tưởng hẳn cái này tiểu thí hải từ bắc du đánh h ộ kiếm động tác đột nhiên dừng lại nhẹ dọm lẩm bẩm ta mặc c ậ ngươi có cái gì chua xuất cố sự ta cũng mặc c ậ ngươi có cái gì bất đắc di qua lại nhà ai không có quyền kinh khó độc chỉ cần cản đường của ta vậy liền không được chương bảy mươi b ố ba đàn bà thành cái chợ chương bảy mươi b ố ba đàn bà thành cái chợ trên thế giới này đại khái tới nói chỉ có hai loại người một loại là nam nhân một loại là nữ nhân hoạn quan mặc dù không c h ọ n vẹn nhưng nói tóm lại hay là miễn cưỡng thuộc về nam nhân phạm chủ không c h ọ n vẹn nam nhân nam nhân tụ cùng một chỗ đam luận nhiều nhất là nữ nhân nữ nhân tụ cùng một chỗ đam luận nhiều nhất tự nhiên là nam nhân chỉ là luôn có nhiều như vậy ngoại lệ t h như nói không có nam nhân nữ nhân nhất là những cái kia rất có hùng tâm tráng trí nữ nhân Tựa như người có trí khí sẽ không xa vào nữ s ắ c một dạng nữ nhân như vậy cũng sẽ không tổng vây quanh nam nhân đạo quanh tại giang đô liền có ba cái nữ nhân như vậy trương tuyết giao chính là một cái trong số đó hôm nay nàng lần đầu tiên rời đi đông hồ b i ệ t viện đ á p lấy xe ngựa đi vào một nhà ở vào giang đô thành phố quý phường tư nhân dinh tự h cửa ra vào một vị phong nhã hào hoa trang nhã nữ t ử sớm đã cung kính buổi tiếp đã lâu đợi đến trương tuyết giao sau khi xuống xe tự mình dẫn nàng hướng trong phụ đi đến phú quý phường tên như ý nghĩa không phải người giàu sang không có khả năng ở chi chỗ này tư trạch tối thiểu nhất cũng muốn chiếm diện tích mười mấy mẫu tại tấc đất tấc vàng phú quý phường bên trong có thể nói là thiên đại thủ bút cả tòa p h ủ đệ là điển hình giang nam kiến trúc tường trắng nói g đen lối suy nghĩ xào rượu vòng vòng đan sen đi qua một đạo lại một đạo cửa mặt trăng sau có một đầu khúc kính thông u nó nơi cuối cùng là một tòa hướng mặt trời buồng lò sưởi cả tòa buồng lò sưởi lấy đại liêu gỗ đàn hương sở kiến không trộn lẫn nửa điểm tài liệu khác xào đoạt thiên công đồng thời cũng giá trị liên thành tòa này buồng lò sưởi danh tự ngay thẳng sáng tỏ liền gọi đàn gác lớn nhỏ vừa phải trong góc cũng không giống bình thường buồng lò sưởi như thế thiết t r í lò sưởi mà là trưng bày một gốc cô phẩm lan huệ bốn vách tường đều có khác biệt một mặt là giá sách đắp lên thư tịch không thiếu sách quý bản độc nhất một mặt là kệ trang trí con trưng bày các loại tinh xào vật phẩm cùng chân quý đồ cổ đã có ra t à i bạc triệu không bằng quân sứ một mảnh danh xương quân hầm lò thanh hoa t r n lớn cũng có viễn độ trùng dương mà đến đồng mạ vàng tự minh đồng hồ có thể xưng ơ bao hàm toàn diện chiều dương một mặt trên vách tường mở cửa đối diện cửa một mặt thì là dựa vào tường trưng bày đại l i u đàn hương tử đàn phúc quý dường cùng một đầu dân trên giường có tinh xảo bàn nhỏ trên bàn trong chén trà ngâm giang đô đồ đông hồ thanh minh vũ tiền trà tình cảnh này thật sự là đem giang nam lịch sự tao nhã phát huy đến c ự c h ạ n không thấy hồng trần t ụ c khí chỉ nghe thăm thảm nhạc khí đương nhiên còn có dấu ở nhã khí phía dưới bình dân bách tính cả một đời cũng không dám hy vọng xa vời quý khí lúc này trong c á p đã có hai vị tuyệt thế gia nhân đều là thân mang áo trắng một người ngồi tại phúc quý giường phía bên phải nâng trà hấp nhẹ một người khác thì là ngồi tại m à n h sau án mặt gậy dây đàn tuy là tiện tay mà làm nhưng vẫn cũ có thể thấy được trong đó đại gia phong phạm năm đó lớn trịnh đông đều có tứ đại gia theo thứ tự là tần mục miên giao cẩm viên thế khanh giọng hát t ô nhược đúng vậy răn g múa lý bạch nô tỷ bà chỉ là mặt khác ba vị tất cả mọi người đã lần lượt qua đời chỉ có tần mục miên vẫn là thanh xuân thường trú ý hệt năm đó ngay tại túi đầu đánh đàn nữ tử chính là nơi đây chủ nhân tần mục miên đường thánh n g u y ệ t thả ra trong tay trà xanh nói khẽ hay là ngươi nơi này tốt tần mục miên đầu cũng không nhắc nói so g i à kém nhà ngươi đường thánh n g u y ệ t cố ý khịt khí n ũ i t r e o kẹo nói thật là lớn oan khí chẳng lẽ là ở phía sau xây chịu ý quất tần mục miên hử n h ả nói đúng vậy a ta chịu thật lớn ý quất ngươi cho ta ra m ặ đi đường thánh nguyệt lắc đầu cười nói ta cũng không có bản sự kia ngươi tìm tiêu d ụ c đi tần mục miên ngẩng đầu tựa lưng vào ghế ngồi tức giận nói ngày mai ta liền đi mai sơn cho tiêu dục thắp hương cầu hắn tranh thủ thời gian hiền linh một kiếm đánh chết đám này khi phụ người vương bắt đản g sợ ngươi rồi thật đúng là lời gì cũng dám nói đường thánh nguyệt dựng lên cái dừng lại thủ thế ngươi thật muốn đi mai sơn thắp hương sợ là đợi không được tiêu dục hiền linh lâm ngân bình liền muốn trước một bước hiền linh tần mục miên hơi nhũ lông mày cũng vậy trương tuyết giao đi vào đ ẳ n cát trực tiếp ngồi vào đường thánh nguyện bên tay trái vị trí bên trên sau đó phối hợp đổ đẩy một chén tr lúc này mới lên tiếng nói người chết là lớn hai người bao nhiêu tích điểm khẩu đức đi năm đó thiên hạ đệ nhất nhân cứ như vậy không minh bạch chết tần mục miên người lạnh nói mặc kệ các ngươi tin hay không ta là nửa phần cũng không tin tiêu dục bắt thành là trốn đi cầu trường sinh đâu đối đãi người như vậy còn lưu cái gì khẩu đức đường thánh nguyệt nói khẽ năm đó tiêu dục liễm lúc chỉ có lan ngọc cùng n g h ị cấm bọn người ở tại trận la thu tiêu cẩn hoàn nhan bắt nguyệt bọn người toàn diện bị cự tuyệt ở ngoài cửa cho nên tiêu dục đến cùng chết hay không, không ai nói rõ được giả chết thoát thân chơi vừa ra ve sâu thoát sắc cũng không phải không có khả năng tần mục miên hiếp mắt nói ta ngược lại thật ra không muốn nhiều như vậy ta chỉ là nhìn mấy năm này triều đình biến hóa cảm thấy có chút kỳ quái tiêu huyền tại triều đình chưa ổn tình hình bên dưới lại đi t r e o chọc đạo môn hắn từ đâu tới lực lượng làm sao cũng nói không thông nhưng nếu như có hắn lao tử tại sau lưng cho hắn chỗ dựa cái này nói thông được trương t u y ế t giao quen thuộc hai vị hảo hữu đối với tiêu dục các loại ước đoán cùng không che đại miệng đã sớm lơ đ ế m nói coi như tiêu dục còn sống nếu hắn năm đó lựa chọn qua đời không g i lớn như vậy khái đời này là vô duyên tạm biệt các người đều tranh thủ thời gian thu tâm tư suy nghĩ ngay sau đó mới là chính sự tần mục miên lại là khêu nhẹ mấy lần dây đàn bình phục tâm cảnh nói nếu nói ngay sau đó nếu không hôm nay liền nói một chút người trẻ tuổi kia từ bắc du đường thánh nguyệt gật đầu đồng ý nói mấy ngày trước đây trương tuyết giao quyết tâm muốn đem vị trí tặng cho người trẻ tuổi kia ta làm sao cũng khuyên không được vừa vặn ngươi trở về ngươi cho nàng nói tần mục miên nhìn về phía trương tuyết giao lại là gậy mấy lần dây đàn mơ hồ có ý s ắ p phạt trương tuyết giao gặp hai người rất có muốn liên thủ chất vấn chính mình ý tứ không khỏi bất đắc gì cười nói nói xong qua mấy ngày cùng nhau chơi đùa mã đ i ệ bài hôm nay liền muốn cùng ta trở mặt tần mục miên hướng xuống nhấn một cái dây đàn nói trước đó không lâu ta gặp qua tiểu t ử kia đang cùng tiêu g i a nha đầu pha trộn cùng một chỗ dũng cảm túc trí không nhìn ra ngược lại là có tí không vặt đường thánh n g u y ệ t không nhanh không chậm nói bổ sung từ bắc du cặp quan chi niên sư phụ là công tôn trọng mưu còn có cái dưỡng phụ hà tuyên bây giờ cùng tiêu chi nam rất thân cận là cái rất có chủ kiến tiểu gia hỏa nhìn tình hình này hắn là dự định vào triều đình t việt lớn trương tuyết giao mỉm cười nói bây giờ thế gian có thể cùng đạo môn chống lại người chỉ có triều đình mà thôi lựa chọn của h ắ n không tính sai đ ư ờ nếu g Thánh n như g n mọi chuyện đều muốn hỏi thăm dựa vào cái gì vấn đề này cũng liền không có cách nào làm vẫn là một thân tang phục trương tuyết giao nâng tiếp tần mục miên không chút nào mở miệng nói bình thường thời tiết có lẽ không sao phi thường lúc lại nhất định phải như vậy bắt đầu coi như vui vẻ hòa thuận ý vị ba nữ nhân lúc này đã là có chút kiếm bạt nỗi trương ý vị luận tâm cơ trình độ tiêu huyền so với cha hắn tiêu dục thế nhưng là trò giỏi hơn thầy nếu là từ bắc du đi tiêu huyền dưới tay còn không phải ngay cả toàn bộ kiếm tông đều cùng một chỗ b ồ i đi vào đáng thương công tôn trọng như vất vả hơn nửa đời người để giành được điểm ấy vô liếng sợ làm u ố n vì người khác làm áo cưới đường thánh nguyệt cười lạnh nói vô tình hay cố ý l ư ờ trương tuyết giao một chút đây cũng là ta lo lắng bất quá đế đô bên k trương tuyết, tuyết giao nói khẽ lâm ngân bình trước khi chết đem mẫu đơn để lại cho ruột thị cháu gái nói không chừng chính là đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này dù sao hiểu còn không ai bằng mẹ đường thánh nguyệt khó được nhận đồng trương tuyết giao một lần nay cũng giống như là lâm ngân bình phong cách hành sự có lẽ là nhắc lên lâm ngân bình nguyên nhân tần mục miên có chút dính nhau gián đoạn cái đề tài này nói đều nói ba đàn bà thành cái chợ chiếu ba người chúng ta như thế cái kiểu hát máy này đùa giỡn hát đến ngày mai cũng hát không hết theo ta thấy không bằng đem từ bắt du gọi vào trước mắt đến đến lúc đó lại làm quyết đoán nếu tần mục miên ngựa bộ trương tiết giao cũng lui một bước nói bất quá là người hai mươi tuổi hải tử chỉ cần các ngươi đừng quá mức quá nghiêm khắc vậy ta cũng sẽ không ra tay t h i ê n v ị đều xem cá nhân hắn năng lực như thế nào Tốt. Tần mục miên giải quyết dứt khoát, tại tháng miên liền định tại mùng 6 tháng 6. Chương 75, Phấn mục giải vậy giang đô thành nội lớn nhất giạp hát bị người bao xuống vô luận là bình dân mạch tính hay là quan to hiền quý hết thẻ không được đi vào đây chính là giang đô bao nhiêu năm cũng không thấy chuyện mới mẻ càng làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là giạp hát bên trong đức thọ ban vô luận là danh giác hay là h ầ n giác g cũng đều bị một mạch chạy ra chỉ còn lại có một bộ chiên c h ố n g ban tử còn ở lại bên trong đây thật là kỳ chẳng lẽ lại đặt bao hết người muốn chính mình mở hát phải không sự thật xác thực như vậy to như vậy một cái giạp hát bên trong c h ố n g giống trên đài chỉ có chút ít mấy người đều là diễn trò con giả、dạng. Bất q vô luận phải kịch nam à trong hát, vườn vốn con có chỉ h nữ đều là như vậy người kia khe hé môi son phát răng trắng bắt đầu nhẹ dọm chấm hát lúc đầu chưa phát giác như thế nào có thể sau khi lên trời đột nhiên mà t n g tích tựa như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời không chờ đúng đáy tiếp theo lại như như dọn nước rơi vào khay ngọc đinh đinh thủng thủng phục thủng thủng đinh đinh cao thấp to to nhỏ nhỏ huyện chuyển khúc chiết bực này nghệ thuật hát có thể nói dư âm còn văng vẳng bên hai ba ngày không rước qua xếp khép lại hiện lộ ra lúc đầu khuôn mặt đan phượng mặt mày son phấn b ờ m ô i mi tâm một chút chu sa đỏ càng làm cho người ta kinh ngạc chính là người này không đơn giản hát đảo liền ngay cả mọc sừng cũng là hắn một người đơn ca trên mặt trang dung cùng trên thân quần áo so thuộc trâu trở mặt tuyệt kỹ còn muốn cho người ngạc nhiên cơ hồ quay người lại chính là một bộ tân trang cho có thể may mắn mắt thấy một màn này chỉ có trên đài mấy người cùng một bộ này chiêng trống ban tử mà thôi liền như vậy từ não học hát đến dạo chơi công viên lại đến kinh n g ộ n g tìm mộng chân d u n g ly hồn nhặt vẽ gọi vẽ khi hát đến minh phán một chết lúc một tên hất lên hát xa nữ từ trống g i n g xuất hiện tại giới đài thì cái lê sau nói khẽ chủ nhân trên đài người chậm rãi dừng lại động tác phất phất tay trên đài con hát hướng về sau tàn đi phân lập sân khấu kịch b ố n phía hai bên chiêng chống ban tử thì là chậm rãi lui đến phía sau màn sau đó hắn đưa tay ở trên mặt một vòng lộ ra diện mục thật sự nhàn n h ạ t hỏi chuyện gì nữ tử hồi bẩm nói tần mục miên bên kia có động tĩnh nàng đã phái người đi gặp từ bắc du trên đài người ừ một tiếng giơ tay phải lên ở trước mắt nhẹ nhàng vê lên một cái tay hoa nói to như vậy một cái giang đô thành cũng liền ba người này tề tâm hợp lực còn có thể cùng bản tọa một trận chiến thiếu một cái cũng không được nghe nói ba người các nàng rất là ưa thích chơi mãi đứ bài vừa vặn ba thiếu một người vậy ta liền đi đụng số lượng làm lớn nhỏ ăn sạch nhà cái mộ dung huyền âm giang hai tay ra t r u n g quanh đứng hầu con hát lập tức tiến lên cho hắn c ở i đồ hóa trang bình thản nói người đi cho trường tuyết giao truyền một lời liền nói xem ở công tôn trọng mưu trên mặt mũi nàng nếu là chịu chịu thua ta tha cho nàng một lần cái này giang đô cũng vẫn còn à n g một chỗ cắm rủi nữ tử đồng ý mà đi tạ viên tiêu chi nam ngũ đại thiếp thân thị nữ một trong thu quang dẫn một nữ tử trung niên đi vào từ bắc du ngoài phòng tên nữ tử trung niên này thân mang thanh lịch công trang cả người nhìn đoan trang trang nhã khí thái bất phản không giống nhân vật t sau đó nữ tử trung niên tại ngoài cửa phòng dừng bước không tiến thu quang tiến lên thông báo nói từ công tử có khách tới chơi trong nội thất ngay tại nhập định từ bắc du chậm rãi mở hai mắt ra đứng dậy đi vào chính sảnh nói mời đến hai nữ đi vào chính sảnh sau thu quang đến gần từ bắc du khinh động b ờ m ô i thổ lộ ra mấy cái vừa mới có thể làm cho từ bắc du nghe rõ bị tin tần mục miên người mang tin tức từ bắc du nao nao thu quang cúi đầu rời khỏi ngoài phòng một lát sau nàng đi mà quay lại đưa về một bầu trà nóng cùng hai cái chém trà sau đó mới là triệt để rời đi làm trong phòng này chỉ còn lại có từ bắc du cùng nữ tử trung niên kia hai người từ bắc du sắc mặt có chút n g ư n g trọng từ hắn lấy kiếm tông thiếu chủ thân phận đi giang nam một ngày kia trở đi hắn liền đang chờ lấy một ngày này mặc dù đối với cái này đã sớm chuẩn bị thậm chí cũng định chủ động tìm tới cửa nhưng không nghĩ tới tần mục miên bên kia động tác so với chính mình dự đoán còn muốn càng nhanh một chút nhìn nữ tử này k h í phái không phải là cái bình thường tiểu nhân vật nghĩ đến cho dù là tại gian g đô cũng là không thể khinh thường nhân vật đủ để biểu hiện tần mục miên coi trọng cùng thành ý tên nữ tử trung niên này chân thực tên họ đã không có bao nhiêu người biết được giang đô thành bên trong các lộ nhân mã phần lớn là s ư n g hô nàng là la phu nhân nhiều năm là tần mục miền quản lý giang đô thành bên trong lớn nhỏ s ả n nghiệp vô luận là quan to hiển quý hay là tam giáo cửu lưu đều có mấy phần giao tình giao thiệp rộng lớn bất quá nàng tuyệt không vẹn vẹn cái mọi việc đều thuận lợi suy nhược nữ tử sớm mấy năm thời điểm cũng là hai tay nhốn u máu nhân vật thậm chí còn có một cái la sát nữ biệt hiệu tại các lộ quyền quý người phát ngôn bên trong nàng cùng giang bắc ngọc quan â m nổi danh xem như trên hát đạo hiếm thấy nữ tử đại kiêu thức nhân vật la phu nhân sau khi vào nhà đầu tiên là không để lại dấu vết thoáng dò xét từ bắc du sau đó liền bông xuống nhắm mắt màn không thấy ngày thường nửa phần uy p h o n g cung kính nói phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh chuyên tới để tiếp từ công tử về phần chủ nhân nhà ta thân phận chắc hẳn từ công tử đã biết được từ bắc du gật gật đầu chính mình ngồi vào chủ vị đưa tay ra hiệu nói mời ngồi la phu nhân do dự một chút hay là ngồi tại từ bắc du bên trái ra tay vị trí nữ tử tâm tư tắt đèn c h u y ể n cảnh nàng đi theo tần mục miên nhiều năm quen thuộc nhất nhà mình chủ nhân tính tình đây tuyệt đối là mắt cao hơn đầu trước mắt người trẻ tuổi kia có thể bị chủ nhân coi trọng tự nhiên là có chỗ bất phảm mà lại hắn hay là ở tại tạ ra trong vườn tạ ra nội t ì n h không thể coi thường chính là chủ nhân cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc người này có thể bị tạ ra lấy lễ để tiếp đón chẳng lẽ là từ đế đô bên kia tới đỉnh cấp con cháu thế ra càng làm cho nàng âm thầm kinh hai chính là lần này không đơn thuần là chủ nhân muốn gặp hắn còn có hai vị khác có thể cùng chủ nhân sánh vai đ ạ i nhân vật cái này khiến nàng càng phát ra đoán không ra người trước mắt nội t ì n h thậm chí không tự giác sinh ra một ghi chả la phu nhân có chút thụ sùng ngựa kinh sau khi tạ ơn không có vội vã ngâm trùng trà lên mà là chỉnh ngay ngắn thần sắc chậm dai nói ra chủ nhân nhà ta muốn gặp công tử từ bắc du không có làm do dự suy nghĩ trực tiếp gật đầu nói có thể thời gian cùng địa điểm la phu nhân khẽ giật mình tựa hồ không nghĩ tới từ bắc du sẽ như thế sảng khoái dứt khoát bất quá viện kia thần sắc kinh ngạc bị nàng rất tốt che giấu đi qua thanh bằng tính khi nói thời gian định tại mùng sáu tháng sáu địa điểm là đông hồ b i ệ t viện dưới lúc chủ nhân cùng hai vị k h á c cũng sẽ ở như thế lợi mong rằng từ công tử vạn chớ thất thức từ bắc du g ơ lên c h é n trà trịnh trọng điểm đầu nói nhất định la phu nhân tùy theo đứng dậy hướng dự định đứng dậy đưa tiễn từ bắc du ngồi sồn một cái vạn phúc chi lễ thiếp thân cáo lui không nhọc từ công tử đưa tiễn từ bắc du cười lắc đầu không có k h i n thường hay là đem nữ tử đưa đến ngoài cửa la phu nhân sau khi đi xa từ bắc du trở về trong phòng che đ ậ y t ố t cửa sau đó hắn một lần nữa ngồi trở lại vừa rồi vị trí bưng lên ly kia dùng để tiễn khách trả nóng hắn chợt nhớ tới lần trước tại liêu vương phủ lúc tiêu chi nam điều động thị nữ tương thỉnh với hắn c h ẳ n g cảnh thật sự là sao mà giống nhau kỳ thật nói đến tiêu chi nam cùng cái này ba cái sẽ phải gặp hắn nữ nhân đã có tương tự lại có khác nhau từ bắc du có thể tại tiêu chi nam trước mặt hiện ra chính mình chất phát một mặt là bởi vì tiêu chi nam ưa thích dạng này từ bắc du nàng muốn tự tay tạo hình từ bắc du khối ngọc thô này cho nên loại này chất phác không những sẽ không để cho từ bắc du thất xác ngược lại sẽ để tiêu chi nam càng thêm ưu hái với hắn có thể sau đó phải gặp ba người nữ nhân này vậy liền rất khác nhau hắn không những không có khả năng toát ra nửa điểm chất phác chi k h í ngược lại còn muốn tận l ự c hiện ra chính mình trong những ngày qua học được lòng dạ cùng thong rong thậm chí muốn phong mang tất lộ bởi vì mộ dung huyền âm lại đến g i a n g đông nguyên nhân mây đen ép thành cái kêu ba cái ba phần g i a n g đô nữ tử cũng không có thời gian đến dạy bảo một cái tài năng mới xuất hiện người trẻ tuổi nếu như từ bắc du hay là như vậy nhìn ôn lương vô hại làm sao có thể vào ba người phát nhãn từ bắc du từ đầu đến cuối không có uống trà chỉ là bưng chén trà suy nghĩ xuất thần có lẽ sư phụ tình cảm có thể làm cho sư mẫu đối với mình m ắ t khác đối đãi nhưng hắn không cảm thấy có thể làm cho hai nữ nhân khác đối với hắn như thế nào coi trọng lần này tần mục miên sở dĩ xảy ra hồ dự kiến đề xuất thấy mình nói không chừng cũng là bởi vì sư mẫu nguyên nhân nếu thật sự là như thế hắn sẽ không cô phụ sư mẫu nỗi khổ tâm chương bảy mươi sáu ba ván cờ lại là ly biệt chương bảy mươi sáu ba ván cờ lại là ly biệt la phu nhân bái phòng đằng sau không lâu có một việc tới rất là đột nhiên thậm chí để từ bắc du có chút trở tay không kịp cảm giác phương nam quỷ đế chết đã chết vô thanh vô tức triều đình cùng đạo môn tranh đấu vẫn giấu kín tại dưới mặt bàn mặc dù trên mặt bàn liên lụy đi ra cũng cuối cùng b ỏ mình chỉ có chấn ma điện đại chấp sự xếp hạng thứ chín phương nam quỷ đế nhưng trên thực tế trận này bắt nguồn từ giang nam sóng to do lớn lan đến gần không ít người thậm chí ngay cả phong đô đại đế đều không thể không thân phó giang nam trong đó nội t ì n h chân tướng như thế nào từ bắc du cấp độ này người tự nhiên không rõ ràng bất quá phương nam quỷ đế bỏ mình là vững tin không thể nghi ngờ bởi vì tin tức này là do tiêu chi nam chính miệng đối với từ bắc du nói tới từ bắc du có chút không hiệu thổ thức hắn thấy vô luận song phương lập trường như thế nào phương nam quỷ、đế、đều là cái đại nhân vật thực sự đ ị a tiên lục trọng lâu cảnh giới đạo môn đại chân nhân tôn hiệu nắm giữ thực quyền đại chấp sự thân phận trước đó không lâu tại đại báo ân tự lúc còn như vậy đắc t r í vừa lòng nhưng chính là một đại nhân vật như vậy nói chết thì chết thậm chí là đã chết lặng yên không một tiếng động giống một cái bị giấm chết con kiến không có hủ dọa nửa điểm g ầ n sóng mấy chục năm tu vi mấy chục năm leo lên mấy chục năm c h a sót tận giao c h ả y về hướng đông bí thuật gì phát bảo thân phận địa vị gì cái gì cái gì trường sinh đại đạo đều đã thành không cả sự kiện tựa như một cái sức xẻo cười lạnh tiêu chi nam đối với từ bắc du nói cả chàng phong ba đại khái dùng lại nói của nàng chính là một b ả n cờ triều đình chiếm tiên cơ đồng thời lại không lộ ra sơ hở gì như vậy mất tiên cơ đạo môn tự nhiên là sẽ k ỳ xoa một chiêu hết thảy đều bắt nguồn từ một cái tên là chát tây đan tăng ma luân tự tăng nhân hắn từ thảo nguyên mà đến chỉ là điều này cũng đủ để cho triều đình tiên cơ là tự trên b ả n cờ có con rơi nói chuyện cái gọi là con rơi chính là bỏ qua một hai con thậm chí mấy chục con để đổi lấy ngoại thế lấy pháp cũng chỉ bỏ tàn con không lấy dành trước tay ném tại nó chỗ vô luận q u â n cờ trọng yếu cỡ nào c h â n quý chỉ cần trên bàn cờ liền có bị đánh cờ vây người coi như con rơi khả năng lần này phương nam quỷ đế chính là đạo môn con rơi bị đánh cờ vây bỏ qua con rơi b n h trước nhìn như phong quang hắn trong nháy mắt liền rơi vào một cái vạn k i ế p bất phục thảm đạm hạ tràng về phần cấp độ càng sâu trần tướng tiêu chi nam không có nhiều lời từ bắc du cũng không có hỏi nhiều không tới cấp bậc kia biết quá nhiều cũng là vô ích lúc đầu hắn còn muốn lấy đợi đến chính mình tu vi đại thành về sau lại đi tìm phương nam quỷ đế báo thủ bây giờ lại không giải quyết được gì quả nhiên là thế sự vô thường cách một này đã đến vào tháng năm cuối cùng tiêu chi nam lại cùng từ bắc du tại đỉnh giữa hồ gặp mặt một lần hôm nay tiêu chi nam đổi một thân cách đ n mặc vẫn như c ũ là quốc sắc thiên hương vẫn như c ũ là để từ bắc du có một lát tâm thần không yên bất quá trên người n à n g phần k i a phảng phất đã khắc đến trong lòng đoàn trang trang nhã lại để cho từ bắc du rất khó sinh ra cái gì kinh h nghiệm tiêu chi nam thần sắc có chút n g h i ê trọng nhẹ nói mấy chữ ta phải đi từ bắc du thân thể đột nhiên cứng đờ mặc dù là sớm có dự liệu sự tỉnh nhưng nghe đến tiêu chi nam chính miệng nói ra từ bắc du trong lòng vẫn còn có chút phức tạp khó tả tiêu chi nam thấy tình cảnh này sau lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt rất chân thành cười bởi vì từ bắc du phản ứng nói rõ thật sự là hắn đưa nàng đặt ở trong lòng vốn nên đối với cái này không hề bận tâm công chúa điện hạ chẳng biết tại sao đúng là có một ít nữ h à i hân hoan tựa như khi còn bé lần thứ nhất vẽ phòng theo gia phụ hoàng tự viết lúc cảm giác thành k i ể u tiêu chi nam dừng lại một hồi đã là để từ bắc du có cái hòa hoãn cảm xúc thời gian cũng là để cho mình hơi châm trước n g ô t ử đợi đến từ bắc du lấy lại tinh thần nàng nói khẽ giang nam sự tỉnh có một kết thúc trương đại bạn muốn về kinh phục bệnh ta cùng hắn cùng đi ngày mai liền sẽ khởi hành lên đường trở về đế đô đằng sau tình thế sẽ như thế nào biến hóa ta cũng không dám quá mức khẳng định chỉ có thể là hết sức n kéo đến nhất thời là nhất thời từ bác du nghe tiêu chi nam lời nói có chút túi đầu xuống thấy không rõ thân sắc từ bác du nói không rõ chính mình đối với tiêu chi nam đến cùng là như thế nào tình cảm nếu như nói hắn vẹn vẹn vì công chúa thân phận cùng khinh u thành tướng mạo như vậy tiêu chi nam tuyệt sẽ không dạng này y ê u ái với hắn thậm chí sẽ không nhìn nhiều hắn một chút nhưng nếu như nói giữa hai người đến cỡ nào khó quên khắc cốt minh tâm từ bác du chính mình cũng sẽ không tin tưởng tình cảm cùng lợi ích đan vào một chỗ tựa như hai cây lẫn nhau quấn quanh dây leo không thể tách rời chém không đứt nếu như lúc trước từ bắc du không có lựa chọn đi ra đan hà trại như vậy có lẽ công tôn trọng mưu sẽ đối với hắn thất vọng có lẽ hắn cũng sẽ không gặp lại tiêu chi nam làm từ bắc du quyết tâm đi ra đan hà trại trực tiếp nhất nguyên nhân chính là tiêu chi nam trước khi chia tay một phen ngay lúc đó nàng nói cho từ bắc du không cần cả một đời đều dừng lại tại địa phương nhỏ này nếu là có cơ hội vẫn là phải đi ra ngoài nhìn xem phía ngoài thiên địa rộng lớn thế là từ bắc du dứt khoát một mình đi ra đan hà trại thế là liền có hôm nay bây giờ từ bắc du vẫn không có tư cách cho tiêu chi nam ưng thuận cam kết gì tiêu chi nam đối với hắn mà nói vẫn như cũng là mong muốn không thể thành nhưng tối thiểu nhất hắn hiện tại thấy được hy vọng có đi lên leo lên động lực hắn không còn vẹn vẹn nghĩ đến trở thành người trên người cũng không chỉ có chỉ là phải thừa kế sư phụ di trí hắn có thuộc về mình mình sắc muốn tìm tỉ như nói kết hôn với một công chúa điện hạ về nhà ý nghĩ này chẳng biết lúc nào đã ở đấy lòng hắn lặng yên cầm dễ biến thành nội tâm của hắn một góc hiện tại tiêu chi nam muốn đi tiền đồ chưa biết từ bác du càng là bất lực thế là hắn cảm thấy mình nội tâm giống như tại trong lúc đông nhiên thiếu một góc thất vọng mất mát trầm mặt thật lâu từ bác du rốt cục ngầm đầu nói khẽ mười c ụ c ư ớ c hẹn còn lại bảy cụ nếu không lại xuống mấy bàn cờ tiêu chi nam mỉm cười nói một chữ được lần này do tiêu chi nam tự mình dọn xong bàn cờ đây có lẽ là giữa hai người cuối cùng mấy bàn cờ từ bắc du khó tránh khỏi tâm tính mất cân bằng ban sơ lạc tử đánh cờ lúc đó có chút hoảng hốt thất thần trước hai bàn đều là cờ đến t r u n g bàn liền đã không thể không ném con thất bại chỉ có cuối cùng một bàn lúc từ bắc du mới chính thức vung tay vung chân lạc tử cực c h ậ m dựa vào một cỗ cơ hội là đánh bậy đánh bạ linh quang trợ hiện cũng là thấy c h ế c không sờn thảm liệt đúng là chống nổi chung bàn liều đến mặt quận rất có muốn cùng tiêu chi nam ngọc đá cùng vỡ khí thế. chỉ là đáng tiếc hai người tài đánh cờ trên lệch quá nhiều càng đến con cuối giai đoạn càng là hiện hiện rõ ràng nếu như nói từ b ắ c du cuối cùng vài nước cờ là thẳng tiến không lùi kỵ binh hạng nặng công kích như vậy tiêu chi nam chính là càng thêm linh hoạt khinh kỵ binh hời hợt tránh thoát từ b ắ c du quyết tử một cách sau sau đó dễ như chở bàn tay đem không cách nào quay đầu xoay người từ b ắ c du đổ sát hầu như không còn thu quan đằng sau tiêu chi nam dùng hai ngón tay vây ở một viên hơi lạnh bạch ngọc con cờ nói lúc đầu muốn cùng đi với người gặp trường tuyết giao bây giờ xem ra là không thể nào ta cuối cùng cho ngươi thêm vài câu không cần tiền lợi nhằm thay phóng nhãn của kim thái Bình thịnh thế không ra được kiêu lại càng không có anh hùng muốn làm kiêu hùng coi trọng một cái thừa dịp loạn mà lên muốn làm anh hùng thì phải thừa cơ mà lên vừa loạn một thế rất c ó coi trọng nếu như ngươi chỉ là muốn làm một cái người trên người làm như vậy đến kiêu hùng một bước này là đủ rồi nhưng nếu như ngươi muốn trọng chân kiếm tông như vậy nhất định phải hướng anh hùng trên con đường này đi tiêu chi nam đem trong tay quân cờ bỏ vào h ộ cờ nói khẽ muốn làm anh hùng trước làm kiêu hùng bây giờ giang nam có mộ dung huyền âm đầu này không có hảo ý sang sông cửu long lại có đạo môn cùng triều đỉnh quần quần sóng ngầm loạn la khẳng định đủ đoạn nếu như ngươi có thể từ mảnh này loạn tượng bên trong tìm ra một đầu tiền đồ tươi sáng như vậy thì tính ngươi lên phía bắc đế đô đó cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật bất quá nói thật phần này cảnh giới ta không có phóng nhãn toàn bộ giang đô cũng không ai có tiêu chi nam nhìn chằm chằm từ bắc du nó i chỉ là ta hy vọng tương lai ngươi có thể có loại cảnh giới này đừng để ta thất vọng cùng tiêu chi nam ngồi đối diện nhau từ bắc du cười cười không nói gì nam nhân lời hứa có khi ngẫm lại cũng rất không có ý nghĩa làm được không cần phải nói làm không được nói cũng là nói vô ích tuy nói có v à nữ nhân hết lần này tới lần khác sẽ tin nhưng tiêu chi nam hiển nhiên không phải như thế nữ tử nàng không có cơ cầu nhẹ nhàng đứng dậy rời đi từ bác du nhìn chằm chằm bàn cờ hít sâu một hơi mười cục cước hẹn đã thua sáu cục trong dự liệu cũng là hợp tình lý hiện tại còn thừa lại bốn b à n hắn hy vọng cái này bốn b à n còn có bên dưới s o n g cơ hội tốt nhất có thể thắng bên trên một b à n từ bác du cúi đầu xuống bắt đầu động thủ thu thập tàn cuộc ngày mùng ngày một tháng sáu tiêu chi nam t r ư ơ n g b á c h thuế m ự c sách một đoàn người rời đi gian nam đập vào trở về đế đô đường xá tiêu nguyên anh mấy ngày nay không hề lộ diện không biết đi nơi nào to như vậy một cái tạ ơn trong viên chỉ còn lại có từ bắc du cùng không biết sẽ còn dừng lại bao lâu t r ư ơ n g vô bệnh chương bảy mươi bảy gặp ba cái tử nương chưa giả chương bảy mươi bảy gặp ba cái tử nương chưa giả tại tiêu chi nam sau khi đi ngày thứ ba mùng bốn tháng sáu nhiều ngày chưa từng hiện thân tiêu nguyên anh về tới tạ viên mặc dù nàng chưa từng nói cái gì nhưng từ bắc du hay là đã nhận ra một chút không giống với mánh khỏe ngày xưa nhìn thấy hắn khó tránh khỏi muốn thái độ hung dữ tiểu nha đầu khác thường bắt đầu trầm mặc phản phất lại biến trở về lúc bắt đầu thấy cái tiêu kiệm lời ít nói tiêu nguyên anh nàng đầu tiên là tại tiêu chi nam thư phòng dừng lại gần nửa canh giờ sau đó đi vào hậu viên ngồi tại trong đình giữa h ồ nhìn qua nước hồ suy nghĩ xuất thần từ bắc du không có q u ấ y dày nàng trong lòng có chút nói không rõ cảm giác trong ấn tượng tiêu nguyên anh chưa nói tới trầm mặc ít nói nhiều lắm thì đối đãi ngoại nhân có chút lãnh đ ạ m nhưng ở nàng công nhận người một nhà trước mặt lại là cái không biết sầu tư vị tiểu nha đầu chỉ là hôm nay xem ra tiêu nguyên anh tựa hồ cùng vô ưu vô lự cùng không tim không phổi kéo không lên bên cạnh dù sao cũng là sinh hoạt tại trên đời này cao nhất dòng dõi bên trong thiên gia quý tộc lại có cái nào là không giành thế sự trầm mặc hồi lâu tiêu nguyên anh cuối cùng mở miệng nói nội dung đã hợp tình hợp lý cũng nằm trong dự liệu từ bắc du ta cũng muốn về đế đô t ỷ tỷ chính mình trở về ta không yên lòng từ bác du mắt nhìn mặt mũi tràn đầy tràn ngập kiên nghị tiêu nguyên anh nhẹ giọng hỏi tình thế rất nặng sao nghiêm trọng tiêu nguyên anh thấp giọng nói có lẽ đối với những người khác mà nói đây chính là một lần hôn sự mà thôi không quan trọng nghiêm trọng hay không có thể tỷ tỷ không giống với qua nhiều năm như vậy nàng tầm tâm niệm niệm cách làm chính là chuyện này sao lại nhẫn nhục chịu đ ư ợ c phụ hoàng lại là không cho người khác ngẫu nghịch như thế nào bỏ qua mẫu hậu tính tình nhu nhược định không dám quá mức che chở tỷ tỷ huynh trưởng tại phía xa tể châu không ý chỉ không thể hồi kinh thật nếu để cho phụ hoàng cùng tỷ tỷ đối đầu sợ là muốn sống ra đại sự đến từ bác du kinh ngạc nhìn xem nàng tựa hồ có chút không tin những lời này là nàng nói ra được tiêu nguyên anh trắng từ bác du một chút h ư nhẹ nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta cũng chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện kỳ thật nói như vậy cũng không sai có tỷ tỷ ở bên người ta đích xác không quá ưa thích động não cũng không đại biểu ta không có đầu óc từ bác du thở dài thật không biết hài tử lớn như vậy sao có thể đem sự tình thấy như thế thấu triệt nghĩ đến vị hoàng đế bậy hạ kia nuôi con gái bản lãnh sắc thực không tầm thường thân nữ nhi đã là bất phản cái này giữa nữ cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu tiêu nguyên anh gặp từ bác du không nói lời nào chỉ là thở dài chính mình p h ả n phất cũng nhận cảm nhiễm cũng theo đó thở dài sau đó liền nghiêm mặt ông cụ non nói ta về đế đ ô đằng sau chính ngươi tại giang nam muốn tốt tự lo thân tuyệt đối đừng chết không phải vậy không ai n h ặ t xác cho ngươi từ bác du cười cười từ trong tay h à o l ấ y ra một phương con dấu đưa cho tiêu nguyên anh nói ngươi không cần lo lắng cho ta ngược lại là các ngươi hai chị em để cho ta rất là không yên lòng hôm qua ta muốn thật lâu thứ này cho công chúa điện hạ không thích hợp hay là ngươi đến dùng càng tốt hơn một chút liền xem như còn công chúa điện hạ cứu mạng ân tình chúng ta thanh toán xong tiêu nguyên anh ban tín bán nghi tiếp nhận con dấu khi nàng nhìn thấy con dấu bên dưới khắc dấu linh bảo hai chữ lúc không khỏi rất là trấn kinh cái này là phụ hoàng tư trường ta tại trong thư phòng của hắn gặp qua ngươi từ nơi nào có được từ bác du nửa là tự d ê u nửa là khổ sở nói vì con dấu này sư phụ ta cơ hồ dựng vào nửa cái tính mệnh nếu không phải nó cũng sẽ không dẫn tới lá thu sớm xuống núi lại càng không có bích du đảo một trận chiến không nên hỏi nó là như thế nào có được ngươi chỉ cần biết hoàng đế bệ hạ thiếu sư phụ ta một cái nhân tình con dấu này chính là bằng chứng nếu là đến xong việc không thể làm lúc ngươi liền lấy ra chương này giao cho bệ hạ tin tưởng bệ hạ sẽ giữ đúng hứa hẹn tiêu nguyên anh trầm mặc thật lâu sau đó trịnh trọng gật gật đầu c h â n trọng đem con dấu cất kỹ trầm giọng nói đi từ bác du phất phất tay giống như mây trôi nước chảy nói đi thôi đi đường cẩn thận tiêu nguyên anh đi chỉ còn lại có từ bác du lại có hai ngày hắn liền muốn tiến về đông hồ biệt viện phó ước từ bác du không h i ể u chiêm nghiệm chi thuật không có bấm ngón tay tính toán giỏm t h i ê n cơ bản sự cũng không có gió thu chưa thổi ve sầu đã biết năng lực cho nên như thế nào đều đoán không ra lần này phó ước hung cắt hòa phúc tiêu chi nam hy nhìn hắn có thể từ mảnh này loạn tượng bên trong tìm ra một đầu đường thuộc về mình nhưng hắn đối với con đường này lại là không có chút nào đầu mối từ bắc du đi một chuyến tiêu chi nam lưu tại tạ viên trung thư phòng đều nói thư phòng là so phòng ngủ còn muốn tư mật địa phương cho nên đây là hắn lần đầu tiên tới chỗ này có lẽ là một cái lâm thời chỗ ở nguyên nhân chỗ này không có quá nhiều t à n g thư tiêu chi nam chạy cũng không có lưu lại cái gì trọng yếu vật chỉ có hai cái ghế một tấm á n thư trên bàn để đó đổ r ử a bút giá bút cùng mấy cái đã rửa sạch bút lông cựu d à i phóng ngoài ra còn có một trồng đỏ ngăn chứa giấy viết thư giấy cùng một trồng tuyết trắng giấy tuyên bị một phương chặn giấy bạch ngọc đẻ ép không thấy nghiên mực cùng của mực hẳn là bị tiêu chi nam mang đi từ bắc du đối với giấy bút không có hứng th chỉ là cầm lấy khối kia chặn giấy bạch ngọc tinh tế dò xét phía trên vẽ lấy ảm đạm vân văn tại không đáng chú ý trong góc khắc lấy một cái nho n h ỏ tạ ơn chữ tạ ra tạ viên tạ ra tạ viên từ bác du nhìn qua cái này tạ ơn chữ đông nhiên đối với phương này cái chặn giấy không có hứng thú tiện tay thả lại chỗ cũ ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn ở trên không không một người trong thư phòng phát ra thanh thúy tiếng vang lặng im thật lâu từ bác du hơi xúc động nói đi hắn đi ra thư phòng lần nữa tới đến bên hồ nhìn qua nước hồ đứng chặt tay trưng vô bệnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến từ bác du bên người nói khẽ chuyện tình cảm ta không hiểu ta muốn công tôn trọng n h ư cùng hàn tuyên cũng sẽ không hiểu chính như công chúa lời nói ngươi đến tại loạn tượng bên trong đi ra một đầu đường thuộc về mình từ bác du cười ha hả nói chương bệnh hổ lời này kỳ thật cũng là nói với ngươi ngươi có phải hay không cảm thấy mình đi đối mặt đường thánh nguyệt rất không có s ứ c lúc này trương vô bệnh tóc đã dài đến trạm vái trường có thể trải thành bụi tóc đổi lại bên trên một thân tay háo hẹp quan võ thường phục nó dung mạo khí độ hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m cùng làm hòa thượng lúc so sánh càng là trên trời dưới đất đối với từ bác du lời nói h ã n cũng không phủ nhận thản n h i n ó i muốn một nữ nhân suy nghĩ gần năm mươi năm chúng ta đều không biết là thực tình hay là t r á c n i ệ m Có lẽ cả lẽ h trương vô bệnh bình thản nói tâm thái của người ta biết về giả đơn giản hai loại nguyên nhân một loại là bởi vì đã trải qua thay đổi rất nhanh tựa như sư phụ ngươi công tôn trọng mưu như, như thế nước m ắ t nhà tan tâm như cho t à n tự nhiên trên tâm tính dần dần già đi một loại khác thì là bởi vì trên thân thể già yếu chính như tuổi già hùng sư rất khó lại có hùng tâm trang trí có lòng không đủ lực khắp nơi bất đắc dĩ không còn chút sức lực nào lại tới gần sinh tử to lớn khủng bố tâm tự nhiên tăng thương từ bác du nghi hoặc hỏi địa tiên cao nhân có thể thanh xuân thường trú trương vô bệnh lắc đầu nói một người bình thường nếu như vô bệnh vô thai đại khái có thể sống một trăm năm như vậy điệu tiên cảnh giới ước chừng liền có hai trăm năm tả hữu tuổi thọ ngươi cũng có thể hiểu thành điệu tiên cảnh giới giả yếu tốc độ là thường nhân c h ừ n g phân nửa cho nên ngươi nhìn ta đại khái là hơn ba mươi tuổi giám vẽ đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu cũng bất quá người đến trung niên đương nhiên công tôn trọng mưu là một ngoại lệ từ bắc du lại hỏi vì cái gì t r ư n g vô bệnh do dự một chút chậm rãi nói ra có chút tiên gia chi bảo không thuộc về p h ạ m trần t h u c thế nếu muốn cưỡng ép k h ô n g chế khó tránh khỏi muốn hao tổn thọ nguyên đông đạo tiên gia chi bảo bên trong lại lấy chủ sát phạt chu tiên là rất đã thương người cũng thương mình chấp trưởng tiên kiếm chu tiên công từ bác du đột nhiên nhớ tới sư phụ trước khi chết g i à n mua khuôn mặt lẩm bẩm nói nói cách khác cho dù không có lá thu xuất thủ sư phụ ta cũng không có bao nhiêu thời gian trương vô bệnh gật gật đầu thở dài nói không sai bị lắm kỳ thật chấp trưởng thiên cơ bản làm tương cũng là như thế tuy nói so công tôn trọng n mưu tình trạng tốt hơn một chút một chút nhưng hôm nay nhìn cũng là sáu mươi tuổi rồi từ bác du hỏi cái kia là thu trương vô bệnh cười khổ nói người so với người là muốn t ứ c chết người đạo môn tam đại trí bảo theo thứ tự là bị mang đến kiếm tông chu tiên kiếm do trưởng giáo chân nhân thân trưởng linh lung tháp cùng chấn áp khí vận đều thiên ấn Chu từ i bắc du ồ một tiếng không nói thêm gì nữa trong lúc nhất thời hai người trầm mặc không nói từ bắc du túi đầu như có điều suy nghĩ chậm nhớ tới cái gì ngẩng đầu lên tự nhủ nói như thế chúng ta mùng sáu tháng sáu nhưng thật ra là muốn đối mặt ba cái rơi lao từ mẹ a t r ư ơ n g vô bệnh đầu tiên là ngạc nhiên tiếp theo buồn cười trong lòng do dự chỉ một thoáng biến mất hầu như không còn từ bác du cười mà không nói tại cái này ngày mùa hè thời tiết bên trong tựa như một vòng thấm người thanh tuyền t r ư ơ n g bảy mươi tám đông hồ biệt viện b á i sư mẹ t r ư ơ n g bảy mươi tám đông hồ biệt viện b á i sư mẹ mùng năm tháng sáu từ bác du nằm ở trên giường một đêm không ngủ mùng sáu tháng sáu sáng sớm từ bác du đúng giờ rời giường dựa theo thói quen ngày xưa đầu tiên là đón triều dương ngồi xếp bằng lượt khí sau đó linh hội kiếm hai mươi chín đại ước thần lúc nào cũng phân chương vô bệnh đi vào từ bắc du bên người nói khẽ các nàng người tới chúng ta lên đường thôi từ bắc du chậm rãi thu hồi khí cơ ngắm nhìn bốn phía sau nhẹ gật đầu người tới hay là ngày đó đến xin mời từ bắc du la phu nhân bất quá hôm nay nàng càng lộ vẻ lòng trọng một thân màu đỏ thấm giả dạng đoan trang bên trong lộ r a huy nghiêm nàng xin mời hai người leo lên xe ngựa đằng sau chính mình lên một chiếc xe ngựa khác hai chiếc xe ngựa một trước một sau chậm rãi rời đi tạ ơn vườn la phu nhân làm tần mục miên tâm phúc nó địa vị cùng loại với thế gia cao phiệt bên trong đại quảng gia vị ty lại quần trọng liền xem như tần mục miên đệ tử cũng không dám khinh thường nàng nửa phần nàng tự nhiên cũng hiểu biết rất nhiều người bên ngoài khó mà biết được bí sự lần này trước khi tới tần mục miên rốt cuộc hướng nàng làm rõ từ bắc du thân phận chân thật để nàng tầm tư có chút phức tạp người trẻ tuổi kia không phải nàng suy đoán đế đô con cháu thế ra mà là công tôn trọng mưu đệ tử nhớ mang máng mộ dung huyền âm lần trước nhập giang đô chính là bị công tôn trọng mưu k h u y ê n lui một người một kiếm cường đ ị c h từ lui thật đúng là vô song phong thái chỉ là bây giờ công tôn trọng mưu đã chết cái này còn không có thành tựu người trẻ tuổi có thể gánh chịu nổi giang đô gánh nặng này la phu nhân không cảm thấy từ bắc du có thể cùng công tôn trọng mưu đánh đồng ngang qua tại giữa hai người hồng câu chừng một giác trưởng cho dù là trong truyền thuyết trích tiên đại tài cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn v ư ợ t qua quanh co qua một canh giờ hành trình rốt cục đi và ở vào thành giang đô bên ngoài đông hồ biệt viện đây là từ bắc du lần đầu tiên tới đông hồ biệt viện không khỏi là trước mắt mảnh này liên miên kiến trúc l u l ơ i cho dù là lấy tinh xảo cẩn thận mà nổi tiếng tạ ơn vườn cùng đông hồ biệt viện so sánh với đứng lên cũng là tiểu vu gặp đại vu chỉ là từ bắc du không có đem phần này kinh ngạc biểu hiện ra ngoài cả người duy trì một loại lạnh nhạt chấn định tư thái so sánh với lên từ bắc du chương vô bệnh trong thần thái liền có thêm rất rất nhiều thổn thức cảm k h á i ngẫu nhiên sẽ còn toát ra hồi ức c h i sắc hắn cũng không đi che giấu chỉ là trầm mặc cùng từ bắc du sánh vai mà đi tân mục miên trương tuyết giao đường thánh n g u y ệ t ba tên nữ tử đều ngồi tại trong chính s ả n h chờ đợi trừ tân mục miên sau lưng không có mơ hay trương tuyết giao cùng đường thánh n g u y ệ t sau lưng còn mỗi nơi đứng một nữ tử trong đó đứng tại trương tuyết giao sau lưng nữ tử kia nhìn qua rất là tuổi trẻ nàng gọi lý thanh l i ê n là trương tuyết giao duy nhất đệ tử thân truyền dựa theo từ bắc du tại thừa bình mười năm bị công tôn trọng mưu thu làm đệ tử ma tính nàng hẳ mặc dù tại trên danh nghĩa là sư huynh ngội nhưng hôm nay lại là hai người lần thứ nhất gặp mặt mà lại lý thanh l i ê n sắc mặt cũng không tốt lắm nếu không phải xuất từ sư phụ thụ ý nàng mới sẽ không tới gặp cái này cái gọi là sư huynh nàng không rõ cái này không hiểu thấu đi ra sư huynh dựa vào cái gì liền muốn trên mình càng không rõ sư phụ tại sao muốn đem kiếm tông cơ nghiệp giao cho trên tay của người này nếu như gia hỏa này là tề tiên vân có thể là tiêu nguyên anh như thế trích tiên nhân vật vậy cũng thôi tối thiểu nhất còn có thể để nàng chịu phục mấy phần có thể gia hỏa này chẳng qua là một cái quỷ tiên cảnh giới mà thôi quỷ tiên cảnh giới rất lợi hại phải không nàng sớm tại hai năm trước cũng đã là la phu nhân dẫn hai người đi vào chính sảnh đằng sau hướng về phía ba người túi người hành lễ sau đó đứng ở tần mục miên sau lưng lúc này trong chính sảnh trừ từ bắc du cùng trương vô bệnh hai người cũng chỉ có ba ngồi ba lập sáu cái nữ nhân trương tuyết giao làm nơi đây chủ nhân ở chính giữa tần mục miên cùng đường thánh nguyệt thì là phân ngồi t ả h ư u một lát trầm mặc sau trương tuyết giao chậm rãi mở miệng nói trưng ơ bệnh hổ đường xa mà đến vất vả mời ngồi trương vô bệnh thản nhiên cười một tiếng ngồi vào bên cạnh trên khách toạn trương tuyết giao lần nữa lâm vào trầm mặc từ bắc du cũng chỉ phải đứng tại chỗ tại cái này chống trải trong đại sành bị ba đôi con mắt từng chút từng chút xem ký lấy trước đó t ừ bắc du đã gặp tần mục miên cùng đường thánh nguyệt ngược lại là chưa bao giờ thấy qua cùng hắn quan hệ thân cận nhất trương tuyết giao đây là hắn lần thứ nhất gặp trương tuyết giao tại trương tuyết giao xem ký hắn đồng thời hắn cũng tại âm thầm đánh giá chính mình vị sư mẫu này ba nữ nhân lấy tướng mạo mà nói kỳ thật không kém bao nhiêu dù sao cũng là tất cả h o a nhập tất cả mắt không khen ngợi nói chỉ là ba người trạng thái khí mỗi người mỗi vẻ khác biệt rõ ràng Tân m ụ cung miên một tại người bởi người i trên trong nhất, nắng thấy dễ vì có cố k tần u đều tuổi điệu tu y mấy ệ t thèm ngó tới trạng thái khí, để cho người ta rất tiền trống, thuật tướng tuyệt t đại đa để đã đủ lại mạo, người coi giới vi ngoài đại nam nhan, qua đa nam số nhân chẳng ngó nhẹ, nên nhưng cảnh nhìn vẫn mặc khí, cho khó chèo chú có có kỷ, để cho dù là là là hồn điên Cùng tân ảo. mục miên so sánh một thân tuyết trắng t a n g phục t r ư ơ n g tuyết giao liền muốn nội liễm rất nhiều vô luận trạng thái khí hay là thần sắc cũng không giống đường thánh nguyệt như vậy lãnh đạo giống như từ tưởng trường bối nàng nhìn về phía từ b á c du ánh mắt rất là ấm áp bất quá tại cùng húc phía dưới nhưng lại tồn lấy mấy phần ẩ n tàng rất sâu xem kỹ tựa như vô tử chính phòng chủ mẫu xem kỹ lấy mất mẹ con thứ tựa hồ đang do dự đến cùng muốn hay không đem cái này con thứ thu đến lên dưới gối của chính mình giáo dưỡng thật lâu trương tuyết giao nhẹ nhàng cười một tiếng rốt cục mở miệng nói bác du lịch ngươi cũng ngồi từ b á c du xem như gặp qua không ít sự kiện lớn cũng là không c â u n ệ thân trên hơi nghiêng về phía trước xem như cảm ơn sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói đang ngồi đều là trường bối nào có ta một cái van bối nhập toạ đạo lý trương t u y ế t giao nụ cười trên mặt càng thêm n h u hòa ánh mắt lướt qua từ bắc du phía sau hộp kiếm nhẹ giọng hỏi sau lưng ngươi hộp kiếm có thể cho ta xem một chút sao từ bắc du không chút do dự cởi xuống hộp kiếm đứng ở trước người của mình nói s ư mẫu trong hộp kiếm trừ chu tiên bên ngoài tổng cộng có bốn kiếm theo thứ tự là thi lam lại tả không hiểu cùng huyền minh chỉ là thi lam lại tả không hiểu ba kiếm đã bị đổ nhi sử dụng trương t u y ế t giao thần tình trên mặt rất là phức tạp gật, gật đầu nói mở ra h ộ kiếm từ bắc du đưa tay đặt tại h ộ kiếm đỉnh mặc nghiệm một cái mỡ chữ h ộ kiếm mở rộng trong n h y mắt có một tia ô quang thẳng đến trương tuyết giao mà đi từ bác du lấy làm kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp ngày bình thường đối với mình chẳng thèm ngó tới huyền minh chính xoay quanh tại trương tuyết giao trước người vui sướng tiến g r u n g trương tuyết giao vươn tay huyền minh ngoan ngoan rơi vào trong tay nàng đâu còn giống cái kêu bắt phong bất động đại mỹ nhân rõ ràng chính là cái ý như là chim non nép vào người tiểu thế tử trương tuyết giao sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh một tay nắm chặt chuỗi kiếm một tay nhẹ nhàng tại trên thân kiếm phật qua huyền minh à, thật sự là lâu ngày không gặp người đây là mua ta hay là muốn mất hồng từ bác du không biết trong đó có cái gì cố sự có chút không nghĩ ra tần mục miên im lặng không nói ngược lại là đường thánh nguyệt mở miệng nói năm đó ngươi cùng công tôn trọng mưu xong kiếm hợp bích bị thương lá thu lúc đó công tôn trọng mưu dùng chính là thanh này huyền minh đi đúng vậy a trương tuyết giao trên mặt hiện hiện hồi ức thân sắc mang theo thương cảm nói khi đó chu tiên hay là do sư tôn thân trưởng sư tôn đem mười hai trong kiếm bạch hồng cùng huyền minh phân biệt ban cho ta cùng trọng mưu để cho chúng ta thay hắn đi thảo nguyên đại tuyết sơn một nhóm đúng lúc ở nơi đó gặp lá thu tiêu dục ù n g lâm ngân bình một mực im miệng không nói tần mục miên bỗng nhiên nói ngươi lúc đó làm sao không giết lâm ngân、bình. trương tuyết giao mỉm cười lắc đầu nói ngay lúc đó nàng cùng tiêu dục một đường b ỏ mạng chạy trốn đến tận đây chật v ậ t không chịu nổi úc còn không mang nổi mình úc ta nơi nào sẽ nghĩ đến ngày sau nàng có thể bồi tiếp tiêu dục quân lâm thiên hạ đường thánh nguyệt gặp hai người càng nói càng xa nếu là bình thường còn chưa tính lúc này chẳng những có một ngoại nhân trương vô bệnh ở đây còn có một đám thuộc hạ cùng tiểu bối không khỏi ho nhẹ một tiếng hai người lính nhau không hẹn mà cùng thu thanh â m trương tuyết giao dáng tươi cười vẫn ôn hòa như cũ đem huyền minh kiếm còn cho từ bắc du nói bác du lịch nếu đến chỗ này chính là người một nhà về sau cũng đừng có ở tại tạ ơn vườn từ bắc du mặt không đ ổ i sắc bình tĩnh nói đây là tự nhiên trương t u y ế t giao nhìn một chút chính mình tải hữu hai người hỏi hai vị tỷ bội có thể có ý kiến tần mục miên hờ hưng nói nếu là các ngươi kiếm tông việc nhà ta người ngoài này tự nhiên không có ý kiến đường thánh nguyệt không có vội vã mở miệng mà là nhìn về phía mình bên người hai người này trương t u y ế t giao muốn để từ bắc du tiếp nhận kiếm tông đây là sớm đã làm rõ sự t ì n h không có gì đáng giá kinh ngạc nếu không cũng sẽ không để hắn đến đông hồ biệt việt đến chân chính để đường thánh nguyệt có chút nghiền ngẫm là tần mục miên thái độ vốn nên là cực lực phản đối tần mục miên hôm nay chẳng biết tại sao đúng là chấp nhận trương tuyết giao quyết định khiến cho trương tuyết giao có thể giải quyết dứt khoát đường thánh nguyệt m è o lại mắt nếu một cây chẳng c h ố n g vững nhà vậy nàng cũng không còn kiên trì chỉ là nàng rất ngạc nhiên trương tuyết giao đến cùng dùng thủ đoạn gì thuyết phục tần mục miên cái này còn phải đợi trương tuyết giao một chuyện sau giải thích mới được t r ư ơ n g bảy mươi chín có sư m ộ i tên lý thanh l i ê n t r ư ơ n g bảy mươi chín có sư m ộ i tên lý thanh l i ê n bởi vì tần mục miên lâm thời đào ngũ nguyên bản xem kỹ cùng khảo giáo thậm chí khó xử cũng đã thành cái đi ngang qua sân khấu trương tuyết giao giải quyết dứt khoát đằng sau từ bắc du xem như đã được ba người tán thành chính thức tiến vào ba nữ nhân tam vị nhất thể hệ thống ở trong đúng lúc này trương vô bệnh đ ố n g nhiên nói nếu chính sự nói xong tại hạ còn có một cái vệ i c tư không biết đường giáo chủ có thể mượn một bước nói chuyện đường thánh nguyện không có kinh ngạc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đứng lên nói đi theo ta hai người một chức một sau ra chính sảnh tần mục miên cũng không còn dự định tiếp tục dừng lại đối với la phu nhân cùng nguyên bản đứng tại đường thánh nguyện sau lưng nữ tử chiêu xuống tay đứng lên nói chúng ta cũng nên đi các ngươi hai sư đồ h ả o hảo nói chuyện cũ trương tuyết giao mỉm cười nói vậy ta sẽ không t i ế n ngươi tần mục miên không nhẹ không nặng ư một tiếng mang theo hai người trực tiếp rời đi trong lúc nhất thời trong chính sảnh chỉ còn lại trương tuyết giao từ bắc du cùng lý thanh liên ba người lý thanh liên không ngừng trên dưới xem kỹ dò xét từ bắc du có không che giấu chút nào để ý từ bắc du thì là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng yên bất động rất có phật môn lập phật phong phạm trương tuyết giao từ trên ghế ngồi đứng d ậ y lạnh nhạt nói thanh liên ngươi trước dẫn bắc bơi đi phía sau linh đường cho ngươi sư trượng cầm n é n nhang sau đó lại đi dùng cơm rất hiển nhiên trương tuyết giao ngày bình thường là đem lý thanh liên xem như nửa cái nữ nhi đến n ô i cho nên lý thanh liên ở trước mặt nàng không hề giống bình thường sư đồ ở giữa kính cẩn như vậy coi chừng sau khi nghe trên mặt lập tức lộ ra không vui thân sắc bao nhiêu mang theo điểm nũng nịu ý vị nói sư phụ chỉ là lần này trương tuyết giao không để ý tới không hỏi đồ đệ không tình nguyện ngược lại là nhấn mạnh nhanh đi lý thanh liên mặc dù lão đại không tình nguyện nhưng vẫn là ngoan ngoan dẫn từ bắc du đi ra ngoài đi theo lý thanh liên sau lưng từ bắc du nhịn không được dưới đáy lòng thở dài trong lòng hắn người sư mẫu này bên ngoài nhìn xem ôn hòa kỳ thực nội tại lại là cái nói một không hai tính tình sư p h ụ cùng nàng lúc trước sẽ ngao đến gần như mỗi người đi một ngả cục diện chưa chắc không có phương diện này nguyên nhân đông hồ biệt viện bên trong có thể xưng cựu khúc hồi báo lý thanh liên đi ở phía trước dẫn đường từ bắc du liền giữ im lặng theo ở phía sau nếu cô nương này đối với mình như vậy c a m thủ vậy hắn cũng không đi tự đòi không thú vị đi vào linh đường là một tòa ảm đạm địa c á t tựa hồ là do phật đường xây dựng lại mà đến nguyên bản phật tượng đã bị rời ra ngoài thay vào đó là một bộ công tôn trọng ngưu chân dung lý thanh liên dẫn đầu đối với chân dung cung kính hành lễ sau đó nhẹ nhàng thối lùi đến ngoài cửa bình tĩnh mà xem xét nàng đối với vị này sư trượng ấn tượng rất nhạt sư trượng chưa chết trước đó tại đông hồ biệt viện một mực là cái có chút đề tài bị cấm kỵ sư phụ xưa nay sẽ không nói đến chỉ là sư trượng chết về sau sư phụ lúc này mới giống biến thành người khác giống như bắt đầu đề cập với nàng lên sư trượng trước kia đủ loại tựa hồ là giữa hai người ân đoán mâu thuẫn theo vừa chết này triệt để tan thành mấy khói nàng bỗng nhiên hơi xúc động thiên cổ gian nan duy nhất chết a lý thanh liên lặng lẽ hướng trong linh đường nhìn lại chỉ gặp tên kia quý gối chân dung trước mặt hai tay khép lại làm ra một cái kiếm tông đặc thù kiếm lễ động tác trong miệm thì thảo không biết nói gì đó. Sau đó là Cuối c ù nhìn g mới từ trên ư lưu hương. lượn đường, ơ n án rút ra một nén nhang nhóm lửa, cung cung kính kính cắm vào trong lưu hương. Khói xanh lờ, từ bác du đi ra linh g rút ra ra một từ mặt lửa, cắm Khói lờ, bác sắc vào đi b Du h thấy ĩ n nói, Thanh Liên tiếng, người Nhìn đi thôi. đi một trước. t khẽ hừ một tiếng, quay người đi ở phía Lý quay ở từ bắc du bộ này bình tĩnh bộ dáng nàng liền giận không chỗ phát tiết kiếm tông thiếu chủ thật sự là thật là lớn tên tuổi xuống sông nam dẫn tới chấn ma điện bao vây chặn đánh càng là huyên náo dư luận xôn xao đã ngươi lợi hại như vậy cần gì phải đến gian nam lưu tại tây bắc chẳng phải là tốt hơn nói đến nàng tại trong kiếm tông cũng là đại tiểu thư nhân vật sư phụ sùng ái nàng không chỉ là đệ tử kiếm tông không dám n g ỗ nghịch nàng liền ngay cả tần mục miền cùng đường thánh nguyện cũng đưa nàng coi là con cháu văn bối tuy nói không so được tiêu chi nam dạng này chính quy công chúa nhưng cũng không khác nhau lắm nói câu không dễ nghe nàng tại giang đô nhiều năm như vậy tới cái từ bắc du liền muốn biến thiên giang nam lâm viên từ trước tới giờ không cầu lớn mà là cầu tinh cầu mạnh khi lý thanh liên mang theo từ bắc du đi vào dùng cơm đại sành lúc hay là để từ bắc du hơi kinh ngạc mặc dù trang trí khảo cứu tinh tế nhưng là cũng là ngoài ý liệu nhỏ vẹn vẹn đủ bốn người ngồi vây quanh mặt tôi mà lại cơm canh cũng rất đơn giản chỉ là ba bát đồ h ộ bất quá là do trương tuyết giao tự tay làm ra từ bác du thậm chí không thiếu ác ý phỏng đoán chính mình cái này xuất thân thế gia sư mẫu ngày bình thường khẳng định là mười ngón không dính nước mùa xuân nói không chừng liền thật sẽ chỉ nấu bát mì mà thôi sau khi ăn xong trương tuyết giao đẩy ra lý thanh liên sau nói bác du lịch nghĩ đến trọng mưu tại khi còn sống nói qua với người kiếm tông sự tình kiếm tông đại khái tổng cộng chia làm kiếm khí lăng không đường kiếm cắt thận hình tư tàng kiếm lâu thụ kiếm động vợ chồng chúng ta hai người cùng một chỗ xây lại kiếm khí lăng không cùng thận hình tư trọng mưu rời đi giang nam đằng sau ta lại một thân một mình xây lại ki tuy nói so ra kém năm đó tiên sư lúc còn sống phồn mình chỉ có thể nói đơn giản hình thức ban đầu nhưng phóng nhãn một chỗ cũng là phần không nhỏ cơ nghiệp cho nên ta trước tiên đem chuyện xấu nói trước tạm thời ta sẽ không để cho ngươi tiếp xúc kiếm các cùng t h ậ n hình tư thực quyền trong khoảng thời gian này ngươi chủ yếu là lấy tiếp xúc quen thuộc làm chủ bất quá nếu có đại sự ta sẽ trưng cầu ý kiến của ngươi từ b á c du đối với cái này không có chút cảm giác nào ngoài ý mớn thậm chí dưới đáy l ò n g còn có chút cảm giác thật cảm giác nếu như một người mới mới đến liền muốn tay nắm đại quyền đừng nói ly thanh niên k h phục chính là dưới đ ấ y đệ tử kiếm tông cũng sẽ không chịu phục cho nên trương tuyết giao tiến hành theo chất lượng cách làm mới ổn thỏa nhất ngược lại là nếu như nàng vội vàng đỡ từ bắc du thợ vị lúc này mới sẽ để cho từ bắc du cảm thấy có ý khác gặp từ bắc du không có nửa phần bất mãn t h ầ n sắc trương tuyết giao càng phát ra đối với người trẻ tuổi này cảm thấy hài lòng thái độ cũng liền càng ôn hòa nói tiếp chờ ngươi tại giang nam sơ bộ đứng vững góc chân sẽ phải tay tại kiếm khí lăng không đường bên kia chủ yếu vẫn là ngự giáp huyền ất xích bính quỷ đinh tứ đại kiếm sư đến lúc đó ta khẳng định sẽ đứng tại ngươi bên này mà ngươi lại là trọng ngưu đệ tử thân truy danh chính môn thuận lúc đầu có lẽ sẽ có chút lực cản không trải qua tay đằng sau liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều từ bác du trịnh trọng điểm đầu trương tuyết giao cuối cùng nói chờ ngươi nắm giữ kiếm khí lăng không đường liền tương đương có chính mình căn cơ đến lúc đó ngươi lại đi tiếp nhận kiếm c ắ t cùng thận hình tư nước chạy thành sông ta lao thái bà này cũng liền có thể thuận thế lui ra đến hưởng hưởng thành p h ú c từ bác du cười nói sư mẫu nói đùa kiếm tông vẫn là phải ngài b ề trên như vậy tự mình cầm lái mới được trương tuyết giao từ chối cho ý kiến ngồi tại trên ghế không nhúc nhích tí nào cả người thủy trung là trang nhã đ ô n trang mỉm cười nói k i trương có quyết củ bất thành văn, đ n Chu n giao ư ngươi, ngươi lệnh t r ngặt nói t ngươi cùng tiêu ra nha đầu sự tỉnh ta không nói nhiều cái gì dù sao tiêu dục đã đã chứng minh dựa thế thành sự là một đầu tiền đồ tươi sáng chỉ là ngươi đừng quên kiếm tông mới là gốc rễ của ngươi tuyệt đối đừng làm cái gì vẽ rắn thêm chân sự t ì n h từ b á c du khỏe miệng hướng ra phía ngoài liên lụy ra một cái ôn thuần khuôn mặt tươi cười khiêm tốn thụ giáo tần mục miên chắp tay đứng tại đông hồ biệt viện ngoài cửa chờ đợi một mực chờ đến đường thánh n g u y ệ t từ trên hồ đạp sóng mà đến một bước nhất sinh liên tần mục miên hơi nhũ lông mày hỏi chương vô bệnh tìm ngươi làm cái gì kể ra những năm này hâm mộ tưởng niệm c h i tình đường thánh n g u y ệ t mặc không chút thay đổi nói cũng không có gì chẳng qua là nói chút chuyện nói mặc dù có cái gì cũng là đã chậm hắn đã rời đi giang đô trở về tây bắc tần mục miên cười cười nếu như là ta ta liền để hắn lưu lại hỗ trợ đối phó mộ dung huyền âm đường thánh nguyệt nhữ mày ngược lại hỏi ngươi còn không có hướng ta giải thích vì sao muốn lâm thời thay đổi chủ ý tần mục miên lạnh nhạt nói mộ dung huyền âm đã trong bóng tối cho trường tuyết giao hứa hẹn tuy nói mộ dung huyền âm thành ý chưa chắc có bao nhiêu trường tuyết giao cũng chưa chắc lại bởi vậy mà động tâm nhưng là phòng ngừa chú đáo rất nhiều chuyện cũng nên sớm đi lấy tay chuẩn bị cho nên ta đối với chuyện này lui nhường một bước miễn cho ba người chúng ta ở giữa bởi vì một người trẻ tuổi sinh ra khoảng cách đường thánh nguyệt nói khẽ vị này huyền giáo giáo chủ so với lần trước ngược lại là thông minh rất nhiều. Tân m ụ chương miên h tám mươi bối phận rất cao tiên là yên chương tám mươi chúng t bối phận rất cao tiên yên tiếp xuống hơn nửa tháng đối với từ bắc du tới nói bình thản không có gì lạ gióng trống thua chiêng lại đến giang đô mộ dung huyền âm chậm chạp không có động tác đạo môn cùng triều đình bên kia cũng đều diên phần mình hành quân lặng lẽ các đại thế gia phảng phất là bị hoảng sợ chim tước đứng ở trên đầu cảnh cảnh giác ngắm nhìn một phía tựa hồ chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay liền muốn vỗ cánh bay cao toàn bộ giang nam tựa như thành giang đô bên ngoài huyền võ h ồ mặc kệ dưới đáy như thế nào quần quần sóng ẩm mặt ngoài đều là một mảnh yên tĩnh không gợn sóng bình tĩnh đến thậm chí muốn để người sinh ra đây là một đầm nước đọc ảo giác từ bác du sinh hoạt khái quát đứng lên chính là bồi tiếp trương tuyết giao gặp giang nam đủ loại nhân vật tuyệt đại bộ phận đều là đệ tử kiếm tông còn có một số ít là đường thá đây là từ bắc du đối với những người này ấn tượng đầu tiên cũng may từ bắc du cũng coi là trải qua sóng to gió lớn nhân vật lại thành công trốn qua chấn ma điện chặn r ế t đi vào đông hồ b i ệ t viện trong lúc vô hình cũng làm cho hắn có phần không nhỏ tên tuổi lại thêm hắn quỷ tiên cảnh giới phóng tới người trẻ tuổi bên trong s á c thực được cho s a n g chói cũng không ai dám ở trên mặt nổi đối với từ bắc du làm sao không kính miễn cưỡng có thể xem như gặp nhau thật vui tóm lại không có chấn ma điện không có đoàn mục ngọc không có tiêu trì nam cũng không có ly thanh l i ê n đã chưa nói tới vui vẻ cũng chưa nói tới sầu khổ bình tĩnh đến tựa như là một bãi nặng n ề nước động từ bắc du rất hưởng thụ loại an tính này hắn không tốt thanh sắc h u y ề n mã cũng không phải lãm tử càng không thích lang bạn kỳ hồ cùng cái gọi là kích thích sinh hoạt duy nhất để hắn có chút không được tự nhiên chính là nơi này tự a hồ quá mức âm thịnh dương suy trừ bỏ trương tuyết giao tần ngục biên đường thánh nguyệt ba nữ không nói người phía dưới bên trong cũng là nữ t ử chiếm hơn phân nửa vách tường giang sơn tại đông hồ biệt viện nhất là như vậy dùng trương tuyết giao lời nói tới nói gần bốn mươi năm thời gian bên trong từ b á c du là kế công tôn trọng mưu sau cái thứ hai đi vào hậu trạch nam nhân cái này tự hồ là một loại vinh hạnh cũng là một bộ gánh nặng để từ bắc du như dấm trên b ă n mỏng bởi vì hắn nhớ tới chính mình nghe qua một câu tục ngữ gọi là phu nhân chết đầy ngập k h á c h đường lao ra chết không ai n h ấ t nói trắng ra là tại trên thế đạo này nam nhân đã là nhất gia chi chủ cũng là một nhà chi lương trụ nếu là lương trụ s ợ cái nhà này cũng liền không sai biệt lắm sắp sụp đổ công tôn trọng ngưu tại lúc cho dù là mộ dung huyền âm cũng muốn kiên kỵ mấy phần công tôn trọng ngưu không có ở đây thế lực khắp nơi chẳng mấy chốc sẽ tới cửa k h i dễ cô nhi quả mẫu còn lấy đạo môn là rất mộ dung huyền âm nguyện ý xem ở công tôn trọng n ư u phương diện tình cảm bất quá nhiều trêu chọc trương tuyết g a o đạo môn người nhưng không có nửa phần thể diện có thể、giảng. từ bác du muốn tiếp nhận sư phụ y bắt trèo chống môn u hộ thật sự là nói nghe thì dễ từ bác du như vậy trương tuyết giao sao lại không phải trợ phu công tôn trọng như mặc dù cùng nàng không cùng nhưng mặc kệ lại thế nào cũng không cùng cũng cuối cùng vẫn là vợ chồng cho nên lần trước mộ dung huyền âm khí thế h u n g hùng công tôn trọng như không nói hai lời chạy về giang đô từ đó cùng nhau hiện tại hắn chết trương tuyết giao liền muốn một thân một mình nâng lên kiếm tông đánh nàng đã muốn t ỏ a c h ấ n giang nam lại phải chiếu cố có sụp đổ chi thế kiếm khí lăng không đường nếu không phải trương tuyết giao ở trên đầu đè ép kiếm khí lăng không đường sợ là đã sớm tan tác như chim mông trương tuyết giao ở sau lưng bỏ ra ba chứ chính nàng không nàng ai i b ế trong t đó chua xót khổ sở có thể đối với người nào nói đ ị a tiên cảnh giới đối với từ bắc du người như vậy tới nói hoàn toàn chính xác rất đáng sợ nhưng là đối với chân chính đại nhân vật tới nói cũng bất quá là một viên trọng yếu hơn quân cờ mà thôi đồng dạng là đ ị a tiên cảnh giới phương nam quy đế nói chết thì chết bị trương bách tế u tự tay giết chết tính cả đầu kia đồng giáp thi cùng một chỗ bị xé nứt thành hai nửa mà trương bách tế u lại phải đối với hoàng đế tiêu huyền cùng đúng một vòng trừ một vòng vòng vòng đan sen tạo thành quy củ lớn hơn trời chính là tiêu diêu đ i ệ tiên cũng phải túi đầu xoay người các nàng ba cái vốn không rất giao tình nữ nhân tại sao phải đi được gần như thế nói cho cùng vẫn là bão đoàn mới có thể tại quy củ này dưới đáy sưởi ấm sinh tồn hai mươi tháng sáu một ngày này trương tuyết giao đem từ bắc du gọi đi phân phó nói bác du lịch ngày mai tại giang châu có một người trẻ tuổi tụ hội chúng ta những lao gia hỏa này không đi đụng n ã o nhiệt này ngươi cùng thanh l i ê n cùng đi tuy nói niên kỷ không sai biệt nhiều nhưng đều là các ngươi tiểu bối tùy tiện ứng phó một chút là được từ bắc du cười khổ một tiếng không nói gì làm công tôn trọng mưu cùng trương tuyết giao đệ tử hắn cùng lý thanh l i ê n bối phận thật rất lớn lớn đến hắn có thể cùng tiêu chi nam muốn hô một tiếng tạ bá bá tạ tô khanh ngang hàng luận giao thay lời khác tới nói tại hắn người trong cùng thế hệ bên trong phần lớn đều đã thành ra lập nghiệp thậm chí công thành danh thoại chỉ có hắn hay là cái mới ra đời tiểu nhân vật hắn không thể không cùng thế hệ con cháu nhân vật đi chiến đấu kết giao bối phận đã là ưu thế của hắn cũng là lớn lao thế yếu trương tuyết giao nói tiếp ta cho ngươi dự bị thân quần áo là trọng n h ư u lúc tuổi còn trẻ yêu thích kiểu dáng cũng không biết có hợp hay không mắt của ngươi duyên từ bắc du nói khẽ nếu là sư phụ ưa thích vậy dĩ nhiên là cứ tốt trương tuyết giao vỗ nhẹ lên tay hai tên đại khái mười mấy tuổi tiểu nha đầu bưng lấy trọn vẹn trang phục đi đến quăn bạo sấn mang dày sức đầy đủ hiển nhiên không phải lâm thời này lòng tham trương tuyết giao đứng dậy tiếp nhận áo choàng nhẹ nhàng tung ra nói ra thân này áo choàng khẳng định không so được tiêu ra nha đầu thủ bút bất quá là năm đó chúng ta đi đại tuyết sơn lúc trọng mưu chính là xuyên qua thân này chỉ là về sau l ớ n tuổi trọng mưu không yêu tại trên những sự tình này hao phí t i n h lực lại là nhiều năm độc thân ở bên ngoài khó tránh khỏi lôi thôi một chút đây là một kiện mặt đen trong trắng trường bảo ống tay áo cổ áo các loại cạnh góc vị trí có t h e o màu trắng vân vân chỉnh thể màu đen bên trong sen lẫn có một chút màu trắng cái này đã là vẽ dòng điểm mắt t r í bút cũng là cùng đạo môn áo b ả o đen làm phân chia từ bác du trợt nhớ tới linh đường trong chân dung công tôn trọng lưu đích thật là bộ trang phục này có thể xưng không nhiễm bụi bẩm công tử văn nhã cũng khó trách có thể từ thu diệp trong tay m à n h đao đoạt tái c ư ớ i trường tuyết giao chỉ là lại liên tưởng đến về sau hình tượng giữa hai bên tranh lệch thật là lớn đến rất khó để cho người ta tin tưởng đây là cùng là một người trương tuyết giao nói khẽ bác du lịch ngươi muốn tiếp nhận trọng lưu vị trí nhưng không phải muốn biến thành cái thứ hai công tôn trọng Ta, ta một một c à ngày thứ hai đổi một thân mới tinh ăn mặc từ bắc du cùng lý thanh liên cùng một chỗ tiến về giang châu trên đường đi lý thanh liên đối với từ bắc du hờ hững tựa hồ quyết định chủ ý không cùng cái này cái gọi là sư huynh nói thêm nửa câu đối với người sư mội này tâm tư từ bắc du không dám nói thấy rõ nhưng cũng đại khái biết nàng suy nghĩ cái gì hàn thấy chính mình sư m â u đem nha đầu này bảo hộ đến có chút quá mức hiện tại lý thanh liên đừng nói cùng tiêu chi nam đánh đồng chính là so với ngâu ngu cũng kém lấy không ít nhiều nhất cùng chi vân cùng lầm cẩm tú một cái cấp bậc chỉ sợ đây cũng là vì cái gì trương tuyết giao không đi dùng đệ tử của mình tiếp trưởng kiếm tông mà là phải dùng từ bắc du kẻ đến sau này không đơn thuần là bởi vì nàng cùng công tôn trọng như ở giữa tình cảm thật l à là giang nam thế cục không cho phép một cái lý thanh liên từ từ t r ư ở n g thành hôm nay từ bắc du không có như thường ngày như vậy con kiếm h ạ n chỉ là mang theo thiên làm cùng lại tà hai kiếm chu tiên cùng huyền minh thì là tính cả kiếm h ạ n cùng một chỗ lưu tại đông hồ b i ệ n viện sắp tiến vào giang châu cảnh nội thời điểm lý thanh liên bỗng nhiên mở miệng hỏi từ sư huynh ngươi luyện đến kiếm ấy từ bắc du khẽ giật mình không có đem chính mình nội tình vốn liếng đều móc ra đi chỉ là nói kiếm mười lăm lần này đội thành lý thanh liên xứng sờ nàng bây giờ là quỷ tiên cảnh giới đỉnh cao chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân nhân tiên cảnh giới nếu không phải phần này tư chất nàng cũng sẽ không bị trường tuyết giao thu làm đệ tử lấy nàng cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra từ bắc du mới vào quỷ tiên cảnh giới không lâu lúc đầu dưới cái nhìn của nàng từ bắc du có thể luyện đến kiếm thập tam liền đã rất tốt có thể tuyệt đối không nghĩ tới từ bắc du vậy mà cấp ra một cái xa xa nằm ngoài dự liệu của nàng đáp án lý thanh liên có chút nửa tin nửa ngờ ra vẻ lãnh đạo nói từ sư huynh thật là không đơn giản vậy mà đã đến kiếm tâm thông minh cảnh giới lời này mặc dù có chút trào phúng h ư n g vị nhưng lý thanh liên nhiều ít vẫn là có chút niềm tin không đủ dù sao nàng cũng là vừa mới luyện đến kiếm mười lăm không lâu cũng không、so、từ Bắc、du、cao không minh bao nhiêu so bao từ Du đối với lý thanh, liên lời nói, từ bắc du lý thanh liên nếu là biết từ bắc du kỳ thật đã tại kiếm hai mươi chín bên trên sơ khuy môn kính cho dù xa chưa đạt tới đăng đường nhập thất tình trạng cũng nhất định sẽ liền hô tên yên nhảy qua ở giữa một mươi ba kiếm trực tiếp từ kiếm một mươi năm đến kiếm hai mươi chín không phải tên yên là cái gì chương tám mươi một linh cốc tự nữ quan pha trả chương tám mươi một linh cốc tự nữ quan pha trả đến giang châu đằng sau s ớ n có kiếm tông lão nhân chờ đợi tiếp ứng đó là cái đã có tuổi nam nhân nhìn qua ước chừng có hoa giáp số tuổi màu da hơi đen có chút phúc hậu l ư n g eo hơi cũ khắp khuôn mặt là tràn ngập gió sương dấu vết nếp nhăn khi chất bên trên cũng không có cái gì trỗ hơn người cả người tựa như một đoạn cây khô lý thanh liên gọi hắn lao ngô có lẽ là trương tuyết giao đã sớm bàn giao cho nên lão ngô vẫn là đem từ bắc dù coi như là người chủ sự cho hắn giải thích một phen trận này tụ hội bối cảnh trận này có chút cùng loại với khúc thủy lưu thương tụ hội định tại r i ê n có thiên hạ đệ nhất thiền lâm danh xưng linh q ố c tự cũng coi là huy động nhân lực tuy nói trương tuyết giao bối phận này đẳng cấp phía sau màn đại nhân vật sẽ không xuất hiện nhưng cùng từ bắc du cùng thế hệ hay là có không ít người đến đây lại có chính là trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật phần lớn là sĩ tử xuất thân cũng coi là giang nam sĩ lâm là năm nay kỳ thi mùa thu cố ý chuẩn bị một lần cuối cùng long trọng hội nghị tiếp lấy lao ngô dẫn lính hai người tới linh c ố c tự lúc này khoảng cách hội nghị bắt đầu còn có gần nửa c a n h giờ lao ngô mang theo hai người tới một chỗ lịch sự tao nhã thiên phòng bên trong bày biện một tấm gỗ đàn hương bàn trà bốn phía thì là mấy cái thêu ô n một tên nữ quán ngay tại bàn trà bên cạch l a y hay trả đạo tay nghề để cho người ta nhìn hoa cả mắt đợi cho từ bắc du cùng lý thanh liên nhập tọa đằng sau lão ngô liền lui ra ngoài chỉ còn lại có nữ quan là hai người tất cả c h â m bên trên một ly trà từ bắc du đi theo tiêu chi nam trong khoảng thời gian này không uống ít trà phẩm trà công phu không đi nói uống trà dáng vẹ lại là học được cái bảy tám phần lúc này miệng nhỏ nhấp nhẹ chấm s u y ế t cũng là r a dáng lý thanh liên càng không cần nhiều lời bị trương tuyết giao thế ra này nữ tử một tay dạy n ề n trừ đối mặt từ bắc du lúc đó có chút cay nghiệt lúc khác đều là không thể bắt vẻ tiểu thư khuê cắt tại tân mục miên cùng đường thánh nguyện bên kia danh tiếng cũng là cớt phật tự bên trong xuất hiện n ữ quan nhìn như có chút hoang đường kỳ thực cũng không hoang đường kiếm tông vô luận cùng đạo môn như thế nào trở mặt thành t h ủ nền tảng bên trên hay là xuất từ đạo môn không thể nghi ngờ đồng dạng cung phụng đạo tổ đệ tử trong tông cũng không thiếu xuất gia đạo nhân chính như trung nguyên thiền tông cùng thảo nguyên mật tông mặc dù đối với phật pháp lý giải khác biệt nhưng cung phụng c h i phật hay là tôn kia trượng sáu kim thân tên này nữ quan chính là kiếm tông người mà lại địa vị rất là bất p h ả m mảnh bàn về đến từ bắc du còn muốn hô một tiếng sư tỷ chỉ là không so được từ bắc du cùng lý thanh liên bực này đệ tử thân truyền kỳ thật vô luận là thế ra cũng tốt hay là t ô n g môn cũng、được. đều lý thanh liên tựa hồ cùng tên này nữ quan quen biết nụ cười trên mặt chân thành không ít hai người thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó từ b á c du vô ý đi nghe lén hai người nói chuyện chỉ là có chút buồn bực ngắn ngẩm thường thức trả nước an tĩnh muốn chính mình sự tỉnh hai người lúc nói chuyện nữ quan còn không để lại dấu vết đánh giá vị này gần nhất hành không xuất thế thiếu chủ nữ nhân nhìn nam tử xem xét túi ra hai nhìn trạng thái khí ba chính là mắt nhìn duyên nhãn duyên hai chữ nói trắng ra là chính là duyên phận hai chữ có chút nam tử dù là dáng d ấ p mày kiếm mắt sáng ngọc thụ lâm phong nhưng chính là không hợp nữ tử nhãn g duyên vậy cũng không tốt có chút nam tử thường thường không có gì lạ lại đối diện nữ tử nhãn g duyên nói không chừng liền có thể để một đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu rất hiển nhiên từ bắc du không hợp lý thanh niên n h ã n g duyên hắn cũng không thèm để ý cái này hắn chưa từng nghĩ tới nhìn thấy nữ nhân liền muốn dính dáng tới t r e o chọc một chút lý thanh liên không chào đón hắn chính hợp từ bắc du tâm ý miễn cho sinh ra rất nhiều phiền thoái không cần thiết v ề phần tiên tiên nên gọi sư tỷ nữ quan như thế nào nhìn hắn hắn cũng không lắm để ý hắn thợ phụng sư tổ nói tới một câu nếu như không thể làm đến để cho người ta kính sợ vậy liền đem trước mặt kính chữ bỏ đi tưởng tượng sư tổ năm đó thượng quan tiên trần có thể nói là giết ra một cái kiếm tông tông chủ tốt tôn vị một mình đơn kiếm từ đông hải lên bờ một đường đi về phía tây giết tới tây bắc thảo nguyên trong lúc đó chết dưới kiếm của hắn địa tiên cao nhân chừng một tay số lượng người bị thương càng là một đôi tay cũng d i ệ t đi đại tiểu tông môn ba cái cơ hồ là bằng vào sức một mình q u ấ y làm toàn bộ tu hành giới phong vân biến hóa khi đó có thể nói là người người cảm thấy bất an sợ bị tên sát tinh này tìm tới cửa đây cũng là đem một cái sợ chữ phát huy đến cực hạn có thể khiến người ta sinh sợ đằng sau lại đi lập kính liền muốn dễ dàng rất nhiều lại về sau thượng quan tiên trần một kiếm trọng thương ba vị đạo môn phong chủ một người độc chiến huyền giáo ngũ đại trưởng lão ngạnh kháng cựu trọng thiên phạt lôi hình đón lấy tiêu hoàng thiên tử kiếm thứ nào cái nào một cọc đều là chấn động thiên hạ sự tình có thể thường nhân không thể đây cũng là tại sợ trên cơ sở cưỡng ép để cho người ta sinh ra kinh đến kính sợ hai chữ rất không dễ dàng a ngay tại từ b ắ c du chính thần du lịch ngoại vật thời điểm tiếng đập cửa vang lên đánh gây suy nghĩ của h ắ n cũng đánh gây hai nữ nhân khác nói chuyện tiếng đập cửa rất nhẹ lý thanh liên sắc mặt lại ngưng trọng lên tiếng đập cửa vang lên trước đó nàng không có phát giác được ngoài cửa có người tiếng đập cửa vang lên đằng sau nàng vẫn như c ũ là không có phát giác được ngoài cửa có người tựa như trận này tiếng đập cửa là c a n h cửa bản thân mình phát ra tới ba lần tiếng đập cửa đằng sau trong phòng ba người đều không có ứng thanh cửa bị từ bên ngoài lời ra đi vào một tên lão giả gầy cỏm lão giả thân mang một thân hoa phục ở trên người lộ ra trống giỗ có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá tại từ b ắ c du xem ra nhân khí này thái không tầm thường lại có thể giấu giếm được cả đám cảm giác hẳn là giỏi về tàng tinh n ạ p khí cao thủ nữ quan nhìn qua lão giả mỗi chữ mỗi câu ngưng trọng nói lưu phủ lý thanh l i ê n sửng sốt một chút sắc mặt càng ngưng trọng nếu như trước mắt lão giả thật sự là lưu phủ chuyện hôm nay sợ là khó mà tốt cần biết lưu phủ mặc dù xuất thân tán tu hàng ngũ nhưng là thực sự nhận tiên cảnh giới cao thủ một thanh kỷ môn phủ lưỡi đao tuyết vân nhuấn máu vô số nếu như dựa theo kiếm tông kiếm ý phân chia tới nói hắn đi được là quỷ đạo đường đi tuy nói không so được vương đạo, cùng bá đạo. nhưng thắng ở có thể xuất kỳ bất ý để cho người ta khó lòng phòng bị nghe nói hắn những năm này phụ thuộc vào triều đình rất làm ai danh nhận tích một hồi bây giờ tại linh cốc tự hiện thân sợ là kẻ đến không thiện lưu p h ù liếc nhìn trong phòng ba người một chút cuối cùng đem ánh mắt rơi vào lý thanh liên trên thân m ặ t không chút thay đổi nói nghĩ đến ngươi chính là lý thanh liên chủ nhân nhà ta cho mời chủ nhân nhà ngươi lý thanh liên nhữ mày một cái không khách khí chút nào nói không biết lưu p h ù bình thản nói đi đằng sau tự nhiên là quen biết lý thanh liên âm thanh lạnh lùng nói không nhanh ác khách tương tỉnh ta vì sao muốn đi lưu phủ nhữ mày vô ý thức liếc mắt ngồi ở một bên từ bắc du cùng lúc đó nữ quan cũng nhìn về phía từ bắc du tựa hồ đang lúc này làm trong ba người duy nhất nam nhân hẳn là đứng ra đi thay lý thanh liên nhận lánh phần này đột nhiên xuất hiện mưa gió dù sao mặc kệ hai người tại tự mình giao tình như thế nào ở trước mặt người ngoài cuối cùng vẫn là sư huynh hội chỉ là từ bắc du an ổn bất động tựa hồ đối với hết thể trước mắt thờ ơ nữ quan có chút thất vọng mặc kệ là nhát gan cũng tốt hay là bạc lương cũng được vị thiếu chủ này biểu hiện đều để nàng lòng sinh bất mãn một người nam nhân nhất nên có thuộc về mình phần kia đảm đường nếu là ngay cả phần này đảm đường cũng ném đi còn có cái gì lưu phủ bước về phía trước một bước vẫn như cũng là không có cái gì biểu lộ cứng nhắc gương mặt trầm d ọ c nói nói như thế ngươi là không muốn đi làm sao muốn động thủ lý thanh liên meo mắt lại để lại trôi kiếm của chính mình l ã o nhân xưa nay chưa thấy cười cười có không che giấu chút nào khinh miệt c ũ n g khinh thường ngươi không phải tề tiên vân không thắng được ta tề tiên vân đối với trong kiếm tông người mà nói là đạo không vòng qua được đi bậc cửa lưu phủ nói thẳng lý thanh liên không so được người đồng lứa tề tiên vân phần này miệt thị đánh mặt chính là tượng đất cũng muốn sinh ra ba phần hỏa khí t h n g chi là tâm cao khí ngạo lý thanh liên, liên kiềm chế quyết tâm bên trong độ khí t ậ n lực bình tĩnh nói ta thừa nhận không bằng tề thiên vân có thể ngươi lại là cái thá gì cũng xứng cùng tề thiên vân đánh đồng lão nhân năm ngón tay mở ra trong lòng bàn tay chống r i n g xuất hiện một thanh đóng ánh sáng long lanh tuyết trắng dao găm cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi để lý thanh l i ê n một trận kinh hãi nhớ kỹ sư phụ t r ư ờ n g tuyết giao nói qua tông môn đệ tử cùng giang hồ tán tu lớn nhất khác biệt tông môn đệ tử ở chỗ thuật pháp tuyển diệu mà giang hồ tán tu lại nhiều một cỗ tông môn đệ tử ít có tàn nhẫn phàm là có thể từ một đám trong tán tu ra mặt không một là tầm thường nhân vật cho dù là trong tông môn đệ tử tinh anh cũng rất khó trên tay bọ chiếm được lúc này lưu phủ trên thân liền có thêm một cỗ thẳng tiến không lùi hung hãn không sợ chết cùng từ trong đống người chết bỏ ra tới sát phạt chi khí cái này khiến chưa từng trải qua ác chiến lý thanh l i ê n phía sau lưng ẩn ẩn r z run không còn lúc trước lực lượng mười phần lưu phủ bình thản nói cũng được lão phu liền tự mình động thủ một lần tránh khỏi lại phế nước bọt công phu chương tám mươi hai không nhanh ác khách giống như chó săn chương tám mươi hai không nhanh ác khách giống như chó săn lý thanh l i ê n cười lạnh nói các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn ngược lại để tiểu nữ tử khai nhãn giới lưu phủ một tay nhẹ nhàng mơn trấn tuyết vân dao găm bình thản nói ta biết ngươi là kiếm tông người ta cũng biết ngươi là t r ư ờ n g tuyết giao đệ tử t r ư ờ n g tuyết giao ta khẳng định không thể chê vào bất quá ta già chủ nhân lại là không sợ dù sao kiếm tông tông chúa công tôn trọng m ư u đã chết không có t r è o chống môn hộ nam nhân bây giờ kiếm tông chính là bầy cô nhi quả mẫu chỉ có thể mặc cho người ư ớ c hiếp lý thanh l i ê n đầu tiên là p h ấ n nộ tiếp theo phát lên một cố vẻ bị thương chẳng lẽ bây giờ kiếm tông đã đến tình trạng như thế là cá nhân đều muốn leo đến trên đỉnh đầu làm mưa làm gió nếu như chờ đến mộ dung huyền âm tôn kia đại ma đầu tự mình xuất thủ toàn bộ kiếm tông còn không phải bị hắn ăn sống nuốt tươi toàn bộ nuốt vào trong bụng lý thanh liên hít sâu một hơi. Kết lưu ự c chặt giữ vững xuống g nói bình tĩnh nói ta hôm nay muốn n hôm ta của đầu ơ i l ư phủ đầu trước i cười ha ha, tiếp theo điểm như nói, chỉ bằng ngươi một cái nhỏ tiên cảnh giới. Chờ một lúc lao bắt giữ ngươi đằng sau, hy vọng ngươi còn có thể như vậy miệng lươi ê n như bằng nho nhỏ cánh đằng vọng còn như nọn. là lúc Lao Lưu chỉ Chờ có ha ha, theo Phủ hy thể Phủ một một bắt t bé quỷ sau, vậy khi tới liền đã làm tốt động thủ chuẩn bị cùng dự định dù sao lý thanh liên tính tình hắn cũng có chấu nghe thấy không phải loại kia mấy câu liền có thể hù dọa nữ tử không thể nói trước vẫn là phải lấy lực phục người lời còn chưa dứt lưu phủ cả người đã sơ sẩy mà động tại nguyên chỗ lưu lại một cái dần dần nhạt đi tàn ảnh cả người trong nháy mắt đi vào lý thanh liên trước mặt trong tay tuyết vân không chút lưu tình đâm về lý thanh liên cổ tay lý thanh liên cũng không hổ là trương tuyết giao tự mình dạy nên đệ tử đ ắ c ý bàn tay một vòng c h ố n g rông xuất hiện một thanh thân kiếm trong t r è o dập dờn như thu thủy sóng biếc trường kiếm tại nghìn cân treo sợi tóc trước mắt đỡ được một đao này đao kiếm chạm vào nhau trong không khí chung quanh nhộn nhạo lên liên tiếp k h í cơ gợn sóng ăn một cái thiệt thòi nhỏ lý thanh liên lui lại một bước lưu phủ lại là đắc thế không thang người lấn người mà tiến một thanh dao ảnh tầng tầng lớp, lớp thậm lư phủ thân hình đều triệt để che chắn đứng lên lý thanh liên chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là đao ảnh vướng trái vướng phải miễn cưỡng ngăn lại mảnh này đao ảnh đằng sau trên thân cũng nhiều bà khu vết đao thương thế không tính nghiêm trọng lại làm cho lý thanh liên tâm thái táo bạo đứng lên vì l ậ n về thế yếu nàng không quan tâm trực tiếp lấy kiếm mười ba lên kiếm tại cái này nho nhỏ phòng tiền bên trong kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập mỗi một hẻo lánh nữ quan b i ế n sắc đưa tay kéo lấy từ b ắ c du vào áo đ ỗ n g nhiên đánh vỡ vết tường lôi kéo hắn thối lui đến tiền phòng bên ngoài khi nữ quan tản ra khói bùi đằng sau k h ỏ mắt liếc qua nhìn thấy vị này kiếm tông thiếu chủ vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình đ ấ y lòng đông dưng dâng lên một cỗ tức giận nếu như chỉ là như vậy thì cũng tôi đi hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn nói ngồi trông t r ọ c quỷ tiên cảnh giới coi như không tệ bất quá lấy ngươi bây giờ địa vị mà nói nếu là đặt ở đạo môn liền tất nhiên là nhân tiên cảnh giới nói cho cùng vẫn là kiếm tông nội tình không so được đạo môn nữ quan hận không thể đem khuôn mặt này đáng ghét gia hỏa lại ném vào kiếm khí tàn phá bừa bãi trong thiền phòng sau đó hỏi hắn một câu ngươi quỷ tiên cảnh giới liền xứng với kiếm tông thiếu chủ thân phận sao trong thiền phòng lưu phụ gặp nữ quan cùng từ bắc du biểu hiện như thế rốt cục triệt để ý lòng hai cái so với lý thanh liên còn có điều không bằng quỷ tiên cảnh giới không đủ gây sợ chỉ cần cầm xuống trước mắt tiểu nha đầu lớn như vậy cục đã định lý thanh liên trường kiếm trong tay tên là thu thủy lúc này ở kiếm thập tam kiếm khí làm nổi bật bên dưới thần g t ầ n g ba quan g d ậ p d ờ n phảng phất gió thu nhăn bích thủy theo lý thanh liên kiếm phong chỉ kiếm khí tính cả bích quan g cùng nhau tuân ra thanh thế to lớn tựa như sông đại giang chạy về đông cả ở giữa thiền phòng tại một kiếm này dư v u phía dưới lung lay sắp đổ chỉ là một kiếm này chính giữa lưu phủ ý mớn hắn biết rõ cùng lý thanh l i ê n loại tông môn này đệ tử giao thủ hắn duy nhất có thể dựa vào chính là cao hơn một bậc cảnh giới cùng nhiều năm chém giết kinh nghiệm dù sao những đại tông môn này đệ tử đều có một hai dạng bảo mệnh huyền t h ô n g chính là vượt biên mà chiến cũng không không c ũ n g biết lý thanh l i ê n nha đầu này nếu nói muốn chặt xuống đầu của mình tán thành không phải là bắn tên không đích mà lại chủ tử bên n kia cố ý bàn giao không thể gây thương no tính mệnh lưu phụ không tốt thật thống hạ sát thủ trong lúc vô hình lại nhiều rất nhiều cản trở cho nên hắn không thể không dùng chút gặp may biện pháp kiếm thập tam kiếm khí dễ như chở bàn tay cọ rửa qua lưu phủ nơi sống yên ổn căn bản không có nhận nửa phần ngăn cản lưu phủ cả người càng là vỡ vụn thành từng mảnh tàn ảnh lý thanh liên b i ế n sắc biết mình lấy lao ra hỏa này đạo vừa định phải hướng lui lại đi lưu phủ đã quỷ quệt xuất hiện tại bên người của nàng trong tay tuyết vân đâm thẳng giật mình đằng sau lý thanh liên ổn định tâm thần một tay cầm kiếm tay kia bóp bóp kiếm quyết cả người tựa như một cái cự đại con quay xoay tít nhất chuyển vô số kiếm khí từ nàng trên dưới quanh người bắn ra bao trùm bốn phương tám hướng không giống với bốn chín bạch kim kiếm khí kim thạch chi khí lý thanh liên sợ tu vô sinh kiếm khí như là đêm khuya âm phòng l ạ g yên không một tiếng động âm quỷ khó giỏ bỗng nhiên bạo phát đi ra vô số kiếm khí mỗi một đạo đều là vô sinh kiếm khí trong chớp mắt tại lý thanh liên quanh người bố trí xuống từng đạo kiếm võng vô luận lưu phủ phương hướng nào c ô n g tới đều không thể không đối mặt tu sĩ tầm t h ư ờ n g tránh không kịp vô sinh kiếm khí một khi để vô sinh kiếm khí nhập thể đó chính là sương mu bản chân chi trở không chết không thôi thấy cảnh này từ bắc du ánh mắt sáng lên một chiêu này cũng không phải là kiếm ba mươi sáu bên trong kiếm thức ngược lại giống như là từ kiế xem ra vị sư m g ộ i này cũng không phải trong đó không vừa ý dùng bình hoa đối mặt một kiếm này dù là đã trải qua vô số trận huyết chiến lưu phủ cũng xưa nay chưa thấy t o á t ra ngưng trọng màu đậm không dám tùy tiện xuất thủ sợ nhiễm phải nửa điểm vô sinh kiếm khí năm đó công tôn trọng mưu trọng lập kiếm tông dẫn tới sóng gió ngập trời các phương đột kích trương tuyết giao lấy vô sinh kiếm khí gặp địch không biết bao nhiêu người rơi vào một cái sống không bằng chết hạ tràng cái này lý thanh liên đã đến trương tuyết giao trận chuyển cái này vô sinh kiếm khí tự nhiên rất là khó giải quyết lưu phủ hạ quyết tâm muốn tranh né mũi nhọn thân hình phiêu nhiên lưu lại gặp lý thanh liên không có truy kích Hắn tiên đầu lý à này là sức sở, cất cười ngược cao có còn có còn có khác. có, coi tiếp theo tiếng to. ta thật một thể thả thể thể tiểu thủ trách tình. nói, lại giá ngươi, lai ngươi kiếm Nếu Phu phu đánh không nhận, khó nha hay không thủ đoạn khác. Nếu là không có, vậy coi như đoạn lao lặng nguyên dùng bền đừng Lưu lẽ l đầu ra vậy vô bị, thanh liên cắn răng không nói gì vừa rồi một kiếm tia đưa nàng thể nội khí cơ tiêu hao hơn phân nửa đan ra một phương có thể trọng thương nhân tiên cảnh giới sát trận hết lần này tới lần khác lưu phụ không có xuất thủ như vậy thì tương đương nàng đem nhiều như vậy khí cơ toàn bộ lãng phí hết hiện tại lại để cho nàng cùng cơ hồ không có gì hao tổn lưu p h ụ sinh tử tương b á c nàng liền tính cả quy về tận lòng tin cũng không có lý thanh liên vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa từ bắc du nhưng sau một khắc nàng liền thất vọng cực độ chỉ gặp từ bắc du đứng chắc tay sắc mặt hở h ữ n g không đợi nàng muốn càng nhiều lưu p h ụ thân hình lần nữa đ ỗ n g nhiên mà động đi vào lý thanh liên trước người trong tay tuyết vân chống đỡ tại nàng tuyết trắng hàm dưới bên trên dù bận vẫn ung dung nói tướng quân lý thanh liên sắc mặt trong nháy mắt tuyết trắng một mạnh nếu năm chắc thắng lợi trong tay lưu phủ cũng liền có chút nhàn hạ thoải mái cười tủng tìm nói vừa rồi ngoan ngoan nghe lời tốt bao nhiêu. nhất định phải kêu đánh kêu giết xem ra còn muốn chủ nhân hào h ả o dạy dỗ một phen mới được lưu phủ đang muốn hào h ả o thưởng thức bên dưới vị này tiểu mỹ nhân đau khổ thần thái chợt thấy lý thanh liên chừng lớn con ngươi nhìn về phía mình sau lưng mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh t h ầ n sắc nhiều năm chém giết kinh nghiệm để lưu phủ không có lựa chọn quay đầu mà là trực tiếp nào h về phía trước bất quá vẫn là đã chậm một bước một bàn tay đã đặt tại trên hậu tâm của hắn danh sưng vô kiên bất tồi bốn chín bạch kim kiếm khí bỗng nhiên nổ bể ra đến máu tươi văng khắp nơi lưu phủ không lo được lý thanh liên cả người đột một từ mặt đất mọc lên đánh vỡ nóc nhà, liền muốn bỏ trốn mất dạng. từ bác du mắt nhìn trên năm ngón tay máu tươi nhẹ dọc l ầ m bẩm trốn được sao ngay tại thiền phòng bên ngoài trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã hiện đầy từng đạo kiếm ảnh mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng thiền phòng nóc nhà khi lưu phủ xông ra thiền phòng sau trong chốc lát kiếm ảnh như mưa mà rơi lưu phủ thế đi không thể tránh khỏi đ ỗ n g nhiên dừng lại không thể không vung vẩy trong tay tuyết vân ngăn lại tầm tầm kiếm ảnh giờ k h ắ c này lưu phủ trong lòng tràn đầy một cái kinh hại suy nghĩ cái này không bị chính mình để ở trong mắt người trẻ tuổi đến tột cùng khi nào b à ra nhiều như vậy kiếm ảnh đây cũng là hẳn cái cuối cùng suy nghĩ sau một khắc từ bác du xuất hiện tại l hai tay có thể so với kiếm khí đâm thật sâu vào dưới nách của hắn thương thế như vậy đối với một tên nhân tiên cảnh giới mà nói tự nhiên không tính là cái gì chỉ có thể nói là bị thương ngoài da thậm chí còn so ra kém lưu phủ cho lý thanh liên lưu lại vết đau nhưng chính là cái này hai đạo vết thương muốn lưu phủ tính mệnh hai đạo rất nhỏ lại mang theo cao cao tại thượng ý vị sát phạt kiếm khí dọc theo vết thương tiến vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt diệt tuyệt hắn hết thệ sinh cơ dễ như t r ở bàn tay lý thanh l i ê n cùng nữ quan gần như không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy hết thệ chỉ gặp lưu phủ từ không trung rơi xuống đ giờ khắc này nữ quan bỗng nhiên có chút lý giải từ bắc du lúc trước thái độ đệ tử kiếm tông một thân bản sự có tám thành tại trên thân kiếm từ bắc du không rút kiếm lại có thể hời hợt vượt biên giết chết một tên nhân tiên cảnh giới cao thủ nó chiến lược chi khủng bố đã có thể xương dọa người có phần này chiến lược lạ y vào từ bắc du hoàn toàn chính xác có thể không đem nàng để ở trong mắt từ bắc du ngồi s ổ m ở đã chết đến mức không thể chết thêm lưu phủ trước thi thể đẩy ra ngón tay của hắn cầm qua c h u i kia tuyết vân g i a o găm vừa rồi hắn sở dĩ chậm chạp không xuất thủ không phải muốn nhìn lý thanh l i ê n trò cười mà là hắn phải dùng điểm ấy thời gian sớm bố trí xuống kiếm chín nếu như hắn ngay đầu tiền cưỡng ép xuất thủ có thể thắng là có thể thắng lại không để lại lưu phủ tính mệnh từ vừa mới bắt đầu từ bắc du không có ý định để lưu phủ còn sống ra ngoài công tôn trọng lưu chết không giả kiếm tông không còn trước kia cũng không giả có thể như thế nào đi nữa cũng không phải tùy tiện một cái a miêu a cầu đều có thể tùy tiện h i y ế t áp hắn nếu là kiếm tông thiếu chủ tự nhiên giữ gìn kiếm tông thanh danh từ bắc du thu hồi tuyết vân giao găm đưa tay tại lưu phủ trên thi thể lại ấn mấy lần không có khí cơ trẹo chống thi thể tại tứ cựu bạch kim kiếm khí phía dưới từng khúc hóa thành cho bụi sở dĩ muốn bao nhiêu nhất cử này là từ bắc du vì coi chừng lý do để tránh thi thể rơi vào trong mắt h ư u tâm nhân bị nhìn ra chu tiên kiếm khí vết tích lý thanh niên ánh mắt phức tạp nhìn xem từ bắc du bóng lưng lúc trước nàng một mực không phục sưu phụ quyết định chuyện n à y hôm nay chính mình dùng hết toàn lực cũng không thể làm sao lưu phụ tại từ bắc du trước mặt vậy mà liền như vậy chết gia hỏa này thật chỉ là quỷ tiên cảnh giới từ bắc du chậm rãi đứng dậy lắc lắc tay có liên tục h u ế t trâu nhỏ xuống giết người không dính máu đôi thủ trưởng này đã cùng kiếm khí không khác tựa hồ bởi vì hấp thu thiên lam kiếm thần ý nguyên nhân lây dính thiên lam vô kiên bất tồi đặc tính cho dù là nhân tiên cảnh giới thể phách cũng khó có thể ngăn cản từ bắc du thu về bàn tay không để ý tới hai người chân kinh chậm rãi nói ra đều nói đánh chó còn phải xem chủ nhân hiện tại chó đã bị đánh chết sau đó liền nên gặp chủ nhân từ bắc du đem ánh mắt chuyển hướng nước a n hòa hoãn ngựa khí hỏi còn chưa thỉnh giáo vị sư tỷ này đại danh vô luận c á c thánh nhân như thế nào gấp giọng hô to lấy đức phục người có thể rơi xuống nơi thực lúc hay là lấy lực vi tôn có vừa rồi ngang nhiên xuất thủ từ bắc du chuyện đương nhiên trở thành ba người đứng đầu cũng coi như bước ra chính mình lập uy bước đầu tiên nữ quan bị từ bắc du thấy giật mình trong lòng không dám tiếp tục như lúc trước như vậy tùy ý, mang theo một chút coi chừng hồi đáp trương an nguyên lai、like、là trương sư tả từ bắc du vớt vớt viết vân nói khẽ vậy làm phiền trương sư tả đem lai lịch của người này nói một chút ta cũng tốt trong lòng hiểu rõ nữ quan trương an cung kính đáp lưu phủ người này vốn là tây bắc địa giới tàn tu đi vào giang nam đằng sau dưới cơ duyên xảo hợp được phần không cao không thấp đạo thống truyền thừa cùng thanh g i a o găm này tuyết vân dùng cái này đưa thân nhân tiên cảnh giới tại giang nam địa giới cũng coi là nhân vật về sau mai danh nhận tích một đoạn thời gian có truyền ngôn nói hắn đầu p h ụ cám vệ phủ bây giờ ngay tại giang nam ám vệ phủ dưới trướng làm việc từ bắc du meo lại mắt nói giang nam ám vệ phủ hạ hạt giang châu hồ châu tương châu giang đô huy châu giang hoài linh nam đại bộ phận thục châu bộ nhỏ thậm chí còn liên quan đến một bộ phận nam cương công việc tại tám đại ám vệ phân phủ bên trong đứng hàng trụ vị nói là ám vệ phủ non nửa vách tường giang sơn cũng không đủ q u n cao chức trọng tại giang nam ám vệ trong phủ có thể điều động nhân tiên cảnh giới chỉ có hai người một cái là ám vệ phủ đô đốc đồng chi tạ tuốc k h à n h một cái khác là giang nam ám vệ phủ đô đốc t i ế m sự người trước xem như không sai tính chất người sau thì là thật sự phong cương đại lại cả hai lẫn nhau chế ước không thể nói như nước với lửa cũng là minh tranh ám đấu không chỉ t r ư ơ n g an hơi kinh ngạc từ bắc du có thể có phần này võ lực đã hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của nàng có thể nàng hay là không nghĩ tới từ bắc du lại có phần kiến thức này tu vi cao tuyệt lại cá tính quái gỡ bất thiện cùng người liên hệ người khối người như vậy người như vậy không thích hợp làm một tông c h i chủ nhất là bây giờ kiếm tông cần một cái minh thời thế biết tiến tới tông chủ mà không phải một vị khổ tu cầu trưởng sinh kiếm si ẩn sĩ càng không phải là một vị làm bừa liệu lĩnh mã phu từ bác du thoáng nhấn mạnh nói tiếp tạ tô khanh là tiêu đế thân tín mà tiêu đế bởi vì đạo môn nguyên nhân rất là coi trọng chúng ta kiếm tông cho nên tạ tô khanh quả quyết sẽ không làm loại chuyện này đến đánh chúng ta kiếm tông mặt như vậy thì chỉ còn lại có giang nam ám vệ phủ đô đốc tiêm sự một mực trầm mặc không nói lý thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói sư minh làm sao biết tiêu đế coi trọng chúng ta kiếm tông từ bác du nhìn nàng một cái không nhanh không chầm nói lớn trịnh giản văn năm năm kiếm tông là út đại tề hoàng long mười năm sư phụ sư mẫu trọng lập kiếm tông mặc dù đạo môn như cũ đem chúng ta xưng là dương nhiệt nhưng cũng không còn thật kêu đánh kêu giết lại có mộ dung huyên bọn người từ đó hòa giải đạo môn như thế cùng kiếm tông bình an vô sự bốn mươi năm không biết ngươi có nghĩ tới không thu diệp tại sao muốn tại bốn mươi năm sau mới quyết ý rời đi mấy chục năm chưa từng bước ra một bước đều thiên phong tiến về bích du đạo cùng ta sư phụ một trận chiến lý thanh liên vốn cũng không phải là kẻ ngu dốt bị từ bắt du như vậy một chút sau đầu tiên là ngần người sau đó liền cả kinh nói bởi vì triều đình từ bác du dịch chuyển khỏi ánh mắt do dự một chút nói khẽ sư phụ tại khi còn sống cùng tiêu đế hoàn toàn chính xác từng có tiếp xúc cũng từng có một phen ngầm h i ể u lẫn nhau từ bác du đau thương cười một tiếng nguyên nhân chính là như vậy mới có về sau bích du đ ả o một trận chiến trận chiến kia thu diệp cùng sư phụ đọc thủ chín đại địa tiên q u a n chiến lại thêm một cái tùy thời mà động mộ dung huyền âm khoảng chừng mười hai vị địa tiên mà ta là cái tia thứ mười ba người cũng là một cái duy nhất không phải địa tiên cảnh giới tiểu nhân vật lý thanh liên cảm thấy có chút c h o n g bởi vì sư phụ trướng tuyết giao chưa từng có đề cập với nàng những này cái gì tiêu đê a cái gì trưởng giáo chân nhân a cái gì triều đình cùng đạo môn tranh đậu à, đều giống như là xa cuối chân trời người và sự việc có thể cho tới hôm nay nàng mới đột nhiên giật mình trước mắt người đồng lứa này đúng là đã kinh nghiệm bản thân trong đó thậm chí càng tham dự trong đó lý thanh l i ê n có chút tạm đạm không nói gì khó trách sư phụ muốn để hắn làm người thiếu chủ này mà không phải trẻ người non dạ chính mình từ bắc du hít sâu một hơi khôi phục lại bình tĩnh nói không chỉ một người nói với ta l ê n q u a trên đời này có thể chính diện chống lại triều đình chỉ có đạo môn trái lại cũng thế có thể đối phó đạo môn cũng chỉ có triều đình kiếm tông cùng đạo môn là hóa giải không ra đời đời huyết cự nguyên nhân chính là như vậy triều đình mới có thể lôi kéo chúng ta kiếm tông chúng ta có thể mượn triều đình đi đối kháng đ ạ o môn nhưng lại không thể để cho triều đình đem chúng ta toàn bộ ăn trong đó độ lượng rất khó nắm chắc đây cũng là sư phụ vì sao chậm chạp không chịu đáp lại tiêu đế nguyên nhân một trong lần này lưu phủ người sau lưng nhìn như là s ắ c dục hân tâm muốn ý thế hết người kỳ thực là đang thử thăm dò chúng ta Trương an đột nhiên cảm giác được chính mình so với vị t i ê u đồng dạng họ trương bà con xa cô mẫu kém đến thật q u á xa nhất là tại ánh mắt bên trên vị này gần đây xuất hiện sư đệ hiển nhiên muốn so không trải qua thế sự thanh niên sư mội mạnh hơn quá nhiều không chỉ là võ lực phương diện càng thể hiện tại lập thế sự sự phương diện có thể nghĩ nếu như có thể lại cho hắn thời gian mười mấy năm đi trưởng thành lịch luyện chỉ cần không nửa đường chết yểu vậy liền nhất định có thể trở thành lao tông chủ đại nhân vật như vậy trương an không phải không thấy qua việc đời mà là thật thật nhiều năm không có gặp người trẻ tuổi như vậy lần trước nhìn thấy người trẻ tuổi như vậy tựa hồ hay là vị kia tại giang nam quáy làm phong vân hoàng trưởng tử tiêu bạch bây giờ vị này hoàng trưởng tử đã phong vương liền thiên trở thành toàn bộ trong vương triều hết sức quan trọng t ề vương điện hạ đã tuổi bốn mươi trương an nhịn không được dưới đáy lòng than thở đã nhiều năm như vậy kiếm tông vẫn luôn là cô mẫu cùng lao tông chủ trèo chống muôn hộ thế hệ trẻ tuổi liền không có cái có thể có thành tựu bây giờ cũng nên ra cái xà i nhà đại tài đúng lúc này từ bên ngoài chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân chỗ này thiền phòng chỗ rất là vắng vẻ ưu tĩnh ngày thường rất ít có người tới cho nên náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không có gây nên đám người vây xem bất quá dù sao cũng là dỡ nhà hủy phòng trận thế không có khả năng một chút âm thanh cũng không có lúc này không sai biệt làm chính là trong chỗ tăng nhân lần theo thanh âm chạy đến xem xét từ bác du không muốn ở lâu nói nếu hắn muốn thử rõ xét vậy liền để hắn thăm dò ta cũng muốn gặp một lần đến cùng thần thanh phương nào dám như thế làm việc nữ quan rất là tự giác hướng về phía trước phóng ra một bước nói khẽ xin mời thiếu chủ đi theo ta từ bắc du không có khiêm nhượng thiếu chủ xưng hô chỉ là giơ lên một cái có thể tính là cười ôn hòa mặt nói vậy làm phiền trương s ư tạ chú lưu quỷ tiên cảnh giới đã mười năm gần đây trương an có chút thụ sùng n h ự c kinh lắc đầu nói khẽ không dám xưng cực k h ổ